Bên này, Tiểu Loan đao bùng nổ ra đòn đánh mạnh nhất sau đó, bắt đầu dần dần suy nhược, phó ánh thần quang từ từ biến mất, lộ ra vết nứt nằm dày đặc thân đao. Vừa nãy một đòn tuy rằng đáng sợ, thế nhưng giết địch 1000 tự tôn 800, tình huống của nó căn bản là cũng không khá hơn chút nào. Đáng ghét, không nghĩ tới ta anh minh một đời, nhưng rơi vào như vậy một cái kết cục. Tiểu Loan đao tự nói, phục hồi tinh thần lại thì tăng, một cái lào đảo, bị dọa cho phát sợ. Phía sau chính mình lúc nào có thêm một lớn một nhỏ hai bóng người. Đây là một người thiếu niên cùng một con bộ ngực đại điểm màu trắng tiểu quy. Thiếu niên dáng vẻ mi thanh mục tú, con mắt có thần vẫn không tính là thành thục trên khuôn mặt mang theo một tia cương nghị đương nhiên kinh người nhất vẫn là khí thế của thiếu niên này tinh tế cảm thụ gần giống như một cái sắc bén lợi kiếm mang theo khí tức sơ sát đúng đây tuyệt đối là đi qua núi thầy thi hải mà chiếm được hơi thở tuyệt đối sẽ không giả bộ bên trên con kia màu trắng tiểu quy tuy rằng thể tích không lớn thế nhưng vẻ mặt nhưng rất hung hãn không một chút nào như một con quỷ xác thực miêu tả quả thực như là một con ác lang vừa nhìn liền biết đây tuyệt đối là một cái không dễ cho người ta thật thê thảm mới ra la hổ lại nhập hang hổ Tiểu Loan Đao rít đảo, cảm giác lai giả bất thiện. "Tiểu tử, người dĩ nhiên sẽ nói chuyện." Bạch Quy tinh tế cảm thụ, phát hiện Tiểu Loan Đao hơi thở nhược đáng thương, lá gan liền triệt để phóng to, dùng mệnh lệnh khẩu khí hỏi dò. "Không có quan hệ gì với ngươi." "Tiểu Loan Đao ở nào?" tiếng nói khàn khàn, như là một lão giả, còn dáng mạnh miệng. Bạch Quy trừng mắt, tại chỗ ra tay, bắn ra một đạo hào quang, soạn, một tiếng, Tiểu Loan Đao trúng chiều, trên không trung ngã ngã nhào một cái. "Nếu là ở trước đây, ta hơi chấn động một cái, là có thể diện các ngươi." Tiểu Loan Đao căm giận, có một loại gào khóc kích động thiếu dùng bài này, bản thân cũng không phải là chỉ biết hù dọa. bạch quy xì nha nhất miệng, dần dần lộ ra cười xấu xa. ngươi người này chuẩn bị làm gì đây? tiểu loan đao cảnh giác, có dự cảm không tốt. người không thế nào nghe lời, vì lẽ đó chuẩn bị tìm người cẩn thận nói chuyện. bạch quy nít miệng nở nụ cười, rồi sau đó mạnh mẽ nâng tiểu loan đao đi tới một cái núi nhỏ phía sau sườn núi. rất nhanh, bên kia liền truyền đến tiểu loan đao tiếng kêu thảng thiết, như giết lợn giống như thế thảm. lại dám đối bản tôn bất kính, các ngươi có biết ta là ai sao? thỉnh thoảng, có tiểu loan không phục tiếng nói chuyện ra. Thế nhưng, như vậy kết cục, chỉ có thể lệnh tiếng kêu thảm thiết của nó càng thêm thế thảm. Huyền Thiên khoệ miệng co giật, tự nhiên là biết Bạch Quy đang làm gì, hiển nhiên là giáo huấn Tiểu Loan Đao, hơn nữa sẽ không nâng tay. Hắn biết rõ Bạch Quy tính cách, cái tên này tuyệt đối không phải là cái gì tốt uy. Ngày xưa vừa kết bạn thì tính lưu manh mười phần, nhanh nhẹn như một gã lưu manh. Sau một nén nhang, núi nhỏ phía sau sườn núi tiếng kêu thảm thiết biến mất, Bạch Quy trên mặt mang theo nụ cười mang theo Tiểu Loan đi ra. Huyền Thiên há hốc mồm, thanh binh khí này giờ khắc này thái độ đã đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn đối với bạch quy là phục phục thiết thiếp nói gì nghe nấy? tiểu tử thúi, ta đã hỏi dò qua cái tên này hóa ra là một cái thần bạch quy giới thiệu năm đó thần ma đại chiến bên trong một thành viên huyền Tiên kinh ngạc nhìn tiểu loan đao đờ ra đúng năm xưa một trận chiến người này linh hồn bị dung ra thân thể ở vạn bất đắc dĩ tình huống dưới mới tiến vào chính mình bảo khí bên trong bạch quy nói rằng từ nhỏ loan đao trong miệng biết tất cả huyền Tiên thoải mái bảo khí có thể nói chuyện liền ngay cả hắn cũng không thể tin được hiện tại rốt cuộc biết tướng nguyên lai like cái tên này là một cái thần linh hiện tại được rồi, chúng ta có thêm một cái dẫn đường ra hỏa. Nó ở đây sinh tồn vô số năm tháng, nhất định đối với chỗ này rõ như lòng bàn tay. Bạch quy đồng ý. Tiểu loan đao nhảy lên, biểu thị kháng nghỉ nói, không thể, ta còn có những chuyện khác muốn đi làm, căn bản là không rảnh đi bồi các ngươi. Bạch quy trừng mắt, móng vuốt nhỏ ở tiểu loan đao trên nhẹ nhàng gảy gảy, như là đang cảnh cáo. Ta ít tiểu loan đao ám trung nguyên rủa, nhớ tới trước đây không lâu bi thảm trải qua, lúc này đổi giọng, biểu thị đồng ý dẫn đường. Này là được rồi. Bạch quy thỏa mãn gật đầu, nhẹ nhàng vô vô tiểu loan đao trôi đao như là ở tán dương giết ngàn đao tiểu loan đao tức đến run rẩy từ trước tới nay chưa bao giờ như vậy chật vật bị một con quy cho bắt nạt thậm chí là bức bách dẫn đường có thể bất quá ta có cái yêu cầu đột nhiên nó mở miệng nói ra điều kiện nói nếu là không quá phận bản thần hay là có thể cân nhắc bạch quy nói như cái cao cao tại thượng tồn tại tiểu loan đao lần thứ hai ám chung nguyên rủa bất quá trong miệng lại nghiêm túc nói ta hiện tại bị thương muốn đi vào các ngươi trong nghe hoàn cung nghỉ ngơi không biết này có được hay không có thể nghỉ ngơi hai ngày sau Ngươi trở ra dẫn đường." Bạch Quy miệng nghiêng ngẫm, hứng hờ mở miệng, đem tiểu Loan đao ném cho Huyền Tiên. "Cho hay đến rồi, ta phải khiến ngươi lớn hộp máu tiểu Loan đao cười khẽ, có tà ác tâm tư. Tốt lắm, ngươi liền tiến vào ta trong nghe hoàn cung nghỉ ngơi đi." Huyền Tiên cũng không có nghĩ nhiều như thế, trực tiếp thân chỉ một điểm, đem tiểu Loan đao thu vào trong cơ thể mình. Nhưng mà, mới đi vào không lâu, cái này bảo khí sẽ khóc muốn đi ra. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Huyền Tiên buồn bực, đem người này lần thứ hai gọi ra, thả ở lòng bàn tay bên trong quan sát, chỉ thấy tiểu Loan đao đào thể đã mềm rớt. Hết cách rồi, này hoàn toàn là bị dọa đi ra. Thật đáng sợ, dùng Tiểu Loan Đao để hình dung, bên trong quả thực chính là địa ngục. Vừa mới đi vào, nó liền bị một đám bảo khí vây quanh. Tiểu Hoàng ấn hào quang sáng lạ, tỏa ra thổ sương mù màu vàng. Tiểu Kim trung tỏa ra ánh vàng, rung động linh hồn. Vừa trên còn có một khối tiểu hắc thiết, hơi thở khủng bố. Hơn nữa một cái hắc đỉnh, cùng với một tòa màu vàng đất pháo đài. Mỗi một món bảo khí, đều hung thần ác sát, Phạm phất là muốn ăn thịt người. Trong đó muốn lấy Tiểu Hoàng lớn nhất. Tiểu Loan Đao khóc không ra nước mắt, vốn là muốn muốn đi vào ăn vụng một ít linh dược gọi huyền thiên đại thổ huyết, kết quả lại là như thế một cái ác mộng. Nếu như không phải là đi ra đúng lúc, hậu quả không dám tưởng tượng. Ta người hầu hẳn là một cái nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị đi dẫn đường. Bạch Quy nói rằng, thế tiểu Loan đao mở miệng. Ta ít tiểu Loan đao lại một lần nữa nguyên rủa vừa mới đi vào, liền ba cái hô hấp công phu cũng chưa tới, làm sao có khả năng đã nghỉ ngơi tốt. Nhưng mà, Bạch Quy hung hăng như vậy, nó chỉ có thể bị khuất phục, ngoan ngoan tiến hành dẫn đường. Ngã tám đời xui xẻo. Tiểu Loan đao cảm giác bị ai gặp phải như thế một người một thú, cảm giác lại như là gặp phải thổ phỉ liên như vậy, ở tiểu loan đao dẫn dắt đi, huyền thiên cùng bạch quy hướng về nơi sâu xa mà đi. bản thân nhưng là nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không nên cố ý mang chúng ta tiến vào hiểm địa, bằng không kết cục của ngươi sẽ rất thảm. bạch quy ở trên đường cảnh cáo, đem từ thô tục nói ở đằng trước. tiểu loan đao túi đầu không lưng, biểu thị không dám. gặp phải như thế hai cái không nói lý giác ước, nó còn làm sao dám bay lên nhị tâm? rất nhanh, bạch quy cùng huyền thiên liền cảm nhận được, khiến cho thanh binh khí này dẫn đường, chính là một cái thông minh lựa chọn. kết thúc mỗi ngày, bọn họ bày rẽ tám con cất bước. Hoàn toàn không có gặp phải bất kỳ nguy cơ, Tiểu Loan đao hiển nhiên đối với nơi này rất quen. Ta mệt mỏi. Thỉnh thoảng, Tiểu Loan đao sẽ mở miệng, đòi một ít linh dược. Ta nói ngươi một cây đao, hấp thu cái gì tinh hoa? Bạch Quy bất mãn, nhưng vẫn là ném ra linh dược. Tiểu Loan đao vọt lên, đem lưỡi dao đâm vào linh dược bên trong, xoạt, một tiếng, linh dược chỉ còn dư lại một tấm sắc hồng, tinh hoa toàn bộ bị hấp thu đi. Nói đến, ta cũng là tu sĩ, đương nhiên cần tinh hoa đến điều dưỡng. Tiểu Loan đao nói, hài lòng. Vậy sao ngươi lại không nuốt trường Thiên tài địa bảo? Bạch Quy hỏi do trước đây không lâu móc ra một đoạn linh mục kết quả tiểu loan đao rất soi mói biểu thị không muốn ta lại không phải là bảo khí ta là tu sĩ làm sao có khả năng nuốt chửng những thứ đồ này tiểu loan đao tức giận nó nhưng là có linh hồn tồn tại cùng với những cái khác bảo khí không giống ít nói nhảm kế tục dẫn đường bạch quy đốc súc cũng không muốn nghe người này mù rông dài đại địa minh ông, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có thể nhìn thấy một cái đường chân trời chân trời cùng mặt đất chồng vào nhau tuy hai mà một sau năm ngày, bọn họ ngắm nhìn rốt cục nhìn thấy thiên địa phần cuối các ngươi xem đã đến vùng thế giới này phần cuối. Tiểu Loan Dao giới thiệu, ra hiệu hai tên này về phía trước xem. Đó là một vùng tâm tối không gian, phóng tầm mắt nhìn tới không có bất kỳ tia sáng, phảng phất là một mảnh đại hắc hát mạc. Huyền thiên gặp qua cảnh tượng như vậy, hắn đã từng vượt qua thiên địa mà đến, gặp qua thiên cùng thiên gãy vỡ chỗ, cùng trước mắt tình cảnh này tương tự. Quả nhiên, đây là thiên địa phần cuối. Huyền thiên kích động, thâm nhập thần man ơi, làm không phải là đi tới đây sao? Gió lạnh thổi, mang theo vô tận hàn ý, thâm nhập lòng người. Đây là thiên địa gãy vỡ chỗ phát ra phá nát chi phòng thường thường nương theo không gian lịch lưu. Đúng, hư vô trong không gian rất nguy hiểm, đặc biệt là thiên địa gãy vỡ nơi, càng là nương theo các loại không biết nguy cơ. Nếu như không có thiên lộ tồn tại, căn bản là không cách nào ở mỗi cái trong thiên địa vừa qua. Đương nhiên, trong truyền thuyết còn có một thứ đồ vật liên tiếp mỗi cái thiên địa, tên là 12 cọc tiên đại lao tủ, đây là một cái thập phần thần bí đồ vật, rất ít người biết. Năm xưa, Huyền Thiên cùng Bạch Quy Hữu duyên có thể ở phía trên đặt chân, xem như là không nhỏ kỳ ngộ. Chương 494, đường đất tái hiện. Thiên địa gãy vỡ nơi, cảnh tượng đổ sụp cùng trên một thế giới như thế, nơi này gậy vơi chỗ đồng dạng là trên lệ không đồng đều, phảng phất bị một cái cự nhân xanh xanh bài đoạn. Huyền tiên một nhóm người tới gần, nội tâm dân trào. mặc dù đã không phải lần đầu tiên đến chân trời, nhưng nội tâm loại rung động này vẫn như cũ tồn tại. nơi này là thiên địa phân cuối, nếu như ngã xuống liền song. tiểu loan đao nói thầm, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần chân trời, rất sợ chết. như thế sợ chết, chẳng trách cũng bị người đánh cho tàn tật. bạch quy tiên chế nhạo, bị con lại bảo khí vây công, này cùng tính cách của ta không quan hệ. tiểu loan đao nổi giận, lại nói, được rồi nếu như đã mang bọn ngươi đi tới nơi này, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, liền như vậy nơi này từ biệt. Nói xong, Tiểu Loan Dao hoạch, một tiếng rời đi, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Giống như vậy người không có cốt khí, ta lần sau nhìn thấy nhất định phải mạnh mẽ đánh một trận. Bạch quy Sì nha nhếch miệng, liếc mắt nhìn Tiểu Loan Dao biến mất phương hướng. Hiển nhiên, nó đã quên, trước đây không lâu tuyển di giáo tiên hàng lâm thì là ai liệu mạng đào hầm trốn. Thiên lộ tựa hồ không ở khu vực này. Huyền Tiên nhìn xung quanh, không có phát hiện Thiên lộ hình bóng, không cấm nhíu mày mảnh thứ hai đại địa thiên lộ có chút bí mật năm xưa ta đi khắp thiên địa thì cũng là phí đi rất lớn công sức mới tìm được bạch quy nói thầm cẩn thận hồi tưởng cũng đã không có ấn tượng không nhớ ra được cũng không có chuyện gì chúng ta có thể theo chân trời tìm kiếm tổng có thể tìm được này đều đi về bị nạn con đường huyền thiên nói rằng cũng không nhất thời vội vã nhưng mà vừa lúc đó đỉnh đầu của hắn bay lên một luồng kim quang liền phảng phất là cực tốc bay qua sao băng giống như vậy bắn vào hư vô trong không gian lẽ nào là huyền thiên kiếp sợ nhìn này đạo tiêu thất lưu mang nhớ tới một thứ bạch quy cũng là như vậy trận to hai mắt, nhìn kim quang biến mất phương hướng. rất nhanh, hư vô trong không gian truyền đến ầm ầm tiếng vang, vô số màu vàng đất hơi thở ngưng tụ, ở trong bóng tối bốc lên. quả nhiên huyền thiên kinh ngạc thốt lên, nhìn những thứ này thổ xương mù màu vàng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một cái đường đất. hoàng quang mờ mịt, đường đất tái hiện, độ dài không lường được, vẫn đi về hư vô không gian nơi sâu xa. trong truyền thuyết đường đất tái hiện, xem ra lần trước xuất hiện đường đất không phải là trùng hợp, chính là người tên tiểu tử này nguyên nhân. bạch quy liễu lưỡi, sờ nhìn này điều giàu có sát thái truyền kỳ con đường, lịch sử ghi chép. Ở thượng cổ thời kỳ, này điều đường đất cũng từng xuất hiện mấy lần, mỗi một lần đều là kinh thiên động địa, liền ngay cả vô thượng cường giả cũng sẽ bị hấp dẫn. Nhưng tình huống cụ thể, nhưng có rất ít người biết. Phần lớn sinh linh căn bản không biết con đường này thông hướng nào, có gì công dụng. Động tĩnh bên này rất lớn, cách mấy ngàn dặm thổ địa cũng có thể dễ dàng cảm nhận được, Tiểu Loan đao đi mà quay lại. "Ta thần a." Dĩ nhiên là trong truyền thuyết đường đất, người này kinh ngạc tốt lên, đã từng thân là thần minh, tự nhiên cũng đối với chuyện này lộ có nghe thấy. "Lại là ngươi, ngươi về tới làm chi?" Bạch Quy trừng mắt, sợ hai vị không tìm được thiên lộ, ta bởi vậy quay lại. Tiểu Loan Đao nói, miệng như thoa mật, ong như thế ngọt. Chúng ta không muốn ngươi dẫn đường, ngươi đi cho ta. Bạch Quy đuổi đi, thế nhưng Tiểu Loan Đao gần giống như một bãi keo dán tựa như, làm sao ép cũng ép không đi. Bạch Quy thậm chí đánh chửi, như trước là không làm nên chuyện gì, Liên để ta cùng ở bên cạnh ngươi, từ đây không có lòng khác. Tiểu Loan Đao cúi đầu không lưng, tiến hành lịnh hót. Trong truyền thuyết đường đất đang ở trước mắt, trước đây thân là thần minh, đều không thể tiếp xúc. Lúc này, nói cái gì nó cũng phải theo đi nhìn một cái để ngươi theo ta cũng không phải là không thể. Tiên đây là, ngươi muốn xuất ra chút thứ tốt đến hiếu kính ta lão nhân gia này. Bạch quy mắt nhỏ chừng chừng viên mắt bên trong lấp lóe quan mang. chém ngàn đao tiểu loan đao ám trúng nguyên rủa, chuyện này quả thật chính là lừa bịp. nhưng mà, ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, muốn trên đường đất còn phải xem nhân gia sắc mặt. nó không thể làm gì khác hơn là móc ra một phần quặng, ném xuống đất. chỉ có ngân ấy. bạch quy hỏi dò, một mặt ghét bỏ vẻ. tiểu loan đao nguyên rủa, vô cùng không tình nguyện đào động hầu bao, lần thứ hai lấy ra một phần đồ vật đến những thứ đồ này còn chưa đủ. Bạch quy bất mãn, không tin người này sống vào năm, chỉ có như thế điểm. Muốn nói tính toán tỉ mỉ, Bạch quy tuyệt đối là một cái đại hành gia, dù sao nó cũng là một cái sống vô số tuế nguyệt lao yêu quái. Vẹn vẹn là thời gian nửa nén hương, nó phía trước đã trồng chất lượng lớn vật phẩm, có binh khí, có tài liệu luyện khí, cũng có các loại thư tịch, chủ loại đa dạng. Tiểu Loan Dao nhìn tất cả những thứ này, khóc không ra nước mắt. Này con Quy quá xấu bụng, dĩ nhiên đào hết rồi nó hơn một nửa cái bảo khố, hành vi so với kẻ cướp còn tàn nhẫn. Nhưng là, ngươi tại sao trên người không có linh dược? Bạch Quy không rõ, như trước có chút bất mãn ý. Không có, trước đây liền ăn sạch, làm sao có khả năng còn sót lại. Tiểu Loan Đao nói, thân đau khẽ khách, vang vọng như là ở lý sự. "Tốt lắm, bản thần cho phép ngươi một đạo cùng chúng ta ra đi." Bạch Quy gật đầu, cuối cùng cũng coi như là bỏ qua, hài lòng nhận lấy trước mặt những thứ đồ này. Tiểu Loan Đao mặt ngoài không lên tiếng, thế nhưng trong bóng tối cũng đang không ngừng rửa, hận thấu Bạch Quy. Bất quá cũng may, báo lại vẫn có. Bởi vì thiếu niên kia đã cất bước, chuẩn bị đi tới đường đất. Chính như Tiểu Loan suy nghĩ, nay điều hành trình sắp bắt đầu. Hay là, này điều đường đất vẫn là cùng lần trước như vậy, có đủ loại cửa khẩu, đang đợi ngươi. Bạch Quy mở miệng, bắt đầu trở nên chăm chú. Huyền Thiên gật đầu, đầu tóc bay phất phới, như là một vị hùng tầm tráng trí ma thần, đã làm tốt ứng đối chuẩn bị tâm lý. ầm ầm, bước lên đường đất, này điều kỳ dị đường lớn thoáng một cái chấn động, phảng phất là ở nên tiếp Huyền Thiên đến. Cùng đường đất cộng hưởng, tên tiểu tử thúi này đến cùng là ai, có lai like lịch gì? Tiểu Loan đao nằm dặm ở Bạch Quy Quy sát trên, hét lên vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này cùng người bình thường không có khác nhau, tu vị là từng bước từng bước đi tới. Bạch Quy suy nghĩ, cuối cùng như thế đáp lại. Cứ việc, Huyền Thiên cùng còn lại con em của đại gia tộc Sở so trên người khả năng nhiều hơn một chút không biết bí mật. Nhưng mà, có một chút có thể xác định, ở con đường tu luyện trên, hắn không có bất kỳ người nào trợ giúp, toàn dựa vào chính mình tìm tòi đi ra. Không giống còn lại đại giáo chuyên nhân, có phong phú linh dược tư nguyên, có thể thỏa thích sử dụng. Nhưng là ta không cho là như vậy. Ở trong mắt ta, thiếu niên này có một luồng kiêu căng khó thuần khí chất, cùng với một luồng bất bại tín niệm. Có hai thứ đồ này, tương lai đủ để trở thành một vị uy chấn một phương tồn tại. Tiểu Loan Đao nói rằng, nó có ngày xưa thần minh thời kỳ trực giác. Huyền Tiên đi ở phía trước, giữ lại một đạo kiên cố bóng lưng. Ở trên người hắn, đã có máu hơi thở đang tỏa ra, đó là đi qua Thi Sơn Thi Hải lưu lại đặc biệt mùi vị, không phải là người thường có thể có được. Chuyện sau này, ai lại có thể nói rõ ràng? Bạch Quy nhìn phía trước bóng lưng, ánh mắt có vẻ thông trầm. Tiểu Loan Đao nhìn một chút Huyền Thiên, cuối cùng trầm mặc. Chính như Bạch Quý nói, chuyện tương lai tình ai cũng không thể dự đoán. Hay là, ở trong mắt mọi người, đây là thiên kiêu một đời, nhưng mà ở trên con đường trưởng thành chết trẻ. Tình huống như vậy, chỗ nào cũng có. Liền giống với năm đó thời đại vàng son, thiên tài cùng xuất hiện hiện đại, ai cũng không cách nào nói rõ, đến cùng có bao nhiêu kỳ tài bị mai một, không cách nào tỏa ra quang mang cũng đã chết đi. Không biết tên tiểu tử thúi này có thể trưởng thành đến bước kia không?" Bạch Quy nói thầm, lặng lặng đi theo Huyền Thiên phía sau. Sau nửa canh giờ, bọn họ rốt cục nên đón thứ nhất cửa ải. Đây là một cái toàn thân màu đen kịt bình lính, cầm trong tay trường qua, thân mặc khôi giáp, khuôn mặt bị chặt chẽ che lấp lên, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh lại có vẻ chỗ trống con mắt. Chết đi đã có ngàn năm, sát chết bị người luyện chế thành khối lỗi. Bạch quy trầm âm, nhìn chăm chăm cái này hắt giáp bình lính. Bá chủ điên phong cấp bậc cường giả, tiểu tử ngươi muốn chính mình cẩn thận. Tiểu loan đao cảm ứng, phát ra thiện ý nhắc nhở, rồi sau đó chuẩn bị lùi về sau. Nhưng mà nó vừa mới vừa mới chuyển thân, liền tỏa ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. lại không ai đánh ngươi, thét chói thai cái gì? Bạch quy ồ nào, cho tiểu loan đao một cái bạo lật. trời ạ, đường lui dĩ nhiên không có. Tiểu loan đao một cái lảo đảo, suýt chút nữa té sịu. chỉ thấy phía sau một mảnh hư vô, một mảnh đen như mực. Trước đây không lâu vừa đi qua con đường đã cuối cùng biến mất. Nay có cái gì ngạc nhiên, làm người muốn xem phía trước, quản hắn đường lui có hay không tồn tại. Bạch Quy giáo hấn, hiển nhiên đã quên năm đó lần thứ nhất sau khi thấy được lộ biến mất thì loại kia tuyệt vọng vẻ mặt. Đúng đúng đúng. Đường lui tuy rằng không có, còn có thông hướng quang minh con đường phía trước. Tiểu Loan Dao gật đầu, xem xét cẩn thận phía trước, phát hiện con đường vẫn còn, một trái tim cuối cùng cũng coi như là chân thật. Dù sao, nơi này là đi ở hư vô trong không gian, nếu là không có con đường có thể đi, cuối cùng cũng chỉ có thể chờ đợi chết. Hai tên này cẩn thận từng ly từng tí một đi lên đường đất phía cuối cùng, tìm cái an toàn vị trí bắt đầu trốn, không muốn bị những trận chiến đấu tiếp theo ảnh hưởng. Huyền Thiên đứng ở đường đất trung hướng nhất, ánh mắt tỏa ra, đầu tóc bay phất phới, như là một cái cuồng thần, mang theo một tia sát bén. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt thứ nhất cửa ải. Đây là một kẻ đã chết, dùng càng xác thực tới nói là một con rối. Bởi vậy không có bất kỳ ngôn ngữ, Huyền Thiên liền triển khai thảo phạt, sau lưng biển lửa chập trùng, cuối cùng bao phủ mà lên. Hắc hát Giáp binh lính em ú đầy tử khí, thế nhưng vào đúng lúc này động. Hắn chậm rãi di động đầu lâu cuối cùng từ cái kia chỗ trống trong con người bắn ra khủng bố ánh sáng nhìn chằm chằm bay ngang mà đến biển lửa rầm trường qua vung vẩy mà qua dĩ lực phá đạo đem biển lửa như tờ giấy bị hoa vì làm hai nửa khá lắm dĩ nhiên đang sợ như thế lực đạo huyền thiên kinh ngạc đây là luyện thể một cảnh giới chính là hắn thích nhất phương thức chiến đấu sau một khắc huyền thiên thẳng thắn thu hồi hỏa diễm rồi sau đó ở trong nghe hoàng cung một trận tìm tòi móc ra một thanh chiến kiếm thanh chiến kiếm này chính là bá chủ cấp bảo khí thường ngày cũng không bị hắn quan tâm chỉ là hôm nay hắn lấy ra làm làm binh khí sử dụng Trường qua cùng chiến kiếm giao nhau, bùng nổ ra khủng bố gần sóng. Cái này hắc giáp binh lính mặc dù là khôi lỗi, thế nhưng thân thủ lại là một cách không ngờ linh hoạt, không một chút nào như là một cái chết đi sinh linh. Mấy trăm hiệp đấu giao kích, Huyền Thiên trong tay chiến kiếm bắt đầu tổn hại, có dấu hiệu hỏng mất. Đối với chuyện này, Huyền Thiên thẳng thắn ném xuống trong tay chiến kiếm, rồi sau đó đánh ra thần thông, cường hóa cánh tay, dùng thân thể cùng hắc giáp binh lính giao chiến. Chương 495: Sống và chết khảo nghiệm. Luận Trình Độ bên bị, Huyền Thiên thân thể thậm chí so với cùng cấp bảo khí khác còn vững chắc hơn nữa có thể cường hóa thân thể thần thông, hắn thể phách đạt đến mức độ kinh người. "Chú tiểu tử, ngươi nếu như cảm giác đau tay, ta có thể cho ngươi mượn một cái bảo khí." Bạch Quy ồ nào, lo lắng tay không tác chiến huyền thiên sẽ thất lợi. "Không được dừng tay." Tiểu Loan đau lan lột, Bạch Quy lại muốn đưa nó cho ném qua. "Ngươi không phải là thần khí sao? Lẽ nào liền như thế một cái phá trường qua cũng đánh không lại?" Bạch Quy khinh bỉ. "Nhưng là, ta hiện tại trạng thái không được a." Luận Kiên cố trình độ, e sợ không thể so vừa nãy cái kia ném xuống chiến kiếm. Tiểu Loan đau ồ nào, đánh chết cũng không muốn lên đương nhiên tình huống của nó cũng đúng như chính mình miêu tả bi thảm như vậy. Không chỉ có đao thể tàn huyết, liền ngay cả thân đao cũng là che kín vết nước, một bộ sắp phá vụn dáng vẻ. Đồ vô dụng, ngươi nếu là theo ta, liền ngay cả bản thân mặt mũi cũng phải bị ngươi đến hết. Bạch quy lướt sang, không thể nào tưởng tượng được, ngày xưa thần minh dĩ nhiên là một cái loại nuốt nhược. Cuối cùng Bạch quy đào ra bạch cốt kiếm, ném cho Huyền Thiên. Thanh kiếm này nguyên bản là tao lão đầu biếu tặng cho Huyền Thiên, thế nhưng sau đó trải qua một trận nhõng nhẽo đòi hỏi, liền tiến vào Bạch quy trong tay. Gần giống như cái kia sơn công mài thuốc mầm năm đó lao giả nát rượu cùng bạch quy nhất trí yêu cầu giao cho huyền thiên bảo quản kết quả từ khi cho mượn bạch quy sau đó liền vẫn không có trả cho tới nay đều ở người này trong vỏ rùa dùng huyền thiên tới nói chính là bảo khí đánh quy một đi không trở lại giết có bạch cốt kiếm huyền thiên càng thêm sắc bén đây là một cái vương giả bình khí đang sử dụng thích hợp tình huống dưới hoàn toàn có thể hiện ra hắn sắc bén hơi thở giờ khắc này huyền thiên đầu tóc bay phất phới bên người còn có kim quang vần quanh nhanh nhẹn như là một cái sát thần thả cùng nhau đi tới tích lũy khí tức sơ sát giang giác. Trường Qua ở đơn giản mấy lần va chạm sau đó, rốt cục xuất hiện giày đặc vết nước, có mệnh chết dấu hiệu. Mấy hơi thở sau khi, Hắc Giáp binh lính bị một chiêu kiếm đánh bay, liền ngay cả trong tay Trường Qua cũng bị khảm làm hai đoạn. Khá lắm, dĩ nhiên có cứng rắn như thế thân thể. Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, chiêu kiếm này xuống, phản phất là bổ tới giống như tường đồng vách sắt, dĩ nhiên không có đối với Hắc Giáp binh lính tạo thành bất kỳ thương tổn. Sú Tiểu Tử, ngươi phải cẩn thận. Những thứ này tử vong sinh vật ở chết rồi, đã bị người dùng tài liệu tiến hành tế luyện, thân thể đáng sợ cực kỳ. Bạch Quy nhắc nhở, sợ Huyền Tiên không biết thì ra là như vậy, ta liền nói vật này làm sao như thế cứng rắn. Huyền Thiên cao mày, lần thứ hai thảo phạt tiến lên. Hống, bên này hắc giáp binh lính ở ngã sấp xuống sau đó tỏa ra phẫn nộ diếc đảo, phản phất là một con giã thú cũng gào thét. Một đoàn hắc khí trên mặt đất vô thanh vô tức xuất hiện, cuối cùng cấp tốc hóa thành một mảnh gõ đất có âm khí tràn ngập. Đây là thượng cổ thời kỳ cấm thuật, có thể triệu hồi đồng loại âm minh. Tiểu Loan đao diếc đảo, biết một, hai, ngươi lai, like, những thứ này tiểu gò đất đều đang là phân mộ, giờ khắc này dồn dập dạn nước, bên trong có cánh tay màu trắng duỗi ra mà khác còn nương theo từng kia một bá chủ lời thở Huyền Thiên phản ứng cấp tốc tại chỗ vung vẩy trong tay bạch cốt kiếm rồi sau đó hướng xuống đất hơi điểm nhẹ bùng nổ ra vô lượng thần quang hắc khí phá vụ hóa thành hư vô hết thể phân mộ đều biến mất cấm thuật liền như vậy bị cắt đứt hắc giác binh lính tức giận lần thứ hai phát ra gào thét thời khắc này gọi ra một cái màu đen kỵ không gian dĩ nhiên cùng trung niên kia đại ma như thế có thể gọi ra thôn vệ sinh linh đồ vật Huyền kinh ngạc cảm giác cái này màu đen không gian đi về một cái xa xôi không biết địa phương một khi đi vào lành ít dữ nhiều Hắn vung vậy trong tay bạch cốt kiếm, rồi sau đó mạnh mẽ hướng phía dưới vạch một cái, ầm, một tiếng, hư vô không gian bị chém thành hai nửa, rồi sau đó dần dần biến mất rồi. "Khá lắm, tận sẽ có chút ai môn tà áp thuật, không thể để ngươi sống nữa." Huyền Tiên trầm ngâm, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, thời khắc này, hắn móc ra trong sơn cốc bên trong thu được cái kia một viên thần chỉ. Đối mặt với hắc hát giáp binh lính cái kia cứng cỏi thân thể, hắn cảm giác dùng cái này bảo vật đối phó thích hợp nhất. Nhưng mà, khiến cho hắn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Ngày xưa thân là tỏa sáng bạo vật, đến nơi này dĩ nhiên mất đi tác dụng liền ngay cả quang mang cũng không có phát ra nửa điểm. số tiểu tử, không cần thử, không có tác dụng. nay điều đường đất là khảo nghiệm đối với ngươi, hết thể đều muốn bằng chính ngươi qua hải, còn lại bảo vật đều lại ở chỗ này mất đi tác dụng. bạch quy nhắc nhở, tại sao lại như vậy? huyền tiên liễu lưỡi cảm giác có một tia vướng tay chân, không có cách nào. bạch quy đáp lại, lại nói, lẽ nào ngươi không có phát hiện sao? bạch cốt kiếm đến hiện tại cũng chỉ là lên bình thường binh khí tác dụng, ngoại trừ cứng cỏi ở ngoài, không có những đặc điểm khác. liền ngay cả dị tượng cũng chưa từng xuất hiện. Bị Bạch Quy vừa nói như thế, Huyền Tiên cuối cùng cũng coi như là tỉnh ngộ. Đúng rồi, trong tay Bạch Cốt kiếm tựa hồ không có dị tượng. Ngay xưa, hắn ở bên ngoài sử dụng thì thậm chí có thể ở thân kiếm nơi cho gọi ra Bạch Cốt, hiệp trợ tác chiến, là một cái rất tốt binh khí. Nhưng mà, ở đây, mặc kệ hắn làm sao thôi thúc, đều không thể làm cho Bạch Cốt kiếm bùng nổ ra dị tượng. Muốn tiêu diệt, xem ra không đơn giản a. Huyền Tiên trầm âm, thu hồi Bạch Cốt kiếm, rồi sau đó một mình xông về phía trước Hắn cùng hắc giáp binh lính triển khai vật lộn, không có gì lo sợ chém giết, trong bóng tối nhưng đang tìm kiếm cái này khôi lỗi điểm yếu. Nửa nén hương sau đó, hắn xem chuẩn cơ hội, đánh ra trích thủ kình thiên đại thần thông, đem hắc giáp binh lính bắt, sẽ thành hai nửa. Ồ, còn sống sót. Huyền tiên vốn tưởng rằng chiến đấu kết thúc, kết quả cẩn thận vừa nhìn, phát hiện có lưu lại đầu lâu cái kia nửa người lại vẫn có thể nhúc nhích, chỉ là hành động có chút chậm chạp mà thôi. Ngu nốc, đó là khôi lỗi, lại không phải là sinh mệnh. Mặc dù là nửa người không có thì đã có sao, hắn như trước sẽ không chết đi. Bạch quy hô to. Huyền Thiên kinh ngạc, bất quá cũng không có quá để ý, còn lại cái này hành động chậm chạp thân thể, hắn hoàn toàn không có coi là chuyện to tác. Soạn. Một vệ sáng bắn ra, trên không trung lưu lại hoàn mỹ quy tích, cuối cùng rơi vào Hắc Giáp binh lính đầu lâu bên trên. Trong tiếng nổ, Hắc Giáp binh lính nửa đạo thân khu hóa đến tan nát, liền tàn thiến cũng không có để lại nửa điểm. Huyền Thiên chậm rãi thu hồi mi mắt dọc, liền dường như nội tâm sở liệu định như vậy, này đạo tàn khuyết thân ảnh không cách nào tránh né hắn thần thông. Thắng được thật giống rất dễ dàng. Tiểu Loan đau nhảy lên, tiến lên biểu thị chúc mừng. Huyền cái trán gân xanh nhảy nhảy nói, không một chút nào ung dung. ở đây chỉ có thể dùng tự thân lực lượng tác chiến, không thể nghi ngờ đem ta áp sát một cái góc chết lạc, rất nhiều mặt chịu đến hạn chế. đối với những thiếu niên khác tới nói, khả năng này là cái hẳn phải chết cái bấy. thế nhưng lời của ngươi, hiểu nhiều như vậy chấn thế thần thông, không khó lắm đi. bạch quy tiến lên, nói như vậy, chỉ cần con đường không dài, hẳn là có thể. huyền tiên gật đầu, đối với mình lại một luồng tất thắng tín niệm. đám người bọn họ lần thứ hai tiến lên, sau một canh giờ, nên đón đạo thứ hai cửa khẩu. đây là một đại hán, cao hơn 2 mét. Người mặc da thuỷ yết che lấp trọng yếu bộ vị, trong tay nắm một cái búa lớn, hơn nữa toàn thân lộ ra cơ nụ, làm cho người ta một loại cường mà mạnh mẽ cảm giác. Chỉ là, nay đại hán con ngươi xem ra có chút vẫn đủ ngược vị trí, có một cái lôi thùng to, bên trong không có trái tim, máu tươi còn ở nhỏ xuống, đây là vừa chết đi không lâu sao? Tiểu Loan đau kinh ngạc, nhìn hô to ngược vị trí, nơi đó dòng máu vô cùng tươi đẹp, hẳn là mất đi không lâu, liền bị người tế luyện, sau đó đưa đến nơi này. Bạch Quy nói rằng, ánh mắt trở nên thâm trầm, làm sao có khả năng? đường đất nhưng là hư vô phiêu miệu tồn tại hẳn là không sinh linh có thể trường khống chớ đừng nói chi là vượt qua hư vô không gian đem người chết đưa tới đây tiểu loan đao nói thầm đánh chết cũng không tin bạch quy trừng mặc cuối cùng đào ra cổ kính nhắm ngay đường đất tiến hành thời gian đào lưu rất nhanh mặt kính bên trong thì có kỳ dị cảnh tượng liền ở tại bọn hắn đến tới nơi này một nén nhang trước một vệt kim quang từ đường đất bầu trời nứt ra từ bên trong rơi ra một bóng người chính là cái này không có trái tim đại hán lúc đó hình ảnh đại hán chạy xuôi càng nhiều máu tươi nhuộm đỏ đường đất. Ông trời của ta, dĩ nhiên thật sự có người ở chúng ta đến trước. Trước đó bố trí xong cửa khẩu, Tiểu Loan đao kinh ngạc không thôi. Đúng, đây là có người đối với ta bày xuống một cái bẫy, nên tính là khảo nghiệm đi. Nếu như qua không được, chính là chết. Huyền Thiên nói, khoe miệng nở một nụ cười. Đúng, có thể ở đây nhìn thấy sau lưng thao tung cái kia một vị, khoe miệng của hắn liền không tự chủ được dương lên nụ cười. Hay là thân làm quân cờ một loại bất đắc dĩ, cũng hay là thân là một cái bị thí luyện đối tượng cảm giác ưu việt. Nói chung trong này cảm thụ cực kỳ phức tạp, liền ngay cả chính hắn cũng có chút không phân biệt được nhưng là đến tột cùng là người nào lại có thể cắt ra hư vô không gian đem người chết đưa tới đây tiểu loan đau kinh hãi bị dọa sợ lẽ nào liền ngay cả thân là thần minh ngươi cũng không biết huyền thiên kinh ngạc hỏi dò không nghĩ tới sau lưng cái kia một vị sẽ đem tiểu loan đào cho kinh sợ có thể làm ta không biết thực lực chỉ sợ là còn cao hơn thần minh một cấp độ cái kia cảnh giới trong truyền thuyết tiểu loan đau nói trong thanh âm có một tia ý kính nể huyền tiên nghe vậy nội tâm một cái gợn sóng hôm nay cuối cùng cũng coi như là thu được một chút thông tin người lai like sau lưng cái kia một vị so với thần minh còn cao hơn một cảnh giới. cho tới nay hắn luôn mãi hỏi dò, thế nhưng bạch quy đều không có đưa ra đáp án. cho tới hôm nay có như vậy một chút xíu manh mối. nhưng là còn mạnh hơn thần minh, vậy thì thế nào? một ngày nào đó ta sẽ siêu việt ngươi. huyền tiên nắm tay, đang đằng sát khí hướng tới đại hán. chiến đấu động một cái liền bùng nổ. đối mặt cái này dạng một con rối, không có ngôn ngữ, cũng không cần bất kỳ rối trá động tác, tạo thành chân thật nhất thương tổn mới là chân lý. ầm, tiếng va chạm kinh người. Không bố chiến đấu gợn sóng lan tràn tiến vào hư vô không gian, tạo thành từng đạo từng đạo sóng lớn. Huyền Thiên tay không cùng đại hán cái dịu va chạm, bên cạnh bọn họ thỉnh thoảng bạo liệt ra va chạm tia lửa. Kết quả cuối cùng, cũng đúng như Bạch Quy tưởng tượng ra như vậy, Huyền Thiên đạt được thắng lợi, sử dụng kiếm khi đem đại hán cho đánh giết. Nay vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, lợi hại hơn còn ở phía sau. Bạch Quy trầm ngâm, đã sớm liệu định Huyền Thiên sẽ thắng lợi. Nếu là liền này mới bắt đầu cũng thắng không được, liền chớ đừng nói chi là mặt sau cửa khẩu. Chương 496, hồi thiên chỉ. Một cửa càng hơn một cửa khó không biết phía sau đường còn dài bao nhiêu. Huyền Tiên trầm ngâm, một trận chiến đấu hạ xuống, trên mặt còn mang theo vết máu. Đường phía sau nhìn không thấy bờ, hẳn là còn có rất nhiều cửa khẩu. Tiểu Loan Dao liếc mắt một cái đường đất nơi sâu xa, nói như vậy. Bạch Quy nhảy lên, cho Tiểu Loan Dao một cái bạo lật, quái người này lắm miệng. Nhưng mà, tình huống tự hồ bị Tiểu Loan Dao cho nói chúng rồi. Đường đất thật sự rất dài, so với so với một thế giới đường đất muốn dài dằng dặc. Trong giá hai ngày, Huyền Tiên liên tục chém giết 10 cái ngăn cản thủ hộ giả, đường đất như trước không có đến cùng dấu hiệu này đã là thứ 10 đạo cửa khẩu. Bạch quy kêu gen nhìn trên mặt đất vừa chết đi một con đoạn lạc thiên sứ. Huyền thiên phế bỏ rất lớn khí lực đem cái này phản lực chủng tộc thành viên cho đánh chết. Trên y phục đã dính đầy vết máu, tóc không ngừng dính lại với nhau, thoạt nhìn như một cái đấm máu mà ra ma thần. Tiểu tử, ngươi vẫn được đi. Nếu như ở đây chết đi, chúng ta có thể đều muốn trôn cùng a. Tiểu loan đau bi ai, hối hận đi tới con đường này. Ngươi cái miệng rộng này cho ta ít nói vài câu, nơi này không có phần ngươi nói chuyện. Bạch quy nhảy lên cho tiểu loan đao một cái bạo lật, rồi sau đó nó quay đầu lại hỏi dò Huyền Thiên tình huống, cái này đoạ lạc thiên sứ đã vô cùng không đơn giản, ta chiến đấu đứng lên so sánh vất vả, mặt sau chiến đấu, nói tới chỗ này Huyền Thiên không hề tiếp tục nói, đúng, lời đã nói được rất rõ ràng, hiện tại càng là mặt sau cửa khẩu, liền càng là khó khăn, ngươi có niềm tin tất thắng sao? Bạch Quy hỏi dò, con ngươi phát sáng, nhìn chăm chăm Huyền Thiên quan sát, đương nhiên, ta sẽ sống đi ra, Huyền Thiên nắm tay, khoẹt miệng vung lên một đạo nụ cười, này nếu là sau lưng vị đại nhân vật kia thiết lập rèn luyện, làm sao có thể uổng phí nỗi khổ tâm của hắn đây? Huyền Tiên có một loại cảm giác, trong bóng tối vị này vô thượng tồn tại vẫn đang quan sát, nhìn kỹ hắn làm sao quá quan trọng tướng. Chính là bởi vì có loại này trực giác tồn tại, hắn mới không muốn chịu thua, trong xương một luồng mãnh liệt thắng lợi ở nảy mầm. Bất quá, tiếp theo chiến đấu nhất định sẽ vô cùng gian nan, ta nhất định phải giải lao, đem trạng thái điều dưỡng đến tốt nhất. Huyền Tiên nói rằng, ngồi xuống đất, tinh tâm ngưng thần điều dưỡng cả người. Liên tiếp hai ngày chiến đấu, đã làm hắn cảm giác phi thường mệt không thể không tu dưỡng. Bạch Quy thấy này, còn móc ra một chút linh dược bột phấn, đưa cho Huyền Tiên trợ hắn điều dưỡng thân thể. Một ngày điều dưỡng, Huyền Thiên trạng thái lần thứ hai khôi phục lại tốt nhất. Lần này hẳn là lại có thể đi tới một đoạn lớn lộ trình. Tiểu Loan đau nói, từ trên người Huyền Thiên cảm nhận được một luồng ác liệt hơi thở. Sẽ không đi tới quá lâu, mặt sau chiến đấu rất khó khăn, không có sử dụng Đại Thần Thông tình Hùng dưới, ta thắng lên rất khó. Huyền Thiên lắc đầu, cũng không cho là sẽ đi quá lâu. Trên căn bản, hắn cho gọi ra hai lần hỏa diễm ma cầm sau đó thân thể liền sẽ bắt đầu xuất hiện cảm giác mệt mỏi. Dưới tình huống như thế, không thể không bức bách hắn dừng lại giải lao một quãng thời gian, sau đó sẽ chạy đi. Như vậy nếu thần thông của ngươi mỗi một dạng đều vô cùng tiêu hao thần lực, lão phu liền ngoại lệ, chuyển cho ngươi một môn tuyệt học. Tiểu Loan đao trầm tư, rồi sau đó như thế mở miệng. Hả? Huyền tiên kinh ngạc, nhìn về phía Tiểu Loan đao. bất quá rất nhanh, hắn liền hóa kinh ngạc làm vui sướng. đúng đấy, cái tên này tiền thân chính là Thần Minh, ủng có bất phàm thực lực, hiểu đến thần thông, cũng đương nhiên sẽ không số ít. ngươi không cần quá hư vấn, ta chỉ dạy ngươi một loại. Tiểu Loan đao nói, trong thanh âm tràn ngập hả hê đắc ý. Huyền Thiên gật đầu, rồi sau đó móc ra ba viên linh dược, biếu tặng cho Tiểu Loan đao. Sứ tiểu tử rất hiểu nhân tình đấy, cũng không uổng phí ta đối với ngươi tình cậy. Tiểu Loan Đao vui sướng, không có lại kéo dài, lúc này đem trí nhớ ngưng tụ thành quan điểm, khống chế bay về phía Huyền Thiên. Hồi Thiên Chỉ, Huyền Thiên quan sát sau, lộ ra vẻ vui mừng. Này cũng là một môn thần thông, uy lực đồng thời không nhỏ. Hơn nữa, cái này Tiểu Loan Đao còn vô cùng nghĩa khí, trong đó mang vào nó đối với môn thần thông này lý giải, tốt thuận tiện Huyền Thiên học được. Vẹn vẹn bỏ ra nửa canh giờ, liền đem môn thần thông này cho Linh ngộ đồng thời hoàn mỹ triển khai ở tay phải của hắn đầu ngón trỏ một cái hiện ra âm dương chi lực tối say ở chuyển động, có từng tia từng tia khí tức kinh khủng biểu lộ mà ra, khiến cho không gian vặn mèo. đây là một môn đại thần thông. trong truyền thuyết chính là một môn tuyệt thế thần thông phụ thuộc thần thông, một khi luyện đến mức tận cùng, nghe nói có thể địch chuyển thời không. tiểu loan đao giới thiệu. huyền tiên nghe vậy, khỏe miệng lộ ra nụ cười. lần này là được bảo, hắn có thể cảm giác được, cái này tiểu loan đao không phải là ở khoác lác. môn thần thông này xác thực phức tạp, một khi triển khai, uy lực kinh người. khá lắm, thần thông như thế, dĩ nhiên không truyền thụ cho ta. bạch quy bất mãn có chút đố kỵ, người chỉ có móng nước, nơi nào đến ngón tay, căn bản là triển khai không được. Tiểu Loan Đao chế nhạo, Bạch Quy tại chỗ mặt đen, cho Tiểu Loan Đao ba cái bạo lận. Tao ít Tiểu Loan Đao ám trúng Nguyên Dùa, này con Quy quá bạo lực, quả thực không phải là người thường có thể phản ứng. Huyền Thiên liếc sang hai tên này, vẫn đợi được bọn họ yên tĩnh lại, mới lần thứ hai ra đi. Sau đó nên tiếp hắn, là một con cánh dài bạch kim sư tử, bộ lông rậm rạp mà trắng như tuyết, phảng phất toàn thân dùng tuyết động trồng chất mà thành, bề ngoài dáng vẻ bí vũ. Đồng thời, cái này cũng là một con thần thú. Trên người tỏa ra nhàn nhạt thần thú hơi thở, có thể uy hiếp những sinh linh khác. Đương nhiên, loại khí tức này đối với ở đây mấy vị tới nói, căn bản cũng không có chút nào ảnh hưởng. Huyền thiên xưa nay đều không có e ngại qua bất kỳ thần thú hơi thở, mặc dù là trong truyền thuyết đằng xà mùi cũng là như thế. Bạch Quy cùng Tiểu Loan đao liền không cần phải nói. Hai người này, một người trong đó lai lịch bí ẩn, tự xưng cũng là thần thú, không e ngại hơi thở của hắn. Một cái khác nhưng là ngày xưa thần minh, có thần thú mùi chống đỡ năng lực, lại là vật chết. Huyền tiên cau mày, cùng nhau đi tới cùng hắn quyết đấu tất cả đều là con rối, không có một cái là sống sót sinh linh. trong này duyên cớ khiến cho hắn có chút khó có thể lý giải được. bất quá cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể đem đối phương đánh giết là được. hửm, bên này bạch kim sư tử diệt lão dẫn đầu làm khó dễ, thân thể còn chưa đến hơi thở nhưng tới trước, dường như nước lũ như thế bao phủ tới. huyền thiên tóc rối bời bay lượn, thân ảnh dường như thái sơn như thế vững vàng, ở cuồn phong giống như hơi thở xuống không có bất kỳ di động, phản phất hai chân cắm rễ ở trên mặt đất. ầm ầm, lần thứ nhất giao kích. Huyền Thiên ở tại chỗ liên tiếp đánh ra ba quyền, mỗi một quyền đều có hổ tượng lực lượng, đem Bạch Kim Sư Tử cho đẩy lui, giết. Không có do dự chút nào, tiếp theo cơ hội này, Huyền Thiên đổi bị động làm chủ động, trực tiếp triển khai thảo phạt, chấn áp mà lên. Hơi thở khủng bố bên này chiến đấu gợn sóng như giống như khuấy tán, ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, Huyền Thiên liền cùng Bạch Kim Sư Tử giao kích hơn 1.000 cái hiệp đấu, nơi này bị chiến đấu quang mang cho tràn ngập. Luân phiên thảo phạt, Bạch Kim Sư Tử rốt không địch lại, đầu lâu trên bị bắn trúng một quyền sau, thân thể bị đánh bay. Ven Đường còn không ngừng ho ra máu. Hồi Thiên Chỉ, Huyền Tiên hét lớn, rốt cục đánh ra cái môn này mới học được thần thông. Một cái âm dương cối say ở tay phải của hắn đầu ngón trỏ chuyển động, rồi sau đó điểm hướng về phía Bạch Kim sư tử thân thể. Rầm, một tiếng xe rách trong tiếng, huyết dịch tung tóe, phái thể bay tán loạn. Vẹn vẹn là một đòn, con này đáng sợ thần thú liền bị giải thể, tại chỗ chỉ còn giữ lại một ít bộ xương tàn thiến. Được lắm tiên tư thâm hậu tiểu tử, nhanh như vậy liền có thể lĩnh ngộ như thế thần thông, đồng thời phát huy ra chân đế. La Vạn năm vừa thấy kỳ tài, Tiểu Loan đau tán hưởng, thời khắc này như là một cái tiền bối. Tư chất là không sai, bất quá sau đó đạo lý còn xa lắm. Bạch Quy trầm âm, không khỏi nhìn về phía dưới chân. Không cần nói là sau đó con đường, chính là trước mắt này điều đường đất, giờ khắc này vẫn là nhìn không thấy bờ. Đánh giết Bạch Kim Vũ dược sư, Huyền Thiên không có làm bất kỳ dừng lại liền lần thứ hai thâm nhập. Một đường huyết chiến, Huyền Thiên vài lần nhuốm máu, sau bốn ngày, rốt cục đánh đổ thứ 20 đạo cửa khẩu, trấn thủ nơi này chính là một vị lang nhân. Huyền Thiên rủ huyết phân chiến, cuối cùng tổn thất một cánh tay, mới đưa cái này dị tộc cho đánh chết. Lang nhân bộ tộc, đây là một cái bách tộc phản đồ, thượng cổ thời kỳ phản nghịch chủng tộc, nên giết." Bạch Quy căm giận, đem Lang nhân một ít toái cốt cho đá bay. "Ngươi người này, làm gì hận những thứ này bách tộc phản đồ?" Tiểu Loan Dao không rõ. "Không có quan hệ gì với ngươi, bản thân làm việc, luôn luôn tới là có nguyên tắc." Bạch Quy nói rằng, chưa có nói ra nguyên nhân. Bên cạnh, Huyền thiên lần thứ hai tu dưỡng, điều chỉnh tình trạng của chính mình. Trong dã nửa ngày thời gian, hắn đều ở trong tu luyện vượt qua, đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất mới tỉnh lại. Các người đi tới quan sát qua không có Huyền Tiên mở con mắt ra, hỏi câu nói đầu tiên là cái này. Xe qua, vẫn không có nhìn thấy phần cuối. Tiểu loan đau nói, khóc không ra nước mắt. Lúc trước nhất thời kích động, kết quả lên này điều thuyền giặc, đi tới một cái không cách nào quay đầu lại con đường. Không có chuyện gì, nếu còn không nhìn thấy đấy, vậy thì lần thứ hai đi tới. Một ngày nào đó, con đường này có thể đi tới phần cuối. Huyền Tiên trầm âm, đem đứng lên. Hắn ngửa mặt lên trời giết gào, toàn thân bốc cháy lên luồng khí diễm, đem trên thân thể vật dơ bẩn chó thiêu đốt triệt. Làm khí diễm biến triệt. Huyền Thiên tân ảnh lần thứ hai làm cho người ta một loại sạch sẽ cảm giác, không hề có một chút nào chiến đấu qua dấu hiệu. Một ngày nào đó có thể đi tới đầu, nói thì nói như thế không sai, thế nhưng cân nhắc đến mặt sau cửa khẩu, ta có chút không yên lòng. Bạch Quy dùng móng vuốt nâng cằm, một bộ lo lắng ráng rấp. Đúng đấy, càng là thâm nhập, gặp phải con rối liền càng là đáng sợ. Huyền Thiên ánh mắt sáng lên, tiến hành vụ họa. Xem ta làm gì. Tiểu Loan đau không rõ, phát hiện Huyền Thiên ở quan sát nó. Lần này có thể đi ra này điều đường đất, hy vọng toàn ở trên thân thể ngươi. Huyền Tiên trầm ngâm. Tham thiết ngóng nhìn Tiểu Loan Đao. lời ấy nói thế nào? Tiểu Loan Đao cảnh giác, có dự cảm không tốt. Nếu là ta chết rồi, mọi người cũng phải cùng chết. Điểm này ngươi phải biết. Huyền Tiên ngây mắt, rồi sau đó tới gần Tiểu Loan Đao, một trận nhóng meo đòi hỏi, cuối cùng, lần thứ hai từ trong miệng nó thu được một môn tuyệt học. Khá lắm, môn thần thông này ta sớm liền muốn. Huyền Tiên thao túng mới học được thần thông, một mặt kinh hỉ. Chính là năm đó, xa Nhân tộc đặc thù thần thông, điểm Long Công, khi triển khai đến một cái sinh linh trên thân thể sau, có thể khiến bạo liệt mà chết. Cái này cũng là một môn tuyệt học, bên ngoài rất ít truyền lưu. Đương nhiên, đối lập với huyền thiên kinh hỉ, tiểu loan đao nhưng là nội tâm dị máu, trong bóng tối không ngừng mà nguyền rủa. Chương 497, lĩnh chủ cảnh. Nhưng là, ta cũng muốn học được điểm lòng công. Bạch Quy ồ nào, nhảy nhót tương mừng. Nhưng mà, tiểu loan đao như vậy lập lại, nói, ngươi chỉ có móng đuốt, không có ngón tay, không thể học được. Này khiến Bạch Quy vô cùng phẫn uất, cảm giác mình thần thú ngoại hình chịu đến xỉ nhục, lúc này cho tiểu loan đao một cái bạo lật. Huyền Tiên chờ hai người này hồ đồ dừng lại sau đó mới lần thứ hai tiến lên. Ồ, đó là cái gì? Vừa mới mới ra phát không lâu, tiểu Loan đao liền phát ra tiếng khẽ ồ lên. Lần này, ở phía trước chờ đợi cũng không phải là con rối, mà là một tòa cũ nát đạo tràng. Chính như đường đất một dạng tòa này tàn tạ rách nát đạo tràng toàn thân đất vàng, cũng là dùng cắt vàng dựng mà thành, tới gần liền có thể nghe thấy được một luồng bùn đất hơi thở. Đi vào bên trong, vào mắt chính là khắp nơi cho bụi, nơi này phảng phất rất lâu đều không có ai đặt chân giống như vậy, làm cho người ta một loại cổ xưa thời gian trở lại quá khứ sự thác loạn cảm giác trời ạ đường đất bên trên dĩ nhiên có như thế kiến trúc tiểu loan đau chấn động cực kỳ hưng phấn đây tuyệt đối là một cái phát hiện lớn cùng tưởng tượng không giống nay không chỉ là một con đường càng như là năm xưa một vài đại nhân vật nơi ở bạch quy cũng là hưng phấn cực kỳ như vậy hoàn chỉnh lại cổ lão đạo tràng ở bên ngoài tuyệt đối đã tuyết tích nơi này có thể hay không lưu lại đáng sợ bảo khí đương nhiên nhất làm nó tâm động vẫn là cái này tiểu loan đau nhảy lên tinh thần mười phần hai tên này tâm tư muốn đến cùng một chỗ chen nhau chen lấn vọt vào đạo tràng. Tòa nhà này cũng không lớn, chỉ có nửa cái sân bóng đá kích thước. hai tên này ở bên trong chạy trốn, nhất thời bụi bặm tung bay. dừng tay, để ta đi vào trước. ngươi cho ta lùi về sau, là ta phát hiện trước. bên trong lập tức truyền đến hai tên này tiếng cãi vã. huyền tiên đi vào, phát hiện đạo tràng vô cùng trống trải, chỉ có trong góc có một cái phòng nhỏ, khóa cửa. bạch quy cùng tiểu loan đao liền ở cái này phòng nhỏ trước cửa cãi vã, đều muốn trước tiên một bước tiến vào trong phòng nhỏ, liền lẫn nhau lôi kéo. đừng xem tiểu loan đao bình thường có vẻ bệnh, đao thể che kín vết nước không có một chút nào sức sống. Thế nhưng đến nơi này, lại có vẻ tinh thần mười phần, biến thành người khác tựa như. Bất quá, cuối cùng vẫn là Bạch Quy thắng lợi, nó đem tiểu Loan đao cho đá bay, rồi sau đó như bay vọt vào phòng nhỏ. Rất nhanh, bên trong truyền ra người này tiếng kêu thảm thiết. Huyền Tiên vẻ kinh dị, cảm giác Bạch Quy ở bên trong xảy ra chuyện gì, lúc này di động bước chân, một bước trăm mét, cấp tốc vọt vào nhà gỗ nhỏ. Có chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi dò, vừa tiến đến liền phát hiện Bạch Quy thân ảnh. Thật thê thảm, nơi này dĩ nhiên không có bất kỳ bảo vật lưu lại. Bạch Quy kêu rên vừa nãy cũng là vì này phát ra tiếng kêu thảm, huyền tiên mặt đen, con tưởng rằng phát sinh đại sự gì đây, kết quả là không có chuyện gì, thưa kinh sợ một hồi. vậy, bạch quy trên đầu nở hoa, bị huyền tiên mạnh mẽ gõ một cái bạo lật, xem như là trừng phạt. hừ, để ngươi chạy nhanh hơn ta, kết quả thí cũng không có được một cái. tiểu loan đao chế nhạo, thời khắc này đồng dạng tiến vào phòng nhỏ, cái này bấy người đạo tràng, hại ta không khỏi hưng phấn một hồi. bạch quy nguyện rửa, ánh mắt lướt sang, lại đột nhiên sáng ngời, nói, đây là cái gì? nó tới gần. Ở bụi bặm trồng chất trong góc đào ra một vật, trừ khử cho bụi sau, phát hiện là một cái lư hương. Bang vào ta đã từng thần minh trực giác, này chỉ có điều là một cái bình thường lư hương, không có một chút tác dụng nào. Tiểu Loan Dao nói, tỏ vẻ khinh thường. Bạch Quy không có thời gian để ý, lặng lặng quan sát lư hương, chỉ thấy mặt trước còn cắm vào ba trụ không có thiêu đốt xong cửu hương, tỏa ra từng tia từng tia mát mẹ mùi. Không đúng, đây là trong truyền thuyết đạo hương, có chấn định tâm thần, thủ hộ linh hồn tác dụng. Nó kinh ngạc tốt lên, lộ ra vẻ vui mừng. Cái gì? Ngươi nói vật này là tu sĩ tiến giai thì khát vọng được thần hương. Tiểu Loan đao kinh ngạc thốt lên, tăng một tiếng mệt lên. Đúng, chính là loại này hương. Bạch Quy kinh hỉ, rồi sau đó nhìn phía Huyền Thiên ở trên người hắn đánh giá, có cái gì không đúng sao? Huyền Thiên nghĩ hoặc. tiểu tử ngươi cảnh giới đã tới bá chủ tầng thứ này đỉnh phong, giờ khắc này có thần hương giúp đỡ là đột phá cảnh giới thời cơ tốt nhất. Bạch Quy nói rằng, bất quá ngay sau đó lại như mày, e sợ cảnh giới không phải là tốt như vậy đột phá đi. Năm đó ta nhưng là thất bại ba lần. Mặc dù là có thần hương giúp đỡ cũng không được. Một bên, Tiểu Loan Dao chê cười. Cái tên này tuy rằng đáng ghét, nhưng nói có lý. Nếu như không có thiên tài địa bảo giúp đỡ, mặc dù là thần hương khiến tâm linh của ngươi như hồ nước bình tĩnh, như trước có thất bại nguy hiểm. Bạch Quy nói, rồi sau đó khỏe miệng co giật. Có thể trợ giúp tu sĩ từ bá chủ cảnh giới đột phá đến lĩnh chủ tầng thứ thiên tài địa bảo đã ít lại càng ít, thả ở bên ngoài đều là có tiền cũng không thể mua được loại kia, người thường càng vốn không cách nào hữu dụng. Muốn nói Bạch Quy trên người, có là có, bất quá đó là một đoạn ngàn năm bảo tụ cảnh cây, vô cùng quý. Nó có chút không nỡ. Lẽ nào, dùng 10 cây ngàn năm linh dược cũng không được sao?" Huyền Tiên hỏi dò. "Không được, ta hay dùng một câu nói như vậy cùng ngươi nói đi. Trăm cây ngàn năm linh dược dự lực, bú đắp được một cây 2000 năm dược linh linh dược, lần này ngươi đã hiểu đi." Bạch Quy nói, "Rồi sau đó nêu ví dụ chính mình thu được bảo thụ cảnh cây, ở bề ngoài đó là ngàn năm bảo thụ, trên thực tế nhưng là có 5 năm trước dược linh. Cây này đã thành tinh, lúc trước chặn được như vậy một đoạn ngắn cảnh cây, đã là phi đi Bạch Quy bú sữa khí lực, vô cùng khó khăn." Ngoại trừ thiên tài địa bảo, liền không có biện pháp nào khác sao? Huyền Tiên hỏi dò, nhìn về phía Tiểu Loan Dao. Không cần nhìn ta, hay là trước đây có, nhưng đều bị ta ăn xong. Tiểu Loan Dao nói, là cái 10 phần kẻ tham ăn. Những biện pháp khác cũng có, đó chính là một ít cường giả tinh huyết. Nay cũng là bà bối, có thể so với thần đan diệu dược. Bạch Quy Lầu Bầu, cảm giác nói cũng là bạch giảng, một chốc lát này cái nào có thể lấy được thứ này. Nhưng mà, sau một khắc, nó nhưng mở rộng tầm mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Huyền tử trong Ngê Hoàn cung ngóc ra một cái che kính thanh lân móng vuốt, dài một trượng vạn cân phân lượng, tầng tầng ném xuống đất, khiến cho đạo tràng chấn động, nói, này được không? này nguyên nơi nào đến? làm sao bình thường không có thấy ngươi lấy ra qua? bạch quy liễu lưới, lúc trước từ trên trời giáng xuống, bị ta ở bảo địa bên trong thu được, có phòng ốc lớn như vậy, chỉ là hôm nay, nay thể tích tựa hồ so với bình thường muốn nhỏ hơn một chút. huyền thiên nói thầm, không hiểu này móng nuốt nhỏ đi nguyên nhân, này là tiên thân thể, lại bị ngươi nhặt được. bạch quy khỏe miệng co giật, bội phục huyền vận may, nhưng mà, đang lúc này, móng nhỏ đột nhiên một trận nhúc đích. Mặt trước Thanh Lân hơi vung lên. Ông trời của ta, này vẫn cùng bản thể có liên hệ. May mà ngươi hiện tại lấy ra, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Bạch Quy toát mồ hôi lạnh, khó tránh khỏi sẽ nhớ tới bị tiên truy sát cảnh tượng, giờ khắc này có một loại bóp chết huyền thiên kích động. Ngược lại tiên có thể máu thịt tái sinh, cũng không kém như thế một cái móng rướt. Huyền tiên nói thầm, không phản đối. Ngươi nghĩ tới quá ngây thơ. Đừng tưởng rằng mỗi người đều có như ngươi vậy bảo thể, có thể tự mình chữa trị. Bạch Quy chửi bới. Tuy rằng vương giả trở lên thân ảnh, có thể dựa vào cảnh giới lực lượng máu thịt tái sinh, bất quá đó là muốn tiêu hao tinh huyết như thế một cái móng đuốt mất đi cái tiêu tiên ít nhất cần dùng mấy chục cây ngàn năm linh dược mới có thể bù đắp lại tiểu loan đau xem mổm nhìn móng đuốt nhỏ trông mà thèm nó ngoại trừ có thể thôn vệ thiên tài địa bảo ở ngoài loại này trong máu thịt tinh hoa dịch có thể hấp thụ bất quá hiện đang giải quyết cái móng đuốt này liền sẽ không xuất hiện quá đáng lo bạch quy lầu bầu rồi sau đó móc ra tiểu cối xay xoạt hào quang tỏa ra thanh lân móng nuốt hóa thành một ánh hào quang tiến vào tiểu cối xay bên trong rồi sau đó bạch quy bắt đầu mài người trẻ tuổi Ta có việc thương lượng với ngươi. Trong quá trình này, Tiểu Loan Đao tìm tới Huyền Thiên. Chuyện gì? Huyền Thiên hiếu kỳ. Này tiên thân thể mài chế hiện huyết tinh sau, có thể hay không chia cho ta phân nữa? Tiểu Loan Đao khẩn cầu. Người người này không phải là chỉ có thể hấp thu thiên tài địa bảo sao? Huyền Thiên kinh ngạc. Đương nhiên không phải là. Lão phu nếu là cần, có thể hấp thu người thân thể. Tiểu Loan Đao nói, kết quả vừa dứt lời, liền bị Huyền Thiên đánh bay. Một cái phá đao, còn muốn ăn người. Huyền Thiên lắc đầu, trở lại phòng nhỏ bên trong, chờ đợi Bạch quy thu công sau 3 canh giờ, bạch quy rốt cục việt lớn hoàn thành, nâng một cái to bằng lòng bàn tay hộp đi ra phòng nhỏ, lớn như vậy máu ướt, mới ngần ấy. huyền thiên con mắt suýt chút nữa rơi xuống đất, quá thiếu, hộp nhỏ trong mới mỏng manh một tầng đỏ như màu máu vừa phấn. xú tiểu tử, ngươi phải biết, đây là huyết tinh, trong máu tinh hoa, làm sao có khả năng sẽ nhiều. nói xong, bạch quy đem hộp cho huyền thiên, rồi sau đó lại đang phòng nhỏ đốt lên một cái thần hương. trong những ngày kế tiếp, huyền thiên vẫn chiếm giữ ở phòng nhỏ bên trong, bắt đầu thử nghiệm nâng lên cảnh giới, có thần hương trợ giúp. Nội tâm của hắn dường như hồ bạc giống như bình tĩnh, không có nửa điểm sóng lớn, làm được những tu sĩ khác khó có thể nắm giữ cảnh giới. Đồng thời, hắn trong thân thể dòng máu đang sôi trào, vô số tinh hoa hóa thành màu sắc rực rỡ hào quang di chuyển trong kinh mạch, một đạo chạy về phía bụng. Cảnh tượng như vậy, gần giống như trăm sông đổ về biển, hội tụ tại một điểm. Quá trình này, không thể nghi ngờ là chấn động, huyền thiên thân thể phảng phất chính là một cái vận động bên trong cơ khí, không ngừng phát ra tiếng ầm ầm hưởng, lại như là một cái sôi trào lưu động. Trong lúc, Tiểu Loan Dao không ngừng đến nhìn lén. Hoa, tinh huyết dồi dào thể phách kinh người tiểu tử này quả nhiên bất phàm nó kinh ngạc thốt lên bộ phục huyền thiên thân thể nhưng mà một ngày đi qua huyền thiên tiến giai còn đang kéo dài không có dừng lại dấu hiệu tiểu tử này thân thể lẽ nào liền đáng sợ như vậy cần nhiều như vậy thiên địa tinh hoa tiểu loan đau lần thứ hai nhìn lén nội tâm đấu kỵ. thân thể dung lượng càng lớn thực lực liền càng thêm cường hãn bạch quy tán thưởng đồng thời cũng lo lắng sợ những tinh huyết đó không đủ cũng may sau hai canh giờ phòng nhỏ bên trong ẩm một tiếng vang thật lớn bùng nổ ra một luồng khủng bố khí lưu tùy theo mà đến còn có một luồng lĩnh chủ cảnh giới uy áp, khá lắm, dĩ nhiên thật sự tiến dài thành công. Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, Thế Huyền Tiên cảm thấy cao hứng, chính là không biết tinh huyết có hay không còn lại. Tiểu Loan đao trước tiên cân nhắc chính là cái này, rồi sau đó vội vội vàng vàng chạy vào phòng đất trong. Chương 498, tử tình ma long. Thật không tiện, huyết tinh đã bị ta dùng hết. Bên trong cái phòng nhỏ, Huyền Thiên đứng dậy, hoạt động tay chân. Trước mặt Tiểu Loan đao, cực kỳ bi thương. Nó khí thể tàn huyết, chính là cần loại này tràn ngập tinh hoa linh vật đến chữa trị bản thân. Huyền Thiên bởi vì tiến giai, tâm tình thật tốt. Suy nghĩ thêm đến người này trước truyền thụ thần thông phần trên, liền ném ra hai cây ngàn năm linh dược, biểu tặng cho người này. Tính tiểu tử ngươi còn có lương tâm, bằng không lão phu sau này cũng không tiếp tục dạy ngươi thần thông. Tiểu Loan Dao nín khóc mỉm cười, lúc này đem ba cây linh dược cho thu hồi. Nói như vậy, ngươi hiện tại đã nghĩ dạy ta thần thông. Huyền Thiên nhíu mày, không có chuyện này. Tiểu Loan Dao nguyên rủa, dường như thỏ một loại chuồn ra phòng nhỏ, tốc độ mau lẹ, rất nhanh. Bạch Quy cũng tiến vào phòng nhỏ bên trong chúc mừng. Thời khắc này. Người này dĩ nhiên hơi xúc động, thời gian qua thật nhanh. Nhớ lúc đầu, ngươi cùng ta gặp lại lúc, vẫn là một cái kỳ ảo cảnh tiểu tu sĩ. Thế nhưng chỉ chớp mắt, ngươi liền trở nên giống như ta, đều là lĩnh chủ cảnh giới. Nó nói thở dài. Đúng đấy, thời gian qua thật nhanh. Huyền thiên Đồng dạng thở dài, tinh tế hồi tưởng chính mình đi qua con đường cực kỳ gian khổ. Hắn rất muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, lĩnh chủ cảnh giới, đặt ở thứ nhất phiến thiên địa đã là được người tôn tính, thậm chí ngước nhìn tồn tại. Thế nhưng không được, bởi vì vai bên trên còn gánh vác trầm trọng bao quần áo, thân thế bí ẩn vẫn không có mở ra hơn nữa trong bóng tối một cái bố cục nhân vật đáng sợ hắn cảm giác mình đường xá một bước cũng không thể dừng lại hay là cân nhắc đến Huyền Thiên cảnh cổ Bạch quy chỉ là nói chuyện phía một lúc liền lui ra phòng nhỏ đem thời gian để cho Huyền Thiên chính mình dù sao vừa đột phá cảnh giới hắn còn cần củng cố thích đứng tầng thứ mới sau một ngày Huyền Thiên đi ra phòng nhỏ chuẩn bị lần thứ hai tiến lên hắn giờ phút này tinh thần phấn chấn ba khí chết lậu, nhanh nhẹn như là một người thiếu niên thiên kiêu làm cho người ta một loại sắc bén không đỡ nổi lảo giác hoàn toàn thích ứng lĩnh chủ cảnh giới này sao Bạch quy hỏi dò. Có chút lo lắng. Không có bất kỳ vấn đề gì. Huyền Tiên gật đầu, nội tâm có một loại bạo phát kích động, muốn lập tức tìm một cái đối thủ đến quyết đấu. Trước chiến đấu như vậy gian khổ, hiện tại tiến giai nên dễ dàng không ít. Tiểu Loan Dao nói, cảm giác sống sót đi ra ngoài có hy vọng. Đoàn người lần thứ hai tiến lên, hướng về đường đất nơi sâu xa đi đến. Rất nhanh, thứ 21 đạo cửa khẩu ngay ở trước mặt bọn họ. Đây là một con toàn thân đen nhánh, bụng mọc ra bốn đôi long trảo phi long, con mắt hiện tử tinh vẻ, phảng phất dùng bảo thạch điêu khắc mà thành, lập lòe trí tuệ ánh sáng còn có trên đầu một đôi long giác sắc bén, gần giống như hai cái hướng lên trời mà lên lợi nhận, làm cho người ta một loại vô kiên bất tuổi cảm giác. Tuy rằng con rồng này thể tích không lớn, cũng chỉ có dài mấy chục mét, thế nhưng toàn thân bắp thịt cứng tụ, đồng thời tỏa ra nhàn nhạt thần thú huy áp. Thân Long Bộ tộc bên trong Tử tình Ma Long, Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, nhận thức người này. Tử tình Ma Long nhất tộc ở trong Long tộc cũng là nhân vật hết sức mạnh, ngoại trừ Hoàng Kim Cự Long Bộ tộc ở ngoài, liền muốn thuộc chủng tộc này cường đại nhất. Thường ngày ở bên ngoài, hầu như là không người nào dám trêu chọc. Con bà nó hùng, cái tên này còn là một linh chủ. Quả thực là muốn mạng của chúng ta mà, Tiểu Loan Đao không nhịn được mạnh miệng cất tiếng chửi, nội tâm run rẩy. Liên ngay cả Huyền Thiên cũng là cao mày, trước mỗi một con rối đều là bá chủ điên phong cảnh giới, nhiều nhất cũng là chỉ nửa bước bước vào lĩnh chủ tầng thứ, xưa nay đều chưa bao giờ gặp cảnh giới càng cao hơn. Nhưng mà hắn vừa mới mới vừa đột phá đến cảnh giới này, cửa khẩu bên trong con rối liền cũng đến tầng thứ này, khiến cho người không kịp chuẩn bị. Xú Tiểu Tử, ngươi liền nhận mệnh đi. Xem ra trong bóng tối cái kia vô thượng tồn tại là lấy cảnh giới của ngươi làm tiêu chuẩn, ngươi đến cảnh giới gì? con rối cũng sẽ theo là cảnh giới này. Bạch quy nói, xem như là thấy rõ trong đó tất cả. Thế à? Ngược lại là cùng cảnh giới, quản hắn đến sinh linh gì? Huyền Tiên cười gằn, rồi sau đó bay lên trời, xích thủ không quyền tiến hành thảo phạt. Trong chớp mắt, hắn liền cùng tử tình ma long chém giết ở cùng nhau. Lần này không thể so dĩ vãng. Huyền Tiên gần giống như nhập ma như thế, trở nên hơi phát điên, khiến Bạch quy cùng tiểu Loan Đao xem trợn mắt ngoạm mổm. Hoa lạ long rác sẽ qua, Huyền thiên ngược bị sẽ ra một lỗ hồng khổng lồ, bên trong kim quang tỏa ra lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy nội tạng bên trong khí quan ha ha đối với chuyện này Huyền Thiên lại là cười lớn bởi vì hai cánh tay của hắn đã vững vàng mà nắm lấy Tử tình Ma Long một cái cánh hoa lạc tiếng xe rất trong Long huyết tung tóe đem đường đất cho nhuộm đỏ Tử tình Ma Long dĩ đảo nó là một con rối thế nhưng vào đúng lúc này dĩ nhiên cũng bắt đầu gào thét phản phất linh hồn trở về nếu như đã chết đi Đại địa mới là người thuộc về Huyền Thiên hét lớn ném xuống trong tay cánh rồi sau đó lần thứ hai vỗ giết về phía trước huyết hoa tỏa ra thỉnh thoảng có máu tản ra đến trong này vừa có Huyền Thiên, cũng có Tử Tình Ma Long, hai cô huyết dịch hòa lẫn vào nhau, khiến cho người đã khó có thể nhận biết. Tiểu Loan Dao cùng Bạch Quy xem thành hóa, chuyện này quả thật không giống như là chiến đấu, càng như là đang liều mạng. như vậy cảnh tượng, đến bên ngoài khó có thể nhìn thấy. điên rồi, ta chính là Vương giả cảnh giới, cũng tuyệt đối bất hòa tiền tiểu tử túi này đánh. Tiểu Loan Dao run cầm cập, cảm giác nội tâm lạnh lạnh. Bạch Quy thân thể lùi về sau, có huyết dịch bắn tung tóe, rơi vào trên người nó. cho ta đoạn. Huyền Tiên giống to, không để ý bay về phía ngực một con Long Chảo, một mực tiến hành thảo phạt bổ về phía tử tình ma long bộ ngực kết quả cuối cùng được toàn nguyện hắn thành công chém rơi tử tình ma long một đôi máu luet nhưng là mình khỏe miệng cũng lưu lại máu tươi a huyền tiên kêu thảm thiết hướng về chính mình bộ ngực nhìn tới chỉ thấy ngực đã bị một con long chảo cho xuyên thủng, liền ngay cả tim cũng bị bóc nát tử tình ma long nắm giữ hai đôi long chảo tuy rằng mất đi trong đó hai con nhưng cũng không quá ảnh hưởng thảo phạt đây chính là trước khi chết cảm thụ huyền tiên tự hỏi tim phá vụn thống khổ đau thấu tim gan bất quá ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng cách chết cái chữ này hiển nhiên còn rất xa Hiện nhiên, con này tử tình ma long còn chưa đủ tư cách. Ở khoảng cách gần như vậy tình hôn dưới, Huyền Tiên triển khai hồi thiên chỉ, dễ dàng xây vụn con này thần long ngực. Vài thể bay từ phía, nơi này dĩ nhiên nổi lên huyết vũ. Ma long rít gào, tựa hồ có vô tận thống khổ, đều ở này đạo tiếng gào thét bên trong phát tiết. Nó còn còn lại một cái đầu lâu, thế nhưng cũng chưa chết đi. Ngược lại, khí thế so với vừa nãy càng mạnh, tử tinh màu đỏ chót vẫn là biến hồng. "Sú tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, đây là long tộc thị huyết công, triển khai sau đó có thể trở nên cuồng bạo, khiến cho lực lượng mạnh thêm." Bạch Quy nhắc nhở, nhận thức trạng thái này, không sao, cái tên này chỉ còn dư lại một cái đầu lâu, còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Huyền Thiên ngực huyết dịch chảy xuôi, nhưng như trước ở cười ha ha. Với anh, đột nhiên phía trên bầu trời mây đen nằm dày đặc, rất nhiều hắc khí lan lột, rung động âm ầm. Huyền Thiên đình chỉ cười to, khẩn nhìn trầm trầm giữa bầu trời cái kia đám mây đen, có một loại cảm giác quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền tìm tới này đạo cảm giác quen thuộc, chỉ thấy cái kia đám mây đen bên trong nứt ra rồi một vết thương, ngay sau đó một con cực lớn long chảo từ trên trời giáng xuống hướng nơi này lại xuống, chết quy, này không phải là ngươi đại thiên thần thụ sao? làm sao con này long cũng sẽ? Huyền tiên xì nha nhiết miệng, duy nhất không giống chính là năm đó quy trảo, hiện nay đổi thành một con cực lớn long chảo. ngu ngốc, cái kia vốn là long tộc thần thông, ta chẳng qua là hơi sửa đổi mà thôi. Bạch quy chửi đối bất quá nó vừa dứt lời, Huyền tiên cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Long trảo ở trong tiếng nổ, cùng một vệ sáng đụng vào nhau, cuối cùng song song biến mất. Xuân Long, cho ta triệt để đi chết đi. Huyền Thiên hét lớn, mi tâm tiên lang nhang biến mất rồi sau đó hắn chậm rãi rơi lên ngón trỏ tay phải, điểm hướng về phía tử tình ma long đầu lâu. ầm, không có một chút nào dấu hiệu, ma long đầu lâu đột nhiên bạo liệt, hóa thành một phấn. đây chính là điểm long công a, bạch quý ước ao. lai, like, điểm long công đối với long tộc có kỳ hiệu, có thể dễ dàng đánh giết a. huyền thiên khỏe miệng co giật, sớm biết như vậy, hắn liền sớm một chút triển khai môn thần thông này. cho dù lập tức không cách nào đánh giết con này ma long, nhưng ít ra có thể khiến ma long ngũ tạng lục phủ phá vụn, tạo thành nội thương nghiêm trọng. cuối cùng, hắn đem trách nhiệm trốn tránh đến tiểu loan đao trên người đều do người này không chú thích rõ ràng, môn thần thông này lợi hại tính. Tiểu tử ngươi vừa nãy liều mạng chém giết, làm hại ta đã quên đi rồi thông báo ngươi." Tiểu Loan đau nói, có chính là cớ. "Đúng vậy. Tiểu tử ngươi làm sao liều mạng như thế, có chút không quá bình thường a. Có phải là bị cái gì kích thích?" Bạch Quy nghi hoặc. "Không có. Ta chủ yếu là muốn thử một chút sức mạnh của ta, mới vừa mới tiến cấp, tựa hồ có một luồng dùng không xong tinh khí bạo phát." Huyền Tiên giải thích, ngược lại hắn cũng không sợ bị thương, thân thể có thể tự mình chữa trị. "Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi điên rồi đây." Bạch quy nói thầm, không điên, chủ yếu vẫn là quái người này. Nếu là biết điểm Long công đối với Long tộc tốt như vậy dùng, ta cũng sẽ không như vậy ngây ngốc đi bắt đầu. Huyền Thiên đoán giận, cái gì gọi là trách ta, là chính ngươi ngốc, liền môn thần thông này đặc tính cũng không biết. Tiểu Loan đau nào, biểu thị kháng nghị, thế nhưng rất nhanh vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, dặn dò, đúng rồi, tiểu tử ngươi ở bên ngoài không cần loạn sử dụng như thế thần thông. Tại sao? sắc bén như thế thần thông, tự nhiên là phải đem nó phát dương quang đại a. Huyền không rõ, phát triển cái giám a cẩn thận chọc lửa tiêu thân tiểu loan đao mạnh miệng cất tiếng chửi lại nói ta liền như thế cùng ngươi nói này con quy học trộm long tộc thần thông bị cái này đại gia tộc sau khi biết chỉ tiến hành trừng phạt sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng ngươi không được vì sao huyền thiên rất muốn kháng nghị liên bởi vì điểm long công là long tộc tối kỵ bọn họ coi môn thần thông này làm uy hiếp lớn nhất đã từng còn chuyên môn phái gia thành niên vi long bỏ lớn công sức giết chết biết môn thần thông này người đâu tiểu loan đao giải thích biết đoạn này quá khứ sau đó thì sao huyền Tiên vội vàng truy hỏi cảm giác vô hình trùng chính mình lại trêu chọc một chủng tộc. Vừa bắt đầu, có rất nhiều người bị long tộc cho đánh chết. Thế nhưng có một ngày, một cái người thần bí xuất hiện, triệt để thay đổi cục diện. Lúc đó hắn triển khai điểm long công, lập tức khiến trên trăm con phi long bạo liệt, trong đó còn bao gồm một ít thần long. Tiểu Loan Đao nói rằng, kể ra đoạn lịch sử này, lợi hại như vậy, cái kia long tộc chẳng phải là muốn gặp đại khó khăn. Huyền Tiên kiếp sợ. Chương 499, bất khuất ý chí. Xác thực, lúc đó long tộc thần minh đều ra tay rồi, nghe nói cuối cùng là bị thương mà về, chỉ còn giữ lại một cái đầu lâu. Bất quá cũng may, sau đó đoạn này phong ba cuối cùng cũng coi như là được dẹp loạn. Tiểu Loan Đao nói rằng, biết đoạn này quá khứ. Như vậy hiện tại đâu? Long tộc có thể hay không có động tác gì? Huyền Tiên hỏi dò quan tâm vẫn là cái vấn đề này. Hiện tại ta làm sao biết, lão Phu nhưng là có gần vạn năm không có đi ra khỏi thần ma chiến trường. Tiểu Loan Đao nhảy lên, lại nói, nói chung, ngươi ở bên ngoài dùng một phần nhỏ điểm lòng công là được rồi. Hả? cũng lắm thì ở lúc không có người sử dụng. Huyền Tiên nói thầm. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau nếu như bị Long tộc biết ngươi biết môn thần thông này cũng không thể nói là tà giáo Tiểu Loan đau òa nào đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau nó cũng không muốn qua bị Long tộc truy sát tháng ngày có thể ta tuyệt đối sẽ không nói ra Huyền Thiên gật đầu chỉ Thiên họa Địa xin thể Thoạt nhìn rất nghiêm túc tức đã là như thế Tiểu Loan Đao vẫn là có chút không yên lòng dưới cái nhìn của nó cái này lời thể độ tin cậy không cao kế tiếp thời gian bên trong Huyền Thiên bắt đầu khôi phục thương thế lần này hắn thương rất nặng liền ngay cả tim cũng bị bóc nát tổn thất lượng lớn tinh huyết có thể nói Đây là gần nhất tới nay chịu đến to lớn nhất thương tổn, coi như là cùng chiến thần cung truyền nhân quyết đấu, cũng không có thê thảm như vậy. Dòng dã tu dưỡng một ngày một đêm, hơn nữa các loại linh dược phụ trợ, hắn mới khôi phục thân thể, lại một lần nữa bước lên hành trình. Mặt sau chờ đợi hắn, vẫn là đáng sợ cửa khẩu, đồng thời một cửa so với một cửa khó. Thứ 22 quan, cản đường chính là một con ba chân kim ô, trong truyền thuyết Thái Dương thần điểu, huyền thiên đại chiến nửa giờ, thân thể bị đại diện tích bỏng, mới đưa này con trong truyền thuyết thần thú cho đánh chết. Thứ 23 quan nhưng là một con khiếu nguyệt thiên lang, Đây là một con thuần trùng lang tộc thần thú, toàn thân bộ lông trắng như tuyết, mi tâm mắt dọc đủ to đến bằng nắm đấm, làm cho người ta một loại uy không thể đỡ cảm giác. Cuối cùng, Huyền Thiên đánh thần thông, hóa thân thành đại nhật mới đưa này con lang tộc thần thú cho đánh chết. Giải lao hai ngày sau, đoàn người lần thứ hai đi tới. Lần này gặp phải đối thủ là một vị chết đi hơn vạn năm kỳ tài. Một vạn năm trước, vị thiên tài này thiếu niên bị cường giả bóp chết tại này sinh bên trong. Mười ngàn năm sau, thân thể của hắn bị người tế luyện, đưa lên đường đất bên trên cùng Huyền Thiên và gỡ. Bạch quy dụng thần kính giỏi sáng ra thiếu niên này quá khứ tất cả. Huyền Thiên vì thế lòng sinh tương cảm, bất quá trên tay cũng sẽ không nâng tay, hắn cùng thiếu niên này va chạm vào nhau. Ầm. Ròng rã một ngày một đêm chiến đấu, Huyền Thiên rốt cục thắng lợi, đem thiếu niên này cho đánh bại. Rất gian nan, hắn có thể như thế bình luận. Tuy rằng thiếu niên là cái xác chết, thế nhưng sẽ vận dụng khi còn sống thần thông, sử dụng đi ra chiêu thức rất nhiều đều là Huyền Thiên chưa bao giờ nghe thấy, đồng thời uy lực cực lớn. Đáng tiếc, như vậy kỳ tài chết ở một vạn năm trước, nếu là có thể sống đến đến hiện tại, khó có thể tưởng tượng hắn sẽ cường đại cỡ nào. Tiểu Loan đau thở dài, liền ngay cả nó cũng xuất hiện thương cảm, vì thiếu niên này cảm thấy tiếc nuối. Thiên cổ thiếu niên, ông trời cho hắn tuyệt hảo thể chất, siêu việt còn lại bạn cùng lứa tuổi. Nhưng là cuối cùng nhưng liền tu sĩ chân đế đều không nhìn thấy cũng đã chết đi, khiến cho người tiếc hận. Ai? Vô hình trung, tựa hồ có một cái tiếng thở dài ở trên đường bùm vang lên. Phảng phất là chết đi thiếu niên, chính mình tàn mát ra tiếng gào thét. Huyền Thiên tự mình động thủ thu thập thiếu niên này thi cốt, vì hắn vùi lấp ở đường đất bên trên. Đúc thành phần mộ sau đó mới lần thứ 2 tiến lên. Quả nhiên, liên dường như tưởng tượng như vậy, thứ 25 quan ngay khi phía trước chờ đợi. Lần này đối thủ vô cùng đặc biệt, dĩ nhiên là một con nhân tộc đùi, hiện cổ đồng vẻ. lặng lặng nổi đồng bệnh giữa không trung, không có thân thể, cũng không có còn lại vị trí, có vẻ khác loại. Đây là vật gì? Huyền thiên nghi hoặc, thế nhưng nội tâm nhưng căng thẳng, bởi vì ở này cái bắp đùi bên trên, hắn cảm giác được cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. "Số tiểu tử, chính ngươi cẩn thận đi. Đây là chết đi cửa giả, còn lại cuối cùng thân thể" Bạch Quy quan sát, tương tự cảm giác được đuổi bất phàm. Nó cùng Tiểu Loan Đao lúc này lẩn đi rất xa, sợ sẽ bị chiến đấu cái nhiễu. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Đối mặt cái này dạng con rối, căn bản cũng không cần bất kỳ ngôn ngữ, trực tiếp công kích mới là tốt nhất đối phương thức. Ẩm, chuyện đáng sợ phát sinh. Chính như cùng tưởng tượng như vậy, này cái bắt đuổi vô cùng đáng sợ, vẻn vẹn là vừa đối mặt, Huyền Thiên cánh tay liền phá vụn, hóa thành bọt máu tuế. Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đao thấy này kinh ngạc lên, làm sao cũng không nghĩ tới, kích thứ nhất sẽ là kết quả như thế. Thật đáng sợ. Này rốt cuộc là thứ gì? Bạch Quy liếu lưới. Không thể nào. Ta cảm giác tên tiểu tử thúi này muốn thất bại, chúng ta cuối cùng có thể hay không chết ở con đường này bên trên. Tiểu Loan Đao run sợ, có dự cảm không tốt. Ngươi ngậm miệng lại cho ta. Bạch Quy nhảy lên, nghiêm phong lại Tiểu Loan Đao miệng xui xẻo. Nó căm giận, thời khắc này nói nếu như vậy, quá không may mắn lợi. Mà hết thể này, chính như bị Tiểu Loan Đao nói đúng giống như vậy, Huyền Thiên ở trong chiến đấu vẫn ở hạ phòng, không có chiếm cứ qua bất kỳ ưu thế nào. A. Huyền Thiên điên cuồng gào khét, ngăn ngắn nửa nén hương công phu cánh tay của hắn liền phá vụn ba lần, liền ngay cả ngực cũng đã xuất hiện một cái lỗ thủng to, tình huống chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung. huyết nục tái sinh, huyền tiên di cảo, khôi phục thân thể. lần thứ hai thảo phạt về phía trước, nơi này đầy dây vô tận ánh sáng, chiến đấu hung ác cực kỳ. nếu là nhật nguyện tinh thần cũng có thể ở đây sao hiện ra? như vậy thời khắc này nhất định sẽ ảm đạm phai mở. sở hữu ánh sáng đều muốn bắn chúng ở cuộc chiến đấu này bên trên. hai canh giờ sau khi, huyền tiên như trước không có chiếm thượng trái lại thân thể nhưng xuất hiện thương thế nghiêm trọng, nửa người dưới dĩ nhiên hóa thành hư vô máu me đồng địa, tái sinh máu thịt, cho ta sinh ra nữa đến. Huyền tiên giết đảo, bộ ngực một cái huyết nhục bắt đầu tụ tập, lại một lần nữa tạo thành thân thể. Thời khắc này Huyền tiên giống như thành ma, đầu tóc tỏa ra bay lượng, con ngươi hiện huyết hồng vẻ, tỏa ra màu đỏ tươi ánh mắt. Hơn nữa khuôn mặt hai gò má màu hồng máu tươi, hắn thoạt nhìn lại như là cái sát thần, tính thực chất sát khí ngút trời mà lên, khiến cho nơi này không gian hư vô xuất hiện song lớn. Tên tiểu tử thúi này bị bức ép cùng đường mặt lộ, Bạch Quy thân thể run rẩy, ngay cả nó cũng có chút bận tâm cuộc chiến đấu này tính thắng lợi. Nói đến. Huyền Thiên trạng thái này, hắn vẫn là từ trước tới nay lần thứ nhất nhìn thấy, chỉ có thể dùng trận vật để hình dung. Song ta đã thấy Tử Vong Đại Môn, ta anh minh một đời, có thể hay không chết ở trên con đường này? Tiểu Loan đao kêu rên, lăn lộn đầy đất, Bạch Quy rũi ra thấp bé quy chân, mạnh mẽ thoăn mấy đá, gọi người này yên tĩnh. Phúc. Máu tươi bay tung tóe bên trong, Huyền Thiên thân thể lần thứ hai bị đánh bay, tình huống của hắn không thể lạc quan. Mặc kệ như thế nào, ai chống đỡ ở trên đường của ta, ai chính là chết. Huyền di gào, đầu đầy tóc rối bời bay lượn đồng thời. Thân thể lần thứ hai khôi phục hoàn chỉnh. Lần này hắn đánh ra mạnh mẽ nhất thần thông, sau lưng hiện ra tám, chín đại nhật tiến hành thảo phạt. Thế nhưng kết quả vẫn là một dạng. Hắn bị đánh bay, mà đuổi nhưng như là không có chịu đến bất cứ thương tổn gì giống như vậy, hoàn hảo không chút tổn hại. Tại sao? Huyền Thiên ngửa mặt lên trời rít gào. Đại Nhật có thể nói đã từng là đã là hắn mạnh mẽ nhất trạng thái chiến đấu, nhưng như trước là không cách nào cứu vãn cục diện. Bất quá hắn cũng sẽ không bởi vậy mà lùi bước. Đối với Thiên Kiêu mà nói, nếu như đã đối đầu, cũng chỉ có chết trận cùng thắng lợi nói chuyện cũng không có còn lại lựa chọn thứ ba. số tiểu tử, ngươi không sao chứ? Có cần giúp một tay hay không? Bạch quy hô to, lần thứ nhất như vậy lo lắng. Ta không có chuyện gì, ngươi đừng tới đây. Huyền Thiên đáp lại, đây là thuộc về hắn một trận chiến đấu, không cần bất luận người nào đến giúp đỡ. Liên tiếp mấy lần phá vụn, mấy lần chữa trị, dĩ nhiên khiến Huyền Thiên thân thể phát sinh dị dạng biến hóa. Lần này chữa trị so với bình thường chậm không ít. Nhưng mà này như trước ngăn cản không được Huyền Thiên chiến đấu quyết tâm, làm thân thể khôi phục sau khi hắn lần thứ hai triển khai thảo phạt, tìm màu đồng cổ đuổi quyết đấu. Ấm. rốt cục, Huyền Thiên thân thể lần thứ nhất triệt để phá vụ. ở đuôi thảo phạt bên dưới, hắn chỉ còn giữ lại một cái xương sọ bên ngược, thân thể của hắn toàn bộ phá vụ, hóa thành hư vô. không được, ta không thể bị đánh đổ, ta còn có sứ mạng của ta. Huyền Thiên mắt hồng, một luồng bất khuất ý chí ở trong lòng nổi lên. đúng, thân thế bí ẩn còn không mở ra, tại sao có thể dễ dàng chết chứ? huyết đục tái sinh, hắn hô to, muốn khôi phục thân thể, lần thứ hai tác chiến. được rồi, số Tiểu Tử, tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết. Bạch Quy hô to, đã không nhìn nổi nếu là thuộc về ta chiến đấu, tại sao có thể lùi bước? hắn gào thét, cố ý tắt chiến. nhưng mà, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, ở đùi trước mặt như trước có vẻ nhỏ bé, gần giống như muối bỏ biển, không nổi lên được bất kỳ sóng gió. ngắn ngắn trong vòng một canh giờ, thân thể của hắn phá vụn mấy lần, huyết dịch đem đoạn này đường đất triệt để nhuộm đỏ. đủ rồi, không muốn lại đánh. bạch quy la lên, không có cách nào, đây là ta hẳn là đi con đường, nhưng đáng tiếc tựa hồ thực lực không đủ. huyền Tiên cười thảm, vừa nãy cái kia cố mạnh điên cuồng đã biến mất. hắn nhìn lại quan sát đường đất mặt trước máu tươi tất cả đều là hắn chảy ra. Ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, chờ một lúc lại đánh. Bạch Quy Quy bảo, lòng như lửa đốt. Thật sự có thể như vậy phải không? Huyền Thiên tự hỏi, nhìn về phía bầu trời, rồi sau đó bi thảm nở nụ cười. Chỉ thấy nơi đó có một loạt hào quang màu hoàng kim, phản phất là một người to lớn con mắt. Đúng, hắn không thể lùi bước. Tất cả nếu là sau lưng vị đại nhân vật kia thiết lập, lại tại sao có thể gọi nhân gia thất vọng đây? Huyền Thiên nỗ lực chữa trị thân thể, lần thứ hai tác chiến, hắn phải cho trong bóng tối nhìn kỹ cái kia một vị nhìn. Cái gì gọi là kiên quyết không rời tín niệm? Bởi vì, hắn cũng không phải là một con bị tố cáo rũ nên hắn muốn nghịch thiên hành sự, thề sống chết bất khuất. Rào. như trước là huyền thiên dòng máu đang chảy xuôi, trong nửa canh giờ, thân thể của hắn đã không biết phá vụn bao nhiêu lần. Lần này huyền thiên, tựa hồ cũng không còn cách nào đứng lên đến, chỉ còn dư lại một cái xương sọ nằm trên đất. Tình lại lên, không muốn lại đánh. Bạch Quy Hô to, chính là người có tâm địa sắt đá, cũng đã không nhìn nổi. Huyền Thiên đầu lâu chừng con mắt nhìn, tựa hồ đã không còn hơi sức mở miệng. "Sú tiểu tử, ngươi không muốn chết a?" con đường sau này vẫn dài ra đây đầu hàng một lần lại có làm sao đây tiểu loan đau khuyên bảo cứ việc là mới vừa quen huyền thiên nhưng cũng bị cái này cố chấp ý tinh thần cho đánh động còn lại chiến đấu cũng có thể thua chỉ có trận chiến này không thể bại huyền thiên gian nan mở miệng phế bỏ thật lớn khí lực mới đưa câu nói này nói dòng dã thời gian đốt một nén hương đi qua huyền thiên thân thể mới khôi phục một cái bộ ngực ngoài ra còn có hai cánh tay cũng không còn cách nào như trước như vậy trong nháy mắt tái sinh máu thịt nhưng mà mặc dù là trạng thái này Huyền Thiên cũng đã không thể chờ đợi được nữa muốn tập trung vào chiến đấu. Bạch, kết cục không có bất kỳ thay đổi nào, Huyền Thiên thân thể lần thứ hai vụn vặt, chỉ còn giữ lại một cái xương sọ không còn hơi sức rơi xuống đất. Lần này, liền ngay cả Huyền Thiên chính mình cũng cảm giác được tử thần triệu hồi. Bất luận hắn làm sao dùng lại khí lực, thân thể chữa trị xu thế vô cùng chậm rãi, liền dường như dừng lại. Người tiếp tục như vậy, thật sự sẽ chết. Bạch Quy hô to, có chút phẫn nộ. Như thế chấp nhất người trẻ tuổi, nó vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Có món đồ gì so với sinh mệnh còn quý giá? chỉ muốn có thể sống sót như vậy hết thể đều là tốt đẹp nó khuyên bảo muốn gọi huyền thiên tạm thời dừng lại qua mấy ngày lại khiêu chiến bởi vì nó nhìn ra một cái quy luật ở huyền thiên ngã xuống đất tình huống dưới đùi là sẽ không công kích huyền thiên nghe vậy trên mặt lộ ra chỉ là cười thảm giờ khắc này hắn cảm giác tôn nghiêm quý giá nhất không có những nguyên nhân khác liền bởi vì trong bóng tối cái kia một vị ở nhìn đây thời khắc này hắn rất muốn đứng lên đến nhưng có vẻ hơi không thể ra sức thật sự không thể động đại sao huyền thiên tự hỏi trong đầu nhưng xẹt qua một đạo thân ảnh màu xanh cùng với một tấm tràn ngập mỉm cười khuôn mặt, mặt trước hai cái lúm đồng tiền nhỏ làm cho người ta một loại dương quang giống như sán lạ. Thời khắc này hắn sản sinh ảo giác, tựa hồ nhìn thấy chạy xuôi ở vô tận trong tinh không cái kia ngôi sao, một thiếu nữ ở hướng về bên này quan sát, là nàng ở xem ta. Huyền Thiên lộ ra nụ cười, thời khắc này gian nan không chế thân thể, muốn để cho mình bay lên, hắn quyết không lùi về sau, cũng không chịu vừa, chính là phải cho trong bóng tối vị đại nhân vật kia nhìn thấy này cô không chịu khuất phục ý chí, chăn vắng, đứa nhỏ này triệt để chăn váng vô duyên vô cớ còn chính mình nở nụ cười. Tiểu Loan đau lầm bẩm, bị Huyền Thiên Tình hướng bị dọa cho phát sợ, cực kỳ chấp nhất. Đây rốt cuộc là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Bạch Quy lắc đầu. Nhưng mà, đang lúc này, phía trên hư không vô tận bên trong, nhưng nứt ra rồi một đạo kim sắc vết nước, đuôi chạy về nơi bầu trời, rồi sau đó chui vào trong đó biến mất không còn tâm hơi. Ừm. Như có như không, một đạo hư vô phiêu miểu thanh âm vang lên, dường như mộng ảo như thế làm người bắt giữ không tới. Ngay sau đó, phía trên vết nước cùng với tất cả hoàng kim ánh sáng biến mất, hư không vô tận lần thứ hai khôi phục tối sầm. Là ngươi đang nói chuyện sao? Huyền Tiên đầu lâu nhìn bầu trời, nhìn biến mất không còn tăm hơi hoàng kim ánh sáng, phát ra tiếng hỏi thăm. Nhưng mà, không có ai có thể cho hắn đáp lại. Chương 500, mảnh thứ ba thiên địa. Biến mất không thấy. Bạch Quy cùng Tiểu Loan đao đồng thời ngước nhìn trên không, tận mắt chứng kiến hoàng kim quang mang, cùng với cái kia màu đồng cổ đuổi biến mất. Tất cả những thứ này vô cùng đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu. Bạch Quy cùng Tiểu Loan đao hai tên này tại chỗ sững sờ, qua đã lâu mới phản ứng được. Đúng rồi, cái tiểu tử thú kia còn gặp nguy hiểm. Bạch Quy nhảy lên, một bước trong trượng, đi tới Huyền Tiên bên người. Nó nâng lên Huyền Tiên đầu lâu, phát hiện con mắt là nhắm, còn sót lại một chút yếu ớt hô hấp. Xú tiểu tử, ngươi tỉnh lại đi, cái kia cái bắp đuổi đã bị ngươi đánh chạy." Bạch Quy hô hoán, không dám dùng sức lay động, sợ cho Huyền Tiên mang đến thương tổn. Nhưng mà, giờ khắc này Huyền Tiên cực kỳ suy yếu, dĩ nhiên không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể nhẹ nhàng lắp đầu làm đáp lại, ý tứ như là ở phủ nhận. "Đều là, cái kia cái bắp đuổi chật vật mà chạy, ngươi có thể an tâm giải lao." Bạch Quy an ủi, rồi sau đó móc ra lượng lớn linh dược bột phấn, cho tiến vào Huyền Tiên trong miệng. "Đừng xem bình thường người này keo kiệt." thời khắc này rồi lại có vẻ hào phóng, không hề đau lòng cho Huyền Thiên truyền vào các loại linh dược dùng để chữa trị thân thể. Thời gian nửa nén hương sau, Huyền Thiên không thể kiên trì được nữa, hôn mê đi. Xú Tiểu Tử, ngươi tỉnh lại đi. Bạch Quy trong lòng một cái mụn nọ, lúc này vô vô Huyền Thiên khuôn mặt muốn đưa nó tỉnh lại, dừng tay đi. Cái tên này là quá mệt mỏi mà hôn mê đi, cũng không có xuống địa ngủ. Tiểu Loan đau nói, rồi sau đó tới gần Bạch Quy, nói đúng, là ta quá sốt sắng, rồi tung lên. Bạch Quy gật đầu, tinh tế cảm thụ, phát hiện Huyền Tiên trạng thái đã ổn định lại, cũng không lo ngại bất quá, người người này. đang khi nói chuyện, nó thả xuống Huyền Thiên đầu lâu, đem Tiểu Loan đao cho đánh bay. cái này Bảo khí dĩ nhiên thừa dịp nó quan tâm Huyền Thiên thời khắc, chuẩn bị đối với trên mặt đất những linh dược này ra tay. Bạch Quy mặt đen, cái chán gân xanh nổi lên. những thứ này có thể đều là bảo bối của nó, bình thường ngay cả mình đều không nỡ lòng bỏ sử dụng. so với mệnh còn trọng yếu hơn, tại sao có thể dễ dàng tiện nghi người khác? ta phải dựa vào gần nhìn, Hà Tất kích động như thế. Tiểu Loan Dao nào, biểu thị bất mãn, lại nhìn ta liền giềng người Bạch Quy nhắc nhở nhưng vẫn là có chút không yên lòng, liền đem hết thể linh dược bỏ vào hộ, giấu ở sau lưng. Quá không tử tế, tốt xấu ta cũng là ngày xưa thần minh, ngươi động tác như thế quả thực là đối với ta xỉ nhục. Tiểu Loan Dao xem thường, nhưng như trước lén lút chăm chú vào bạch cốt sau lưng, thầm than đáng tiếc. Ngươi đi, cách ta xa một chút. Bạch Quy đánh đuổi cái này phần tử nguy hiểm, mà sau đó lại sẽ đem tâm tư vào Huyền Thiên trên người. Công phu không phụ lòng người, một nén nhang sau, Huyền Thiên thân thể rốt cục có chữa trị hướng. Ở cổ của hắn nơi, hào quang sáng lạng, có một tia tia thần hoa xuất hiện rồi sau đó hóa thành huyết nhục lúc đích, bắt đầu chữa trị bị hao tổn thân thể quá trình này rất chậm gần giống như ốc xin bò bò tốc độ giống như vậy cách mấy phút mới giải ra một khối huyết nhục thế nhưng bạch quy đối với chuyện này đã phi thường hài lòng thân thể bắt đầu chữa trị liền nói rõ huyền thiên thân thể ở hướng về phương diện tốt phát triển đây là một cái điểm tốt ta ít bên này tiểu loan đau nguyền rủa bị bạch quy cản tại ngàn mét ở ngoài không cách nào tới gần vì thế phiền muộn vô cùng bất quá nó sẽ không đi qua rối dù sao đi ra này đều đường đất điểm mấu chốt vẫn là ở huyền thiên trên người Một khi này một vị xảy ra điều gì sơ suất, làm không cẩn thận liền muốn vĩnh viễn bị vây ở đường đất bên trên. Nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Khoảng thời gian này bên trong, hết thảy đều có vẻ bình tĩnh, tiểu Loan Dao cũng thành thật cực kỳ, như là thay đổi triệt để, thay đổi khác trước rất nhiều, không có làm ra nửa điểm phái dậy cử động. Rốt cục, Huyền Tiên ở khoảng thời gian này tỉnh lại, hắn quan sát hạ thân, phát hiện huyết nhục đã chữa trị đến độ ngực vị trí, tiến triển hết sức thuận lợi. Bất quá, hắn giờ phút này vẫn là hết sức suy yếu, trong con ngươi mang theo một tia vận đủ, quan sát bên ngoài sự vật so sánh mơ hồ. Trước tiên không cần nói chuyện, tinh tâm điều dưỡng, bạch quy nói, kế tục móc ra linh dược bột phấn, cho tiến vào huyền thiên trong miệng. hiện tại, huyền thiên đã tỉnh lại, không thể nghi ngờ có thể mang những linh dược này càng tốt hơn hấp thu, chữa trị lên cũng càng thêm thuận lợi. sau hai canh giờ, huyền thiên quát to một tiếng, trong cơ thể thần lực bạo phát, trong nháy mắt tái sinh máu thịt, khiến cho còn lại hai chân đột nhiên xuất hiện, thân thể khôi phục, còn lại tinh thần lực, cùng với trạng thái, liền cần dựa vào thời gian đến điều dưỡng. bạch quy gật đầu, rồi sau đó rời đi, đem thời gian để cho huyền thiên một người. bên này, tiểu loan đau phát hiện bạch quy tới gần liên bắt đầu cảnh giác. ngươi muốn làm gì? nó ổn nào, có dự cảm không tốt. quả nhiên, bạch quy tới liền bắt nạt người, cho tiểu loan đao ba cái bạo lực. báo trước đây không lâu một mũi tên mối thủ. đồng thời, nó cao cao ngẩng đầu lên, phản phất đang nói, có ý đồ với linh dược chính là kết cục này. tiểu loan đao nguyên rủa, nội tâm mô phỏng ra bạch quy thân hình, rồi sau đó mạnh mẽ giàn vặt. đương nhiên, ở bề ngoài nó túi đầu không lưng, cũng không dám đắc tội bạch quy cái này bạo lực cùng. một ngày trôi qua, huyền thiên rốt cục từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn lần thứ hai khôi phục dị vãng trạng thái cả người tinh thần phân chấn, khí thế hoành phát, phản phất chỉnh thể là một cái cứng rắn không thể phá vỡ lợi kiếm, làm cho người ta một loại ác liệt cảm giác đột ngạt. chỉ là sau khi tỉnh lại, ánh mắt của hắn lại có vẻ có một ít mê man. người đang suy nghĩ gì? bạch quy phát hiện huyền thiên tỉnh lại, lúc này đi tới. ta đang suy nghĩ trước đây không lâu trận chiến đó. huyền thiên nói, trả lời vô cùng tấu chuyện. không có cái gì tốt nghĩ tới, ngươi thắng, đối phương chạy trốn. bạch quy nói rằng, dùng an đuổi phương tức nói chuyện. huyền thiên lắc đầu, đầu óc mười phân rõ ràng tỉnh, nói, không phải là ta thắng là hắn xem thường muốn mạng của ta. Thế à? Nhưng cái này cũng phải nhìn là cái gì tính chất chiến đấu. Hai người cảnh giới cách biệt cực lớn, một hồi không công bằng chiến đấu ngươi cần gì phải lưu ý. Bạch Quy khuyên bảo. Cũng đúng, nếu hắn đi rồi, cái kia trận chiến này có thể lưu lại đến sau đó. Huyền Thiên nói rằng, rồi sau đó đem đứng lên, ánh mắt trở nên sắc bén, phảng phất như hai cái lợi kiếm bắn ra, khiến cho đường đất phát ra một tia tiếng nổ văng rền. Khá lắm, có cái này bất bại tín niệm là tốt rồi. Bạch Quy gật đầu, nhìn thấy Huyền Thiên bộ dáng này, nó cũng yên lòng. Vừa bắt đầu Nó còn tưởng rằng Huyền Thiên gặp lớn như vậy đã kích, tinh thần sẽ mà chết. Bất quá bây giờ nhìn lại, thiếu niên này so với hắn tưởng tượng còn kiên cường. Không sai, có kiên quyết không rời tín niệm, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Tiểu Loan Dao gật đầu, dĩ nhiên ngâm thơ. Ngươi người này, dạy mãi không sửa, vừa đợi đi. Bạch Quy cho cái liếc mắt, đem Tiểu Loan Dao đẩy qua một bên. Chết Quy. Tiểu Loan Dao lầu bầu, tự nhiên là ám chúng nguồn rùa. Ở bên ngoài nếu là nói ra, không phải bị Bạch Quy đánh chết không thể. Bên này bầu không khí hiện ra đến hài hòa, bất quá chỉ duy trì một lúc, rất nhanh nơi này thì có bị một sự ngưng trọng thay thế. các ngươi nói mặt sau có thể hay không còn có lợi hại hơn cường giả. tiểu loan đau hỏi dò, ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này tốt nhất là ít nói vài câu. bạch quy chửi đối nhưng nội tâm cũng là cực kỳ lo lắng. chỉ là một cái bắp đùi liền làm đầu người đau cực kỳ, mặt sau cường giả chẳng phải là muốn đi tiên? mặc kệ như thế nào, con đường này hay là muốn đi? hãy đi trước xem đi. huyền tiên nói nội tâm đồng dạng thấp thỏm bất an. đoàn người mang theo ưu sầu hướng về đường đất nơi sâu xa tiến lên. trong quá trình này. Tiểu Loan Đao vẫn bay lên phóng tầm mắt tới, quan sát phương xa tình hình. Mỗi khi phía trước nói đường bằng phẳng, không có bất kỳ nguy cơ thì người này tổng sẽ thở ra một hơi, âm thầm vui vẻ một trận. Đương nhiên, đường đất lại dài không có cuối, cũng làm cho Tiểu Loan Đao thường xuyên đau buồn. Cũng may, lên đường bình an, không có bất kỳ nguy cơ cùng với cửa khẩu chờ đợi. Sau một ngày, bọn họ lúc gần lúc hiện đã thấy một mảnh đường nét của đại lục, mông lung tựa như vụ, một vòng màu hồng mặt trời phía đông mới dần dần bay lên. Mau nhìn, là đại lục, cái kia chính là mảnh thứ Ba Thiên. Tiểu Loan Đao rít đảo, có loại xung động mơn khóc cùng nhau đi tới, xa xa không thấy cuối, giờ khắc này nhìn thấy cuối đường, loại này tâm tình kích động khó có thể hình dung. trời ạ, là mảnh thứ ba thiên, liền ngay cả mảnh này thiên mặt trời cũng vừa mới mới vừa bay lên. bạch quy kinh ngạc tốt lên, nhìn thấy thiên địa mới, nó trong nội tâm che lấp rốt cục rút đi. huyền thiên tâm tình vào giờ khắc này cũng là vô cùng kích động. một đường huyết chiến, chém giết đến đây, có thể nhìn thấy phần cuối, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. không người nào nguyện ý lao thẳng đến chính mình đưa thân vào hoàn cảnh như vậy bên trong, huyền cũng là như vậy. Hắn mắt hướng loại này bị người mạnh mẽ thiết lập chiến đấu, không muốn trở thành chim trong lồng, không có bất kỳ tự do. Không nghi ngờ chút nào, ở trong mắt hắn, đường đất chính là một cái lao tủ. Sông A, Tiểu Loan đao tinh thần hăng hái mười phần, tăng nhanh tốc độ nhằm phía phần cuối. Thời khắc này, ở đây ba vị đều là đồng dạng cảm thụ. Huyền Thiên cùng Bạch Quy cũng tăng nhanh tốc độ, đi tới mới một máy thiên. Không phải là rất lâu công phu, Huyền Thiên ba người rốt cục bước lên tiên địa mới. Nhất thời, một luồng thuộc về đại địa mát mẻ thơm mùi bùn đất sông và mũi. Đối với ba cái gia hỏa tới nói, đây là lâu không gặp hơi thở giờ khác này nghe thấy được cảm giác vô cùng hoài niệm cùng lần trước như thế mới một mảnh trời vừa đặt chân đến địa phương chính là một mảnh hoang vu nơi bốn phía không một bóng người hửm có thật nhiều hung thú tiếng gầm gừ tỏa ra xa xưa mà dài dằng dặc trong đó đại thể là lĩnh chủ cùng bá chủ cấp thú dữ khác huyền tiên kiên định đang đứng ở trên vùng đất này nhìn phía trước mênh mông đại địa không thể so trước đây ở năm đó hắn hay là còn có thể nội tâm hoảng sợ những thứ này tiếng gào thét xuất hiện cảnh giới trên thiếu hụt thế nhưng bây giờ sẽ không chính hắn cũng là lĩnh chủ cấp bậc cường giả căn bản là không sợ những thứ này tiếng gào thét bên trong bí mật mang theo uy áp hống huyền thiên đột nhiên há mồm ra tương tự tỏa ra một cái tiếng gầm gừ phản phất là hồng hoàng cổ thú đang thét gào giống như vậy vô cùng lâu dài truyền khắp phương viên mấy ngàn dặm đại địa nhất thời bốn phía trở nên hoàn toàn yên tĩnh phạm vi này bên trong linh chủ một cái hung thú không lại giết gào tựa hồ bị huyền thiên tiếng gào thét cho làm cho khiếp sợ thế giới này như trước là nhược nhục cường thực cường giả vi tôn huyền thiên cảm thán này chính là cường giả lực lượng có thể đe dọa người yếu hống đang lúc này Một đạo vang vọng thiên không tiếng gào thét vang lên, khiến cho núi đồi chấn động, khí thế kinh người. Có vương giả không phục, bởi vậy cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái. Bạch Quy trừng mắt, từ trong thanh âm hơi thở, nó có thể phân biệt ra được, đây là một cái vương giả tiếng gầm ngừ. Trong đó tràn ngập nhắc nhở ý vị. Bởi vì, ở hung thú trong con ngươi, Huyền Thiên vừa nay tiếng gào thét chính là khiêu khích hành vi, nhất định phải dành cho phản kích. Chương 501, nhục thể di tiếp đại pháp. Xem đi, gây giác rồi đi. Tiểu Loan Đao run cầm cặp, bị này cô vương giả hơi thở cho làm cho khiếp sợ. Ngươi dù sao cũng là ngày xưa thần mình, hẳn là sẽ không e ngại luồng hơi thở này mới đúng." Bạch Quy lướt sang, tỏ vẻ khinh thường. Tuy rằng sẽ không bị này Cố Vương giả hơi thở cho đe dọa đến, nhưng nội tâm vẫn là lạnh lẽo. Tiểu Loan đao run cầm cập, ăn ngay nói thật. Bạch Quy trừng mắt, nói trắng ra, người này chính là một cái loại nhu nhược, vô dụng mặt hàng. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên ở phía sau truyền đến. Thời khắc này, dung đất biến mất, chậm rãi biến mất ở không gian hư vô bên trong. Huyền thiên ngoái đầu nhìn lại, mắt nhìn cái này đều trong truyền thuyết con đường biến mất không thấy thực sự là kỳ quái, không biết con đường này là làm sao xuất hiện, sau lưng có ai không chế. Tiểu Loan Dao nói thầm, đến hiện tại còn bị chẳng hay biết gì. Tất cả những thứ này chỉ có Bạch Quy cùng Huyền Thiên mới biết một ít manh mối, nhưng tình huống cụ thể bọn họ cũng cân nhắc không ra. Nếu như đã biến mất, liền không cần phải đi tra cứu. Huyền Thiên nhìn một vùng tăm tối không gian hư vô, trực tiếp châm đích, không muốn lại suy nghĩ. Đúng, ở trong mắt hắn, đây là một cái trói buộc, là sau lưng vị đại nhân vật kia mạnh mẽ thiết lập cho hắn công xiềng. Đi thôi, đây là mảnh thứ ba thiên. Bạch Quy hô to lập tức đem đường đất cho lãng quên. Nhưng mà, đang lúc này, giữa bầu trời xuất hiện một đạo hào quang nhàn nhạt, nhạt, rồi sau đó hóa thành một vết nước, sắp sẽ rách. Đi. Bạch Quy phản ứng cấp tốc, lúc này kéo Huyền Thiên cùng với Tiểu Loan Đao, rồi sau đó một bước trăm trượng, mang đến một chỗ trong khe núi. Huyền Thiên hiểu ý, lúc này ẩn đi hơi thở, rồi sau đó xuyên thấu qua lá cây khe hở hướng về bên kia quan sát. Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đao cũng là như vậy, ẩn nấp tốt khí tức, trốn tại trong tối quan sát. Chỉ thấy trước kia đứng thẳng nơi, một con bé nhỏ đầu lâu rũ ra hư không vết nước, hết nhìn đồng tới nhìn tây quan sát. Đây là một cái đầu rồng, mới nắp xong giống như kích thước, trên trán nơi mọc ra một đôi khéo léo linh lung sừng rồng, hiện tím bầm vẻ. Phía dưới là hai con hai mắt thật to, lông mi thỉnh thoảng chất động, tỏa ra quan mang. Đang quan sát vùng đất này, cung dài mấy chục mét hư không vết nước so ra, nó lại là có vẻ nhỏ bé. Đây là một con rồng nhỏ. Huyền tiên Liễu lưới, có thể tưởng tượng, tên tiểu tử này thân thể hay là chỉ có ba, 4 mét dài. Chớ xem thường người này, vóc dáng không lớn, lại là một cái vương giả. Bạch Quy nhắc nhở, liền giống như ngươi, thấp bé như thế, lại là một cái lĩnh chủ đủ kinh người. Tiểu Loan đao xen muộn, Bạch Quy mặt đen, cái chán gân xanh nhảy lên. Nếu không là Huyền Thiên kéo lấy, nó ngay lập tức sẽ đi tới tìm Tiểu Loan đao liều mạng. Bất quá, tức đã là như thế, Bạch Quy vẫn là âm thầm đuổi ra chân, đá Tiểu Loan đao mấy đá, phát tiết chính mình nội tâm tức giận. Bên kia, rồng nhỏ luôn mãi tìm tòi, không có bất kỳ phát hiện, một trận nói thầm sau đó biến mất không thấy. Hô. Huyền Thiên thở phào nhẹ nhõm, nói, đáng ghét, người này khẳng định là bị ta vừa nãy tiếng hô hấp dẫn đến. khó có thể tưởng tượng, như thế một cái tiểu gia hỏa dĩ nhiên là một cái vương giả bạch quy lầu bầu có chút đố kỵ nó sống hơn nửa đời người cũng bất quá là cái lĩnh chủ mà con rồng kia vừa nhìn liền biết tuổi không lớn lắm cũng đã là vương giả cấp bậc tồn tại khác biệt cũng quá lớn xem ra cái này phiến thứ ba thiên địa so với tưởng tượng còn cường đại hơn huyền thiên lầu bầu nội tâm tràn ngập tư vấn càng là mạnh mẽ thiên địa liền nói rõ nơi này thế hệ tuổi trẻ liền càng là kinh diễm nội tâm của hắn dĩ nhiên có chiến ý đang thiêu đốt thật không thể lập tức tìm một người trẻ tuổi đến va chạm đương nhiên trước đó hắn đột nhiên lại nhớ đến một chuyện cũng còn tốt suýt chút nữa đem người này sự tình quên đi mất huyền tiên lồ bầu, rồi sau đó móc ra một cái cái hộp nhỏ chính là lúc đó chiến thần cung lão nhân giao cho hắn đồ vật đúng rồi mau mở ra nhìn lao già này đến cùng ở muốn hoa chiêu gì bạch quy hang say vừa nay xoắn suýt quét đi sạch sành xanh. nó thực sự là hiếu kỳ cái này hộp tác dụng thật giống là rất cao quý đồ vật dùng tới cổ thần tượng gỗ khắc mà thành tiểu loan đao nói thầm tương tự nhìn về phía cái hộp nhỏ tốt lắm ta mở ra huyền tiên nói dùng sức một bàn đem hộp cho mở ra, không có bất kỳ ánh sáng, cũng không có nửa điểm dị động, cái hộp bên trong hết sức kiến tĩnh. ba cái ra hỏa dồn dập dườn cổ lên, đi vào trong quan sát, chỉ thấy trong hộp bộ lặng lặng nằm một cái người, trên mặt khắc đầy các loại phù văn, có vẻ cực kỳ quỷ dị. lão già này muốn làm cái gì quỷ gì? bạch quy nói thầm, đoạt lấy quan sát. cùng lúc đó, mảnh thứ hai thiên địa, chiến thần cung một chỗ bên trong mật thất, lão nhân đang tính tỏa tính tu, đột nhiên hắn mở mắt ra, khủng bố ánh mắt đem mật thất cửa lớn sạ làm một phấn. đến rồi, là tên tiểu tử kia đến mảnh thứ ba thiên sao. Hắn tự nói, có chút kích động, đồng thời cũng có chút ngờ vực. Nhanh như vậy liền đi đến mảnh thứ ba thiên địa, không khỏi cũng quá nhanh đi. Quên đi, mặc kệ, là chết hay sống đều ở tên tiểu tử túi này trên người. Lần này bỏ qua e sợ cũng không có cơ hội nữa. Lão nhân lẩm bẩm, luôn mãi suy nghĩ sau đó vẫn là quyết định được ăn cả ngã về không. Trong mắt thất, tràn ngập nổi lên một luồng hắc khí. Lão nhân liên tiếp thi pháp, khắc hỏa mấy cái phủ văn sau khi, thân thể bắt đầu thay đổi biến hóa, phảng phất bên trong huyết đục chính đang nhanh chóng lấy sạch. Quá trình này, vẹn vẹn chỉ là thời gian nửa nén hương cũng đã kết thúc chiến thần cung trong mặt thất, thân thể của ông lão triệt để sụp đổ, tại chỗ chỉ còn dư lại một tấm da người. gió nhẹ thổi vào mà thất, da người bị cuốn lên, dĩ nhiên chỉ còn dư lại một tấm xác không. mà chính đang tại mảnh thứ ba thiên địa bạch quy, giờ khắc này nhưng trận to hai mắt, nhìn trong tay mình ngộ. bên trong cái tiêu tiểu chỉ người chuyển động, dĩ nhiên đang không ngừng lớn lên, dung nhan cũng đang phát sinh biến hóa. đúng, chỉ người đản sinh ra huyết lục trước hết hóa thành một đứa con nít, rồi sau đó như trước đang trưởng thành, từ tuổi thơ đến thiếu niên, lại từ thiếu niên hóa thành trung niên, cuối cùng cấp tốc đến lão niên nhìn một chút trong máy mắt như qua ngàn năm thời khắc này thì có loại này hảo giác đàn sinh chiến thần cung lão nhân huyền thiên trừng mắt trong hộp nằm lão nhân không phải là vị kia chiến thần cung lão tổ tông sao lão nhân da thịt nhăn nheo miệng không còn răng trên mặt da thịt gần giống như ngàn năm cổ một vỏ cây một dạng như thế che kín hoa văn đương nhiên bắt mắt nhất vẫn là đỉnh đầu ba cái tròng tóc khô vàng vẻ xoắn lại như là lọ so như thế có quỷ a bạch quy rít đảo đem hộp cho em xuống ẩm hộp rơi xuống đất đem bên trong lão nhân cho run lên đi ra có quỷ cái đầu ngươi, lão nhân chuyển động, đồng thời mở miệng chửi bới, đem bạch quy sợ đến hồn phi phất tán. bên này tiểu loan đau khiếp sợ, nhìn lão nhân lẩm bẩm nói, đây là thượng cổ thời kỳ cấm thuật, nhục thể di tiếp đại pháp. lão nhân nghe vậy kinh ngạc, không nghĩ tới có người còn có thể nhận thức cái môn này cấm thuật, bất quá ở bề ngoài vẫn là gật đầu, nói, không sai, chính là cái môn này cấm thuật, ta chính là dựa vào nó, trực tiếp từ mảnh thứ hai thiên địa đến nơi này. nói xong, lão nhân lộ ra vẻ kích động, nói thực sự, với bắt đầu hắn còn thật sự có chút không yên lòng lo lắng Huyền Thiên còn chưa tới nơi mảnh thứ ba thiên địa thì liền mở ra hộp, lừa dối tình cảm của hắn. Năm đó hắn liền làm qua một lần khi triển khai xong cấm thuật cùng linh hồn liên kết sau đi ra hộp phát hiện dĩ nhiên là mảnh thứ hai thiên địa một châu khu vực cấm, khỏi nói có cỡ nào bấy người. Cũng may Huyền Thiên cuối cùng cũng coi như là không có phụ lòng hắn kỳ vọng, đem hắn mang tới mảnh thứ ba thiên địa. đang đứng ở trên không lão nhân chuyển thân quan sát phía sau cái kia mảnh hư không vô tận nội tâm kích động dâng trào, thì ra là như vậy sớm biết lúc đó liền ở trên đường đem hộp ném vào hư không vô tận. Bạch Quy trêu chọc biết rồi đầu đuôi câu chuyện đúng đấy ngươi lúc đó làm sao không làm như vậy lao nhân mỉm cười nhìn về phía bạch quy mà chờ đường rút bộ ép sát ngươi muốn làm gì bạch quy hỏi dò có dự cảm không tốt quả nhiên nó bị lao giả nát rượu gõ vài cái bạo lật đầu suýt chút nữa nở hòa tiểu loan đau nhìn thấy cảnh tượng như vậy là cái kia sàng khoẻ a vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bạch quy như thế bị ức hiếp nội tâm đã đem lao giả nát rượu xem thành là chính nghĩa sứ giả năng lượng hóa thân lần sau còn dám hay không lao giàn nát rượu hỏi dò hướng về phía bạch quy nháy mắt Mãi đến tận nhìn thấy bạch quy gật đầu sau đó mới buông tha nó cái này thằng mõ bạch quy buồn rủa kết quả lời nói vừa ra trên đầu liền lần thứ hai nở hoa nó kêu rên, ở bề ngoài không có lại mở miệng hào hán không ăn trước mắt thì tội muốn mắng liền muốn ở trong lòng mắng nội tâm đem láo giả nát rượu vào ngược một ngàn lần tiểu loan đao thập phần hưng phấn bất quá rất nhanh liền đình chỉ tuyệt vời sát bởi vì nó trong mắt chính nghĩa sứ giả đã tìm tới cửa người dĩ nhiên sẽ mở miệng lao nhân trừng mắt trên đỉnh ba cái trọn tóc để lên như là bị sợ rồi ta không phải là bảo khí Ta chỉ là một đạo cô độc linh hồn, cuối cùng ở không thể làm gì dưới tình huống tiến vào bảo khí bên trong mà thôi." Tiểu Loan đao giải thích, không dám thất lễ, có thể cảm giác được lao trên thân thể người cái kia cô hoàng giả hơi thở. Sai, là một đạo thần minh linh hồn, không nên bị nó cho lửa gạt. Bên kia, Bạch Quy sửa lại, nói ra cái này bảo khí nội tình. Khiến Tiểu Loan đao nghiến răng nghiến lợi, thật không thể chém này con quy. Khá lắm, hóa ra là một cái thần minh, chẳng trách ta có thể cảm nhận được trên người ngươi, một luồng nhàn nhạt thần minh hơi thở. Lao nhân kinh ngạc thốt lên. Đúng đấy, Năm đó ta nhưng là cao cao tại thượng, không ai dám trêu chọc tồn tại. Tiểu Loan Đao tự kiêu, hồi tưởng lại từ trước. Bất quá, ngươi hiện tại rất thảm. Lão nhân nhíu mày, nói ra người này hiện trạng. Thật là rất thảm. Bất quá, ta sẽ cố gắng sống tiếp, cuối cùng khôi phục bản thân. Tiểu Loan Đao nói, vì chính mình cố lên tiếp sức. Tốt lắm, ta sớm chúc mừng ngươi. Bất quá trước lúc này, ta muốn tỉnh giáo ngươi một vài vấn đề, nếu thân là ngày xưa thần minh, liền nhất định sẽ có trở nên tuổi trẻ phương pháp. Lão nhân nói, một mặt cười xấu xa, đem Tiểu Loan Đao kéo dài tới một bên. Tiến hành hỏi dò. Ta ít. Tiểu Loan đao nguyên rủa, thời khắc này, lão nhân ở trong mắt nó cũng không phải là chính nghĩa sứ giả. Quả thực như là một cái hóa thành ác ma người, không có đạo đức. Cuối cùng, tiểu Loan đao không chịu nổi quấy rầy, không thể làm gì khác hơn là nói ra một chút khôi phục tuổi trẻ công pháp. Lão nhân lúc này mới buông tay, thả người này. Chương 502, bước nhân tộc. Đáng ghét, những thứ này đều là người nào? Tiểu Loan đao kêu rên, khóc không ra nước mắt. Cảm giác thời khắc này người ở bên cạnh, không có một cái là bình thường, tất cả đều là ác ma. Bất quá cũng còn tốt. Huyền Thiên Tựa Hồ đọc hiểu người này tiếng lỏng, móc ra vài cây trăm năm linh dược, coi như là an ủi phẩm yếu tạo. Tiểu Loan Dao nhìn Huyền Thiên nhìn một chút, không chút khách khí đem vài cây trăm năm linh dược cho nhận lấy, đồng thời trên không trung khắc hỏa mấy lần, phảng phất đang nói, vẫn là tiểu tử ngươi có lương tâm. Lao đầu tử, đến khu này thiên địa, ngươi dự định làm sao? Bạch Quy hỏi dò, nhìn về phía Chiến Thần Cung Lão Nhân, đương nhiên là nỗ lực tu hành, đem tu vị tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Lão Nhân đáp lại, nhìn về phía Huyền Thiên, hỏi dò hắn bước kế tiếp kế hoạch. Nếu là mới vừa tới đến cái này mảnh thứ ba thiên ta dự định tìm được trước một tòa thành trì, tiến vào hiểu rõ một phen lại nói. Huyền Thiên đáp lại, nói ra ý nghĩ của chính mình. Rất nhanh, Bạch Quy cùng Tiểu Loan Dao cũng gật đầu, cùng nhau đi tới. Chỉ có cô quặn cùng cô độc làm bạn, chúng nó cũng muốn tìm nhiều người địa phương thật tốt náo nhiệt một phen. Đặc biệt là Bạch Quy, người này thích nhất tham gia trò vui, hẳn không thể lập tức tìm một tòa thành trì đi vào chơi đùa một phen. Được, liền quyết định như vậy, chúng ta trước tiên tìm một tòa thành trì đi vào lại nói. Huyền Thiên nói, rồi sau đó đem nhiệm vụ này giao cho tao lao đầu. Lão Nhân gật đầu, rồi sau đó ánh mắt như kiếm lập tức bắn vào trong bầu trời, quan sát phụ cận 10 triệu dặm thổ địa. Hướng tây bắc, bên ngoài 6 triệu dặm có một tòa không nhỏ thành trì, thích hợp chúng ta qua đi tìm hiểu vùng thế giới này phong thổ. Rất nhanh, hắn liền có kết quả. Tốt lắm, chúng ta hướng về bên kia đi qua." Bạch Quy hưng phấn, rồi sau đó dặn dò, "Để lão nhân xé rách không gian đi qua. Đánh giá, 6 triệu giặm lộ trình, cái kia đến tiêu hao ta bao nhiêu thần lực." Lão nhân chủ đối, cho Bạch Quy một cái bạo lật. cùng lắm thì tiếp tế ngươi là được rồi, bản thân có chính là tư bản." Bạch Quy ôm đầu, biểu thị phất phơ đây chính là người nói có bạch quy câu nói này lão nhân mới động thủ dùng thân lực sẽ rách không gian đem mục tiêu qua lại nhiều lần cố định ở tòa thành trì kia phụ cận tiền bối tốt công lực trực tiếp vượt qua một triệu dặm thổ địa huyền thiên thăng thở đây mới thực sự là tu sĩ sẽ rách không gian tới lui tự nhiên không cái gì tương lai ngươi cũng có thể lão nhân lắc đầu rồi sau đó thúc giục động tác nhanh lên một chút lão phu duy trì như thế một vết nứt là rất mệt quá tiêu hao thần lực nhưng mà vừa dứt lời sắc mặt của hắn như một cái đại biến hai tay vội vàng thu lại rồi từ bỏ trước mắt không gian liệt phùng làm sao có phải là xuất hiện vấn đề gì huyền tiên hỏi dò nhìn ra lão nhân không đúng đáng ghét dĩ nhiên có người xé rách không gian nửa đường chặn lại ta đường hầm không gian quả thực là muốn chết chiến thần cung lão nhân giận dữ trên đầu ba cái trọn tóc như kim đâm thẳng tắp, khí thế như như hồng thủy tuôn ra ầm ầm phu cận gần trăm ngọn núi lớn đều vào đúng lúc này sang làm bình địa không chịu nổi như vậy khí thế kinh khủng cứu mạng a dĩ nhiên như vậy bố tiểu loan đao hoa tiêu to bị lão nhân động tác cho dọa sợ đi xé rách không gian, giết tới. Bạch Quy Hô to, lý giải tâm tình của ông lão. Ở trên thế giới này, xé rách không gian không phải là trò đùa. Nếu như sinh linh ở không gian liệt phùng bên trong, bị một cỗ khác lực lượng không gian cho can thiệp, vô cùng có thể rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Nói như vậy, không có sinh linh sẽ làm như vậy, bởi vì chuyện này sẽ đắc tội ban đầu xé rách không gian cái kia một vị. Nhưng mà, lão nhân nhưng vào hôm nay đụng tới chuyện như vậy, có thể tưởng tượng được, nội tâm của hắn có cỡ nào sự phẫn nộ. Ầm ầm. Không có bất kỳ ngôn ngữ, lão nhân trực tiếp xé rách không gian mở ra khác một chỗ, rồi sau đó cất bước vượt tiến vào. Huyền Thiên cùng Bạch Quy nhóm người theo sát sau đó, dồn dập đi vào không gian liệt phùng bên trong. Xuyên vượt không gian, bọn họ đi tới khác một chỗ. Đây là một cái sân cốc, loạn thạch khắp nơi, hoang tàn vắng vẻ, phóng tầm mắt nhìn tới vàng vọt một mảnh, tất cả đều là một ít đá vụn, làm cho người ta một loại tịch cảm giác. Muốn nói sinh cơ, nơi này cũng có, thế nhưng ít đến mức đáng thương, vẹn vẹn là loạn trong khe đá sinh ra mấy viên tiểu th miêu, vô cùng không khả quan. Cái này chim không thể bị địa phương. Bạch Quy như thế đánh giá, Lão nhân vừa đến nơi này, liền hướng về nơi sơn cốc một khối trước vách đá đi đến. Bởi vì ở trên vách đá có một cái màu đen kịt cửa động, thể tích không nhỏ, có thể chứa được mấy chục đại hán đồng thời tiến vào. Lão nhân đi thẳng đến cửa động mới dừng lại, hai đạo ánh mắt như kiếm giống như sắp bén, bắn vào trong hố đen, lặng lặng ngó nhìn. Sau một khắc, lão nhân thực lực mạnh mẽ thể hiện không thể nghi ngờ. Ở ánh mắt của hắn nhìn kỹ bên dưới, vách đá bắt đầu giãn nước, cuối cùng chia ra làm hai, như nước biển giống như hướng về hai bên ngã xuống. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, dùng ánh mắt giết người, chỉ sợ cũng là loại cảnh giới này là ai, dám ở bản tôn địa bàn ngang ngược, quả thực là muốn chết. trong tiếng quát chói tai, một cái ngũ thải bàn làn trứng lớn bay ra, một thước trong lúc đó, có thể mông lung nhìn thấy bên trong một đạo nhân hình thân ảnh. vừa nãy là ngươi ở quái giày ta sẽ rách không gian đi. lao nhân hỏi do, trong ánh mắt sát khí hội tụ, phản phất là từng thanh lợi kiếm đang bay múa. không sai, chính là bản tôn, lẽ nào ngươi cái này nho nhỏ nhân tộc không phục? ngông cùng tiếng nói, từ trứng lớn bên trong truyền ra. lần này nghe được thiết thực, bên trong phản phất trốn một cái lao ra hỏa, trong thanh âm cái kia cố già nuông mùi vị hiển lộ không bỏ sót. Một cái bán hoàng cảnh giới đồ vật, cũng dám hướng về ta quá lớn, là ai cho ngươi tự khí? Chiến thần cung lão nhân giận dữ cười, tại chỗ triển khai thần thông, thả ra ánh sáng, đem màu sắc rực rỡ trứng lớn cho cầm cố. Hạ đẳng chủ tộc, lẽ nào ngươi còn không biết tội lỗi của chính mình? Thả ra ta, mới là ngươi lựa chọn duy nhất. Trứng lớn bên trong, cái kia cản rỡ tiếng nói tái hiện. Món đồ gì? Lão phu sống mấy ngàn năm, ngược lại muốn xem xem ngươi là cái gì ra hỏa. Chiến thần cung lão nhân về phía trước bước ra một bước, đi tới trứng lớn phía trước, hai tay như lợi chảo như thế về phía trước rũ ra. Xoài. tiếng vỡ nát bên trong trứng lớn bị tươi sống xé ra rất nhiều quang mang biểu lộ cuối cùng lộ ra bên trong một đạo bóng người màu đen đây là một cái kỳ dị chủng tộc thân thể cùng loài người tương tự mái tóc bạc trắng xóa vai mọc ra một tấm lao nhân mặt thế nhưng sau lưng nhưng dài ra một đôi mỏng manh cánh triển khai đủ dài tới hơn 3 m vô cùng quái dị giờ khắc này quái nhân kia bị tao lão đầu cầm cố không cách nào nhúc đích cái gì dĩ nhiên là bách tộc phản đồ bên trong bức nhân tộc bạch quy kinh ngạc thốt lên nhận thức chủng tộc này nhận thức là tốt rồi Nói chúng ta cũng chỉ có một câu xin quyền, ngoan ngoãn cho ta xuống, và không ta có thể không dám hứa trách nhân tộc tương lai." Bức nhân tộc lão giả mở miệng, tuy rằng người đang ở hiểm cảnh, nhưng cũng không hoảng hốt. dù dế, Chiến Thần cung lão nhân chỉ là phun ra hai chữ, liền đánh nát cái này bức nhân tộc đầu của ông lão, đồng thời cũng nghiền nát người này linh hồn, không cho hắn nửa điểm cơ hội phản kháng. Sát lục quả đoán, lão đông tây quả nhiên nhẫn tâm. Bạch Quy than thở, cảm giác đây chính là một phương đại giáo lão tổ phong độ, nhưng mà đáp lại nó chính là một cái bạo lực. Thế giới này, cường giả vi tôn, chưa từng thấy như thế không có mắt chiến thần cung lão nhân xoa tì giết một cái bán hoàng cảnh giới cao thủ ở trong mắt hắn liền dường như ép chết một con kiến đơn giản như vậy hoàng cung bán hoàng trong lúc đó tuy rằng chỉ là cách biệt một chữ thế nhưng từ về mặt thực lực mà nói khác nhau một trời một vực bán hoàng chỉ là nguy hoàng còn căn bản không có lĩnh ngộ được hoàng cảnh giới này áo nghĩa bởi vậy ở hoàng giả trước mặt có vẻ không đỡ nổi một đòn bất quá nơi này vì sao lại có thượng cổ bách tộc phản đồ đây tiểu loan đau không rõ ở năm xưa mệnh thứ ba thiên chính là thượng cổ thời kỳ nội loạn chiến trường chính Sau đó bách tộc phản đồ tuy rằng bị đánh bại, thế nhưng tiếp tục sống sót tộc nhân nhưng ở phía trên vùng thế giới này cắm dễ kế tục sinh tồn. Bạch quy giải thích, biết những thứ này quá khứ. Thì ra là như vậy, chẳng trách vừa tiến đến liền nhìn thấy bách tộc phản đồ, nguyên lai mảnh này thiên là bọn họ xảo quyệt. Tiểu loan đau lầu bầu, nó nguyên vốn không thuộc về vùng thế giới này, bởi vậy cũng không biết những chuyện này. Đây chính là một cái bí văn. Bất quá ta mới vừa nói, hắn tựa hồ muốn hủy diệt nhân tộc. Huyền tiên trừng mắt, đem câu nói này nghe được rất thiết thực. liền như thế một con duế, thủ dọa chúng ta mà thôi. Chiến Thần Cung lão nhân liếc sang, tỏ vẻ khinh thường. Thậm chí, hắn còn chưa hết giận, ở bức nhân tộc lão nhân trên thi thể đá mấy đá. "Đừng đá, này đối với ta hữu dụng." Huyền thiên ngăn cản, rồi sau đó lấy ra một cái đỏ như màu máu cây non. "Huyết Tích Tử." Tiểu Loan đao kinh ngạc thốt lên, bị sợ hết hồn. Liền ngay cả Chiến Thần Cung lão nhân cũng lộ ra sắc mặt khác thường, kinh ngạc nhìn Huyền thiên trong tay cây non. "Này chính là ma vật, bị các tu sĩ xưng là sinh mệnh cấm kỵ, bởi vì vô cùng có danh tiếng. Chỉ có điều phần lớn mọi người chỉ là nghe thấy, chưa từng thấy chân thực Huyết Tích Tử." Dù sao, đây là thượng cổ thời kỳ kết quả, hiện nay thời đại đã rất ít nhìn thấy. Khá lắm, năm đó đồ vật ngươi còn thả ở trên người. Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, nhìn Huyền Thiên trong tay rớm máu, năm đó nhưng là nó cùng Huyền Thiên đồng thời phát hiện vật này. Đương nhiên, chỉ cần ta cảm giác đối với chiến đấu có trợ giúp đồ vật, ta đều sẽ thu hẳn đi. Huyền Thiên nói, đem huyết tích tử đặt ở bức nhân tộc lão giả thi thể bên trên. Xoạt. Huyết tích tử vừa tiếp xúc sau liền cắm rễ mà vào, bắt đầu hút ở bên trong huyết dịch tinh hoa, cường hóa bản thân. Vẹn vẹn là phút, một cái bán hoàng cảnh giới cường giả thân thể liền bị hút chỉ còn dư lại một tấm sắc không khô quắc sẹp như là thây khô. Thượng cổ ma vật, uy lực quả nhiên kinh người. Chiến thần cung lão nhân thán thở, nội tâm không ngừng hâm mộ. Đương nhiên, hắn cũng biết bực này ma vật nếu là lại nhiều người mắt tạp địa phương lấy ra, nói không chắc sẽ khiến cho chúng nộ, hợp nhau tấn công. Ở trong mắt người bình thường, chỉ có ma mới sẽ sử dụng thứ này. Điểm này, Huyền Thiên cũng rất rõ ràng, bởi vậy hắn rất ít đem huyết tích tử cho lấy ra. Hiện nay, thấy huyết tích tử hấp thu hoàn tất sau, liền lập tức cất đi, không có một chút nào khinh ngẩn. Lần này Bước nhân tộc lão giả nếu chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, cũng không có cho đoàn người mang đến ảnh hưởng quá lớn, bọn họ kế tục xé rách không gian, đi tới đoàn người hội tụ thành trì. Quần Sơn trong lúc đó, một đạo màu đỏ rực không gian liệt phùng vô thanh vô tức xé rách trên không trung. Huyền Tiên ba người từ bên trong đi ra. Thành Tất Vân. Huyền Tiên nói, nhìn bên ngoài mười dặm một tòa thành lớn, chỉ thấy cửa thành bảng hiệu bên trên, hack nhiên viết Tất Vân hai chữ. Chương 503, Thành Tất Vân. Đây là một tòa thành lớn, mấy trăm mét cao tường thành đứng vững ở quần Sơn trong lúc đó gần giống như một cái nằm rạp cự nhân. Cổ lão, đại khí, đây là thành Tất Vân tản mát ra đặc thù hơi thở. Thậm chí, Huyền Thiên ba người mới vừa tới nơi này, liền nghe đến một cái rất truyền thuyết khác, tòa thành trì này phía dưới đã từng mai táng một cái tiên, nơi đây bị một loại hư vô tiên khí bao phủ. Khá lắm, nói đến đây là một tòa đặc biệt thành trì, vì thế điện một cái tiên tồn tại. Huyền Thiên lẩm bẩm, ở cửa thành nghe được một ít đồn đại. Bên này, Bạch Quy đã chép lại sẽ nhỏ, mắt nhỏ sáng lên lấp lánh, bên trong con ngươi xoay tròn chuyển động. Quy gia, ngươi chuẩn bị làm gì đây? Tiểu Loan Dao không rõ, nghi hoặc hỏi dò. Tiên nơi trôn cất, làm không cẩn thận phía dưới chôn dấu cự bảo. Bạch Quy nói, nháy mắt, nhiệt tình mười phần. Nói đúng, như thế cường giả trôn cất, đều là có rất nhiều làm bạn phẩm. Tiểu Loan Dao lay động, tựa hồ bị Bạch Quy mang theo động, thời khắc này gào gào hô to. Cẩn thận chớ để người trong thành đánh chết. Huyền Tiên nhảy lên, phân biệt cho hai tên này một cái bạo lực. Quá thiếu đạo đức, mới đến, liền muốn đào móc nhân ra thành trì, hành vi như vậy so với kẻ cướp còn vô lại. Chỉ phải cẩn thận, liền sẽ không có người biết. Bạch Quy lồm bầu. Tuy rằng thu hồi sẽ nhỏ, nhưng như trước là chưa từ bỏ ý định, chuẩn bị sau đó tìm một cơ hội lại đo móc. Đi vào thành trì, Huyền Thiên một nhóm người liền lập tức bị nơi này náo nhiệt cho kéo. Trên đường cái, người đến người đi, Sa thủy Mã Long, không chỉ có nhân tộc tu sĩ, càng là có các loại hoang thú, thu nhỏ thân thể đi ở trên đường phố. Trong không khí, tiếng hồn nào, tiếng giao hàng ở bên thay bồi hồi, tốt náo nhiệt cảnh tượng. Không nghĩ tới, tòa thành trì này sẽ như vậy náo nhiệt. Bạch Quy mừng rỡ, nó thích nhất náo nhiệt cảnh tượng. Đương nhiên, càng làm nó hơn vui sướng chính là Trên đường phố dĩ nhiên có một luồng hương thơm bay tới, câu dẫn lên bụng thèm trùng. Để ta nghĩ nghĩ, đây là thịt rồng mùi vị. Chiến Thần cung lão nhân ngửi một cái, rồi sau đó làm ra phán đoán. Đừng xem người này công lực thâm hậu, nói trắng ra cũng là một cái ăn hàng. Lúc trước lần thứ nhất cùng Huyền Thiên hai người gặp mặt thì đầy đủ sách đến rồi một chân thịt rồng, xếp đầy cả bàn đá. Trước tiên đừng động còn lại. Chúng ta đi trong tiểu lâu thật tốt tiêu xài một phen, không chỉ có thể lấp đầy bụng, còn có thể hiểu rõ thành này tình huống. Bạch Quy đề nghị, dĩ nhiên không thể chờ đợi được nữa. Huyền Thiên gật đầu cảm giác bạch quy nói có lý muốn nghe trong thành chuyện lý thú tiểu lâu loại này ngư long hỗn tạp địa phương không thể nghi ngờ là tốt nhất nơi đi tới tiểu lâu bạch quy nhóm người lập tức chạy về phía lầu 2, tìm được một cái dựa vào cửa sổ trông ngồi chiến thần cung lão nhân nhưng là bị phái đi gọi món ăn không phải là rất lâu công phu một đại bàn thịt rồng được bưng lên bàn đồng thời còn có rượu ngon của hắn linh quả làm bạn xú tiểu tử ngươi cũng không nên đem người phụ nữ kia cho lôi ra đến rồi bằng không ta cùng ngươi không để yên ở bắt đầu ăn trước bạch quy nhắc nhở hiện tại tân phận của quan tài đá tiên tử đã biết rõ không thể nghi ngờ rất rõ ràng đây là một cái đại lông cầu cầm ở trong tay vô cùng vướng tay chân phải biết tuấn di giáo là một cái vượt qua thiên địa đại giáo ở bên trong vùng thế giới này cũng có không nhỏ quy mô nếu là trêu chọc hậu quả khó mà lường được bạch quy nói báo cho trong đó lợi hại huyền tiên gật đầu tự nhiên là biết sự nghiêm trọng của chuyện này lúc trước rời đi mảnh thứ hai thiên địa cũng là bị tuyển di giáo bức bách tiểu tử ngươi chính mình hiểu rõ là tốt rồi bạch quy nói rồi sau đó miệng lớn ăn xong rồi thì rộng Huyền Tiên cùng Chiến Thần cung lão nhân cũng không khách khí, lúc này thoải mái tay chân, miệng lớn ăn uống. Không tệ, những thứ này thịt rồng đủ hương hái, mùi vị so với bên trong tòa thành cổ tốt. Lão nhân ăn cái thứ nhất liền than thở. Bất quá rất nhanh, hắn liền đình chỉ cắt xé, một mặt quái dị nhìn về phía Tiểu Loan Đao, nói: "Ngươi khẩn nhìn chằm chằm thịt rồng, lẽ nào cũng muốn ăn?" Chỉ thấy Tiểu Loan Đao nằm dạp ở thịt rồng bầu trời, theo nhỏ dãi, một bộ muốn thôn phệ dáng vẻ. Vì sao không thể ăn? Bản tôn nếu là muốn ăn, ai cũng không ăn được. Nó đáp lại: "Không tin, ngươi chỉ là một cây đao." lại không phải là người ba cái gia hỏa đều lắc đầu liền tiểu loan đao tự mình cắt lấy một khối thịt rồng, rồi sau đó chặt thành bụi phấn chuyển vào linh quả bên trong cùng linh quả một đạo hấp thu bạch quy xem sửng sở đây cũng quá kỳ hoa đi khá lắm huyền Tiên cùng lão nhân đồng thời giơ ngón tay cái lên biểu thị phục rồi tiểu loan đao rào rạt đắc ý hay là bị bên ngoài cái kia náo nhiệt nhiệt phân ảnh hưởng bên này bầu không khí cũng có vẻ vô cùng hòa hợp mấy tên miệng lớn ăn uống căn bản không chú ý hình tượng đương nhiên huyền ở ăn uống thỏa thuê đồng thời cũng ở chú ý vào để trên một ít đàm luận. phải biết, đây là từ lâu, tu tập đủ loại kiểu dáng đám người, ngư long hư tạp, giảng giải gần nhất phát sinh các loại chuyện lý thú. nghe nói không, chúng ta thành bắc vân đệ nhất thiếu niên xuất quan, nghe nói đã luyện thành tuyệt thế thần công. cái này tính là gì? nghe nói núi thiên đã một chỗ mật, có một cái thiếu niên vô danh vẫn ở khổ tu, tu vị kinh người, có người hoài nghi là một số lao yêu quái quan môn đệ tử, cho tới hôm nay bị thế nhân biết. phía ta bên này có một cái tin, các ngươi nghe. gần nhất núi thiên cổ ở ngoài dung chuyện không ngừng có người hoài nghi chính là bảo vật khai quật động tĩnh, rất nhiều người đều chạy tới. Huyền Tiên ăn thịt rồng, vừa nghe các loại chuyện lý thú. phía ta bên này một cái tin xấu, hôm nay thành tất vân sân đấu đã mở ra, nghe nói so với gì Vãng còn khó hơn. đáng ghét, ở mỗi cái trong thành trì, liền thuộc chúng ta thành tất vân sân đấu khó nhất, muốn thắng lấy một ít vật phẩm cũng thật là khó khăn. xem ra, tưởng muốn khiêu chiến sân đấu, chỉ cần đi những thành trì khác. trong tiểu lâu, lập tức nhiều hơn rất nhiều oán giận, đều cùng sân đấu có quan hệ. sân đấu, đây là cái thứ gì? Huyền Thiên hiểu nhìn về phía Bạch Quy. Nhưng mà, vùng thế giới này Bạch Quy cũng có thật nhiều năm chưa có tới, đối với vật này cũng không rõ ràng. Hẳn là nhất gần ngàn năm mới ra hiện cho gian. Nó nói, rồi sau đó tìm tới một bên trên một lão giả, tiến hành hỏi dò. Người nói sân đấu a?" Đó là một cái dùng thực lực lấy bảo vật địa phương. Tham gia phương pháp là muốn giao nộp nhất định bảo vật, sau đó tiến vào trong đó cùng cùng cảnh giới cường giả đối kháng. Thua lời nói tay không mà qua, ngược lại thắng, là có thể được gấp 3 giao nộp vật coi như thắng lợi thủ lao." Lão nhân kiên trì giải thích. Như vậy nói Ta giao nộp một cây ngàn năm linh dược, một khi thắng lợi là có thể thu được hai cây ngàn năm linh dược." Bạch Quy hỏi. "Đương nhiên, đây là sân đấu quý cũ. Đồng thời, ngươi cũng có thể tiến vào đi quan chiến, cái này chi phí là rất thấp, không đáng nhắc tới." Lão nhân nói. Đa Tạ tiền bối, tại hạ đã biết. Huyền Tiên ôn quyền, thế Bạch Quy cảm tạ. Bởi vì hắn biết, Bạch Quy người này luôn luôn đến không có lễ phép, là không thể mở miệng cảm kích. "Cảm ơn lão nhân." Huyền Tiên lại tiếp tục can thiệp, nghe còn lại chuyện lý thú. Bên này tiểu lâu vô cùng náo nhiệt, đủ loại kiểu dáng tin tức đều có cùng với một vài đại nhân vật bắt quái sự kiện, khiến cho mấy tên nghe được say sương ngon lành. Sau hai canh giờ, lại một cái làm người cảm thấy hứng thú tin tức truyền ra. Vừa được một tin tức quan trọng, vài ngày sau, chúng ta thành tất vân vương dự định chọn chuyển nhân, chuyển thụ suốt đời sở học. Cái gì? Vậy cũng là người trẻ tuổi một cái đại tin tức tốt. Đâu chỉ là người trẻ tuổi đại tin tức tốt, đối với người trung niên tới nói, cũng có cơ hội tham gia, tiền đề là muốn tố chất thượng giai. Đừng nằm mơ, nghe nói đây là rất nghiêm ngặt. Chúng ta thành chỉ hướng về muốn chọn thể chất tốt nhất truyền nhân, những người khác đều không có cơ hội này nơi này nghị luận sôi nổi, hết thảy tin tức cũng đang thảo luận thành chủ chọn truyền nhân một chuyện. tiểu tử, ngươi có thể đi tham gia thử xem, dù sao cũng là một cái vương suốt đời sở học. lão nhân nhắc nhở. bên trên tiểu loan đao phụ họa, nói, đúng vậy, số tiểu tử lấy ngươi tố chết, đi tham gia chọn nhất định là không có vấn đề. xác thực, một cái vương truyền thừa khiến cho người động lòng. huyền tiên gật đầu, có ý đồ tham gia. nghe nói vẫn không có hạn chế về tuổi, lão đầu tử ngươi cũng có thể đi tham gia. bạch quy trêu trọng, đem tầm mắt đặt ở lão trên thân thể người, có bệnh. Ta cao tuổi rồi, còn đi tham gia loại này tẻ nhạt đồ vật. Nói cách khác, ta một cái hoàng, còn ham muốn một cái nho nhỏ thành chủ đồ vật. Lao nhân phẫn uất, rất nhớ cho Bạch Quy một cái bạo lật. Bạch Quy lướt sang, ý thức được không ổn, lập tức nói sang chuyện khác, nói, bất quá, số tiểu tử đi tham gia là có rất lớn hy vọng. Tất cả chỉ có đi qua mới biết. Huyền Thiên nói, cũng không biết vùng thế giới này phong thổ. Ngay Bạch Quy giảng, mảnh thứ ba thiên địa cao thủ như mây, các loại thiếu niên thiên tài tầng tầng lớp lớp, liền ngay cả thiên kiêu cũng có thể mai một bởi vậy hắn đối với mình cũng không phải là ôm hoàn toàn chắc chắn. đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là hắn ngồi ở trong tiều lâu đã nghe được không ngừng một thiên tài thiếu niên tin tức, đồng thời mỗi một cái đều khiến người bên ngoài tản dương. đây là một mảnh rất thú vị thiên địa, ít nhất những thiên tài đó liền gọi ta hư vấn. Huyên Thiên nói nội tâm tràn ngập chiến ý. đương nhiên, tiểu tử ngươi có này cố động lực là tốt rồi. nói, chân thần cung lão nhân tham thảm thở dài, viên mắt bên trong cũng lóe lên quan mang. lại nói, người lão giả này sau này mục tiêu là cái gì? Bạch Quy Hiếu kỳ hỏi dò không biết người này đến mảnh thứ ba thiên mục đích. ở mảnh thứ hai thiên, tương nguyên quyết thiếu, ta cảm giác vĩnh viễn cũng không có thăng cấp thành tiên một ngày. chỉ có tiến vào mảnh thứ ba thiên, ta cảm giác có lẽ có cái này hy vọng. Lão nhân nói, không có che giấu, muốn thăng cấp thành tiên, vậy cũng là rất chuyện khó khăn. mặc dù là ngàn tỷ sinh linh bên trong, e sợ cũng không có một người có thể trở thành tiên tồn tại. Bạch quy nói, vô tình dội nước lã. đương nhiên, đến tầng thứ này, ta tự nhiên biết tấn cấp khó khăn. bất quá không liên quan, ta có ta dự định. Lão nhân nói, rồi sau đó cười thần bí. Tính toán gì, nói nghe một chút." Bạch Quy hiếu Kỳ không nhịn được đặt câu hỏi. "Vân Du Tứ Hải, tìm kiếm thiên địa linh vật, cùng với các loại cơ duyên, tận cố gắng hết sức rèn luyện." Lão nhân mở miệng, vang lên đã từng. Trước đây hắn cũng là từ một thiên tài thiếu niên trưởng thành, cuối cùng đi tới hôm nay mức độ, trở thành một phương lão tổ. Nhưng mà, cái này cũng không đủ, không phải là hắn lý tưởng mục tiêu. Hiện tại lại muốn đi từ trước con đường, cuộc sống trước kia tự nhiên bắt đầu hoài niệm. Chương 504, Hoàng Kim Thánh Long máu. Đều ra đầu, vẫn là tỉnh lại đi. Bạch Quy mắt nhỏ chừng chừng đôi ở sau lưng đánh vòng. Và vậy, chờ đợi nó, kết quả là Lão Nhân một cái bạo lật. Lão già này có bạo lực khuynh hướng, đúng, không có sai. Bạch Quy ôm đầu, trong bóng tối cùng tiểu Loan Đao giao lưu, đối với Lão Nhân cái nhìn, hai tên này lạ kỳ nhất trí. Nói như vậy, ngươi sẽ không cùng chúng ta đi chung với nhau. Huyền Thiên kinh ngạc, đương nhiên, có ta ở bên cạnh ngươi, cũng bất lợi cho người trưởng thành. Điểm này ngươi nên phải biết. Lão Nhân nói, ánh mắt có vẻ sâu xa. Huyền rõ ràng, có như thế một cường giả ở bên người. Hắn xác thực sẽ thả lòng cảnh giác, ít tu luyện. Dần dần, đối với con đường tu luyện sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Nói chung, ngươi trong lòng mình rõ ràng là tốt rồi. Dưới cái nhìn của ta, vùng thế giới này nhân tại cùng nhau, thích hợp ngươi rèn luyện." Lao nhân nói, trong miệng nhai thịt rồng. Thiên tài cùng xuất hiện, đối với ta mà nói đây là một cái chiến trường, là con đường tu luyện một phần. Huyền Tiên gật đầu, trong miệng tuy rằng ăn thịt rồng, thế nhưng viền mắt bên trong nhưng tỏa ra quan mang, ý như từng thanh lợi kiếm ở trong con ngươi bay lượn. Nội tâm của hắn sớm đã có mục tiêu, vạn hoa tỏa ra cuối cùng đều heo tản, duy ngã độc tôn. Bất tri bất giác, thịt rồng đến khoảng thời gian này, đã còn lại không nhiều. Ở đây, mấy tên đều là trùng cơm. Đặc biệt là Bạch Quy, đừng xem nó cái đầu tiểu, ăn lên nhưng hết sức lợi hại, khó có thể tưởng tượng nó trong bụng đến cùng xếp vào cái gì. Có muốn hay không lại kêu thêm một lần. Lão nhân hỏi dò ý kiến. "Quên đi, những thứ đồ này nếm thử liền được rồi, ăn nhiều vô ích." Bạch Quy nói, đầu lâu đã ruội ra ngoài cửa sổ, quan sát đường phố. Đây là một tòa vô cùng náo nhiệt thành trì, trên đường cái xa thủy mã long, đủ loại kiểu dáng đám người đều có. Đặc biệt là hai bên đường phố quán Vỉa hè, càng là đầy áp đám người. Tiếng giao hàng thậm chí đã che lại ở đây tiếng bàn luận truyền tới trong tiểu lâu đến. Người người này là không phải là muốn quán quán Vỉa hè. Huyền Thiên hỏi dò, làm sao không biết Bạch Quy Tâm Tư? Cho tới nay, ngồi đến một tòa mới thành trì, Bạch Quy người này thì sẽ đi trên đường phố trên sạp hàng cuốn một vòng, tìm kiếm một ít bị vô tri thương gia mai một bảo vật. Vẫn đúng là đừng nói, số may lên, người này thật sự có thể dùng món đồ bình thường, đổi lấy đến quý giá vật phẩm. Nói riêng về nhăng Bạch Quy con mắt có thể dùng độc giác để hình dung. Quả thực chính là tìm bảo hòa nhãn kim tinh. Phải một lần ở mảnh thứ hai thiên địa thời điểm, một cái cũ nát tiểu đồng tử xuất hiện ở trên quầy, người này dùng tiểu vật phẩm đổi lấy sau đó, chăm chú nghiên cứu, kết quả đây là một cái thượng cổ phong ấn côn, có thể chấn áp một ít tàn tạ linh hồn. đương nhiên, vừa tới vùng thế giới này, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ đối với những thứ kia cảm thấy hứng thú. Bạch quy nói, có đi trên đường phố dự định, cũng tốt. Thời gian dài bế quan, ta cũng có thể đi đi vòng một chút. Chiến thần cung lão nhân gật đầu, đối với mảnh thứ ba thiên địa vật phẩm, hắn cũng biểu thị hiếu kỳ. Huyền Tiên cùng Tiểu Loan Đao không có phát biểu ý kiến, xem như là đối với đề nghị này tán thành. Đoàn người đi xuống từ lâu, đi tới trên đường phố. Chân huyết. Hoàng kim thánh long chân huyết, giá trị vô lượng, sau khi dùng có thể cường thân kiện thể. Bên kia có nhỏ, chuyển đến buôn bán chân huyết tiếng nói. Rất nhanh, Huyền Tiên liền bị âm thanh này hấp dẫn. Hắn đi tới. Hoàng kim thánh long chân huyết bán thế nào? Huyền Tiên hỏi dò, nội tâm đối với chai này long huyết rất độc lòng. Đồng thời, hắn ở quán nhỏ trên còn có các phát hiện khác. Ở long huyết bên cạnh, còn có một bình năm màu râm máu cùng với một bình toàn thân đen nhánh, tỏa ra nhiệt năng chất lỏng. Hoàng Kim Thánh Long chân huyết rất quý trọng, ngươi nếu là muốn, hai cây ngàn năm linh dược là có thể lấy đi. Chủ quán là một cái trung niên đại hán, bề ngoài thoạt nhìn thành thật, nhưng mà lời nói nói ra khỏi miệng, nhưng đem Huyền Thiên sợ hết hồn. Hai cây ngàn năm linh dược, chuyện này quả thật là so với lửa gạt còn trực tiếp. Huyền Thiên liễu lưỡi, ngươi trẻ tuổi, ta là cái thằng tính, tuyệt đối sẽ không khanh ngươi nửa phần. Hoàng Kim Thánh Long dòng máu, chính là ta liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, từ bên trong ngọn núi lớn tìm kiếm ấu long vật hái mà đến. Luận vị gia tính chủng tộc này là thần thú, ta không cần nhiều lời đi. Đại hắn nói, bề ngoài vẫn đúng là làm cho người ta một loại ngay thẳng cảm giác. Cái giá này giá trị sao? Huyền Thiên trong bóng tối hỏi dò. Hoàng Kim Thánh Long là Long tộc trong số một số hai chủng tộc, ta ở thư tịch bên trong xem qua ghi chép, nhưng chưa từng thấy. Dù sao, ở mảnh thứ hai thiên địa thì là không có cái này thần thú chủng tộc. Lão Nhân đáp lại. Huyền Thiên gật đầu, vô cùng độc lòng, thế nhưng mặt ngoài không chút biến sắc, nhìn về phía cái kia bình năm màu giống máu, tiến hành hỏi dò. Tiểu Huynh đệ không biết đi. Trung niên Đại Hán cười hì hì lại nói đây là ngũ thải thiên tức dòng máu tương tự là thần thú trung tộc ở vùng thế giới này vô cùng hiếm có xếp hạng cùng hoàng kim thánh long dòng máu một dạng dĩ nhiên lại là cái vị này huyền thiên động lòng tay nhưng đang run rẩy hai loại huyết dịch hắn đều rất muốn nhưng mà trên người ngàn năm linh dược tựa hồ không đủ ngươi trẻ tuổi ngươi nếu là thực đang muốn có thể rẻ hơn chút trung niên đại hán tuy rằng ngay thẳng nhưng cũng là cái cơ trí người hắn nhìn ra huyền thiên lung túng đa tạ tiền bối thông cảm huyền nói nhưng nội tâm như trước buồn bực thật muốn nói đến trên người hắn chỉ có một cây ngàn năm linh dược, căn bản là không bỏ ra nội càng nhiều. như vậy, không bằng ngươi đem chai này huyết dịch cũng mua. trung niên đại hắn nói, cầm lấy cái kia bình huyết dịch đèn nhánh. nhất thời, nơi này tỏa ra một trận nhiệt năng, khiến cho người có một loại da thịt dạng nứt cảm giác. đây là cái gì thần thú dòng máu, vẫn còn có nảy cỗ uy năng. chiến thần cung lão nhân kinh ngạc hỏi do, đương nhiên, huyết dịch đối với hắn là tạo thành không được bao lớn ảnh hưởng. đây là thượng cổ thần thú, thái dương thần điểu dòng máu, cũng chính là thần điểu kim ô chân huyết ta cũng là ở một cái di tích bên trong thu được như thế một điểm nhỏ, so với hoàng kim thánh long dòng máu còn quý giá. Trung niên đại hán mở miệng giới thiệu, rồi sau đó càng là mở miệng ra giá, năm châu ngàn năm linh dược. Kim ô chân huyết, ta trước đây từng chiếm được, còn hai bình này chân huyết, ta muốn." Huyền Thiên nói, chỉ chính là hoàng kim thánh long chân huyết cùng ngũ thải thiên tức dòng máu. Đương nhiên, trên người hắn ra sản là hoàn toàn không đủ đổi lấy hai thứ này vật phẩm. Thời khắc nỗ chốt, còn phải cầu viện Bạch Quy. "Ngươi quá tham lam, ta chỉ có thể giúp ngươi mua một bình." Bạch Quy đáp lại, vô cùng hậm hỏi ngươi người này, một tháng trước ở cổ thành thì là ta giúp ngươi thắng lấy nhiều như vậy thắng lợi phẩm, kết quả quay đầu lại, ngươi không có nửa điểm lòng cảm ơn. Huyền Thiên căm giận, trải qua một trận nhóm nheo đòi hỏi, rốt cục từ Bạch Quy bên kia mang tới hai cây ngàn năm linh dược, thêm vào trên người mình một cây linh dược, cùng với một ít còn lại quặng, Huyền Thiên từ Trung niên đại hán bên kia đổi lấy hai bình chân huyết. nhớ kỹ, những linh dược này ngươi nhưng là phải trả lại. Bạch Quy nhắc nhở, không thể không công đưa cho Huyền Thiên. biết rồi. Huyền Thiên mặt đen, nhưng ngắm trong tay hai bình chân huyết, nội tâm của hắn vẫn là hết sức hưng phấn mà đang lúc này chín thần cung lão nhân cũng ra tay rồi đồng thời vô cùng bao la hắn lấy ra năm chu linh dược trực tiếp đổi lấy chai này thái dương thần điệu dòng máu Người lão già này muốn những thứ này chân huyết tới làm chi bạch quy không rõ chân huyết có thể luyện thể nhưng lão nhân qua lâu rồi ở độ tuổi này ta có một môn thần thông chính cần phải cái này huyết dịch bởi vậy liền mua lại lão nhân giải thích rồi sau đó đem kim ô chân huyết cho thu hồi chuẩn bị tìm một chỗ yên tĩnh cho dùng nhưng mà huyền thiên động tác liền quyết đại hắn mở ra hai bình huyết dịch rồi sau đó trực tiếp rót vào trong miệng nhất thời rồng gầm phượng hót, từ huyền thiên miệng bên trong truyền ra, kinh động toàn bộ đường phố. người này điên rồi, hắn sẽ bạo thể mà chết, không có ngoại lệ. trên đường phố người bị hấp dẫn, nhất thời nghị luận sôi nổi. liền ngay cả chiến thần cung lão nhân cũng liễu lưỡi. tiểu tử ngươi có phải là tẩu hỏa nhập ma? trực tiếp thôn phệ những thứ này chân huyết, sẽ cho tự thân mang đến rất lớn nguy hại. lão nhân nhảy lên, không hiểu huyền thiên hành vi. nhưng mà, lời nói vừa ra, huyền thiên bụng rồng gầm phượng hót vang lên liền bắt đầu giảm bớt, cuối cùng thậm chí song song biến mất, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. rất tốt. Ta cảm giác được hoàng kim thánh long cùng ngũ thải thiên tức đặc tính. Huyền Thiên gật đầu, trên mặt nở một nụ cười. Sở hữu dùng đi vào chân huyết, mặc kệ có nghịch thiên biết bao, chỉ cần hoàng kim huyết dịch xuất hiện, liền cũng có thể dễ dàng hạ phục Ở Huyền Thiên linh kính mặt sau, hai đạo mông lung nơi này hiện ra, phân biệt hiện ra chính là một con toàn thân kim hoàng cự long, cùng với một con năm màu ma mà cẩm. Cùng lúc đó, ở linh đỉnh thế giới nội bộ, một con hoàng kim cự long từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn long uy, khiến cho cắt vàng chạy như bay, vạn thú sợ hãi. Sau đó mà đến, còn có một con ngũ thải thiên tước, hào quang năm màu tỏa ra khiến cho giữa bầu trời đại nhật cũng vì đó lờ mờ, đều là ít ỏi thần thú a. Huyền Thiên quan sát nội bộ động tĩnh, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tiểu tử này sao lại thế? Chiến thần cung lão nhân cùng tiểu loan đao xem choáng váng, căn bản không hiểu Huyền Thiên tại sao lại không có chuyện gì. Cùng bọn họ một cái vẻ mặt, còn có trên đường phố đám người, nơi này phảng phất thời gian ngưng lại giống như vậy, đỉnh chỉ không đi tới. Mãi đến tận qua đã lâu, thạch hóa đám người mới phản ứng được. Trời ạ, trực tiếp dùng hai đạo chân huyết mà không chết. Tiểu tử này muốn nghịch thiên rồi. Quái vật a, tuyệt đối là khoác da người hung thú. Rất nhiều người rít gào, biểu thị khó có thể tin. Dựa theo lệ thưởng, bất luận người nào dùng chân huyết lúc, đều muốn dùng thần lực đi chân áp, tính tâm tính toán, thu phục trong máu đạo kia thượng cổ chân linh. Đây là một cái rất phức tạp quá trình, làm không được, còn có thể bị thượng cổ chân linh phản thôn vệ. Nhưng mà, hôm nay nhìn thấy thiếu niên này, tựa hồ triệt để lật đổ mọi người biết. "Sú tiểu tử, ngươi là làm thế nào đến?" Liền ngay cả Chiến Thần cung lão nhân cũng chấn kinh rồi, sống hơn 1000 năm, vẫn là lần đầu gặp phải như vậy quái sự. Trong này, cũng chỉ có Bạch quy hiệu rõ nhất Huyền tiền. Đối với hắn chỗ kỳ lạ đã không cảm thấy kinh ngạc. Thân thể kết cấu đặc thù đi, cùng thể chất của ta có quan hệ. Huyền Thiên nghĩ tới nghĩ lui, không thể làm gì khác hơn là như thế hồi đáp. Chương 505, sân đấu. Xem ra ngươi là thể chất đặc thủ, có thể trực tiếp thôn vệ chân huyết, chống đỡ được nội bộ thượng cổ chân linh bạo động. Thượng cổ thời kỳ, cũng từng có thể chất như thế xuất hiện. Lao nhân gật đầu, nhìn về phía Huyền Thiên ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Huyền Thiên gật đầu, ở bề ngoài thừa nhận. Bất quá nội tâm lại biết, tất cả những thứ này cùng thể chất không quan hệ. Điểm mấu chốt vẫn là ở cái kia kia thần bí hoàng kim máu bên trên. đoàn người tiếp tục tiến lên, đi tới còn lại quầy hàng quan sát. tổng thể tới nói, mảnh thứ ba thiên địa sản vật sát thực so với di vãng địa phương phong phú. rất nhiều thứ đều là hắn chưa từng nghe thấy. thiên thể quả, nuốt vào sau, có thể nhiều sinh trưởng ra một đôi cánh tay, thiên địa kỳ vật. trên đường phố, có người hô to, chào hàng chính mình vật phẩm. không nghĩ tới, phía trên vùng thế giới này còn có thần kỳ như vậy đồ vật. huyền tiên than thở, xem như là mở ra nhân giới, cũng nội tâm động lòng. nếu là tác chiến lúc, chính mình lại bốn cánh tay cái kia sức chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ để cao hơn nhiều. ở trong mắt hắn, thân thể của chính mình chính là thần binh lợi khí, nhiều một đôi cánh tay chính là nhiều hơn một cái thần khí. không để tâm động, những thứ đồ này đều là giả tạo. tuy rằng nuốt vào sau có thể đản sinh ra một đôi cánh tay, nhưng cũng chỉ có thể duy trì một năm, dược hiệu vừa qua sẽ không có. bạch quy nói, làm sao sẽ không biết huyền thiên ý nghĩ? mặc dù là một năm, cái kia cũng rất tốt ta. huyền thiên chớm mắt, Người có thể như thế nghĩ, cái kia đản sinh ra cánh tay dù sao không phải là mình vốn có bộ phận, khống chế lên khẳng định không cách nào như ý ứng tay. Bạch quy nói cũng lại giải thích tiếp tục đi dạo phố. Huyền Thiên mông nghĩ cảm giác Bạch quy nói có lý cũng không có đi đổi lấy cái viên này trái cây. nửa vong đi xuống mọi người đều linh linh tái tái đổi lấy một chút vật phẩm. Chiến thần cung lão nhân thắng phục trên mặt nụ cười thường hiện hắn đổi lấy rất nhiều thứ đều là trước đây chiến thần cung cái này đại giáo đều chưa từng nắm giữ. đối với chuyện này lão nhân hết sức kích động thầm than mảnh thứ ba thiên địa cuối cùng cũng coi như là đến đúng rồi. liền ngay cả tiến giai thành tiên ngộ tưởng hắn cũng cảm giác càng thêm vượt gần rồi một bước mà bạch quy liền không cần phải nói, nó nhưng là mua sang cùng, mỗi một cái quầy hàng cũng phải đi dò xét một phen, không chịu để sót một cái. Lần này công phu hạ xuống, phải kể tới người này thu hoạch phong phú nhất, đào đến không ít bảo bối tốt. Huyền Thiên mặt đen, trong những người này thảm nhất liền chính là hắn, tuy rằng mảnh thứ ba thiên địa sản vận phong phú, thế nhưng hắn lại không cái này tư bản đi đổi lấy, nhiều lần nhìn thấy quý giá chân huyết, hắn đều là khát vọng muốn chết, hận không thể ôm nổm tiến vào trong lồng ngực. Cuối cùng, Huyền Thiên vẫn là cầu viện bạch quy, hướng về nó mượn tư nguyên, mới từng cái đổi lấy các loại chân huyết. nhớ kỹ. Ngươi nợ ta gần 50 cây ngàn năm linh dược, món nợ này nhưng là phải trả lại." Bạch Quy nhắc nhở. "Biết, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi." Huyền Tiên mặt đen có một loại dơ chân kích động, mà để cho hắn cảm thấy không cam lòng chính là, liền ngay cả tiểu Loan Đao gia sản cũng so với hắn phong phú. Ở đi dạo phố trong quá trình, tiểu Loan Đao không ngừng móc ra hàng hiếm có, đổi lấy chính mình cần vật phẩm, đồng thời là không hề đau lòng rằng rớp. Liền ngay cả người này cũng phú nữ mỡ Huyền Tiên có một loại bi ai cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng biết Tiểu Loan Đao ở Thần Ma Chiến Trường sinh tồn hơn một vạn năm, như vậy lâu đời Tuế Nguyệt bên trong, tự nhiên là thu thập không ít tốt bảo bối. Xin đừng nên lại nhìn ta, bạn tôn đều muốn thật không tiện. Tiểu Loan Đao ồ nào, phát hiện Huyền Thiên liên tục nhìn chăm chăm vào nó xem. Ngươi người này, hẳn là trợ giúp ta một điểm. Huyền Thiên không cam lòng, nội tâm vô cùng đấu kỵ. Chớ lo, ngươi người này lợi hại như vậy, chính mình đi sân đấu kiếm lợi bảo bối đi. Tiểu Loan Đao nhảy lên, cho Huyền Thiên vạch ra một con đường sáng, cũng không mong muốn dứt bỏ nửa phần thuộc về tài sản của chính mình. cùng Bạch quy ở chung một quãng thời gian người này cũng có vẻ vô cùng keo kiệt, đúng. còn có như thế một cái phương pháp. Huyền Thiên gật đầu, viên mắt bên trong lấp lóe ra một chút ánh sáng. ở mảnh thứ ba trong thiên địa, còn có sân đấu như thế một cái tranh đấu nơi, có thể thông qua thực lực, đến thắng lấy vật mình muốn. không sai, nơi đó vừa có thể khiến ngươi thắng lấy được đến đồ vật, cũng có thể rèn luyện năng lực của chính mình, là cái không sai địa phương. Lão nhân nói, Huyền Thiên gật đầu, tán đồng quan điểm này. bên trên, Bạch Quy cũng liều mạng tán thành. phải biết, Huyền Thiên nhưng là thiếu nợ nó rất nhiều ngàn năm linh rồi đây cái này nợ bên ngoài, còn hy vọng thông qua cái này phương thức thu lại. người này, huyền thiên nguyên duỗi nhìn bạch quy cái kia một mặt nụ cười, làm sao có khả năng sẽ nhìn không thấu người này tâm tư. chiến thần cung lão nhân lộ ra nụ cười, cùng huyền thiên hai người lần thứ hai nói chuyện phiếm vài câu sau, chuẩn bị rời đi. nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. huyền thiên kinh ngạc, đương nhiên, các ngươi còn ở muốn trong thành này rèn luyện, mà ta cũng muốn đi đi con đường của ta. chiến thần cung lão nhân nói, viên mắt bên trong có một con thần điểu diễn biến, cao thâm khó giò, khá lắm, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Ngươi đã đến đáng sợ cảnh giới. Bạch Quy nhìn Lão Nhân viền mắt bên trong bên trong thần điểu trong lòng dùng mình. Nó suy đoán, trước đây không lâu Lão Nhân đổi lấy Kim ô dòng máu, hay là cùng viền mắt bên trong con này thần điểu có quan hệ? Huyền Thiên rõ ràng Lão Nhân biết đối phương muốn đi đi con đường thành tiên, bởi vậy cũng không giữ lại, cùng Lão Nhân cáo biệt. Tiểu Loan đao trốn sau lưng Huyền Thiên, nội tâm vui vẻ, ước gì người lao quái này vật rời đi. Nó có vẻ rất hưng vấn. Tốt lắm, tiểu tử ngươi tự lo lấy, hy vọng không muốn đang trưởng thành trong quá trình chết trẻ. Lão Nhân vô vưu Huyền Thiên bay, tỏ vẻ khích lệ. Rồi sau đó mới rời khỏi, thân ảnh trên không trung bước hai bước, lưu lại hai cái tàn ảnh, liền triệt để biến mất ở thành Tất Vân bên trong, hoàng giả thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Liền ngay cả cường giả như vậy cũng đang cố gắng, ta còn có tư cách gì thả lòng đây? Huyền Tiên nhìn lão nhân bóng lưng biến mất lẩm bẩm, "Một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở lại điên phong." Tiểu Loan đao tựa hồ bị cảm hóa, thời khắc này cũng tràn ngập đầu trí. "Được rồi, liền ngươi tình huống này, cả đời làm bảo khí đi." Bạch Quy ở bên trên rội nước lá. "Đánh dám, từ lúc thần ma đại chiến trước, ta liền làm được rồi đầy đủ chuẩn bị." để phòng ngừa hậu hoạn. Kết quả ta thật sự gặp rủi ro, năm đó chuẩn bị đối với ta mà nói, vô cùng trọng yếu. Tiểu Loan đau nào, tựa hồ có kế sách hồi phục. Nói đến ta nghe một chút. Bạch Quy trừng mắt, vô cùng cảm thấy hứng thú. Tiểu Loan đau lúc này mới phát hiện mình tựa hồ nói lỡ miệng, liền vội vã ngậm miệng không nói. Một nhóm ba người tiếp tục tiến lên, thành Tất Vân vô cùng khổng lồ, Bạch Quy còn muốn đi dạo xong còn lại quán bia hè, chờ màn đêm buông xuống sẽ tìm giải lao nơi. Dọc theo đường đi, rất nhiều người hướng về phía Huyền Thiên Chỉ chỉ trỏ, trò, như là ở chỉ nhận một cái kẻ tình nghi. Xem chính là người này trực tiếp thôn vệ chân linh máu, khát máu của ma má lao phu đội phụ rời xa một điểm, làm không cẩn thận sẽ uống người máu không thể nghi ngờ huyền thiên mới vừa tới đến thành tất vân liền trở thành tiêu điểm cái này cùng nhau đi tới hắn tại chỗ nuốt chân linh máu có mấy chục loại gây ra động tính lớn rất nhiều người chú ý bản thân mộng tưởng có một ngày nổi danh kết quả luôn bị ngươi người này cướp danh tiếng bạch quy bất mãn nhưng là cái này lại không phải là chuyện gì hay ho huyền thiên xì nha nhất miệng hắn lại bị người một lần nữa cho rằng năm đó xưng hạo khát máu của ma má. Bạch quy lướt sang, mặc dù là như vậy, nó cũng vô cùng đố kỵ. Kết thúc mỗi ngày, Bạch quy cuối cùng cũng coi như là đem thành tất vân của một nửa. Người này mua rất nhiều thứ, của cải giá trị kinh người. Trong quá trình này, Huyền Thiên lại vừa ý ba bình chân linh máu, xin nhờ Bạch quy mua dùm. Ta không hiểu, ngươi người này muốn nhiều như vậy chân linh máu tới làm gì? Bạch quy nghi hoặc, nói không rõ ràng, nói chung ta cảm giác đối với ta có tác dụng lớn. Huyền Thiên nói, thân thể mình bí mật, ngoại trừ chính hắn biết ở ngoài, hướng về người khác là rất khó giải thích rõ ràng. Nói chung. Ngươi hướng về ta mượn linh dược, ta là nhớ tới rất rõ ràng. Bạch quy nháy mắt, tiến hành ra hiệu. Này con vắt cổ chảy ra nước. Huyền thiên cái chán gân xanh nhảy lên, cảm giác cùng Bạch quy đã không cách nào giao lưu. Đi ở trên đường phố, màn đêm bên dưới thành Tất Vân cũng mỹ lệ phi thường, lên đèn lán san, các loại bảo khí cũng tỏa ra ánh sáng, đẹp không sao tả xiết. Tu sĩ thế giới, không có ban ngày cùng ban đêm phân chia. Buổi tối trên đường phố, tương tự người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, không thể so ban ngày kém bao nhiêu. Đi rồi một ngày, Bạch quy cùng Huyền thiên cũng cảm giác được vội ngoài Cuối cùng đi tới trong tiểu lâu giải lao. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn tờ mờ sáng, Huyền Thiên cũng đã đi ra tiểu lâu. số tiểu tử, xem ra ý chí chiến đấu ngẩng cao a! Bạch Quy mắt nhỏ đảo quanh, tràn ngập sức sống. Bởi vì nó biết Huyền Thiên sau đó phải đi địa phương. đương nhiên, liên muốn cùng vùng thế giới này sinh linh va chạm, ta làm sao có khả năng không hứng phấn? Huyền Thiên cầm nắm đấm, một luồng hơi thở phát tiết. Kết quả, hắn cử động gây nên rất nhiều người chú ý. Không được, là khát máu của ma. Hắn muốn làm gì? Hôm nay tiếp tục mua máu uống. Thực sự là suối quẩy, sáng sớm gặp phải khát máu của ma. Huyền thiên mặt đen, im lặng không lên tiếng đi ở trên đường phố, trực tiếp đem bên trên người trò không nhìn. Bạch Quy dọc theo đường đi thét to, trên đầu đeo cái thủ hoàn, trong tay nắm một cái cổ lão tiểu loan đao, nhanh nhẹn như cái thổ dân, hấp dẫn đến rồi rất nhiều ánh mắt. Liền ngay cả tiểu loan đao cũng có một loại xấu hổ kích động, hận không thể tìm một chỗ trúi xuống. Đừng nóng nội, sắp đến. Bạch Quy nhắc nhở, tựa hồ hiểu rõ tiểu loan đao cảm thụ. Cuối cùng, bọn họ đi tới một tòa phương phương viên viên cực lớn kiến trúc trước mặt. Nơi này trang trí đặc biệt hào hoa, cửa khảm nạm các loại bảo châu, bậc thang chính là dùng tỏi vàng bố trí mà thành, ngưỡng cửa còn dùng thượng đảng linh mục tỏa ra hương thơm. Toàn thể tới nói, tòa nhà này vô cùng trên đẳng cấp, làm cho người ta một loại rồng đến nhà tôn cảm giác, thứ nhất phiến thiên địa hoàng cung cũng bất quá là như vậy. Đây chính là thành tất vân sân đấu. Huyền thiên kinh ngạc, chỉ là bên ngoài liền làm cho người ta có một loại cảm giác xa xỉ. Không sai, cái này kiến trúc thương gia nhất định vô cùng có tiền, chúng ta có thể làm một vụ lớn. Bạch quy gật đầu, ý chí chiến đấu ngầm cao. Tiểu loan đao đổ mồ hôi. Có chút bội phục Bạch Quy. Trời mới biết này con quy trong óc chứa chính là cái gì, ngoại trừ bảo vật ở ngoài không có những thứ khác, hoàn toàn xứng đáng tham lam cuồng. Chương 506, Cự Long. Sân đấu trung ương có một khối cực lớn tỷ thí sân bãi, quanh thân chính là ghế khán giả, có thể khiến mọi người cung cấp quan chiến hình thức. Cái này chính là khát máu của ma. Hắn đến sân đấu. Rất nhiều người nhận ra Huyền Thiên, vươn ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ, như chỉ đang chỉ điểm một cái kẻ tình nghi. Tiểu tử ngươi thực sự là phong quang. Bạch Quy than thở, thưởng thức góc độ từ trước đến giờ khác với tất cả mọi người. Huyền Thiên cái chán gân xanh nhảy lên, không để ý đến, trực tiếp đi tới sân đấu nơi quản lý thi đấu. Ta muốn đi vào sân đấu tỷ thí. Huyền Thiên tiến vào, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Xin hỏi, ngươi là cảnh giới gì? Làm Huyền Thiên ghi danh chính là một cái cô gái áo hồng, tuổi rất trẻ, tiếng nói nhu hòa. Lĩnh chủ cảnh giới. Huyền Thiên trả lời. Hả? Thiếu nữ gật đầu, thế nhưng rất nhanh sững sờ, dừng lại động tác trong tay, nói, cái gì? Đây cũng quá tuổi trẻ đi. Thiếu nữ ở Huyền Thiên trên người đánh giá, nội tâm có chút khó có thể tin, không thể nào tưởng tượng được. Như thế một cái da trắng thịt mềm thiếu niên dĩ nhiên là một cái lĩnh chủ cảnh giới cường giả, nói ra tuyệt đối sẽ gây nên linh động. E sợ một ít đại giáo truyền nhân tu vị cũng chỉ đến như thế đi. Cô nương, hắn là lĩnh chủ cảnh giới, ngươi liền viết lên đi. Tiểu Loan Dao xem ngồm. Được rồi. Bất quá vừa nãy nói chuyện chính là ngươi à? Thiếu nữ trợn to hai mắt nhìn Tiểu Loan Dao, cuối cùng hôn mê. Huyền Thiên chỉ trích Tiểu Loan Dao, một cái bảo khí dĩ nhiên ở nơi công cộng nói chuyện, không hữu chết người mới là quái. Biến đổi bất ngờ, Huyền Thiên rốt cục làm tốt thủ tục. Hắn từ Bạch Quy bên kia mượn hai cây ngàn năm linh dược coi như sự bảo đảm, đưa cho sân đấu người. Ngươi tới đây một bên trước tiên nghỉ ngơi một chút, lập tức liền sẽ đến phiên ngươi vào trận. Một lão giả đem Huyền Tiên một nhóm người mang tới một cái giải lao sân bãi, một phen giới thiệu sau, lão nhân này rời đi. Huyền Tiên tìm một chỗ ngồi xuống. Bên này cũng có thể quan sát đến tỉ thí sân bãi trên chiến đấu. Hiện tại, là một lão giả đang cùng một con hai cánh sư tử giao thủ, song phương đều là lĩnh chủ cảnh giới, đánh cho lửa nhiệt hướng lên trời. Đáng ghét. Thành Tất Vân sân đấu càng sẽ tìm một ít cùng cấp bên trong cường giả đến làm đại chủ, quả thực quá không ra gì. Chốc lát, có người đoán giận, bởi vì trên sân lão nhân bắt đầu xuất hiện cái hở, rơi vào hạ phòng. Không phải là sao? Hôm nay cử hành năm cuộc tranh tài, mỗi một lần đều là sân đấu đại chủ thắng lợi, muốn thắng đúng là quá khó. Bên trên có người phụ họa, tương tự biểu đạt bất mãn. Huyền Thiên nghe vậy vẻ kinh dị, ánh mắt vẫn đặt ở tỉ thí sân bãi bên trên, hắn có thể thấy được, lão nhân liền muốn thất bại. Quả nhiên, không ra thời gian nửa nén hương, lão nhân liền ho ra máu bay ngược, chủ động rời đi sân đấu xem như là chỉ vua quanh thân quan chiến khu một trận ổ lên rất nhiều người đều kinh ngạc tốt lên trong đó giảm mang theo lượng lớn tiếng hoảng hấn giận hôm nay không có ai thắng qua sân đấu đại chủ phần lớn người vì thế biểu thị bất mãn cảm giác đây là một loại hành vi lừa đảo mà bên này đã có sân đấu nhân viên đi tới huyền thiên trước mặt thông báo hắn có thể tiến vào tỷ thí sân bãi bên trên cùng ta quyết đấu sinh linh là cái gì huyền thiên hiếu kỳ hỏi dò là cùng ngươi cùng một cấp bậc cường giả công việc này nhân viên mở miệng cũng không có giải thích cả kẽ huyền thiên cao mày bất quá nhưng không có quá nhiều lo lắng thời khắc này hắn bay lên thân thể một bước trăm mét vẹn vẹn đi rồi ba lần liền đến giữa sân chém ngàn đao dĩ nhiên đúng là khát máu của ma không nghĩ tới khát máu của ma cũng tới chàng. rất nhiều người nghị luận sôi nổi mấy ngày nay huyền thiên không thể nghi ngờ là đại hùng nhân ở trên đường phố trực tiếp thôn vệ chân linh máu gây nên lượng lớn van động hiện tại ra trận chính là một vị họ huyền thiếu niên liền để chúng ta mọi mắt mong chờ sân bãi bầu trời một thanh âm xuất hiện có cường giả ở gọi hàng nhưng mà vừa dứt lời trong sân đấu liền nghĩ tới một trận quần cuộn tiếng rồng âm đinh Thái nhức óc một cái quái vật khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, trong sân quát nổi lên một trận cự phong. Đây là một con cự long, dài 20 mét thân hình, một đôi long giáp phảng phất là lưỡi dao sắc, toàn thân bộ lông nâu nhạt, sau lưng là hai đôi cường đại mà mạnh mẽ cánh, có thể phát ra đáng sợ gió mạnh. Cự long thuộc về long tộc một nhánh, bất quá nhưng cũng không là thần thú, bởi vậy ở long tộc đại gia đình này bên trong, địa vị tương đối thấp. Đương nhiên, năm xưa cũng từng xuất hiện thần minh cấp cự long, chấn động rất nhiều đại giáo. Mà trước mắt con này cự long, cảnh giới là giống như huyền thiên, chính là đều là lĩnh chủ cấp bậc cường giả. Song Cái này khát máu cuồng mà tất bại. Dĩ nhiên là con này long, nghe nói nó như trước thắng liên tiếp 10 chàng, là hoàn toàn xứng đáng cường đại đại chủ. Rất nhiều người cũng không coi trọng Huyền Tiên, cảm giác lại là một cái bi thảm cục diện. Bắt đầu. Theo sân đấu nhân viên quát to một tiếng, báo trước thi đấu chính thức bắt đầu. Hững. Cự Long dĩ lão, dương ra cường đại mạnh mẽ cánh, bay lên trên không trung. Nhất thời, một luồng cường đại long khí tràn ngập toàn trường, khiến cho hư không chấn động. Đổi làm một ít nhỏ yếu sinh linh ở luồng hơi thở này trước mặt, có lẽ sẽ hoảng sợ, sợ đến ngã xuống thế nhưng Huyền Thiên sẽ không, hắn hoàn toàn không chịu này cố Long khí nửa điểm ảnh hưởng, cho ta cầm cố, không cách nào nhúc nhích. Huyền Thiên hét lớn, triển khai đại lực Kim Cương trường, trên không trung biến ảo ra một con Long Sủ Đại Thủ, rồi sau đó đem Cự Long cho bắt. rất nhanh, tiếng rồng gầm phẫn nộ thanh âm quái yếu toàn trường. Cự Long dãy ruộng, miệng phun thần quang, như trước là không cách nào tránh thoát trước mắt cảnh cồn khó. Đại ngốc Long, Huyền Thiên hét cao, rồi sau đó bay lên trời, hướng về phía Cự Long đầu lâu đánh một quyền. liên như vậy, Cự Long hai mắt lộn một cái, rồi sau đó thân thể mềm mỏi ngã xuống. ầm ầm. Một tiếng, nằm ngoài tỉ thí sân bãi bên trên. Kết quả như thế, không ai từng nghĩ tới. Chỉ là một quyền, dài gần 20 mét quái vật khổng lồ liền bị đánh ngất đi. Quan chiến khu bên trong, tất cả mọi người đều hóa đá, miệng há to đến đại. Không có ai không khiếp sợ, cảm giác tất cả những thứ này lại như là mộng cảnh giống như vậy, có chút hư huyễn. Thực sự là ung dung. Mãi đến tận Huyền Tiên vô vô tay, nói ra một câu không có tim không có phổi lời nói sau, ở đây quan chiến mới dồn dập tỉnh lại. Chơi ạ. Khát máu cuồng ma dĩ nhiên thắng lợi. Khó có thể tin, hôm nay cuộc so tài thứ nhất Dĩ nhiên là người này thắng. Rất nhiều người có một loại thổ huyết kích động, từ cự long xuất hiện, rất nhiều người đều là nhìn thấy bắt đầu, nhưng không ngờ rằng kết cục. Thậm chí có người vào đúng lúc này bắt đầu hoài nghi, cảm giác Huyền Thiên là sân đấu phái gia nội ứng, chủ yếu là muốn thua một hồi, dẹp an phủ mọi người trong lòng phẫn nộ. Chỉ có sân đấu biết, tất cả những thứ này đều là công chính. Đã có công tác nhân viên giàu dĩ không vui, đang chuẩn bị 4 cây ngàn năm linh dược, coi như là chiến lợi phẩm phân phát cho Huyền Thiên. Quả nhiên là tăng gấp đôi, vậy thì nhiều cảm ơn mấy vị. Huyền Thiên cảm kích, đem 4 cây linh dược bỏ vào trong túi rồi sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, hắn còn chưa đi động, vẫn như cũng bị gọi lại. Cái kia, công tử, xin để cự long lại. Một cái sân đấu lao nhân la lên, ngăn cản Huyền Thiên. Nguyên Lai, này không phải là chiến lợi phẩm á? Hại ta cao hứng hụt một hồi. Huyền Thiên lầu bầu, chỉ thấy hắn một cái tay lôi kéo đuôi rồng, đang tại kéo ra ngoài. Nguyên Bản, hắn dự định cầm về tiểu lâu lộ ra, sau đó mang dã ngoại nướng ăn. Công tử, đây là chúng ta sân bãi trên đại chủ, tự nhiên không thể để ngươi mang đi. Sân đấu lao nhân mặt đen cảm giác gặp phải một cái không cách nào thuyết phục bại hoại, thực sự là quá đáng tiếc, thiếu một bữa thì lớn. Huyền Tiên không nỡ lòng bỏ ném cự long, rồi sau đó mang theo Bạch Quy người rời đi. Sân đấu người lông mày nhảy lên, thời khắc này xem như là rõ ràng. Bất quá đây cũng quá tàn nhẫn đi, muốn ăn một cái lĩnh chủ, quả thực là một cái kỳ hoa. Khát máu của ma. Mới vừa đi ra sân đấu thì có người hướng về hắn chào hỏi, thậm chí còn có thiếu nữ hướng về phía hắn vẫy tay. Đáng ghét, ai lại như thế gọi, ta lột ra hắn. Huyền Tiên nha nhất miệng không lại đi để ý tới những người này, hắn mang theo Bạch Quy các loại trực tiếp đi tới Tiểu Lâu. Nhưng mà đi tới Tiểu Lâu, nơi này vẫn như cũ đầy ngập khách. Huyền Tiên đi tới lầu 2, nhìn đã bị chiếm cứ trốn ngồi, không khỏi những mày Dứt khoát đánh đuổi đi rồi tính sau. Bạch Quy ồ nào, tính lưu manh mười phần, mới vừa tới đến mảnh thứ ba thiên, lẽ nào liền muốn gây phiền toái? Huyền Tiên hỏi dò nội tâm do dự. Đối với chuyện trốn đằng đông nấp đằng tây tháng ngày, hắn càng yêu thích cuộc sống tự do tự tại. Nếu nơi này đầy ngập khách, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác được rồi. Bạch Quy nói. Nhưng mà, ngay khi ba cái gia hỏa chuẩn bị rời đi thời khắc, một cái tiếng kêu gào nhưng vang lên. "Cung Ma huynh, xin dừng bước." Huyền Thiên mặt đen, là cái kia tên gia hỏa có mắt không chồng đã vậy còn dám xưng hô. Ánh mắt của hắn ở trong tiểu lâu di động, tìm kiếm tiếng nói nơi phát ra. Rất nhanh, một cái vóc người gầy gò, dáng vẻ đen tối nam tử tiến vào coi mắt. "Cung Ma huynh không cần tìm kiếm, chính là bản thân đang hô hóa ngươi." Nam tử nói, hướng về phía Huyền Thiên vẫy tay. "Xin chú ý ngôn tử ta họ Huyền, không phải là cái gì cái gọi là khát máu của ma." Huyền Thiên căm giận bí mật truyền âm tiến hành sửa lại. Cùng ma huynh, ta cảm giác điều này cũng xưng hô rất tốt a tối thiểu có thể thể hiện ngươi bá khí. gia đen thiếu niên ngay mắt đi về phía bên này. ta có thể nhắc nhở ngươi, không thể lại gọi lần thứ ba. huyền tiên khi mắt thả ra từng kia từng kia sắc khí tiến hành uy hiếp. được rồi, cùng ma huynh. không không không, là huyền huynh. gia đen thiếu niên mở miệng vội vã sửa lại. huyền tiên lúc này mới bỏ qua, ánh mắt ở thiếu niên này trên người đánh giá rất nhanh. hắn nhíu mày, thiếu niên này không chỉ có xấu xí, liền ngay cả cảnh giới cũng vô cùng thấp kém. Mới ngưng kính kỳ tần thứ, hay là cảm giác được Huyền Tiên ánh mắt, da đen thiếu niên vội vã mở miệng, chủ động nói ra ý đồ, nói: "Không biết Huyền huynh đệ là còn có hay không những người khác làm bạn, nếu như không có, hi vọng nể nang mặt mũi, cùng ta ngồi cùng bàn." Huyền Tiên gật đầu, lúc này đồng ý, ngược lại là người khác người khách, đồng thời hiện tại là một cái không có vị trí cố cảnh, hắn cầu cũng không được đây. "Bất quá tiểu hắc, ngươi không cũng là đứng sao? Nơi nào đến vị trí?" Bạch Quy không rõ, quan sát bốn phía, cũng không có thừa vị trí. Cho tới trong miệng nó tiểu hắc Tự nhiên là chỉ trước mắt cái này thân cao gầy, tướng mạo giống như vậy, da thịt hiện ra màu đen thiếu niên. Cho tới nay, Bạch Quy đều là một cái miệng rộng, không giữ mồm giữ miệng. Như thế một cái khuyết điểm, đối với nó mà nói không có cách nào sửa lại. Chương 507, da đen thiếu niên. Muốn nói vị trí, ta sát thực không có. Bất quá, tại hạ có thể chế tác một cái. Đen gầy thiếu niên cười thần bí, rồi sau đó móc ra một cái hòn đá nhỏ, thướng về ngoài cửa sổ ném một cái. Ầm ầm. Ánh sáng tỏa ra, hòn đá nhỏ lơ lửng giữa không trung bành trướng, đồng thời chuyển đổi hình dáng cuối cùng hóa thành một tấm bàn đá, vừa trên còn có liên kết tiếp bốn cái ghế đá. Xin mời, Huyền huynh đệ. Thiếu niên mặc áo đen phất tay ra hiệu, rồi sau đó trước tiên hướng về ngoài cửa sổ bay đi. Huyền thiên cùng Bạch Quy nhóm người theo sát rồi sau đó, tương tự đi tới bên cạnh cái bàn đá. Tiểu Hắc, không nghĩ tới ngươi còn có như thế một bộ. Bạch Quy quay chung quanh bàn đá đảo quanh, không nhịn được than thở. Ho. Hắc hát thủ thiếu niên ho nhẹ, nói, xin đừng nên xưng hô như vậy ta, tại hạ có tên tuổi, gọi là Bạch Vân Phong. Huyền thiên nghe vậy, không còn gì để nói. Người này đều hát thành như vậy, tên bên trong vẫn còn có Bạch Vân hai chữ. Không phải là Bạch Vân, chỉ sợ là Hắc Sơn Đi. Bạch Quy không nhịn được nổ nước bọn, cũng bị danh tự này giọa đến. Không có cách nào, tên chính là cha mẹ ban tặng, cùng tướng mạo không quan hệ. Bạch Vân phong sang sảng nợ nụ cười, cũng không hề tức giận. Từ khi ra đời tới nay, rất nhiều người đều đối với hắn tướng mạo cùng tên ôm ấp cười nhạo thái độ, cái này hết thể đều đã quen thuộc. Không phải là rất lâu công phu, trên bàn đá liền xếp đầy mỹ tửu ngon. Tiểu lâu thậm chí còn bưng tới một đại bàn thịt rồng, bày ra ở trung ương vị trí ngồi ở bên ngoài sân bại ăn, quả thực là tiêu xái. Tháng ngày tái quá hoạt thần tiên. Bạch quy hưng phấn, ánh mắt không ngừng trung quanh đi khắp, tinh thần hăng hái mười phần. Bởi vì bàn đá vị trí, chính là ở vào trên đường phố không. Đi xuống mặt quan sát, chính là náo nhiệt đám người, người đến người đi, thét to vang lên không ngừng. Tốt không náo nhiệt, thật không tệ, ở ăn uống đồng thời, còn có thể quan sát nơi trần thế phong tình. Huyền tiên than thở, vừa khét cắn thịt rồng, vừa quan sát trên đường phố giao dịch, có một loại rơi vào trần thế cảm giác. Nhưng mà, tươi đẹp như vậy ý cảnh, lại bị một cái tiếng kinh hô làm hỏng. Mau nhìn bầu trời, cái kia ở trên bàn đá ăn uống ra hỏa không phải là khát máu cồn ma sao? Rất nhiều người nghe vậy, dồn dập hướng lên mặt quan sát. Đúng vậy, là khát máu cồn ma. Cùng hắn ngồi cùng một chỗ ra hỏa là ai vậy? dáng vẻ đen thui, vừa nhìn liền biết không phải là đồ tốt. Cùng khát máu cùng ma ngồi cùng một chỗ, làm sao có khả năng là người tốt? Mọi người nghị luận sôi nổi, đồng thời hướng về bầu trời chỉ chỉ trò trò, phảng phất là ở xem khỉ biểu diễn. Mẹ của ta nha, cồn ma huynh, ngươi tiếng tâm tựa hồ không em a? Bạch Vân Phong đổ mồ hôi. Không nghĩ tới phía dưới dĩ nhiên có phản ứng lớn như vậy. Huyền Thiên cái chán gần xanh nhảy lên, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới thanh danh của chính mình lúc nào trở nên như thế sú. Chiếu đạo lý, hắn mới vừa tới đến thành tất Vân bên trong, cũng không làm chuyện xấu gì, không nên xuất hiện tình huống như vậy à? Không cần để ý tới. Huyền Thiên mặt đen, thời khắc này cũng chỉ có thể làm bộ chẳng quan tâm. Các ngươi cảm giác con kia quy làm sao? Cùng khát máu cuồng ma ngồi cùng một chỗ, có thể tốt hơn chỗ nào? Nhưng mà vừa trên bạch quy liền không giống, nên có người nhắc tới nó thì người này liền mặt đỏ lừ lừ Giao Dạn đáp ý, thẩm mỹ quan khác với tất cả mọi người. "Quên đi, chúng ta tiếp tục ăn đi, không cần để ý tới phía dưới tình huống." Bạch Vân Phong phụ họa, cầm lấy thịt rồng, ra hiệu mọi người cùng nhau ăn. "Đáng ghét, ngươi người này cũng không gọi linh quả, gọi bản tôn ăn cái gì?" Đang lúc này, một cái che kín thanh âm vang lên. Bạch Vân Phong ngẩng đầu, một trận quan sát, cuối cùng rơi vào ầm ầm ầm, chính đang tại đánh mặt bản tiểu Loan Đào trên người. "Cái gì?" Bạch Vân Phong trận to hai mắt, thời khắc này một cái lão đạo, suýt chút nữa từ không trung xuống. "Ta là nói, bạn tôn muốn ăn linh quả." Ngươi nhanh đi cho ta gọi. Tiểu Loan đau nào, đối mặt cái này nhỏ yếu thanh niên, nó cái kia loại nhu nhược tính cách ném đi, trở nên gan lớn. Ông trời của ta, ngươi dĩ nhiên sẽ nói chuyện, có thể không nên làm ta sợ. Bạch Vân Phong sợ đến run chân, thời khắc này nắm lấy bản, phòng ngựa chính mình thật sự rất xuống. Một cái tu sĩ, nếu như từ không trung rơi xuống trên đường phố, vậy cũng đúng là khiếu lớn. Bạn tôn khác với tất cả mọi người, ngươi nếu là không đi nữa gọi linh quả, ta liền muốn bổ ngươi. Tiểu Loan đau nào, khí thế hung hổ. Được được được, Bạch Vân Phong liên tiếp nói ba chữ hảo rồi sau đó vội vã gọi ra hầu bàn, gọi tới hai đại bàn linh quả, đặt ở bàn đá bên trên. cái này còn tạm được. tiểu loan đao thỏa mãn, rồi sau đó thân đao cắm vào linh quả bên trong, tiến hành hút. rất nhanh, một cái linh quả trong chớp mắt liền khô héo, cuối cùng hóa thành một đoàn bột phấn tiêu tan. bên trong tinh hoa đều bị tiểu loan đào cho hấp thu. bạch vân phong trợn to hai mắt, nhìn tình cảnh này, thầm than ngạc nhiên. thịt không sai, vô cùng mới mẻ. ăn vài miếng sau, huyền tiên than thở, trong miệng tức rất hăng say. đây là đương nhiên, vừa nãy ta cố ý dặn, muốn bọn họ bưng ra ăn ngon nhất thì rồng. Bạch Vân Phong nói, trong miệng cũng ở tước thịt. Tiểu Hắc, không nghĩ tới ngươi nhiệt tình như vậy, dĩ nhiên dùng quý nhất thịt nướng đến khoản đái chúng ta. Bạch Quy xen mồm, cũng ở ăn thịt. Nói rồi, ta không gọi Tiểu Hắc, ta tên Bạch Vân Phong. Gia đen thiếu niên cái chán nảy lên, cảm giác này con Quy khó có thể để ý tới. Đương nhiên, mặc dù như thế, bên này bầu không khí cũng hiện ra đến hài hòa, mọi người ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Ngươi xem bên kia cô gái, thân mặc áo trắng, vóc người thon thả, là cái cực phẩm mặt hàng. ăn thịt, Bạch Vân Phong còn hướng về phía trên đường phố cô gái chỉ chỉ trò trò. Cái kia cũng không sai, trên người mặc lùi lõm, đường cong rõ ràng, là cái vưu vật. Rất nhanh, người này lại đưa tay chỉ điểm hướng về một cô gái khác. Huyền Tiên theo người này ánh mắt quan sát, nội tâm nhưng là không còn gì để nói. Thế nhân đều đang nói, hắn cái này khát máu cuồng mà không phải là cái món hàng tốt. Nhưng mà, bây giờ nhìn lại, trước mắt thiếu niên mặc áo đen này mới là cái không đứng đắn mặt hàng, chuyên môn chọn cô gái ra tay, tiến hành nhòm nó. Thậm chí, Huyền Tiên lo lắng có một loại sẽ bị người này mang xấu cảm giác. Hừm, vóc dáng rất khá, nhưng đang tiếp mặt dáng vẻ bình thường. Không có một chút nào thứ đáng xem. Bạch Quy là bình, cùng người này đã lăn lộn rất quen. Quy huynh, nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi còn cảm thấy dáng vẻ bình thường, xem ra các ngươi hoang thú cùng chúng ta nhân tộc thẩm mỹ quan sát thực không giống. Bạch Vân Phong nhếch môi, "Tiểu tử ngươi thật là không có từng va chạm xã hội, ra sao người phụ nữ đều nói cẩn thận xem." Bạch Quy nhưng là lắc đầu, "Như vậy, cái này một người phụ nữ đây, ngươi cảm giác làm sao?" Bạch Vân Phong đột nhiên điểm mười gọi hướng về một cô gái khác, "Một chữ, xấu." Bạch Quy đáp lại, "Không lại quan sát." "Quy huynh, lần này ngươi thẩm mỹ quan giống như ta, Bạch Vân Phong hang say gật đầu, ngón tay còn điểm cái hướng kia. thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn chính là biến đổi, cảm giác một đạo ánh mắt bén nhọn phong tới, khiến cho hắn suýt chút nữa từ không trung rơi xuống. chỉ thấy cô gái kia một mặt sắc khí, đang hướng bên này quan sát, không nghĩ tới nàng phát hiện, Bạch Vân Phong run cầm cập, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, cảm giác vừa nãy như là bị hồng hoang manh thú liếc mắt nhìn. cô nàng này tướng mạo thường thường, vẫn như cũng là bá chủ cả giới. Bạch Quy lầu bầu, có một loại muốn cười kích động, chẳng trách ngạch bị nàng liếc mắt nhìn sẽ có phản ứng lớn như vậy. Bạch Vân Phong nói nhỏ, mà phía sau đầu hướng lên trời, không dám nhìn nữa phía dưới. Chỉ chốc lát sau, mai đến tận Huyền Thiên nhắc nhở, người này mới thả xuống đầu lâu. Yên tâm, người phụ nữ kia sớm đi rồi. Huyền Thiên lướt sang, đối với người này có chút không nói gì. Không nghi ngờ chút nào, cái này gia đen thiếu niên cùng tiểu loan đào không kém là bao nhiêu, tương tự là cái loại nhu nhược. Không nghĩ tới như thế một người dáng dấp thường thường cô gái, dĩ nhiên là bá chủ cảnh giới, thế đạo thực sự là rối loạn. Bạch Vân Phong cảm thán. Thật sự, thế đạo cũng đúng là rối loạn một mình người nho nhỏ ngưng kính kỳ tu sĩ dĩ nhiên beo vương giả cấp bậc bảo hộ gia khiến cho người khó có thể tin bạch quy lướt sang nhìn chăm chăm bạch vân phong bên hông ngọc bội. đối với bảo vật nó luôn luôn đến vô cùng nhẹ bén đây chính là muội muội ta đưa ta bạch vân phong cảnh giác vội vã đem ngọc bội ở đi yên tâm ta không phải là muốn ngươi ngọc bội, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi bạch quy lầu bầu đối với phòng ngự bảo khí cũng không hứng thú lắm không cái gì có thể hiếu kỳ cảnh giới của ta tuy rằng thấp kém tố chất cũng không tốt thế nhưng em gái của ta nhưng không như thế Nàng trời sinh quyền lớn rũ, người mang dị thể chính là ngàn năm vừa thấy kỳ tài, mới vừa mới xuất đạo liền bị một cái đại giáo cho vừa ý. Bạch Vân Phong nói trên mặt lộ ra vẻ ngạo ngẽ, nói như vậy, tiểu tử ngươi là dính muội muội ngươi quang. Huyền Thiên lộ ra ý cười, xem như là nghe rõ ràng người này ý tứ, cũng có thể nói như vậy. Nói chung muội muội ta là tuyệt thế kỳ tài, gần nhất lại đánh bại đại giáo bên trong còn lại thiên tài, trở thành kiệt xuất chủ nhân, địa vị chỉ so với giáo chủ thấp một cấp độ. Bạch Vân Phong tuy rằng mặt đỏ, thế nhưng da thịt hắc, nhưng không nhìn ra chút nào màu hồng. Tiếp theo nói chuyện bên trong ra thịt đen sống bạch vân phong thì càng thêm tiêu ngạo, lộ ra đại bí mật, em gái của hắn chính là một cái đại giáo kiện xuất truyền nhân, dĩ nhiên là nhu linh hồ kiện xuất truyền nhân, mọi mọi người thật sự rất kinh diễm. Huyền Tiên kinh ngạc, xem như là nghe ra trọng điểm. Từ lúc một ngày trước, hắn mới vừa tới đến thành tất vân trong tiểu lâu, liền nghe đến có liên quan với các loại giáo phái chuyện lý thú, cũng coi như là đối với vùng thế giới này thế lực có cái hiểu rõ. Trong đó, vùng thế giới này phải kể tới nhu linh hồ cùng không lăng sơn hai người này đại giáo mạnh nhất, bởi vì hai người này đại giáo sau lưng có tiên đặt chân. Có thể nói, cái này đã người mọi người đều biết sự tình, không phải là bí mật. Được đó, mọi mọi người dĩ nhiên là như vậy một cái đại giáo truyền nhân. Huyền Tiên gật đầu, nhìn về phía Bạch Vân Phong ánh mắt có hơi khác thường. Đúng đấy. Đúng là như thế, ta ở Nhu Linh trong hồ mới có địa vị không nhỏ. Chỉ là ở bên ngoài, có rất ít người biết đại danh của ta mà thôi. Bạch Vân Phong nói, than thở. Không có chuyện gì. Hiện tại ngươi cùng khát máu cùng ma ngồi cùng một chỗ, rất nhiều người hẳn là có thể nhận thức ngươi. Bạch Quy Hì Hì quả Huyền Thiên tại chỗ cho nó một cái bạo lần Lấy phương thức này nổi danh, không phải là Huyền Thiên muốn. Chẳng qua là ở trên đường phố thôn vệ vài loại chân huyết, gây ra động tĩnh khổng lồ, kết quả bị người cho rằng như thế một cái xương hảo, liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. chương 508, Nhu Linh Hồ Đệ Tử. Bất quá, nói đi nói lại, cùng Huyền Huynh ngươi ngồi cùng một chỗ, thật là có một loại bị chú ý cảm giác. Bạch Vân Phong nói, ánh mắt bốn phía một trận quan sát. Phát hiện rất nhiều người đều tại tiến nơi này chỉ chỉ trò trò huyền thiên khỏe miệng co giật, nói, ta vẫn là đối với ngươi so sánh cảm thấy hứng thú. thân phận của ta đều nói với ngươi, không có nửa điểm che giấu. bạch vân phong nói, sắc mặt tăm u, thở dài một hơi. tiểu hắc, ngươi rất ủ du a. bạch quy lầu bầu, nhìn ra bạch vân phong một tia thương thần. đương nhiên, ta ở nhu linh hồ bên trong tuy rằng có địa vị không nhỏ, thế nhưng không có ai chịu để mắt tới ta, cho rằng ta chỉ là cái rửa vào muội muội chất thải. bạch vân phong nói, khoe miệng thê thảm nở nụ cười. huyền tiên nghe vậy, nhìn người này nhìn một chút, im lặng không lên tiếng. liền ngay cả bạch quy giờ khắc này cũng có chút đồng tình người này không có lại mở miệng kích thích người. nhưng mà tiểu loan đau nhưng mở miệng nói nếu muội muội ngươi như vậy có quyền thế, ngươi liền hẳn là ở trước mặt nàng đâm học, xem những người này sau đó còn làm sao bắt nạt ngươi. bạch vân phong nghe vậy trên mặt bi thương quét đi sạch xanh xanh trở nên kích động lên nói vị này đau ca thật sự có kiến thức bản thân chính là làm như vậy kết quả những người kia tuy rằng không bắt nạt ta thế nhưng là càng thêm xem thường ta không người nào dám bắt nạt ngươi cái này đã là rất tốt tình hình tiểu loan đau nói ta đương nhiên đã thỏa mãn chỉ cần có muội muội ta ở. Ta Huy Hoàng đều sẽ vĩnh tồn. Bạch Vân Phong rào rạt đáp ý trước không vui đã không có để lại nửa điểm vết tích. Huyền Thiên thẹn thùng, cảm giác cái tên này cũng là cái vai hề, tâm lý chuyển biến năng lực rất mạnh. Trước đồng tình xem như là uổng phí. Bạch Quy cũng là như vậy, nhìn Bạch Vân Phong nhếch răng, hận không được đi lên cho hắn mấy cái bạo lật. Nhưng mà vào lúc này trên bàn đá thịt rồng đã còn lại không có mấy. Mấy tên ăn chính hương vấn đây, Bạch Vân Phong cũng không có có vẻ keo kiệt, lúc này lại kêu một bàn long thịt bưng lên bàn đá. Không nghĩ tới người này cái bụng tiểu, nhưng như vậy có thể ăn. Bạch Vân Phong nhìn Bạch Quy, khoe miệng nói thầm, xem như là mở mang kiến thức. Vừa nãy một bản long thịt, có một nửa chính là Bạch Quy ăn vào đi, cái này sức ăn kinh người. Bất quá ta nghe nói, Nhu Linh Hồ giáo môn cách nơi này có 10 triệu dặm xa, Bạch huynh ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở thành Tất Vân bên trong đây? Huyền Tiên không rõ. Là như vậy, ta giáo đoàn người ra ngoài bái phỏng còn lại đại giáo đệ tử, ta cũng là theo đi ra. Kết quả trên đường đi qua nơi đây, nghe nói một cái vương giả đem truyền thụ suốt đời sở học, liền dừng lại, dự định quan sát 1, Bạch Vân Phong giải thích, Đám người chuyến này bên trong có thể có em gái của ngươi, Nhu Linh hổ kiệt xuất chuyên nhân. Huyền Tiên trừng mắt, đình chỉ nhai, nhìn Bạch Vân Phong đỡ ra. Ngươi muốn làm gì? Mội mội ta nhưng là băng thanh ngọc kiết, còn chưa tới lấy chồng tuổi tác. Đương nhiên, ngươi coi như là như thế nghĩ, ta cái này làm ca ca cũng sẽ không đồng ý. Bạch Vân Phong cảnh giác, cảm giác bị một con lang cho tập trung. Lung ta lung tung, ta chỉ có điều muốn cùng mội mội ngươi luận bàn một thoáng mà thôi. Huyền Tiên nói, ánh mắt tựa như kiếm, nhìn chằm chằm Bạch Vân Phong. Bạch Vân Phong ngạc nhiên, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, nói Cổ Ma huynh, thật can đảm, lại dám tìm muội muội ta khiêu chiến, trên đời này người trẻ tuổi không có mấy cái. Bất quá đáng tiếc, lần này người đến bên trong, cầm đầu nhân vật là ta một sư muội, em gái của ta cũng không lại trong đó. Thực sự là đáng tiếc, không phải vậy muội muội ngươi thân là bên trong vùng thế giới này, kiệt xuất nhất hai người trẻ tuổi một trong, ta nhất định phải tìm nàng thật tốt luận bàn một chút không thể. Huyền Tiên thở dài, một người khác, chỉ tự nhiên là vô lăng sơn truyền nhân. Ở bên ngoài, hai người này đại giáo truyền nhân, là công nhận mạnh mẽ nhất thế hệ tuổi trẻ. Kỳ thực không phải vậy bởi vì ở chúng ta bên trong vùng thế giới này còn có một cái khác thế lực đáng sợ cũng có tiên tồn tại đồng thời không ngừng một vị tiên chỉ là cái này đại giáo rất biết điều ngoại giới có rất ít người biết cái này tên đại giáo bởi vậy đối với hắn truyền nhân cũng không phải là hiểu rất rõ bạch vân phong nhỏ giọng nói là cái gì đại giáo huyền thiên nội tâm một cái mục nhọn, có dự cảm không tốt truyền di giáo một cái thiên cổ đại giáo bạch vân phong nói mà núi nghiệp tụ gan lên thì rồng tâm tình thả lòng vô cùng nhưng mà hắn không biết đối diện hai tên này nội tâm đã bị nhéo lên quả nhiên Vùng thế giới này vẫn có tuyển gì giáo. Huyền tiên trầm âm, thân thể có chút cứng nhắc. Đây là một cái phiền toái lớn, chúng ta phải cẩn thận, không muốn bại lộ thân phận. Lần thứ hai gây nên cái này đại giáo truy sát. Bạch Quy truyền âm, sắc mặt đồng dạng khó coi. Bất quá, hai tên này cũng là rất sẽ điều trị trạng thái. Vẹn vẹn là chốc lát công phu, sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường, tiếp tục ăn thì rồng. đương nhiên, quân ma huynh ta tốt nhất với người, không muốn tìm muội muội ta chiến đấu. Trước đây có rất nhiều người đều như vậy, kết quả đều thất bại. Bạch Vân Phong nói không ngừng, không có phát hiện Huyền Thiên trước không đúng ta đối với ngươi muội muội cảm thấy hứng thú, hy vọng sẽ có một ngày có thể nhìn tới vị này mỹ nhân một mặt. Huyền Thiên nói, như mày, có thể à? Hôm nay ngươi biết ta, sau này thì có gặp mặt thời gian. Bạch Vân Phong gật đầu, trả lời rất sảng khoái. liền ngay cả Huyền Thiên cũng ngạc nhiên, người này mới mới vừa quen, kết quả là tốt như vậy nói chuyện, quả thực so với bạn tri kỷ còn tình thâm. khá lắm, nếu như ngươi đồng ý, sau đó mang ta đi xem một chút các ngươi nhu linh hồ bảo khí cố, yêu cầu này không khó lắm. Bạch Quy tận dụng mọi thứ, mắt nhỏ trừng trừng, đưa ra yêu cầu của chính mình cái này không được, chỗ đó ngay cả ta cũng không có tư cách đi vào, chớ nói chi là mang một người ngoài. Bạch Vân Phong lắc đầu, gọn gàng dứt khoát trả lời. thực sự là đáng tiếc. Bạch Quy Ai Thán, tựa hồ đang đáng tiếc cái này đại giáo bảo khí khô không có tiến vào nó trong túi. bên này bầu không khí hài hòa, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười vui, cùng với chén rượu tiếng va chạm, ăn không còn biết trời đâu đất đâu. hồi lâu, cái này bàn long thịt lần thứ hai sắp sửa thấy đấy. Bạch Vân Phong thấy này, lại kêu lên Tiểu Nhị, dự định lại gọi một bàn, bất quá lại bị Huyền Thiên ngăn cản. Bạch huynh hôm nay đã ăn no vẫn là lần sau đi." Hắn nói, "Có rời đi tâm ý. Huyền huynh đệ, đây là muốn chuẩn bị đi rồi chưa? Bạch Vân Phong nói, hơi nhướng mày, tựa hồ có hơi do dự. Bạch huynh tựa hồ có việc muốn nói đi, cứ nói đừng ngại." Huyền thiên nói, nhìn ra người này tâm sự, nội tâm hắn lâm liệt, thiên hạ quả nhiên không có ăn không nhếng hội. E sợ người này hôm nay mời khách, mục đích chính là vì lời kế tiếp. Yêu cầu này nói ra quả thật có chút quá đáng, bất quá ta vẫn là muốn mời Cổ má huynh dạy ta ngơi công, mấy ngày nay vẫn dùng khát máu đại pháp." Bạch Vân Phong không có che giấu, lúc này nói ra, Cái gì? Huyền Tiên ngạc nhiên, có loại muốn cười kích động. Cái gì khát máu đại pháp, chính hắn làm sao chưa từng nghe nói a? Ta liền biết yêu cầu này quá phận quá đáng, dù sao như như thế nghịch thiên công pháp, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện truyền thụ cho người khác đâu. Bạch Vân phong thất vọng, vẻ mặt có chút âm u. Này cũng cũng không phải là. Huyền Tiên mở miệng, biểu hiện khôi phục tự nhiên, nói, chỉ là ta nghe được có chút hồ đồ, cái này khát máu đại pháp không biết Bạch Vinh là từ đâu nghe tới. Ngoại giới đồn đại, Huyền huynh đệ ngươi có thể trực tiếp dùng chân huyết, chính là dùng ma đạo một loại công pháp, được xưng khát máu đại pháp có thể dùng tất cả chân huyết." Bạch Vân Phong ăn ngay nói thật. Huyền Tiên nghe vậy, bật cười, không nghĩ tới bên ngoài vẫn còn có như vậy loạn đại, ra ngoài dự liệu của hắn. Rất nhanh, hắn liền giải thích, nói: Bạch huynh, không muốn nghe những người này nói hưu nói vượng. Ta có thể thôn phệ chân huyết, dựa cả vào thể chất của ta mà thủ, có thể uy hiếp thái cổ chân linh. Căn bản cũng không có khát máu đại pháp nói chuyện." Thời khắc này, Huyền Tiên đem trước đối với Chiến Thần Cung lão người giải thích lần thứ hai chuyện đi ra. Dù sao, hắn cũng không thể nói cho người khác biết bí mật của chính mình hết thề đều là hoàng kim máu công lao đi một khi nói ra e sợ sau này đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh có thể chấn áp tất cả thái cổ chân linh e sợ rất nhiều người đều sẽ độc lòng hóa ra là như vậy vậy cũng đúng là cái hiểu lầm ta còn tưởng rằng đúng như ngoại giới đồn đại giống như vậy huyền huynh đệ sẽ khát máu đại pháp đây bạch vân phong cười ha ha biết rồi sự tình mà nguồn trên mặt của hắn cũng xuất hiện một tia thẹn thùng chỉ là mặt đen không nhìn ra mà thôi tuy rằng tại hạ không có khát máu đại pháp truyền thụ nhưng bạch linh nếu là thực đang muốn ta còn có những biện pháp khác Tương tự có thể trợ ngươi chấn áp chân huyết bên trong chân linh. Huyền Tiên do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng, không muốn nợ người này ân tình. Bạch Vân Phong một cái ngạc nhiên, rồi sau đó kích động mừng như điên, nói: "Phương pháp gì? Tại hạ nguyện rửa tai lắng nghe. Ta có thể cho ngươi một tia thái cổ ma huyết, trải qua ta tế luyện, cái này tia ma huyết vô cùng ôn đu. Ngươi không muốn luyện hóa, một con trầm tích ở bụng của chính mình, mỗi lần dùng chân huyết thời khắc, ngươi chỉ cần điều động cái này tia thái cổ ma huyết giúp ngươi áp liền có thể." Huyền Tiên nói: "Cái gì? Thái cổ ma huyết? Vậy cũng là thái cổ thần thú dòng máu?" có thể trấn áp rất nhiều chân linh máu. Bạch Vân Phong kinh ngạc, bị sợ hết hồn. Đúng, chỉ cần có cái này tia thái cổ ma huyết, ngươi nên có thể dùng rất nhiều cột cường chân linh máu." Huyền Thiên nói, rồi sau đó há mồm phun một cái, phun ra một tiểu tia dòng máu màu đỏ ngòm. Nhất thời, hỏa diễm tiêu đốt, tiếng phượng hót kinh người, một con hỏa phượng hiện hiện ra, ở Huyền Tiên trên bàn tay nơi bay lượn. Bên này như vậy động tĩnh, ngay lập tức sẽ hấp dẫn quanh thân rất nhiều người sự chú ý. Cái gì? Lại là khát máu của ma? Mỗi lần nuốt máu, hắn đều là động tĩnh lớn như vậy. Đây là một loại rất cao quý dòng máu. Không biết khát máu của ma từ đâu tới đây, người này quả thực muốn mỹ tiên. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, hướng về Huyền Thiên Phương hướng chỉ chỉ trò trò, không có một chút nào vi kỵ. Đa Tạ Huyền huynh, phần này đại ân, tại hạ khó quên. Bạch Vân Phong cảm kích, hai tay trên không trung run cầm cập, tiếp nhận cái này tia thái cổ ma huyết. Không có chuyện gì, ngươi cần phải là tốt rồi. Huyền Thiên gật đầu, cái cổ cứng ngắc. Hắn không biết là nơi nào trọc thế nhân, dĩ nhiên gọi như vậy ác danh, được gọi là khát máu của ma, thật giống là vừa chạy ra phong ấn tuyệt thế ma đầu một dạng như thế. Có cái này tia thái cổ ma huyết, Ta là có thể dùng còn lại chân linh máu, sau đó cải thiện thể chất của ta. Loại bỏ cho tới nay, dùng ở trên người ta chất thải đều danh." Bạch Vân Phong tự nói, chỉnh trọng thu hồi thái cổ ma huyết. Chương 509, lên đèn lan San. "Ngươi trẻ tuổi, có tiến tới chi tâm là tốt rồi." Bên trên, Tiểu Loan Dao mở miệng, như cái lao nhân như thế giáo dục. Bạch Vân Phong liền vội vàng gật đầu, đối với Tiểu Loan Dao là lại kinh yêu, lại bội phục. Cảm giác cái này một vị nói ra mỗi câu lời nói đều ẩn chứa chân lý, quả thực là hậu sinh kính ngưỡng tồn tại. "Được rồi, người này là ở bề ngoài cao nhân phong độ, trên thực tế chính là một cái loại nhu nhược, đánh nhau lúc run đến lợi hại nhất cái kia một vị. Bạch Quy sen mổm, vạch Trần Tiểu Loan đao gấp gáp, đáng ghét. Tiểu Loan đao am trung nguyên rủa, thế nhưng vì duy trì phong phạm cao thủ, nó bất hòa Bạch Quy đấu võ mồm. không phải là rất lâu cơ phu, Huyền Thiên biểu thị phải rời đi, trên bàn đá các loại món ngon cũng đã còn lại không có mấy. Rời đi từ lâu, Huyền Thiên một nhóm người chuẩn bị đi dạo thành Tất Vân, bởi vì hai bên đường phố trên sạp hàng mỗi ngày đều có mới hoa dạng chảy ra, làm người kinh ngạc chính là. Thanh toán tiểu lâu trước sau, Bạch Vân Phong cũng hùng hục theo lại đây, chuẩn bị đồng thời đi dạo tòa thành trì này. Hôm nay chân huyết mặt hàng, tựa hồ so sánh với một ngày muốn nhiều. Huyền Tiên vui mừng, nhìn trên sạp hàng cái kia một bình bình huyết dịch, nội tâm có chút kích động. Hắn chen vào một sạp hàng trước, thân tay cầm lên một cái trang bị đỏ tươi huyết dịch bình nhỏ, đồng thời mở ra. Nhất thời, một đạo kinh người tiếng gào thét vang lên, ngay sau đó không trung xuất hiện một đạo màu đỏ bóng người, chính là một con viên hầu, vóc người khôi nô, đen tai đỏ tỉnh, cả người bộ lông màu đỏ ngòm, tỏa ra một luồng hoang cổ hơi thở. Đây là Thái Linh Ma Viên Chân Linh. Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên, vội vã che lên chiếc lọ, phòng ngừa bên trong chân linh máu thoát đi mà đi. Hóa ra là khát máu của ma, có phải là bị ta chân huyết hấp dẫn? Bán đồ vật chính là một lão giả, khi hắn nhìn thấy Huyền Tiên sau, đầu tiên là một cái kinh ngạc, sau đó chính là mặt mày hớn hở. Huyền Tiên nghe vậy, cái chán gân xanh nhảy lên, thật muốn bỏ rơi chiếc lọ rời đi. Thế nhưng, nhìn trước người trai này chân huyết, hắn lại có chút không nữa. Quên đi, ta vẫn là mua lại đi. Huyền Tiên trầm ngâm, đối với mặt mũi mà nói, hiển nhiên chân huyết trọng yếu hơn. Chú ý, hôm nay ta sẽ không cho ngươi mượn nửa cây linh dược. Lần trước nợ, ta xem ra ngươi còn không nhớ rõ ràng." Bạch Quy nhìn lên bầu trời, huyết sáo, một bộ người ngoài cuộc giáng dấp. Huyền Thiên mặt đen, quá không nghiếc khí, hắn thật muốn một cước đem Bạch Quy cho đá bay. Cuối cùng, vẫn là Bạch Vân Phong ra tay, giúp hắn thay đổi chai này chân huyết. "Huyền huynh đệ, cầm đi, coi như là ta đối với ngươi báo đáp." Bạch Vân Phong nói, đem chân huyết đưa cho Huyền Thiên. "Cái này sao được đây?" Huyền Thiên có chút thẹn thùng, tùy tiện nắm đồ của người ta, không phải là tính cách của hắn. "Không có gì." em gái của ta là đại giáo truyền nhân, có thể tùy ý điều động trong bảo khố tư nguyên, bởi vậy gia sản của ta nhưng là rất kinh người. Bạch Vân Phong mỉm cười, lộ ra một cái răng trắng, cùng màu đen khuôn mặt hiện trái ngược. Huyền Thiên thoải mái, trước mắt thiếu niên này nhưng là giàu đến chảy mỡ, căn bản là không cần khách khí. liền, hắn nhận lấy mảnh này chân huyết, rồi sau đó lại đi đi dạo còn lại quán việc hẻ. Kết thúc mỗi ngày, Huyền Thiên lần thứ hai vì chính mình thu thập hai mươi mấy loại không có nắm giữ chân huyết, mà mua món nợ người, nhưng là Bạch Vân Phong. cái tên này ra tay bao là, là cái người giàu có. Huyền Thiên. Như vậy ngày mai gặp lại. Bạch Vân Phong cáo biệt, đã biết được Huyền Thiên nơi ở. Bạch huynh đi thong thả. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chân huyết thôn phệ quá nhiều, sẽ có bạo thể nguy hiểm, ngươi trong lòng chính mình hẳn là nắm chắc. Ly biệt trước, Huyền Thiên căn dặn. Bởi vì hôm nay, Bạch Vân Phong cũng vì chính mình mua mua thật nhiều chân huyết. Đa tạ huyền huynh, lời nói của ngươi tại hạ ghi nhớ trong lòng. Bạch Vân Phong ôn quyền cảm kích, ngăn ngắn ở chung, hắn đã biết Huyền Thiên tính cách, là cái đáng giá kết giao nhiệt huyết thiếu niên. Cuối cùng, đoàn người phân biệt, Huyền Thiên mang theo Bạch Quy nhóm người đi tới tử lâu mà bạch vân phong nhưng là trở lại chính mình đại giáo trụ sở buổi tối tinh không đặc biệt sáng ngời. trên trời sao lốm đốm đầy trời là ban đêm làm tốt trang sức mà phía dưới thành trì đường phố nhưng là lên đèn lan san, đẹp không sao tả xiết huyền tiên ngồi ở gian phòng cửa số miệng thưởng thức giữa bầu trời cảnh đẹp tâm tình vô cùng sung sướng bành bành bành phía sau bên trong gian phòng truyền gia đồ sắt gõ mặt đất tâm thanh là bạch quy nó cầm sẻn nhỏ trên đất một trận gõ tựa hồ đang thí nghiệm món bảo khí này sự linh hoạt hồi lâu người này đình chỉ thao túng thu hồi xẻ nhỏ sau đó mang theo tiểu loan đao đi tới trước cửa sổ chuẩn bị rời đi. ngươi người này đi nơi nào? Huyền Thiên thuận miệng với hỏi. đi bên ngoài hóng gió. ngươi có thể theo tới. Bạch Quy nháy mắt mà sau đó lại mời. thấy Huyền Thiên lắc đầu sau, mang theo tiểu loan đao rời đi, hóa thành một đạo lưu mang biến mất ở trong trời đêm. người này, Huyền Thiên nói thầm, tự nhiên là biết Bạch Quy ý đồ, hiển nhiên là đối với thành tất vân truyền thuyết nhớ mãi không quên, trang bị đi đào móc phía dưới chôn giấu tiên. đối với phương diện này, hắn không có hứng thú, bởi vậy không có đi theo. mãi đến tận ngày kế bình minh. Phương Đông xuất hiện một tia sáng lúc, hai tên này mới mặt mày xám xịt trở về. Thật là mệt mỏi, bất quá so với phủ văn trận địa đào tốt hơn nhiều. Bạch Quy nói thầm, vừa vào gian phòng liền đem sễn nhỏ ném một cái, rồi sau đó móc ra linh quả giải khác. Tiểu Loan Đao nhưng là mô phòng theo, tương tự móc ra linh quả hút. Đào được cái gì? Huyền Tiên hứng hờ lui về phía sau một chút, tiến hành hỏi dò. Giờ khắc này, hắn như trước ngồi ở trên bệ cửa sổ, dòng giá thưởng thức một đêm tinh không cảnh sắc. Nào có nhanh như vậy liền đào được bảo vật. Ta phòng trừng, ít nhất đến muốn 10 ngày nửa tháng, thậm chí là một năm này. Bạch quy lầm bẩm, chân chính khó xử chỉ có nó tự mình biết. Dù sao, nhiều năm như vậy tầm bảo kinh nghiệm, nó dĩ nhiên trở thành phương diện này chuyên gia, không ai bằng. Được rồi, nghỉ ngơi một chút, chúng ta liền xuất phát. Huyền Thiên nói, dựa vào ở trên bệ cửa sổ tiếp tục nhìn trên không. Tuy rằng thời khắc này mặt trời sắp bay lên, nhưng giữa bầu trời như trước sao lún đốn đầy trời, cực kỳ xinh đẹp. Giờ khắc này nội tâm của hắn liền dường như vùng sao trời này một dạng như thế sáng lạ, không có một chút nào phức tạp cảm tình. Mãi cho đến mặt trời triệt để bay lên, giữa bầu trời tinh thần lùi. Huyền Thiên mới giãn gân cốt một cái, chuẩn bị xuất phát. Đi rồi, sân đấu. Hắn chào hỏi, hoán trên cái kia hai cái vừa trở về ra hỏa. Chờ đi tới sân đấu lôi vào, toàn thân áo đen, toàn thân màu da đen, nhánh bạch vân phong đã ở cửa lớn chờ đợi. Huyền huynh, các ngươi đã tới. Bạch Vân Phong phát hiện Huyền Thiên một nhóm người, vội vã hùng hục chạy tới. Để ngươi đợi lâu đi. Huyền Thiên đáp lại, vỗ vỗ người này vai. Một phen lời khách sáo sau đó, đoàn người đi vào trong sân đấu. Bởi Huyền Thiên đi ở trước nhất, vô cùng dễ thấy. giữa đường qua quan chiến khu thì nhất thời gây nên một tràng tốt lên. Không có cách nào, hiện tại khát máu cuồng mà quá đứng đầu, hầu như là nổi tiếng, người người đều biết. Huyền Thiên che mặt, nhanh chóng đi qua khối khu vực này, đi tới ghi danh điểm, vì chính mình ghi danh thi đấu thủ tục. Lần này, ta muốn ép 5 cây linh dược. Huyền Thiên nói, không chút do dự móc ra 4 cây ngàn năm linh dược. Dựa theo sân đấu quy củ, linh dược số lượng không thể vượt quá 5 chu. Bởi vậy, Huyền Thiên cố ý từ Bạch Vân Phong bên kia mượn 1 cây linh dược đến, lập tức đem thẻ đánh bạc ép đến tối cao. Ngươi ép tốt sau, ta cũng tới." Bạch Vân Phong nói, rồi sau đó móc ra hai cây linh dược làm thẻ đánh bạc. Hắn cũng phải tham gia cạnh ký thi đấu. Ghi danh tốt thủ tục sau, Huyền Thiên đoàn người bị mang tới giải lao sân bãi, chờ đợi không lâu sau đó thi đấu. Sau nửa canh giờ, đến phiên Huyền Thiên vào trận. Ở tỉ thí sân bãi trung ương, chờ đợi hắn chính là như thế một con hung thú. Hổ đầu đương thân, dài 20 mét đến thân hình, toàn thân lông chim dường như kim trúc một loại như thế tỏa ra ánh sáng lộng lây, phản phất toàn thân dùng nước thép đúc mà thành giống như vậy, làm cho người ta một loại cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác. Nó lặng lặng bay lên trên không trung, ương chảo bên trong còn cầm lấy một cái kiếm bản to, ba khí hiển lộ, uy phong lừng lẫy. Khá lắm, chỉ là từ hơi thở trên nhận biết, so với lần trước con kia long phải mạnh hơn một điểm. Huyền Tiên nói thầm, để tâm đi cảm thụ này còn cự thú khí thế. Mà một bên khác, quan chiến khu nhưng là một mảnh tiếng bàn luận. Khát máu cùng ma chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Con thú giữ này đã thắng liên tiếp 13 chàng, là xương tên hung thú, khát máu cùng ma song. Thật giống, ngày hôm trước nơi so tài trên, một người thiếu niên còn bị con thú giữ này nuốt sống, tuyệt đối tàn nhẫn. Nhưng mà, ngay khi mọi người tiếng bàn luận bên trong, thi đấu cũng đã kết thúc, vẹn, vẹn là ba quyền. Con này biến dị hung thú cũng đã nằm trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích nửa lần. Hết thề tiếng bàn luận đình chỉ. Cùng lần trước một dạng như thế, mọi người hòa đá, khó có thể tin. Như thế một con hung danh tích lũy hung thú, kết quả bị hai ba lần giải quyết, tất cả liền dường như mộng ảo như thế. Thực sự là ung dung. Bất quá so với lần trước con rồng kia muốn mạnh hơn một chút, rồng giả đánh ba quyền mới ngã xuống. Huyền Thiên lầu bầu, thời khắc này vây vây tay, làm ra đại chiến sau đó theo thói quen động tác. Rất nhiều người nghe vậy, không khỏi mỉa rủa. Quá không có thiên lý, mọi người khó có thể khiêu chiến hung thú. Như thế ba quyền liền bị đánh ra đến, vô cùng đã kích tự tin. Nhưng mà, khát máu cuồng ma nhưng còn ở đoán giận, tựa hồ đánh ba quyền còn quá nhiều dáng vẻ. Dựa theo tính toán, hai quyền liền đủ rồi, kết quả người này không ngất đi. Không thể làm gì khác hơn là bổ khuyết thêm một quyền. Huyền tiên thở dài, rồi sau đó xa xôi rời đi tỉ thí sân bãi. Rất nhiều người hoàn toàn không còn gì để nói, không biết làm sao bình luận khát máu cuồng ma. Quá vô sỉ, chỉ có thể như thế hình dung, không một chút nào cân nhắc người khác cảm thụ. Phải biết, đang quan chiến khu bên trong, có rất nhiều người đã từng bị con thú dữ này đã đánh bại đến hiện tại còn nhớ lúc đó cái kia cỗ chiến bại tư vị cùng giờ khắc này khát máu cuồng ma so ra quả thực là khác nhau một trời một vực ở điểm ghi danh Huyền Thiên thu hồi chính mình đặt cọc năm chu linh dược mà khác hắn cũng thu được lần này thi đấu chiến lợi phẩm sân đấu đã mặt khác cho hắn 10 cây ngàn năm linh dược tiếp tục như vậy quả thực là phát ra Huyền Thiên ngắm trong tay một đống linh dược nội tâm hưng phấn không nghi ngờ chút nào muốn thu được nhiều tư nguyên hơn sân đấu đã trở thành hắn kiếm lấy lợi ích tốt nhất nơi sau khi chiến đấu kết thúc Huyền Thiên hai người đang nghỉ ngơi khu bên trong chờ đợi. Bởi vì Bạch Vân Phong cũng đi chiến đấu, còn chưa hề đi ra. Ngươi xem, ở bên kia, Cầm Bảo Vật vẫn ở trong núi, liên tục bại lui tên kia chính là Bạch Quy chỉ điểm, có chút không có tâm sự xem xem so tài. Quả nhiên, không có một chút nào hồi hộp, Bạch Vân Phong thất bại, bị một con lang hình hung thú đánh bay, thoát ly tỉ thí sân bãi. Chương 510, Đàm Sơn cự nhân. Quá giòn, tên ngu ngốc này. Tiểu Loan đao đánh giá, dùng ngày xưa thần minh nhãn quang. Không phải là rất lâu công phu, Bạch Vân Phong mặt mày xám xịt xuất hiện ở mặt của mọi người trước, đồng thời tỏ rõ vẻ hủ chỉ là thua một hồi, không có cái gì quá mức. Huyền Thiên ăn ủi ta còn tưởng rằng có thể thắng lợi đây. Kết quả đầu kia hung Lang không muốn sống công kích, ta nửa điểm phản công cơ hội cũng không có. Bạch Vân Phong oán giận, màu đen kịt trên mặt tràn ngập không cam lòng. Tiểu Hắc, ngươi như vậy sợ chết, làm sao có khả năng sẽ thắng lợi? Bạch Quy cười trộn, một lời đâm bên trong trọng điểm. Quên đi, chúng ta vẫn là rời đi đi. Bạch Vân Phong nhếch môi, dự định rời đi cái này thương tâm nơi. Nhưng mà Huyền Thiên nhưng không có nửa điểm rời đi ý tứ. Cái gì? Quân Ma Huynh ngươi còn muốn lưu lại chiến đấu? Bạch Vân Phong liếu lươi, rất nhanh liền biết rồi Huyền Thiên ý đồ. Đúng, ngược lại cũng là nhàn rỗi, không bằng liền nhiều đánh mấy chàng, cho mình kiếm lợi một ít gia sản. Huyền Thiên nói, có tiếp tục chiến đấu ý tứ? Cái kia, quân ma huynh, một trận đại chiến hạ xuống, ngươi không mệt mỏi sao? Bạch Vân Phong khoệ miệng co giật, khó có thể tưởng tượng Huyền Thiên trạng thái. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn không có nhìn thấy Huyền Thiên chiến đấu bên dưới, mới ra lời ấy. Nếu là nhìn thấy Huyền Thiên ba quyền đánh đổ đại chủ, chỉ sợ cũng sẽ không như thế hỏi. Tiểu Hắc, hắn không có vấn đề. Ngươi cứ ngồi hạ xuống lặng lặng quan sát đi." Bạch Quy khuyên bảo, đem Bạch Vân Phong kéo đến một bên. Dù sao, Huyền Thiên chiến đấu, đã nghĩ đến liền vì nó mà chiến đấu, thắng đến linh dược là dùng để trước tiên trả nợ. Trước đây không lâu, Huyền Thiên mua mua thật nhiều chân linh máu, thiếu nợ Bạch Quy năm mươi mấy cây ngàn năm linh dược. Vì thế, Bạch Quy vẫn luôn nhớ mãi không quên, thường xuyên đốc thúc trả nợ. Mà bên này, Huyền Thiên đã làm tốt ghi danh chiến đấu thủ tục, đợi chờ mình kế tiếp thi đấu. Không lâu sau đó, đến phiên hắn vào trận. Lần này chờ đợi hắn, là một cái cao đến 10 mét tự nhân, vóc người khôi ngô cầm trong tay một cái lang nha động, hơi thở so với trước một hồi biến dị hung thú còn kinh khủng hơn. Đàm Sơn cự nhân bộ tộc, sân đấu dĩ nhiên mời tới mạnh mẽ như vậy linh chủ. rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, nhận ra người khổng lồ này. ở bên ngoài cũng có rất nhiều liên quan với người khổng lồ này chủng tộc tin tức. đô đại bên trong, chủng tộc này chuyên ăn hồng hoang dị trùng, các loại hung thú, liền ngay cả thần long có lúc cũng không buông tha, cho tới nay đều truyền lưu đáng sợ hung danh. dĩ nhiên là Đàm Sơn nhất mạch bên trong cự nhân, cùng ma huynh lúc này xong, làm không cẩn thận cũng bị ăn đi. Bạch Vân Phong khỏe miệng co giật, thế Huyền Tiên cảm thấy bi ai, nhưng mà kết cục vẫn như cũ khiến tất cả mọi người há hốc miệng ba. Vẹn vẹn là đánh ra năm quyền, Đàm Sơn Cự Nhân liền ầm ầm, một tiếng ngã xuống đất, rồi sau đó cũng lại không thể bỏ lên. Cái tên này ra dày thịt béo, đánh cho ta mệt mỏi quá. Huyền Tiên lột bầu, xoa xoa cánh tay sau đó, từ từ rời đi. Trang ở ngoài một mảnh tiếng mắng, vẹn vẹn là năm quyền, cái này cũng gọi là mệt mỏi. Rất nhiều bị Đàm Sơn Cự Nhân đánh bại người thời khắc này thổ hết muốn tự tử cũng có. Quân Ma Huynh Vi Vũ thực sự là không tới. Ngươi không chỉ uống máu lợi hại, liền ngay cả đánh nhau cũng là như thế đáng sợ. Bạch Vân Phong nhìn bước chậm đi tới Huyền Thiên, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Tại chiến đấu bên trong lĩnh ngộ chân đế, ngươi sau đó nếu là chấp mê tại chiến đấu, cũng có thể làm được ta tình trạng này. Huyền Thiên nói, rồi sau đó đi tới điểm ghi danh, như trước không có rời đi tâm ý. Công tử, ngươi còn muốn chiến đấu sao? Điểm ghi danh cô gái liễu lưỡi, như là xem quái vật nhìn Huyền Thiên, đã liên tục đại chiến hai tràng, còn cần tiếp theo chiến đấu người cũng không nhiều. Dù sao nhân loại không phải là cơ khí. Một trận chiến đấu hạ xuống ít nhiều gì sẽ cảm giác một ít hồi bại, cần nghỉ ngơi một thoáng. Như Huyền Thiên yêu cầu như thế tiếp tục chiến đấu người, quả thực là gần như không tồn tại. An bài cho ta chiến đấu đi." Huyền Thiên nói, rồi sau đó trực tiếp ném năm chu linh dược rời đi. Không lâu sau đó, Huyền Thiên chiến đấu lần thứ hai kéo ra màn che. Lần này cùng hắn đại chiến, là một con tử tình viên hầu, dài mấy chục mét thân thể, tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm, hơi thở so với Đàm Sơn cự nhân càng sâu. Xem ra sân đấu thương gia không phục lắm, an bài cho ta đại chủ một cái so với một cái cường đại. Huyền Thiên biểu môi, không có một chút nào áp lực cảm. Cuối cùng kết cục tự nhiên là Huyền Thiên thắng lợi. Tử Tình Viên hầu tuy rằng không có như trên một vị như vậy năm quyền liền ngã xuống, thế nhưng thời gian chiến đấu cũng không vượt quá phút thời gian. Mẹ của ta, cùng ma huynh quá mạnh mẽ, dĩ nhiên đem cái này đầu khỉ cho dễ dàng chế phục. Bạch Vân Phong nhìn chiến đấu sau đó, không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Hơn nữa, kinh người hơn còn ở phía sau, Huyền Thiên lại vẫn muốn tiếp tục so tài. Ngày đó, Huyền Thiên ròng đánh tới giữa trưa, liên tiếp kéo dài 10 cuộc tranh tài. Đánh ra 10 thắng liên tiếp thành tích tốt. Một phen chiến đấu hạ xuống, Huyền Thiên muốn không thành danh cũng không được. Tình huống thế nào? Khát máu cuồng ma dĩ nhiên đánh ra 10 thắng liên tiếp thành tích tốt. Thành tất vân sân đấu luôn luôn đến cho là khó chơi, kết quả người này dễ dàng thủ thắng. Tất cả mọi người người xem cuộc chiến đều kinh ngạc tốt lên, và hôm nay xem như là ý thức được khát máu cuồng ma đáng sợ. Ma sân đấu thương gia người phụ trách cũng bị kinh động. Huyền Thiên lại vẫn muốn chiến đấu, bất đắc dĩ, người phụ trách nhiều cho hắn 10 cây ngàn năm linh dược, thỉnh cầu vị này cuồng ma rời đi. Không có cách nào, sân đấu linh chủ tầng thứ đại chủ tổng cộng mới mười mấy vị. Kết quả vừa giữa chưa liền bị đánh ngã hơn một nửa, cái này sau này làm ăn còn làm thế nào a? Mất hứng, ta còn tưởng rằng có thể đánh một ngày đây. Huyền Tiên lắc đầu, cầm linh dược rời đi sân đấu. Nhìn Huyền Tiên một nhóm người đi xa bóng lưng, sân đấu người phụ trách khóc không ra nước mắt, khai trương đến hiện tại, vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy quá thai. Trường Quỷ, nếu như cái này khát máu cùng ma ngày mai trở lại, chúng ta nên làm gì a? Bên trên, có sân đấu người lo lắng. Không sao, ta lập tức đi những thành trì khác sân đấu, hướng về bọn họ mượn một nhóm cường đại đại chủ lại đây. Nếu là khát máu cuồng ma còn dám tới, liền mạnh mẽ hô hắn một bút. Sân đấu người phụ trách nói, nắm đấm năm chặt, trận đấu khát máu cuồng ma. Vẹn vẹn là một buổi sáng, bọn họ liền thiệt thòi rơi mất gần 100 cây ngàn năm linh dược, chính là cái này sân đấu xây dựng tới nay tổn thất lớn nhất. Mà ngoại giới, khát máu cuồng ma danh tiếng đã lưu truyền sôi sục. Nghe nói không, khát máu cuồng ma ở sân đấu thu được 10 tháng liên tiếp. Chơi ạ, làm sao có khả năng? Huyền Thiên đi ngang qua, nghe được tất cả đều là có liên quan với tiếng bàn luận của hắn. Huynh minh, ngươi quá uy một trận chiến thành danh. Bạch Vân Phong than thở, nhìn những kia không ngừng hướng về bên này quan sát tiểu nữ, hắn nhưng là không ngừng mà phất tay. Bạch Quy cũng rất hưởng thụ loại này bị chú ý cảm giác, nó đem tiểu Loan đao coi như binh khí, nắm ở trong tay, tận lực đem chính mình trang phục lôi kéo mọi người chú ý tới. Chỉ có Huyền Thiên, đầu đầy hạt tuyến, có thể không thích người khác đối với hắn sương hô. Côn Ma, nghe tới liền không đúng, gần giống như tà ác sinh linh như thế. Đối với chuyện này, Huyền Thiên chỉ có thể làm như không có nhìn thấy, như không có chuyện gì xảy ra đi tới con đường của chính mình. Hôm nay, hắn mạnh mẽ kiếm lợi một bút, trên người có không nhỏ gia sản, mặc dù là trả lại Bạch Quy, trên người như trước lưu lại có không ít ngàn năm linh dược. Có điều kiện như vậy, Huyền Thiên tự nhiên là muốn đi thành tất Vân, thật tốt tiêu xài một phen. Ở trên sạp hàng, chân huyết là Huyền Thiên mục tiêu chủ yếu. Nửa ngày đi dạo hạ xuống, hắn lại thu thập không ít. Bạch Vân Phong cũng vì chính mình mua rất nhiều chân huyết, hắn bây giờ thu được Huyền Thiên thái cổ ma huyết, trấn áp lên còn lại thái cổ chân linh, quả thực là 10 lần như một. Cho tới Bạch Quy, người này nhưng là một cái mua sắm cuồng, một vòng đi dạo hạ xuống. Mua được linh linh cái cái đồ vật đủ đủ để nhồi vào một gian phòng nhỏ. Mãi đến tận trời tối, đoàn người mới từng người phân biệt. Bạch Vân Phong muốn đến chính mình môn phái trụ sở đi. Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đào, nhưng là trực tiếp móc ra xe nhỏ, trực tiếp nhắm hướng ngoài thành. Còn lại Huyền Thiên, nhưng là đến phòng của mình đi nghỉ ngơi. Chờ sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đào trở về. Hai tên này như trước là mặt mày xám xịt một thân bụi bặm hơi thở. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi sân đấu. Huyền Thiên nói, quay đầu lại liếc mắt nhìn hai tên này, đồng thời hỏi dò có quan hệ tin tức. Tuy rằng. Hắn không muốn theo hai tên này đi dàn vật lung tung, thế nhưng liên quan với Tiên Bảo Tàng, nhưng cũng là rất quan tâm. Đã đào ngàn mét sâu, như trước là không có nửa điểm khởi sắc. Bạch Quy đáp lại trong miệng nay linh quả. Đúng rồi, ngươi người này ngày hôm qua ở sân đấu hành hạ như thế, nhân gia còn có thể để ngươi tham gia sao? Nó đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói như vậy. Trước tiên qua xem một chút đi. Thực sự không được, ta phong ấn tu vị, đến ba chủ tầng thứ sân đấu chiến đấu. Huyền Tiên ở cái này một đêm bên trong, cũng sớm đã nghĩ kỹ. Mặc dù là không có lĩnh chủ cấp bậc đại chủ có thể khiêu chiến. Còn có còn lại tầng thứ đại chủ cung cấp hắn lựa chọn. Sau khi xuất phát, ở sân đấu cửa, đoàn người mang theo Bạch Vân Phong, rồi sau đó mới tiến vào bên trong. Khiến Huyền Thiên kinh ngạc chính là, hôm nay sân đấu như trước đối với hắn mở ra, hơn nữa là nguyên lai like linh chủ tầng thứ. Không sai a. Sân đấu tựa hồ đã sớm chuẩn bị, chờ đợi ngươi cái này của ma Hàn Lâm. Bạch Quy cười trộm, ngày hôm qua sân đấu rõ ràng đã không có đại chủ có thể tuyển, mời thần một dạng như thế mời đi huề tiền, kết quả hôm nay còn có còn lại đại chủ xuất hiện. Rất rõ ràng, đây là vì Huyền Thiên chuẩn bị. Còn nguyên nhân liền không rõ ràng. Nếu như vậy, không thể nghi ngờ là nhất tốt đẹp. Huyền Tiên cười nhạt, không có một chút nào áp lực cảm. Đối với hắn mà nói, có thể chiến đấu, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Đồng thời, một cách không ngờ, đoàn người mới mới vừa tiến vào, thì có công tác nhân viên tiếp ứng, phản phất là ở đây rất chờ đợi bọn họ. Các ngươi đài chủ không phải là ngày hôm qua đều ngã xuống sao? Làm sao còn có? Bạch Vân Phong cái miệng rộng này không nhịn được hỏi dò. Đây là chúng ta trưởng quỹ tử còn lại sân đấu mà tới. Nói chung, có thể khiến cồn ma huynh chiến đấu đến cùng. Vị này công tác nhân viên là cái lao nhân, hướng về phía Huyền Thiên nhếch miệng nở nụ cười, tựa hồ nhìn thấy Huyền Thiên thất bại như thế. "Còn đúng là khó cho các ngươi trưởng quỹ." Huyền Thiên kinh ngạc, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, sân đấu dĩ nhiên như vậy để mắt hắn, đặc biệt vì hắn điều động đại chủ đến thành tất vân chiến đấu. Ở bên trong tâm, hắn đã nhiệt huyết sôi trào, không thể chờ đợi được nữa muốn tập trung vào trong chiến đấu. Chương 511, xong đầu cự long. Một cách không ngờ, sân đấu người tựa hồ biết Huyền Thiên nội tâm, cái kia cố tràn ngập chiến đấu. Dĩ nhiên ở hắn bước vào sân đấu một khắc đó, cũng đã giúp hắn ghi danh rồi chiến đấu thủ tục. như vậy nhanh huyền thiên kinh ngạc vội vã móc ra năm cây linh dược coi như sự bảo đảm đưa trước đi rồi sau đó hắn bước vào sân thí luyện chuẩn bị chiến đấu quanh thân quan chiến khu cũng sớm đã ngồi đầy đủ loại kiểu dáng khán giả khát máu cuồng ma nhưng là gần nhất đại hùng nhân bởi vậy hắn thi đấu vô cùng lôi kéo người ta chú ý ẩm lam huyền thiên tiến vào tỷ thí sân bãi sau lập tức gây nên một trận tiếng hoan hô đồng thời trong miệng hô to hắn biệt hiệu khát máu cuồng ma cảnh tượng như vậy bạo động vô cùng hiếm thấy hống Mãi đến tận một tiếng cực lớn tiếng gào thét truyền ra, quan chiến khu mới bắt đầu trở nên yên tĩnh. Đây là một con song đầu cự long, mọc ra một lớn một nhỏ hai cái đầu, dài hai mười mấy mét thân ảnh ở tỉ thí sân bãi bầu trời xoay quanh, che kín bầu trời, long uy vô cùng cuộn cuộn. Lại là một con đại ngốc long, Huyền Tiên nói thầm, nhìn không chung cái này đạo cực lớn thân hình. Nhưng mà, tiếng nói của hắn tuy nhỏ, ở đây rất nhiều sinh linh nhưng cũng có thể nghe được, trong đó liền bao gồm không chung song đầu cự long. Những thứ này hoang thú đều là thông linh, có thể nghe hiểu được tiếng người. Hai tay cự long nghe vậy, lúc này giận dữ, trong miệng tỏa ra phẫn nộ tiếng gầm gừ, không đợi sân đấu người thông báo, liền dẫn đầu triển khai thảo phạt. một đôi long chảo hướng về huyền tiên chụp tới. đại ngốc long còn chưa bắt đầu liền dám động thủ, đây chính là đánh lén. huyền tiên chỉ trích, rồi sau đó trực tiếp đánh ra thần thông. trích thủ kình thiên, đây là huyền tiên ở loại này thi đấu bên trong, lần thứ nhất dụng thần thông phụ trợ chiến đấu. lam long chảo cao xuống một khắc đó, hắn dùng thần thông phản bắt long chảo, rồi sau đó nhấc theo cự long đi tới trên không. đi xuống cho ta. nói xong, huyền tiên buông tay, hướng xuống đất mạnh mẽ ném một cái. ầm ầm trong tiếng nổ, toàn bộ sân đấu đang chấn động, giống như muốn sụp đổ. Cùng lúc đó, còn có đẩy trời phù văn bay lên. tỷ thí sân bãi phía dưới có trôn các loại phòng ngự phù văn, sợ chiến đấu mức độ lớn tàn phá kiến trúc. nhưng tức đã là như thế, cự long rơi xuống, như trước trên mặt đất lưu lại rất lớn một cái hố. chỉ là có thêm một cái đầu, cũng không có cái gì đáng sợ. chiến đấu kết thúc. huyền tiên nói thầm, làm ra theo thói quen động tác, trên không trung vẫy vẫy tay. quan chiến khu yên lặng một hồi. thật bạo. rất nhiều người nhìn trong hầm, chỉ có thể co giật run run cự long, nội tâm một trận tâm lạnh. Lẽ nào đây chính là khát máu cuồng ma bản tính? Rất nhiều người nghĩ tới đây, không kìm lòng được run rẩy một hồi. Một con cự long, dĩ nhiên là bị ngã chết. Chuyện này quả thật không phải là nhân tộc đánh đi ra hành vi. Nhiều người hơn cảm giác khát máu cuồng ma chính là một con khoác gia người hung thú. Đáng ghét, ta sân bãi không phải bị tên tiểu tử túi này hủy diệt không thể. Sân đấu trưởng quỹ la lên, tức giận nắm tay, tương tự đang chăm chú chiến đấu. Ồ, thiếu niên này thật sự có ý tứ, quả thực so với hung thú còn bạo lực. Bên trên, một cô thiếu nữ cười khẽ, xuyến náo nhiệt. Ánh mắt lại dường như tinh linh như thế hiếu động, lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Đại tiểu thư, ngươi sẽ không bị cái này khát máu của ma hấp dẫn chứ? Bên trên, một cái lão buộc khỏe miệng co giật, không nhịn được hỏi dò. Đúng không? Chờ một lúc, ta đến sẽ đi gặp cái này tuổi trẻ tại cao thiếu niên. Từ Huyên cười khẽ, con mắt trợn trừng lên, lộ ra hồ nước giống như gợn sóng. Tiểu thư, đây chính là khát máu của ma a. Áp danh truyền xa, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi vào ma miệng a. Lão buộc nhắc nhở. Nhưng là, ở trong mắt ta, thiếu niên này không đơn giản so với những kia con em của đại gia tộc, phải cường đại hơn nhiều." Từ huyên nói, trên mặt nụ cười biến mất, lập lòe ra dị dạng ánh sáng. "Được rồi, vẫn là tiếp tục xem so tài đi. Ngoại trừ Song Đầu Cự Long ở ngoài, ta còn mượn tới rất nhiều đại chủ, đồng thời mỗi một cái đều so với con này đại ngốc long cường." Sân đấu trưởng quỹ phất tay một cái, ra hiệu những người khác không cần nhiều lời. Mà sân thí luyện trên, trận thứ hai chiến đấu sắp bắt đầu. Nên tiếp Huân Thiên, là một con cánh dài phi xà, thân thể có thùng đựng nước thô to như vậy lớn, trắng đoan lông cánh ở đầy trên đất không lập lòe qua mang, bay đi động đồng thời còn tỏa ra từng tia từng tia hồng hoàng tê tước đây là một con hồng hoàng dị trùng giờ khắc này phun ra nuốt vào lưỡi rắn ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Huyền Thiên tựa hồ phải đem hắn nuốt lấy đại ngốc xả bất quá hơi thở thòi nhìn so với đầu kia ngốc long mạnh hơn một ít Huyền Thiên nhìn trên không lần thứ hai nổ nước bọt cùng trên một hồi như thế như trước là không có tuyên bố bắt đầu Phi xả cũng đã phẫn nộ tiến công bị tức không nhẹ nhưng mà Huyền Thiên thực lực mạnh đáng sợ vẹn vẹn là một cái tiếp xúc Phi xả liền bị đẩy lui đồng thời bởi vì áp sát quá gần quan hệ Nó rõ ràng nghe thấy được Huyền Tiên trên người một luồng hơi tở. Khó có thể hình dung, phản phất là thượng cổ trước tiên tổ mùi vị như thế, khiến cho nó sản sinh hoảng sợ, có ý muốn thần phục. Dám cùng ta cứng đối cứng, tốt. Chúng ta trở lại. Huyền Tiên hưng phấn la lên, kết quả vừa muốn đánh ra quyền thứ hai, phi xà liền cong đôi, mang theo một mặt vẻ hoảng sợ chạy trốn. Kết quả như thế, liền ngay cả Huyền Tiên cũng không nghĩ tới. Hắn sững sờ ở sân bãi trên, hòa đá. Chuyện gì xảy ra? Tháng sao? Huyền Tiên qua đã lâu mới phản ứng được, con mắt trợn lên con gà trợn mắt một dạng cái này thắng lợi cũng quá đơn giản một điểm đi xuyệt. trên thính phòng vang lên một trận xịt vang lên nguyên bản bị chú ý một trận chiến dĩ nhiên như vậy kết cuộc. chuyện gì xảy ra liền ngay cả sân đấu người cũng không tin xem không hiểu tất cả những thứ này ta đã sớm nói rồi thiếu niên này rất thú vị hay là có người thường chỗ bất đồng năng lực từ huyên nói viên mắt bên trong ánh sáng càng ngày càng long lánh vẫn dừng lại ở huyền thiên trên người nhưng là mặc dù là người thiết cũng không thể liên tục cùng cung cấp cường giả tác chiến a thiếu niên này quả thực là đáng sợ Lão nhân quan sát sân bãi, phát hiện Huyền thiên không có rời đi ý tứ, như trước đang đợi. Như vậy, tiếp tục an bài cho hắn chiến đấu. Sân đấu người phụ trách giản dò, tựa hồ không có sợ hãi. "Trưởng Quỷ, chúng ta có thể thắng lợi sao?" Thiếu niên này dường như thần kim chế tạo giống như vậy, tinh lực dồi dào. Lão buộc biểu thị nghi vấn. "Yên tâm đi, ta tử còn lại sân đấu mượn tới không ít then chốt đại chủ, đánh bại thiếu niên này trở sức." Sân đấu người phụ trách nói, vẻ mặt phi thường bình tĩnh. Nhưng mà, tiếp theo mấy trận chiến đấu, chung quy là để cái này sân đấu người phụ trách ngồi không yên. Trưởng Quy, đã là thứ 9 trận chiến đấu, làm không cẩn thận hôm nay lại cũng bị tên tiểu tử thúi này tới một người 10 tháng liên tiếp. Lão người hầu nói, xem hái hùng kết vía, tay run giầy không ngừng. Có thể nói, Huyền Thiên đánh tới hiện tại vẫn không có lộ ra nửa điểm dấu hiệu thất bại, mỗi một lần chiến đấu đều chiếm thượng phong. Đây là ra sao thực lực? Rất nhiều người không thể nào tưởng tượng được. Côn Ma huynh Vũ, sớm theo ý ta thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, liền cảm giác người này không đơn giản. Bạch Vân Phong vỗ tay, nội tâm đối với Huyền Thiên kính nghệ Xem ra hôm nay, sân đấu lại cũng bị đánh ngã bạch quy trừng mắt, tuy rằng đã sớm nghĩ đến rồi kết quả, nhưng như trước cảm giác quá rũ mánh. mà một bên khác, sân đấu người phụ trách lại là đã ngồi không yên. tên tiểu tử thúi này quả thực là tinh lực dồi dào, chúng ta sân đấu đại chủ đều phải bị hắn đánh hết. người phụ trách sì nha nhất miệng, nhìn huyền thiên liền tức giận. phụ thân, chúng ta có phải là hẳn là phải người đi cùng hắn hải hòa, xin hắn rời đi sân đấu đây. từ huyết nhẹ nhàng nở nụ cười, chuẩn bị đứng dậy, tự mình tìm kiếm huyền thiên đàm phán. nhưng mà, vừa lúc đó, thương chàng trưởng quỹ nhưng đưa tay đem con gái của chính mình ngăn cản, nói còn chưa chắc chắn đây, chúng ta còn có then chốt đại chủ không có ra trận, cùng trước những thu giữ kia so ra, cường cũng không phải sao một đinh nửa điểm. trường quý, ngươi là chỉ vừa mượn tới vị kia đại chủ đi. bên trên lão buộc nghe vậy, không khỏi lộ ra liền vẻ vui mừng. đúng là như thế, ta muốn xem tên tiểu tử thúi này làm sao thất bại. thương chàng người phụ trách toàn thân một mảng, giờ khắc này trên mặt tôi cười, nhất thời xuất hiện ba lãng cuộn cuộn giống như đường nét. tỷ thí sân bay trên, thời gian một nén nhang đã qua, huyền thiên chờ hơi không kiên nhẫn. có phải là đã không có đại chủ có thể khiêu chiến? hắn hỏi dò công tác nhân viên được khôi phục lại là kiên trì chờ đợi cái này phải đợi tới khi nào huyền tiên bất mãn có rời đi ý tứ nhưng mà đang lúc này một đạo kinh người tiếng gầm gừ khiếp sợ toàn trường âm ba cuộn cuộn trong đó bí mật mang theo khiếp người long uy quan chiến khu đã có sinh linh có không chịu được không để ý hơi thở mà thần phục đang chỗ ngồi trên hướng về cái phương hướng này của mái thần thú huyền tiên kinh ngạc nhìn trên không chỉ thấy một con màu trắng phi long to bằng gian nhà trên không trung dương cánh bay lượn hướng về tỷ thí sân bãi bay tới ở trên người nó Hắc nhiên có một luồng thần thú hơi thở tỏa ra, tràn ngập ở toàn bộ trong sân đấu. "Trời ạ, dĩ nhiên là thần long." Song, lúc này khát máu cường ma chính là ở lợi hại, cũng đánh không lại thần long, đây chính là trong thiên địa thần thú a. Quan chiến khu, rất nhiều người nghị luận, đồng thời cũng điều động trong cơ thể thần lực, chống đỡ cái kia cố rõ ràng thần thú hơi thở. "Khá lắm, không nghĩ tới sân đấu bởi vì ta, điều động thần thú." Huyền thiên lộ ra nụ cười, nội tâm chiến ý nảy mầm, tinh thần hăng hái mười phần. "Ầm." Màu trắng thần long hạ xuống, dừng lại ở tỉ thí sân bãi thân thể cao lớn khiến mặt đất một trận lay động. rất nhanh, ánh mắt của nó liền tập trung ở Huyền tiên trên người, cẩn thận quan sát một vòng sau, liền duỗi ra một con long chảo, chỉ vào Huyền tiên đạo, run rề. Đại ngốc Long, Huyền tiên đáp lại, không chịu chịu thiệt. màu trắng thần Long nghe vậy, cảm thấy rất ngờ vực, trung quanh một trận quan sát, sững sờ nói, bên này không có bình thường Long tộc. trước bị ngươi đả thương đầu kia ngốc Long đã bị ta giáo huấn một trận, khiến người ta nhấc đi rồi. đứng đốc, ta là đang gọi ngươi, Long. Huyền suýt chút nữa nửa nụ cười, con này Long mặc dù đã khai thiếu. Thế nhưng trí tuệ nhưng không cao, tương đương với một cái 7, 8 tuổi tiểu hải tử. Cái gì? Dĩ nhiên dùng như thế thấp kém xưng hô gọi ta, quả thực là đối với ta thần long bộ tộc xỉ nhục. Màu trắng thần long giận dữ, trong lỗ mũi bốc khói, viền mắt bên trong có tia lửa lấp loé, thời khắc này càng là điểm huyền tiến núi quắc, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh, chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, cái này vừa mới dứt lời, nó lại nháy mắt một cái, tựa hồ nghĩ đến mới trò chơi, nói, "Không. Không thể liền tiện nghi như vậy để ngươi chết rồi, đầu tiên đến thần phục ở dưới chân của ta." Chương 512 màu trắng thần long vừa dứt lời liền có một luồng khổng lồ thần thú hơi thở bao phủ xuống. Cùng với trước không giống, màu trắng thần long khi mới xuất hiện, cái kia cố long khí là không độ công kích hơi thở, tràn ngập toàn bộ sân đấu. Nhưng mà thời khắc này long uy lại là toàn bộ tập trung ở trên người một người. Người này chính là huyền thiên, hắn đứng ở tỷ thí sân bãi bên lề, bị màu trắng thần long đặc thù chăm sóc. Nhưng mà nửa phút đi qua, nhưng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Giờ khắc này thi đấu cũng sớm đã tuyên bố bắt đầu, một người một dòng liền như thế nhìn nhau, mặt ngoài tuy rằng không có bất luận động tác gì trong bóng tôi nhưng ở tranh tài. Ồ, oh. người làm sao không sợ? Nhanh run dậy nha. Màu trắng thần long dục cho rằng là long uy không đủ. Thời khắc này mạnh mẽ thả. Bao phủ huyền thiên, vô chi đại ngốc long. Huyền thiên lắc đầu, thân thể của hắn tình huống đặc thù, trời sinh liền miễn dịch bất kỳ thần thú hơi thở. Ngày xưa ở thung lũng nơi loại bỏ phong ấn mà ra thái cổ ma điểu, hỏa phượng cũng không có làm hắn hoảng sợ, chớ đừng nói chi là trước mắt như thế một con lĩnh chủ cảnh giới bình thường thần long. Vành. Huyền bước mà lên, một bước chính là cự ly trăm mét, cấp tốc đi tới thần long trước mạnh mẽ tại đầu rồng trên đánh một quyền, rốt cục đem con này thần long cho gõ tỉnh. đáng ghét, người dĩ nhiên không sợ ta. màu trắng thần long giận dữ, dĩ vãng mười lần như một chiêu số dĩ nhiên vào hôm nay không có hiệu lực, không có cái gì so với cái này ghê tởm hơn. ta sớm nói, ngươi là một con đại ngốc long. huyền thiên đáp lại, rồi sau đó thân khu nhanh chóng lùi về sau, bởi vì đối diện thần long đã triển khai thảo phạt. đáng ghét run rế, ngươi như trước để ta phẫn nộ. màu trắng vẻ mặt giết đảo, miệng phun thần quang, nhắm ngay huyền thiên phun ra. ẩm bạo liệt trong tiếng. Có tia lửa bắn nhanh. Huyền Tiên thả ra kiếm khí, đem những thứ này thần quang từng cái ma diệt. Muốn chết run dế, xem ta đem ngươi ép làm bánh nhân thịt. Mầu trắng thần long nổi giận đùng đùng, mắt thấy thần quang không có hiệu lực, liền từ bỏ phun ra, đổi làm thân thể thảo phạt. Nó bay lên trên không trung, rồi sau đó đáp xuống, một đôi lợi trảo hướng về Huyền Tiên mạnh mẽ chụp tới. Trích thủ kinh thiên. Ban đầu một màn xuất hiện lần nữa. Huyền Tiên đánh ra thân thể thần thông, phản nắm lấy màu trắng thần long cự chảo, rồi sau đó bay lên trên không trung, mạnh mẽ đem nhắm nơi sân đấu ném đi. Ầm. Trong tiếng nổ đá vụn bắn nhanh, đồng thời cũng có vô số sân bãi phòng ngự phủ văn bay lên. màu trắng thần long rất thảm, trong lỗ mũi chảy ra huyết dịch, khỏe miệng vẽ ra một vết thương, ở cự trong hầm gào thét, dây rủi lên. nhưng mà khi nó đứng lên sau đó, mọi người còn phát hiện bên thân một cái cánh cũng đã gãy vỡ, máu me đầm địa, đáng ghét. ngươi là gần nhất cái thứ nhất làm ta bị thương sinh linh, một chỉ chờ tử vong run rế. màu trắng thần long tức giận nổ, thời khắc này vung vệ cự chảo, đánh ra đáng sợ thần thông. sân đấu phía trên xuất hiện một mảnh kim quang, sau đó nứt ra một con cực lớn mà thô giáp long chảo từ trên trời giáng xuống đánh về huyền thiên long chảo thủ huyền thiên kinh ngạc thốt lên đã không chỉ một lần gặp phải môn thần thông này hắn lúc này cất bước mà lên chuẩn bị chính diện nên tiếp cái cự chảo này rầm rầm rầm liên tiếp không ngừng trong tiếng nổ huyền thiên trước sau đánh ra tăng quyền cuối cùng cái cự chảo này đánh cho tán nát. như vậy một màn rung động lòng người rất nhiều hiện trường khán giả bị không chung cái này bóng người cho thuyết phục đúng huyền thiên quá huy khiến cho hiện trường rất nhiều thiếu niên neo lại hoa đỏ mắt trong miệng rít gào ra tiếng thét chói tai đáng ghét, ngươi này con chết run rế, muốn lịch thiên hay sao? màu trắng thần long gào thét, thấy một đòn không được, liền khí thế hùng hổ cắn về phía huyền thiên. vành cứng như sắt thép giao kích trong tiếng, còn bí mật mang theo một luồng lanh lảnh tiếng vỡ nát, rất nhiều long nha phá vụn, hướng về trên mặt đất rơi xuống. Chơi ạ, đến cùng cắn được cái gì? màu trắng thần long vội vã nhả ra, hướng về phía trước nhìn tới, chỉ thấy huyền thiên thân thể quanh thân hiện ra một đạo đại nhật thân ảnh, tỏa ra quan mang, khiến cho toàn bộ sân đấu vô cùng chói mắt. đáng ghét, ngươi lại dám theo ta ra vẻ. Màu trắng thần long khí rơi trần, một đôi long chảo vô cùng sắc bén, soạn, một tiếng chụp vào Huyền Thiên. Keng, Huyền Thiên dội ra nắm đấm chặn lại long chảo, rồi sau đó tản đi thân thể thần thông, khoảng cách gần chiến khai thảo phạt, năm đấm như giọt mưa giống như hạ xuống. Một người một dòng quấn thành một đoạn, trên không trung lẫn nhau đánh nhau, tranh đấu vô cùng kịch liệt. Phút sau, màu trắng thần long phát ra gào gừ, một đạo tiếng gào thét, rồi sau đó thân ảnh nhanh chóng lùi về sau. Chỉ thấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi, con này thần long đã bị đánh cho xương mặt xương mũi, con mắt một lớn một nhỏ, khoẹt miệng chảy xuống máu tươi. Hoàn toàn không, có nửa điểm thần long rắn rớp. Trái lại Huyền thiên, toàn thân ngoại trừ quần áo có chút nhăn nheo ở ngoài, còn lại cũng không lo ngại, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, không, có nửa điểm vết thương. Đáng ghét run dế, thân thể của ngươi là thiết đúc ra hay sao? Màu trắng thần long không tin, nội tâm dĩ nhiên sinh ra một tia sợ hãi, sợ sệt trước mắt kẻ nhân loại này. Không phải là làm từ thiết, thế nhưng là so với thiết cứng rắn hơn, đại ngốc long. Huyền thiên cười gằn, thời khắc này thân thể đột nhiên tiến lên, sờ sờ màu trắng thần long đầu lâu, lấy đó ăn mũi. Soạt. Màu trắng thần long nhấc chân, đem Huyền Thiên cho đá văng ra, trên mặt sự phẫn nộ tiếng càng tăng lên. Tốt một con ngông còn run dế, thần long đầu lâu là ngươi có thể mò sao? Màu trắng thần long phẫn nộ, cảm giác chịu đến vô cùng nhục nhã, từ khi ra đời tới nay lần thứ nhất bị người như thế vô đầu. Bạch kiếm quang kiếm ảnh bên trong, màu trắng thần long đem trên đầu hai cái long giác hái xuống, rồi sau đó hóa thành hai cái trắng toát lợi kiếm, thảo phạt mà lên, bổ về phía Huyền Thiên đầu lâu. Đại ngốc long, ngươi vẫn còn ở đó. Huyền Thiên xì nha nhếch miệng, trực tiếp xích thủ không quyền đòn đánh, thân ảnh không lùi mà tiến tới, khí thế như hồng năm đấm đối chiến lợi kiếm, một phen kịch liệt va chạm, không trung bạo liệt ra quang mang rực rỡ. trong lúc màu trắng thần long mấy lần bị đánh lui, nhưng mỗi lần đều không chết không thôi tiếp tục dây dưa. cuối cùng huyền thiên triển khai hồi thiên chỉ, trực tiếp đem hai cái lợi kiếm điểm làm mày vỡ. a, ta long giác, màu trắng thần long góc lớn, lợi kiếm phá vụ sau, một lần nữa hóa thành long giác, thế nhưng là đã tư phân ngũ liệt, không có nửa điểm long giác răng rớp. đây là ngươi tự tìm. huyền thiên đáp lại, rồi sau đó triển khai thần thông biến ảo ra một con lông sủ đại thủ, đem này con màu trắng thần long cho bắt đáng ghét, ngươi này con chết run rế, lần sau có cơ hội, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. màu trắng thần long giấy rùa, phát hiện không cách nào thoát đi gông xiềng sau, liền chửi ầm lên. được rồi, một đôi long rác mà thôi, ăn nhiều một ít linh dược, ngươi còn có thể lại mọc ra. Huyền Thiên những mày, cẩn thận quan sát chính mình nghe hòa cùng, cuối cùng chọn 10 cây đối với chữa trị thân thể có lợi ngàn năm linh dược, ném cho con này thần long. đáng ghét, những thứ này rách nát dược thảo, ta ở bên trong đạt được nhiều là. thêm chút là, ta tượng Trưng uy vũ long rác, muốn đầy đủ nửa năm mới có thể lại mọc ra. Màu trắng thần long chửi ầm lên, nhưng vẫn là hết sức không khách khí nhận lấy Huyền Thiên mười cây linh dược. "Tốt lắm, ngươi thua rồi, ta đưa ngươi rời khỏi chàng." Huyền Thiên nói, tiến lên mạnh mẽ cho con này thần long hai cái bạo lật, xem như là đồng một cái run rế, tây một cái run rế báo lại. "Chết run rế, thua chính là ngươi, mau đưa bản thần thú thả ra." Màu trắng thần long dãy rủa, như trước không chịu chịu thua. Huyền Thiên không muốn cùng con này ngốc long nói nhảm nhiều, thời khắc này trực tiếp khống chế lông sù đại thủ, đem màu trắng thần long cho ném ra sân bại ở ngoài. Nhưng mà, màu trắng thần long tuy rằng thua, Nhưng như trước là không chịu bỏ qua, định tìm Huyền Thiên liều mạng. Bất quá, cái ý niệm này vừa mới mới vừa bay lên, nó cũng đã bỏ đi. Bởi vì Huyền Thiên bí mật truyền âm, đối với nó tiến hành uy hiếp. Nếu là lại điếc không sợ súng, ta nhưng là không khách khí, ít nhất trước tiên đánh đoạn ngươi rồi, sau đó cắt đứt hai đôi cánh, cuối cùng còn muốn uống sạch máu của ngươi. Nói vậy khát máu của ma tên tuổi ngươi cũng đã từng nghe nói. Huyền Thiên lộ ra một cái răng trắng, hướng về bên này mỉm cười. Chém lần đao, con kiến cổ này dĩ nhiên là khát máu của ma. Màu trắng thần long run cầm cấp lần thứ nhất cảm giác Huyền Thiên nụ cười là đáng sợ như vậy, không chần chờ chút nào, màu trắng thần long xoay người rời đi. Đối với chỗ này không có nửa phần lưu luyến, cái này còn tạm được. Huyền Thiên thỏa mãn đồng thời cũng đầy chán hắt tuyến. đúng đấy, không nghĩ tới khát máu của ma danh tự này đã như vậy xú danh chiêu, thậm chí ngay cả cố chấp như vậy thần long cũng có thể doa đi. so với bất kỳ thần thông còn hữu hiệu, con này đáng ghét ngốc long, lần sau gặp một lần, liền đánh một lần. Huyền Thiên sì nhai nứt miệng, khí thế bùng hổ đi tới điểm ghi danh. nhưng mà, lúc này chờ đợi hắn, không phải trước đây công tác nhân viên mà là một người mặc quần đỏ, vóc người nóng hừng hực cô gái. dung mạo của nàng rất đẹp, một tấm cực hạn khuôn mặt, lại phối hợp một đôi ánh mắt như nước trong eo, làm cho người ta một loại linh động cảm giác gần giống như mới ra bụi bậm tinh linh. đương nhiên, dùng yêu diễm giờ khắc này tựa hồ thích hợp hơn. một thân lồi lõm co hương thú, tiền đột hậu kiểu vóc người, lại phối hợp một thân nhiệt tình như lửa quần đỏ, tuyệt đối sẽ có tất cả nam tử mang đến lực sát thương. ngươi là khát máu của ma. cuối cùng, vẫn là cô gái này xuất mở trước, tiến hành hỏi dò. không phải. huyền tiên lắc đầu phủ nhận cái ngoại hiệu này là người khác mạnh mẽ đi lên, hắn cũng không có tiếp thu. nhưng là tất cả mọi người đều như thế gọi ngươi, tuyệt đối không nên phủ nhận nha. Hồng y nữ tử hé miệng, tựa hồ đang cười trộm, dung nhan động lòng người. coi như là có khát máu của ma cái ngoại hiệu này, ta cũng coi như là nhận. bất quá tên của ta vẫn có, tính huyền. huyền thiên nhắc nhở, chủ động nói cho đối phương biết dòng họ. được rồi, huyền công tử, ta rất tình nguyện như thế gọi ngươi. đồng thời, thật cao hứng phục vụ cho ngươi. hồng y thiếu nữ nụ cười điểm điểm, đưa tay kéo ra ngăn kéo móc ra 25 cây ngàn năm linh dược, đưa tới Huyền thiên trước mặt. Huyền thiên con mắt lướt qua, không khỏi cau mày, nói: "Tiểu thư, linh dược có thêm 10 cây, ngươi nhất định là tính sai." "Không có tính sai. Còn lại 10 cây, xem như là ta mời phí, hy vọng ngươi có thể nể nang mặt mũi, cùng ta một đạo đi tiểu Lâu uống một chén." Hồng y nữ tử môi đỏ khẽ mở, lộ ra trong suốt như ngọc hàm răng. Nàng thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa ác ma kia giống như lũ cười, tuyệt đối sẽ cho nam nhân mang đến sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may, Huyền Tiên đã nhìn quen các loại mỹ nữ, nội tâm có chống đỡ năng lực nếu là mỹ nữ mời, ta tự nhiên là tình nguyện. Huyền Thiên gật đầu đồng ý, đồng thời đem trên mặt bàn những thứ này ngàn năm linh dược cho thu hồi. đương nhiên, hắn cũng biết lời của cô gái này bên trong tâm ý hiển nhiên, sân đấu là vì đánh đổi hắn, nhưng lại thật không tiện nói ra khỏi miệng, vì lẽ đó dùng mời phương thức này mang rời khỏi sân đấu thích hợp nhất. ở tình huống như vậy, Huyền Thiên tự nhiên là đáp ứng thì tốt hơn. dù sao cũng phải cho sân đấu một bộ mặt, tốt xấu đây là một cái khổng lồ buôn bán hệ thống, nhân vật sau lưng cũng là có tiền có thế tồn tại, gác tội rồi trái lại không tốt. chương 513 tử huyên nếu Huyền công tử đồng ý nể nang mặt mũi như vậy tiểu nữ đi chuẩn bị một chút xin công tử ở đây chờ Hồng y nữ tử nói nụ cười điểm điểm tựa như linh hoa tỏa ra cùng với nói đây là một cái cô gái xinh đẹp không bằng dùng yêu tinh cái từ này để hình dung càng thêm thích hợp Huyền tiên nhìn cô gái này rời đi bóng lưng sững sờ mãi đến tận có người vô vô bờ vai của hắn mới thanh tỉnh lại Quân Ma huynh, ngươi còn đứng đó làm gì đây là Bạch Vân Phong chỉ thấy người này cầm hai cây linh dược đi tới điểm ghi danh ta không có chuyện gì Huyền Thiên đáp lại rồi sau đó đánh giá Bạch Vận Phong lại hơi liếc nhìn trong tay hắn hai cây linh dược, kinh ngạc nói: "Ngươi người này sẽ không chuẩn bị cạnh ký đi?" Rất được Côn Ma huynh dẫn dắt, ta cũng chuẩn bị ở trong sân đấu làm một vô lớn." Bạch Vân Phong giảo rạt đáp ý: "Đúng là muốn đi chiến đấu." Huyền Tiên lướt sang, nội tâm có chút hoài nghi người này chiến đấu quyết tâm, lập tức đem Hồng Y nữ tử muốn mời khách sự tình nói một lần, đồng thời không quên nhắc tới cô gái này dung nhan. Quả nhiên, Bạch Vân Phong nghe vậy, đã đem chiến đấu việc vang trong chín tầng trời vân tiêu ở ngoài. Có chuyện tốt như vậy, Côn Ma huynh quả nhiên vi vũ." Bạch Vân Phong kích động, con mắt hiện hoa đào hình, tỏa ra ánh sáng Nói rồi, không nên gọi ta cuồng ma huynh. Huyền Tiên mặt đen lúc này cho Bạch Vân Phong một cái bạo lật, rồi sau đó phái người này đi nghỉ ngơi khu vực tiêu to Bạch Quy. Không phải rất lâu công phu, Bạch Quy cũng đã đến. "Trời ạ, ta đã hướng về những người khác hỏi qua, trong miệng ngươi cái kia tuyệt thế đại mỹ nữ chính là cái này sân đấu đại trưởng quý nữ nhân, nếu là có thể qua được, sau đó không lo ăn uống." Bạch Vân Phong hưng phấn, vào cửa liền la lên. "Liên ngươi cái này ra đen, còn nghĩ muốn như vậy đại mỹ nữ?" Bạch Quy lướt sang, miệng đột vô tình đã kích. Nhưng mà Bạch Vân Phong năng lực chịu đựng kinh người, hiển nhiên đã nghe nhiều đả kích như vậy, không tức giận chút nào được. Thế giới này, tràn ngập quá nhiều không xác định nhân tố, rất nhiều mỹ nữ thậm chí sẽ bị ta bên ngoài hấp dẫn. Nói xong, người này còn lộ ra tự kiêu vẻ. Huyền Thiên thân ảnh Naji rời Bạch Vân Phong người này một khoảng cách, đến gần rồi sẽ cảm giác mất mặt. Cũng chỉ có Bạch Quy như vậy ra mà dải, mới cùng Bạch Vân Phong vô cùng trời thân. Dù sao, Bạch Quy người này luôn luôn để thưởng thức góc độ không giống, mỗi khi bị người chỉ chỉ trỏ trỏ lúc, nó đều rào rạt đắc ý, thưởng thụ bị người quan tâm ánh mắt. Từ Viên thú vị tên Huyền Thiên trầm ngâm, Từ Bạch quy cùng Bạch Vân Phong nói chuyện bên trong, hắn biết rồi cái này Hồng Y nữ tử họ tên. Thời gian nửa nén hương sau, một cái thanh âm ôn nhu ở đây vang lên. Huyền công tử, để ngươi lợi lâu, chúng ta có thể lúc này liền xuất phát. Từ Huyền xuất hiện, nàng thay đổi một thân tuyết bạch sát váy, làm cho người ta cảm giác cũng là rực rỡ hẳn lên, phảng phất là thiên giới hạ xuống tiên tử, không có nửa điểm trần thế hơi thở. Bạch Vân Phong nhìn thấy nữ nhân này, linh hồn đều sắp bay. Bất quá cũng may, người này cũng coi như là thân ở đại giáo bên trong, thường ngày cùng rất nhiều cô gái có tiếp xúc bởi vậy trạng thái rất nhanh sẽ khôi phục bình thường tốt lắm chúng ta đi thôi Huyền Thiên gật đầu tiêu lên chạy nước miếng bạch vân phòng cùng với bên trên bạch quy đi tới từ lâu Huyền Thiên cố ý chọn một cái rửa vào song cửa vị trí để ăn uống đồng thời còn có thể thưởng thức trên đường cái phồn hoa cảnh sắc không nghĩ tới Huyền công tử tên gọi bị người gọi bạo lực nội tâm thế giới nhưng còn có như thế thanh nhã một mặt từ Huyền cười khẽ chú ý Huyền Thiên nhất cử nhất động thế gian náo động có thể loại bỏ nội tâm hắc hay là đây chính là ta yêu thích trần thế nguyên nhân Huyền Thiên đáp lại tầm mắt đặt ở trên đường phố Nhìn người đến người đi cảnh tượng. Nguyên lai, cả người hòa vào trong trần thế cũng là một loại tu hành, tiểu nữ tử thủ giáo. Từ Huyên mở miệng, nụ cười trên mặt Lư hòa, làm cho người ta một loại ánh mặt trời giống như ấm áp. Vào lúc này, hầu bàn lên lầu, bưng tới bàn lớn thịt rồng, cùng với các loại linh quả món ngon. Bạch Quy vô cùng không khách khí, trực tiếp nhảy đến trên bàn, sẽ khối tiếp theo thịt rồng, miệng lớn ngay. Huyền Tiên quay người lại, đem tầm mắt đồng dạng để lên bàn, bắt đầu độc thủ. Hai tên này ăn như hổ như sói, không có một chút nào hình tượng. Chỉ có Bạch Vân Phong Người này hôm nay có gì đó không đúng, dĩ nhiên trở nên khí độ bất phàm, bên người không chỉ thả một cái khăn tay, giờ khắc này còn cầm đũa lên ngay kỹ nuốt chậm mang theo ăn. Cùng bình thường hoàn toàn khác nhau a. Huyền Tiên cùng Bạch Quy sững sờ nhìn người này. Ho. Bạch Vân Phong ho nhẹ, bí mật truyền âm, để hai tên này không cho phép lại quan sát. Cho tới Tiểu Luân Dao, sớm đã bị Bạch Vân Phong dùng 20 cây linh dược cho lửa gạt đi. Bởi vì cái này bảo khí bình thường liền rất không bán hắn mặt mũi, bởi vậy tất yếu đẩy ra. Huynh nơi này mùi vị làm sao? Từ Huyền hỏi dò. Tuy rằng bề ngoài một bộ thanh tuấn, nhưng viền mắt bên trong như trước là có chứa quyến rũ vẻ. Bản thân thô lỗ, miệng lớn ngay, vẫn đúng là không cách nào làm cụ thể phán đoán. Ta nghĩ Bạch huynh hẳn là thích hợp hơn trả lời cái vấn đề này. Huyền Thiên nói, đem đề tài trọng tâm rời đi. Chỉ thấy Bạch Vân Phong trong bóng tối nhắm ngay Huyền Thiên thụ cái ngón tay cái, rồi sau đó mới đàng hoàng chỉnh trọng mở miệng nói, mùi vị rất ngon. Chỉ là tiên tử không ăn thịt rồng, đúng là đáng tiếc. Ta chỉ ăn linh quả, không ăn thịt rồng, vì lẽ đó muốn hỏi các ngươi. Từ Huyên nói, tiếng nói lạnh nhạt. Hồ đối với Bạch Vân Phong không có hảo cảm. Tiên tử không dính khói bụi trần gian, không phải cô gái tầm thường có thể so với. Bạch Vân Phong tán thưởng, cũng không lục trí. Người này trong lòng năng lực chịu đựng rất mạnh. Đa tạ. Từ huyên miệng phun ngắt, át vẹn vẹn là nói ra hai chữ, trong lúc không liếc Vân Phong một chút. Tình cảnh hơi hơi lúng túng. Chỉ có Bạch Quy, không có thu được chút nào bầu không khí ảnh hưởng, ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Một chén trà công phu sau, Huyền Tiên trước tiên mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn bắt đầu giới thiệu Bạch Vân Phong, nói, vị này chính là Nhu Linh Hồ đệ tử. Thân phận cao quý, là do có việc đi ngang qua thành Tất Vân, tử huyên cô nương có thể muốn nắm lấy cơ hội a. Không hổ là quân ma huynh, thực sự là ta chi kỷ. Bạch Vân Phong trong bóng tối cảm kích, khóc ròng ròng. Đương nhiên, ở bề ngoài hắn muốn giả bộ phong độ phi phiên, khí chất bất phàm. Ừ, Nhu Linh Hồ Bạch công từ sao? Sớm có nghe thấy, ta một cái tốt tỉ muội cũng ở Nhu Linh Hồ bên trong, đối với ngươi cũng là nhắc qua một hai lần. Tử huyên mở miệng, mà không hề cảm xúc, tiếng nói vô cùng bình thản. Bạch Vân Phong nghe vậy, nhất thời sắc mặt tối sầm lại vẻ mặt bắt đầu không tự nhiên lên cũng may làn da của hắn vốn là rất đen nhìn bề ngoài mà nói không nhìn ra cái gì không đúng ta thật giống là nghe được một cái tan nát cõi lòng âm thanh bạch quy trong bóng tối treo chọc hừ bạch vân phong tức giận thực sự là không khéo nhân gia dĩ nhiên biết ngươi nội tình Bằng không hôm nay vẫn đúng là nói không chắc bị ngươi cho lửa gạt đi bạch quy cười trộm vô tình đã đá kích đánh dám bản thiếu gia vốn là nhu linh hồ đệ tử đây là sự thực bạch vân phong trong bóng tối đáp lại tức giận mũi đều cong tiểu hắc ngươi phải bình tĩnh Bạch Quy khuyên bảo, mắt nhỏ trừng chừng, là cái mười phần đổ xấu xa. Bạch Vân Phong liếc sang, không để ý tới người này. Bên trong tức giận trong lòng, một nửa là bị này con quy cho tức giận đi ra. "Huyền công tử, ngươi tiếp tục ăn a?" Tử Huyền gia hiệu, đối với Huyền thiên, lại hết sức nhiệt tình. "Tiên tử như vậy khoản đãi, tại hạ vô cùng cảm kích." Huyền thiên đạo cảm ơn, không khách khí cầm lấy một khối thịt rồng đang cắn. Huyền công tử nói giỡn, "Có thể cùng ngươi ngồi cùng một chỗ, mới là ta vinh hạnh." Từ Huyền cười khẽ, tiếng nói động lòng người, giống như tự nhiên. Tiên tử nói quá lời bất quá ta hôm nay tựa hồ có việc cần muốn rời khỏi những thứ này thì dồn ta liền không khách khí nhận lấy Huyền Thiên đứng dậy chuẩn bị đem những thứ này thịt rồng đóng gói rồi sau đó mang đi Tử Huyên nghe vậy cao mày bất quá rất nhanh liền triển khai lông mày trên mặt nụ cười quyến rũ nói Huyền công tử vì sao vội vàng như thế lẽ nào liền không muốn bồi tiểu nữ tử một lúc cả làm bạn tiên tử đây là ta vinh hạnh chỉ là không biết tiên tử có hay không có chuyện muốn nói với ta Huyền Thiên cười hỏi do nội tâm nhưng đang cười lạnh luôn cảm giác cô gái này ở đây mời khách một bộ có lời muốn nói dáng vẻ Hắn vừa nãy đột nhiên đứng dậy, chính là vì thử xem cô gái này, đến cùng là còn có hay không còn lại ý đồ. Quả nhiên, liền dường như suy nghĩ giống như vậy, vừa đứng dậy thì bị kêu ngồi lại. Huyền công tử nếu là có việc, tiểu nữ tử liền nói tóm tắt được rồi. Từ huyền trong mắt nhẹ nháy, như hồ nước như thế hóng ánh. Tiên tử mời nói. Huyền tiên ngồi trở lại đến chỗ ngồi. Tiểu nữ tử tới nơi này, chủ yếu nhất vẫn là cùng công tử ăn chung. Tiếp theo là muốn hỏi một chút công tử, có hay không có ý gia nhập chúng ta sân đấu. Từ Huyên nói, viên mắt bên trong lập lòe chờ đợi ánh sáng tiến vào sân đấu, Huyền Thiên vẻ kinh dị nói, lẽ nào các ngươi bên trong sân đấu đài chủ không toàn bộ là hung thú sao? ở trong mắt ta, Huyền công tử ngươi chính là một con hung thú. Tử Huyên mở ra cái chuyện cười, phát ra khen khách tiếng, cười vô cùng sán lặng. Bạch Vân Phong nhìn cũng ngây người, khỏe miệng không kìm lòng được chảy ra nước miếng. Tử Huyên cô nương, chuyện này e sợ không thể như ngươi ý dù sao? Tại hạ là cái tự do thần, cho tới nay liền quen thuộc không có chói buộc sinh sống, nếu là đột nhiên gia nhập sân đấu, chỉ sợ sẽ có chút không thích ứng. Huyền nói, không có gia nhập ý tứ. Huyền công tử không muốn cự tuyệt trực tiếp như vậy, chúng ta sân đấu nhưng là sẽ phó cho ngươi kết sổ chi phí. Tử Huyên không hề từ bỏ, tiếp tục quy bảo. Mặc dù là có kết sổ chi phí cũng không được, ở tại một chỗ, không phải tính cách của ta. Huyền Tiên lắc đầu, một nói từ chối. "Huyền công tử nếu yêu cầu tự do, ta đại biểu sân đấu đáp ứng ngươi, sẽ không đối với ngươi tiến hành bất kỳ trói buộc, hy vọng ngươi có thể đồng ý gia nhập chúng ta." Tử Huyên nói, con ngươi sáng ngời động lòng người, như là tinh thần như thế đang lóe lên. Bản thân cất bước bốn phương, gần giống như một vị người lưu lạc, tự do lên rồi. E sợ hôm nay muốn phụ lòng Tử Huyễn tiên tử hảo ý." Huyền tiên như trước lắc đầu. "Kính xin Huyền công tử suy nghĩ một chút nữa, không muốn như thế gấp làm quyết định, qua mấy ngày cho ta hồi đáp cũng có thể." Tử Huyên nói, phun ra nuốt vào thương ác, như là có ánh sáng từ trong miệng dâng lên. "Nếu là tiên tử có thể cân nhắc gả cho ta, hay là có thể đồng ý?" Huyền tiên chưa gẹo. Huyền công tử chớ nói chi nở nụ cười, "Tiểu nữ tử, nhưng là mời cao nhân tính qua, có khắc phu chi mệnh, là không thể dễ dàng lấy chồng." Tử Huyễn che miệng cười khẽ, dáng người động lòng người. Chương 514, Vư Vật điểm này chỉ cần tiên tử đồng ý là được, tại hạ cũng không ngại. Huyền tiên mít miệng nở nụ cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng ngõn. mệnh khắc phu cũng có thể chấp nhận, xem ra Huyền công tử làm người hiền hòa, e sợ gia nhập chúng ta sân đấu cũng là có thể đồng ý. Tử Huyên trong mắt nhẹ nháy, nghiêng nước nghiêng thành, vẫn là câu nói kia, chỉ cần Tử Huyên tiên tử đáp ứng gả cho ta, tại hạ không chính là các ngươi sân đấu người. Huyền tiên hỏi ngược lại, nụ cười xa lạ. nếu thật sự là như vậy, tiểu nữ tử sau khi trở về có thể cân nhắc. Tử Huyên đình chỉ bách, tiếp tục gầm nhấm linh quả sau đó nở nụ cười chờ đợi Huyền Thiên rời đi. nhưng mà Huyền Thiên cũng không hề rời đi ý tứ. sau khi ngồi xuống lại gọi một bàn long thịt, suýt chút nữa để tử huyền trong miệng linh quả phun ra. Huyền công tử vừa nãy không phải có việc, chuẩn bị muốn rời khỏi sao? Tử Huyền đặt câu hỏi, con mắt nháy một cái, đột nhiên cảm giác lại không sao rồi, vẫn là lưu lại được rồi. Huyền Thiên miết miệng, cười vô cùng sán lạ. vừa nay đứng dậy, chính là vì nhìn nữ nhân này đến cùng có ý đồ gì. bây giờ lời đã rụ ra, hắn cũng không chuẩn bị rời đi, phải ở chỗ này khỏe mạnh ăn, ngược lại là nữ nhân này trả tiền. Huyền công tử cũng thật là khó lượng. Như thế xem ra, gia nhập chúng ta sân đấu cũng là có hy vọng. Tử Huyền ôn nhu nở nụ cười, phong tình vạn ngàn. Tử Huyền tiên tử vẫn là về đi suy nghĩ một chút, có nguyện ý hay không gả cho ta nói sau đi. Huyền tiên tiếng nói mơ hồ, đã ở miệng lớn nhai thì rồng. Tốt lắm, ở ta về lo lắng đồng thời, Huyền công tử cũng nhớ tới cân nhắc. Tốt nhất là không ở cái điều kiện này bên dưới, cũng có thể gia nhập chúng ta sân đấu. Tử Huyền môi đỏ gợn sóng, hương thơm tập người. Yên tâm đi, đối với điều kiện của ngươi, ta sẽ không dễ dàng thay đổi. Tình xin tự Huyền Tiên tử sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ. Huyền Tiên nói, đã ăn miệng đầy nước mỡ, hai cái tay bên trong cái một khối lớn long thịt. Phạm là đều có ngoại lại mà. Nói không chắc Huyền Tiên tử sẽ thay đổi chủ ý. Từ Huyên lại mở miệng, còn không hết hy vọng. Ta cùng người thường không giống, chính ngươi nhìn làm. Huyền Tiên nói, tiếp tục trong miệng nhét thịt. Huyền công tử thực sự là làm người khó có thể dự đoán. Tử Huyên lắc đầu than nhẹ, một mặt u buồn. Biết Huyền Tiên đã không muốn đồng ý, liền cũng không lên tiếng nữa hỏi dò. Cuối cùng, nàng lại nhiều gọi một bàn long thịt, rồi sau đó cáo biệt rời đi. Cô nàng này chuẩn bị dùng chính mình dung nhan đổi lấy một vị cường đại đại chủ, tâm cơ ngược lại cũng không tồi. Bạch Quy thấy cô gái rời đi, liền mở miệng bình luận: "Côn Ma huynh, lẽ nào ngươi liền thật sự nhẫn tâm hành đạo đao đát?" Bạch Vân Phong đã nghe răng trợn mắt: "Ta chỉ là cho nữ nhân này thêm một vấn đề khó khăn mà thôi. Kỳ thực, ta mục đích cuối cùng hay là muốn từ chối nàng." Huyền Thiên nói, mục tiêu của hắn không chỉ có hạn ở đây, làm sao có khả năng gia nhập thành Tất Vân sân đấu. Nguyên lai like Ma huynh là ý này, ta liền biết ngươi không phải là người như thế. Bạch Vân Phong nín khóc mỉm cười lần thứ hai tinh thần phấn chấn nhìn nhân gia không vì sắc đẹp mê hoặc đổi làm là ngươi chỉ sợ là linh hồn cũng đã bị cầu dẫn đi rồi bạch quy lướt sang gỡ trách bạch vân phong hừ thiếu cho ta dùng bài này ta cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi thật muốn nói đến ta cùng nữ nhân này là không thể dù sao ta là nhu linh hồ đệ tử qua mấy ngày liền muốn rời khỏi thành này sau đó làm sao có khả năng còn có cơ hội gặp mặt bạch vân phong nói một mặt phẫn nứt nhìn bạch quy tiểu hắc nếu ngươi đã xem như vậy tấu truyện cần gì còn động tình đây bạch quy nhíu mày nếu như ta ở mấy ngày nay có thể đem nữ nhân này giải quyết cho, rồi sau đó đồng thời trở lại nu linh hồn bên trong đi, cái này cũng là một cái biện pháp. Bạch Vân Phong nói, con mắt nháy một cái, liên tưởng thiên phiên. được rồi, cái kia cô nàng đẹp như thế, sẽ không coi trọng ngươi. Bạch Quy nói, vô tình đã kích. Bạch Vân Phong nghe răng trợn mắt, hận thấu này con quỳ, đều là ở nhất thời điểm hưng phấn dội người khác nước lạnh, hành vi có thể dùng ác độc để hình dung. ăn xong thịt rồng, rời đi từ lâu, một nhóm gia hỏa liền trước sau như một đi dạo thành tất vân, bắt đầu đi có nhỏ lại tìm tới 6 bình chưa từng thấy chân huyết. Đến trời tối, đây là Huyền Thiên đi dạo hạ xuống thu hoạch. Đi tới vùng thế giới này, hắn vẫn là lấy thu thập chân huyết làm chủ. Bởi vì hắn cảm giác mình linh kính cùng bảo đỉnh còn có tiến hóa không gian, thông qua các loại chân linh máu, có thể khiến cái này hai cái linh vật tiến một bước hoàn thiện. Xuất phát. Bạch Quy gọi ra tiểu Loan Dao, hai tên này lại chuẩn bị đi ra ngoài làm trộm gà bắt chó hoạt động. Lần này, Huyền Thiên cũng theo đi tới. Cái này chính là các ngươi đào ba ngày kết quả. Đi tới chỗ cần đến, Huyền Thiên nhìn trên đất một cái động nhỏ tối đen liếu lưới Che dấu thai mắt người mà, bên trong sẽ rộng hơn rất nhiều." Bạch Quy đắc ý, rồi sau đó nhảy vào. Tiểu Loan đao theo sát sau đó, tương tự tiến vào. Huyền Tiên thấy này, cũng nhảy tiến vào. Chính như Bạch Quy nói, không gian bên trong còn rộng rãi hơn rất nhiều, lại như là một cái đường hầm, con con quẹo quẹo, sâu không thấy đáy. "Mấy ngày qua, có thu hoạch gì sao?" Huyền Tiên đặt câu hỏi, hỏi dò tình huống. "Còn không đây, thực sự là suối quẩy, liền ngay cả tiên sát chết phương vị, ta còn không xác định đây." Bạch Quy răng trợn mắt. "Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải có thần nhắn sao?" Làm sao liền cái này cũng không tìm được. Huyền Tiên không rõ. Vấn đề là, địa phương này phía dưới bị ma khí bao phủ, không thấy ánh mặt trời, liền ngay cả thần nhãn cũng khó có thể nhìn thấu. Bạch Quy hoán giận. Người này đây, ngày xưa thần mình lẽ nào cũng không có cách nào. Huyền Tiên chỉ trỏ bên cạnh Tiểu Loan Đao. Khỏi nói, người này có hay không có đều giống nhau. Bạch Quy liếc sang. Hiện tại ta, tu vị liền một cái bá chủ cũng so với không được, làm sao có khả năng nhìn thấu những thứ này ma vụ. Tiểu Loan Đao ồ nào, hết sức bất mãn. Để cho ta tới nhìn được rồi. Huyền Tiên nói, rồi sau đó chán hiện lộ ra hát hổ phù văn, cuối cùng diễn hóa ra một con mắt. Hắn nhìn xuống dưới, quan sát đại địa, kết quả thật sự nhìn thấy một mảnh khói đen lẩn dấu ở đại địa nơi sâu xa, tầm mắt không cách nào xuyên thấu. Rất kỳ dị, cái gì cũng không thấy rõ. Huyền Tiên quả đoán thu hồi thần nhãn, không lại quan sát. Kế trước mắt, chỉ có tiếp tục đi xuống mặt dưới đào móc, xuyên qua tầng này mà khí lại nói. Tiểu Loan Dao kiến nghị, có chút đạo lý, bất quá các ngươi tiếp tục đảo mập đi, ta phải đi. Huyền Tiên tay, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, Bạch Quy ngăn cản không cho rời đi. Một đêm này, Huyền Thiên rất bất đắc dĩ bị làm thành lao lực, dòng dã đào móc một buổi tối, không sai biệt lắm. Ta nghĩ trời đã sáng. Huyền Thiên tính toán thời gian, cảm giác gần đủ rồi, liền trực tiếp ném xuống cái sẹn. ở cái này ấm ú ẩm ướt đường hầm bên trong, không ngừng mà đào móc bùn đất, quả thực là kẻ nhạt cực độ. hắn muốn nhanh đi ngủ, mà Bạch Quy cùng tiểu Loan Dao, hai người này thì lại là phi thường hăng say. trong lúc còn không ngừng thảo luận các loại đào bảo kỹ xảo, cấu kết với nhau làm việc xấu đi chung với nhau là thích hợp. được rồi, hôm nay đến đây thu công. Bạch quy vô vô bụi đất trên người thu hồi xẻ nhỏ tối hôm nay trở lại đào móc được rồi tiểu loan đao đỉnh chỉ đào móc rồi sau đó tỏa ra một trận ửng mang đem trên thân đao bùn đất cho đánh bay Rơi đi dưới đáy đường hầm đoàn người trực tiếp hướng về sân đấu mà đi lần này ở sân đấu cửa cũng không có nhìn thấy bạch vân phong thân ảnh hướng về quanh thân người hỏi dò biết được người này cũng sớm đã tiến vào bên trong bị người phụ nữ kia cho mê chết bạch quy ở nào dáng rất trực tiếp tiến vào sân đấu đoàn người rất nhanh sẽ nhìn thấy bạch vân phong ở hắn bên trên. Hách nhiên có vị kiêm người phụ trách mỹ lệ nữ nhi. Tử Huyên nhìn thấy Huyền Thiên đoàn người đến, liền cười hì hì tiến lên đón, phảng phất là đặc biệt lần thứ hai chờ đợi tự như. Huyền công tử, ngươi đến đây, có phải là đã nghĩ kỹ chuẩn bị gia nhập chúng ta sân đấu đây? Tử Huyên nụ cười điểm điểm, hôm nay lại xuyên trở về cái này đỏ tươi như lửa quần áo, làm cho người ta một loại nóng hừng hực cảm giác. Chẳng trách tiểu hắc cái tên này chạy vào, nguyên lai bị nữ nhân này vóc người cho mê hoặc. Bạch Quy nói thầm, thân là hoang thú, thời khắc này nó cũng đang thưởng thức nữ nhân này, lôi lõm có hứng thú vấp người, yêu diễm động lòng người nên lồi địa phương lồi, nên lõm địa phương lõm, tuyệt đối là ma nữ chuyển thế, có thể nhảy lên người nội tâm để cái kia một tia tỉnh. Ở thêm vào hôm nay cái này thân quần áo, tuyệt đối là nam nhân sát thủ. Có thể rõ ràng nhìn thấy, nữ nhân này phía sau theo một đoàn thiếu niên, vừa nhìn liền biết là người theo đuổi. Mà Bạch Vân Phong, tuy rằng dáng vẻ đen nhánh, thế nhưng bởi thân phận đặc thủ, chính là Nhu Linh hồ đệ tử, đồng thời cùng Huyền Thiên Quân biết, bởi vậy có đãi ngộ đặc biệt, có thể đang đứng ở nữ nhân này bên người. Không, hôm nay ta đến là muốn tham gia cạnh ký thi đấu. Huyền Tiên nói, trả lời rất là thẳng thắn. Tuy rằng nữ nhân này vô cùng mê người, thế nhưng muốn gọi hắn ở lại bên trong sân đấu là tuyệt đối không thể. Từ Huyên có vẻ rất đủ trí, thế nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nói: Huyền công tử, ngươi lợi hại như vậy, đã vượt qua chúng ta sân đấu tiêu chuẩn. E sợ hôm nay không thể như ngươi mong muốn. Làm sao? Lẽ nào ta không thể tham gia? Huyền Thiên cao mày, không phải là không thể tham gia, mà là chúng ta sân đấu đã không tìm được có thể cùng ngươi xứng đôi đối thủ. Từ Huyên giải thích, nụ cười như trước bám ở trên mặt, lại nói: bất quá. Mặc dù là Huyền công tử không có tham gia chiến đấu, ở đây chúng ta cũng sẽ đưa ngươi 50 cây ngàn năm linh dược, coi như thủ lao. Tốt như vậy a. Vậy thì đa tạ. Huyền Tiên đạo cảm ơn, tự nhiên là không chút khách khí nhận lấy. Đương nhiên, nếu là Huyền công tử đồng ý gia nhập chúng ta săn đấu, như vậy thủ lao cũng không chỉ nơi này 50 cây nha. Từ huyền mở miệng, tiếng nói tràn ngập mê hoặc, lại thêm nàng hôm nay một thân quần áo màu đỏ rực, tuyệt đối sẽ cho nam nhân trí mạng hấp dẫn. Liền ngay cả Huyền thiên, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, rồi sau đó đánh ha nói, nói như vậy Tử Huyên cô nương là đáp ứng gả cho ta, gả cho ngươi, có thể như thế cân nhắc. Tử Huyên gật đầu, mà đi sau ra trung đồng giống như tiếng cười khẽ. Câu trả lời này, liền ngay cả Huyền tiên cũng không ngờ rằng, lúc này liền sử sở. Hôm nay nữ nhân này trả lời, tựa hồ cùng ngày hôm qua không giống nhau a. Huyền tiên sờ sờ đầu lâu, cảm giác thấy hơi nhìn không thấu nữ nhân này. Chương 515, Tử Huyên người theo đuổi. Cái cảm giác này, gần giống như lúc trước gặp phải Minh Nguyệt Thánh nữ như thế. Tiểu Hắc, ngươi cũng ở nơi đây a. Bạch Quy hướng về phía Bạch Vân Phong chào hỏi, vừa vào cửa chính là cùng Tử Huyên nói chuyện, đem Bạch Vân Phong lại đã quên, mãi đến tận Bạch Quy vào đúng lúc này hô hán, Huyền tiên mới nhớ lại người này. Quân Ma huynh, Quy gia, các ngươi tới. Bạch Vân Phong lộ ra khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tiểu Hắc, ngươi quá không tử tế. Dĩ nhiên một mình đi vào, cùng nữ nhân này tán gẫu. Bạch Quy hí mắt, một mặt khinh bỉ nhìn cái này ra thịt ngâm đen ra hỏa. Cái này không, ta nhìn thấy các ngươi tới, liền lập tức đi ra đón lấy. Bạch Vân Phong vui cười giải thích. Không khỏi thành ý, nói chung ngươi người này đã phản bội bản thân ta đối với ngươi hết sức thất vọng à? Bạch Quy thở dài một mặt tu đoán, bạch vân phong mặt đen, luôn cảm giác này con quỷ ở bại hoại thanh danh của hắn, phản bội một từ căn bản là không thể nào nói tới. đương nhiên, vì ngăn chặn bạch quy miệng, giờ khắc này hắn không thể không móc ra năm cây linh dược, âm thầm kín đáo đưa cho người này, miễn cho trong bóng tối đang nói chuyện tổn người. quả nhiên, cái này một chiêu vô cùng hữu hiệu, bạch quy bắt đầu ngậm miệng không nói. đơn giản bắt chuyện sau đó, huyền thiên mở miệng chuẩn bị cáo tử. trong sân đấu nếu không có hắn thi đấu, liền không có cần thiết tiếp tục chờ đợi. huyền công tử, cái này liền chuẩn bị rời đi sao? từ huyền nói. Một mặt nhu hoán, phảng phất là một vòng ta nhật, có thể hòa tan bất kỳ người đàn ông nào trái tim. Nhưng mà, Huyền Tiên có thể không bị mê hoặc, hắn gật đầu, nói, đúng, nếu nơi này không có ta cạnh kỹ thi đấu, lưu lại đi vậy không thích hợp." Huyền công tử thực sự là thẳng thắn sảng khoái, bất quá tiểu nữ tử, nhưng là có lời muốn nói với ngươi." Tử Huyền nói, rồi sau đó như mày, phong tình và trùng. "Có gì lời nói, tiên tử mời nói." Huyền Tiên hỏi dò, đồng thời dùng thần lực chấn định nội tâm. Hắn cảm giác nữ nhân này rất yếu diễm, đồng thời cũng rất nguy hiểm, gần giống như rắn độc như thế chí mạng là có liên quan với có hay không gả cho người chuyện. Tử Huyên nói, rồi sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, trải qua ta luôn mãi cân nhắc, đã có bước đầu phán đoán, cụ thể đáp án, cần ở sau 7 ngày dành cho trả lời chắc chắn. Chính là không biết công tử sau 7 ngày có nguyện ý hay không tìm đến ta. Nữ nhân này nói xong, lộ ra một mặt vẻ ưu ái, tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành vưu vật. Huyền Thiên Liễu lưỡi, con mắt trợn tròn lên, sững sờ nhìn Tử Huyên, trên mặt còn mang theo một luồng khó có thể tin vẻ mặt. Làm sao, Huyền công tử lẽ nào thân thể không phải sao? Tử Huyên trừng lớn ánh mắt như nước trong eo tiến hành hỏi dò không phải huyền tiên lắc đầu lại nói tốt lắm ta ngay sau 7 ngày chờ ngươi hồi đáp nói xong huyền tiên chuẩn bị rời đi công tử đi thong thả cần phải nhớ ta hôm nay lời nói từ huyền đưa huyền tiên đến cửa sân đấu nụ cười trên mặt vẫn không giảm bạch vân phong cẩn thận suy nghĩ vẫn là đuổi tới huyền tiên một nhóm người dù sao ở lại chỗ này từ huyền cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem ngược lại cũng thật không thú vị nữ nhân thật là đáng sợ quả thực cùng minh nguyệt thánh nữ một dạng trên đường nhỏ huyền tiên nói thầm làm sao Chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? Bạch Quy hiếu kỳ. Ta cảm giác nữ nhân này không có thành ý hay là còn có những tính toán khác. Huyền Tiên trầm ngâm. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là cảm giác của hắn, cũng không có bằng cớ cụ thể. Nếu như nữ nhân này thật sự muốn gả cho ngươi, làm sao bây giờ? Bạch Quy nháy mắt, đồng thời quan sát Bạch Vân Phong. Chỉ thấy người này dựng thẳng lên lốt thai, thật lòng lắng nghe. Đi một bước xem một bước, đến thời điểm như đúng là như vậy, không thể làm gì khác hơn là vui lòng nhận. Huyền Tiên mỉm miệng nở nụ cười. Tốt, Nam Nhi bản sắc. Bên trên Tiểu Loan đau lầu bầu, chỉ có Bạch Vân Phong ở một bên đoán giận, nói: "Cùng ma huynh, không tử tế a. Cùng cái này ngươi bình thường chính nghĩa hình tượng hoàn toàn không phù hợp. Cưới một người phụ nữ, nơi nào cần chính nghĩa hình tượng?" Huyền Thiên cho Bạch Vân Phong một cái bạo lật, rồi sau đó xem xét tỉ mỉ người này. Luận bên ngoài, cái này da thịt đen sẫm thiếu niên, mới làm cho người ta một loại không có tinh thần trọng nghĩa trong lòng. Đoàn người đi ở cổ đạo cái hẻm nhỏ bên trong, đang muốn hướng về đường phố mà đi, chuẩn bị trước tiên đi dạo một vòng thành Tất Vân. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái tiếng hét lớn vang lên khát máu của ma, ta đã chờ đợi ngươi đã lâu. Nơi khúc quanh nhảy ra một cái người bịt mặt, toàn thân áo đen. Tiểu tử, nói chuyện phải chú ý, người khác biệt hiệu cũng không thể tiêu loạn. Huyền tiên sì nhai nhất miệng, nhìn chăm chăm cái này khách không mời mà đến. Hừ, nguy hại bất tính, đùa giỡn đảng hoàng thiếu nữ, ta hôm nay nhất định phải vì dân trừ hại, giải quyết ngươi cái này của ma. Người áo đen nói, nghe thanh âm là một người thiếu niên, đùa dỡn đảng hoàng thiếu nữ, lời ấy từ đâu nói đến? Huyền Thiên không rõ. Hừ, câu dẫn sân đấu tử Huyền cô Nương chính là ngươi to lớn nhất không nên cỡ này hành vi đang chém người áo đen nói đang đang sát khí từ phía sau chậm rãi nổ một thanh trường kiếm hướng về phía huyền tiên đầu lâu hung hăng bổ tới khá lắm hóa ra là tử huyền tiên tử người theo đuổi chẳng trách sẽ vô duyên vô cớ chặn giết ta huyền tiên nói thầm cũng đã không kịp nghĩ nhiều là vì đối thủ đã sát phạt lại đây hồi thiên chỉ hắn vội vã hét lớn đánh ra môn thần thông này trong tiếng nổ tên này che mặt nam tử ho ra máu bay ngược trong tay lợi kiếm chém làm ba đoạn cuối cùng co quắp ngã xuống đất cũng không có năng lực chiến đấu cái này còn chỉ là huyền thiên sử dụng một nửa lực đạo kết quả che mặt sát thủ chỉ là bá chủ cấp bậc cảnh giới căn bản là chống đối không được hồi thiên chỉ toàn lực nhất kích đây chính là chặn giết ta kết quả chiếu đạo lý ngươi hẳn phải biết thực lực của ta mới đúng huyền thiên cao mày hiện tại hắn khát máu của ma danh tiên quá văng rồi ở sân đấu thắng liên tiếp 20 chàng, quả thực là mọi người đều biết hắn đi tới người bị mặt bên người, nhẹ nhàng kéo xuống khăn che mặt lộ ra nhưng là một tâm trắng bệ khuôn mặt chính là một người thiếu niên a phi ngươi nếu là muốn thu được tự huyền tiên tử phải trước tiên trải qua sự đồng ý của ta, thiếu niên hướng về mặt đất thổ đạm đối với Huyền Thiên vô cùng tiểu thị. Được rồi, vẫn là về nhà thật tốt dưỡng thương đi. Huyền tiên vô vô khuôn mặt của thiếu niên này, rồi sau đó chuẩn bị rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta, hoặc là giết ta, bằng không ta sẽ giết ngươi. Thiếu niên che mặt giận dữ, cảm giác là thu được rất lớn sỉ nhục, sắc mặt tức đến đỏ lên. Ngươi thiếu niên đều sẽ có nhất thời kích động ý nghĩ, ta cho ngươi cơ hội, trở lại suy nghĩ thật kỹ đi. Huyền Tiên đáp lại, rồi sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Trong quá trình này. Bạch Vân Phong vẫn dùng ánh mắt quái dị nhìn Huyền Thiên. "Cung Ma huynh, cùng cái này đồn đại bên trong ngươi không phù hợp à?" "Hắn vì gì? Có chỗ nào không phù hợp?" Huyền Thiên hiếu kỳ. "Trong truyền thuyết ngươi, thích giết chóc thành ma, không có nhân tính, đã triệt để rơi vào ma đạo, người người có thể chu diệt. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, có chút không đúng vậy." Bạch Vân Phong đánh giá Huyền Thiên, một mặt quái dị. "Cùng ta ở chung mấy ngày, lẽ nào liền cảm giác không ra tính cách của ta?" Huyền Thiên xì nha nhất miệng, chờ cái này ra thịt ngâm đen ra hỏa. "Ở trong mắt ta, Ma huynh chính là một cái ngay thẳng, có nghĩa khí người." Bạch Vân Phong nói, "Còn nhớ trước đây không lâu, Huyền Thiên đưa hắn thái cổ ma huyết tân tỉnh." "Biết là tốt rồi." Huyền Thiên gật đầu, rồi sau đó nghiêm trọng nhắc nhở, "Không cho phép lại gọi hắn cuồng ma huynh." "Xin nghe giao huấn, ta sau đó tất nhiên gọi ngươi huyền huynh." Bạch Vân Phong mắt nhỏ chừng trường, Nhưng mà, đang lúc này, lại là một luồng ánh kiếm sáng lên. "Cẩn thận." Bạch Quy nhắc nhở. Bất quá, Huyền Thiên cũng sớm đã phản ứng lại, về phía trước đánh ra một trường, mạnh mẽ đón đánh. Phụp. Đây là một người thiếu niên, miệng phun máu tươi, thân ảnh liền lùi lại mấy bước cuối cùng không còn hơi sức ngã xuống đất. Huyền Tiên về phía trước hỏi dò, nhưng không khỏi sì nhai nhất miệng, lại làm một cái tử Huyền tiên tử người theo đuổi, xem ra là chọc tổ ong vò vẽ. Hắn nói thầm, khoe miệng không khỏi co giật. liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, nữ nhân này vẹn vẹn là nói mấy câu nói, cũng đã cho hắn đến cực lớn phiền phức. É e sợ, lại là một cái nguy hiểm nữ nhân. Huyền Tiên trầm âm, cho mày, 500 m mét ở ngoài nơi khúc quanh, còn có người mai phục. Bạch Quy tinh tế cảm ứng, giúp Huyền Tiên tìm ra trong bóng tối sát cơ. ở loại này sớm báo trước nguy cơ tình hữu giới. Huyền Thiên liền dễ làm hơn nhiều. Hắn vòng qua phía sau, từ trên trời giáng xuống, đem những thứ này âm thầm ai phục người giải quyết. Tử Huyên cô nàng rất phiền phức một người phụ nữ vừa tiếp xúc liền cho ta mang đến nhiều như vậy sát cơ. Huyền Thiên lý sự, chờ hắn đi tới trên đường phố thì đã đầy đủ giải quyết 5 cái âm thầm ai phục sát thủ. Không hề ngoại lệ, tất cả đều là Tử Huyên người theo đuổi. Xem ra nên thay một cái khuôn mặt xuất hiện. Huyền Thiên nói thầm, tìm cái một cái chỗ tối, thay đổi một khuôn mặt. năm đó Bạch Quy Giao cho hắn thuật dịch dùng, rốt cục đã có chỗ dùng. Lại đeo hạt châu này đi. Thuật dịch dung có thể bị nhìn thấu, bất quá có cái này viên định hình châu, liền có thể chống lại thần nhãn rõ xét. Bạch Quy nói, "Vứt cho Huyền Thiên một viên sáng lấp lánh bảo châu." Huyền Thiên không nói hai lời, lúc này treo ở ngực, dùng để bảo vệ bản thân. Cái này một chiêu, quả nhiên hữu hiệu, thay đổi một tấm dung nhan, cũng không có tử huynh người theo đuổi đến quấy rầy. "Ta xem, mấy ngày nay ngươi muốn dùng khuôn mặt này sinh sống." Bạch Quy lầu bầu, "Có lẽ vậy. Bị tình thế ép buộc, mỹ nữ mị lực chính là đại." Huyền Thiên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân như vậy, chỉ sợ cũng là thần minh cũng yêu thích. Bạch Quy nói thầm, muốn gọi nhạo tiểu Loan đao, nhưng mà, người này nhưng không lại bên người. Lại nói, người này đây. Huyền Tiên kinh ngạc, mãi đến tận hiện tại, hắn mới chú ý tới, tiểu Loan đao hình bóng đã không gặp. Nhưng mà, đang lúc này, trong đám người vang lên một trận náo động. Tin tức tốt, khát máu cùng ma ở tây đầu đường. Đột nhiên, như thế một cái tin truyền ra, khiến cho rất nhiều người đều kinh ngạc tốt lên. Chỉ thấy một nhóm người dồn dập đuổi theo một vật, hướng về nơi này chạy đến. Trong này phần lớn đều là người trẻ tuổi. Chém làn đau, ta liền mở ra cái chuyện cười. Kết quả mọi người coi là thật ngay khi Huyền Tiên Liễu rơi lúc, Tiểu Loan đao rốt cục xuất hiện. Người này rất chật vật, trên thân đao còn mang theo dao dưa diệp, một bộ bị đánh dáng dấp. "Con vật nhỏ, vừa nãy lời kia sẽ không là ngươi thả ra đi." Huyền Tiên sỉ nhai nhếch miệng nhìn người này. "Ta cũng là mở ra cái chuyện cười, vậy mà sẽ động tĩnh lớn như vậy." Tiểu Loan đao giải thích, có chút hối hận. "Vừa nãy, nó bị ba cái thanh niên đuổi theo đánh, thật vất vả mới thoát thân." Chương 516, lòng đất đại điện. "Chúc mừng, ngươi đã uy danh truyền xa." Bạch Quy hướng về phía Huyền Tiên chúc mừng. Ánh mắt của nó luôn luôn đến có vấn đề. Ở Huyền Thiên trong mắt, hắn đã xú danh chiều, như là chuột chạy qua đường một dạng người người gọi đánh. Xem ra che lấp dung nhan là lựa chọn chính xác. Tì mình nghĩ lại, Huyền Thiên có chút bội phục mình quyết định. Đoàn người như thường ngày bắt đầu đi dạo, lựa chọn trên sạp hàng chính mình có yêu cầu vật phẩm. Nửa vòng đi dạo sau khi xuống tới, đã là lúc xế chiều. Huyền Thiên kiến nghị đi từ lâu. Ở đây có thể hưởng thụ ăn uống lạc thú ở ngoài, còn có thể nghe một chút bên ngoài phong thanh. Kết quả có một nửa tin tức là liên quan với hắn. Nghe nói không? Khát máu của ma muốn kết hôn sân đấu thiên kim, thực sự là đáng tiếc. Một đóa tiên hoa cắm ở trên bãi phân châu, huyền tiên cái chán gân xanh nhảy lên, có một loại dơ chân kích động. Đường đường thiên tiêu bị nói thành là phân châu, đổi làm là bất luận người nào đều khó mà tiếp thu. Tiểu tử ngươi trên quầy đại sự, theo ta được biết, tử huyền tiên tử nhưng là bên trong tòa thành này tự chứng, ngươi muốn cưới nàng, chỉ sợ sẽ có vô số phiền phức trên người. Tiểu loan đao trong bóng tối nói, huyền tiên nghe vậy trầm ngâm, nói, nữ nhân quả nhiên là cái phiền phải lớn, cho không được, biết là tốt rồi. Ở bên ngoài gây sự sinh sự, ta xem ngươi cánh cửa kia bên trong cái kia một vị cũng đã đủ đau đầu, kết quả hiện tại lại chọc một vị." Bạch Quy chỉ trích. Huyền Tiên trầm mặc không nói, tự nhiên biết Bạch Quy sở chỉ người, hack nhiên chính là tiên giới bên trong quan tài đả tiên tử. Cửu lâu náo động, nơi này tụ tập đủ loại kiểu dáng đám người, dạng gần nhất phát sinh một loạt chuyện lý thú. Đang lúc này, Bạch Vân Phong ngạc nhiên nghi ngờ, chú ý tới một cái tin. Có nghe nói hay không, đến từ Thành Mộ Hỏa thiếu niên thiên tài liền muốn đến chúng ta thành Tất Vân. Ngươi nói chính là Thành Mộ Hỏa đệ nhất thiên tài Mộ Viu đi? Hắn nhưng là mỗi khi trải qua qua một tòa thành trì, đều sẽ đi vào khiêu chiến sân đấu, đồng thời giữ cho không bị bại thần thoại nhân vật. Cái này có thể gây gớm, thành ngộ hỏa nhưng là ở giữa vùng thế giới này khu vực đại thành, so với chúng ta thành tất phương lớn hơn gấp 10 lần, trên lệnh quá lớn. Nghe, cái này đến từ trung tâm đại thành đệ nhất thiên tài liền muốn đến chúng ta nơi này đến. Bạch Vân Phong nhắc nhở. Nghe tôi tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Huyền Tiên chăm chú lắng nghe, kết quả nghe được rất nhiều tương quan tin tức. Cái này đến từ đại thành thiên tài đang khiêu chiến thiên hạ cường giả, mỗi khi trải qua qua một tòa thành trì, Bên trong sân đấu đại chủ đều sẽ là hắn mục tiêu thứ nhất. Cùng nhau đi tới, còn chưa từng gặp qua thế hệ tuổi trẻ đối thủ. Thậm chí, có sân đấu không muốn cùng hắn chiến đấu, tình nguyện dùng giá cao xin hắn rời đi, như là ở đưa thần một dạng như thế. Cái tên này có thể gây gớm, ta ở Nhu Linh Hồ thời điểm liền nghe nói qua hắn tên tuổi, tựa hồ liền ngay cả vô lăng sơn vị trí thứ tư cường giả thanh niên, cũng không phải là đối thủ của hắn. Bạch Vân Phong nói, mới đánh bại một cái đại giáo vị trí thứ tư người thanh niên, cái này có gì đặc biệt. Bạch Quy nhổ nước bọn, vô cùng xem thường. Bạch Vân Phong cái chán gân xanh nhảy lên, nói: Quy ra, ngươi phải biết, đây là siêu cấp đại giáo vô Lang Sơn, mặc dù là đi ra một vị đệ tử bình thường, ở bên ngoài cũng tương đương với là thiên tài tuyệt thế. Chớ đừng nói chi là là vị này nhân vật thứ tư. Vậy ngươi vẫn là nhu linh hồ đệ tử đâu? Kết quả, bị một người phụ nữ đều sẽ xem thường. Bạch Quy phản bác, cái này không tính. Ta là một ngoại lệ mà. Bạch Vân Phong vẻ mặt quá dị, bất quá nội tâm nhưng cũng không gủi rũ, chịu đựng đả kích năng lực cực mạnh. Được rồi, cùng ngươi đi chung với nhau, ta đều cho rằng mất mặt. Bạch Quy liếc sang. Tiên tâm, hiện nay Huyền huynh đã chuyển cho ta thái cổ ma huyết, ta sẽ cố gắng cải thiện thể chất, rồi sau đó biến thành một vị thiếu niên cứng, giả." Bạch Vân Phong nắm tay, hăng hái. "Được rồi, chờ ngươi đến một ngày kia nói sau đi." Bạch Quy không thèm để ý người này, tiếp tục can thiệp. Huyền Thiên im lặng không lên tiếng, tiếp tục lắng nghe cái này bên ngoài tin tức ầm Biết được vị này đến từ thành Mộ Hỏa Thiên tài sẽ ở trong vòng 2 ngày đến cùng thành này. "Này, số tiểu tử, ngươi làm sao không nói một lời?" Tiểu Loan dạo kêu to. "Ta có thể nói cái gì?" Huyền Tiên nhíu mày, Như thiên tài như vậy thiếu niên, ngươi nên đi va chạm tại chiến đấu bên trong lĩnh ngộ ra chân đế." Tiểu Loan Đao kiến nghị. Bạch Vân Phong nghe vậy, trong miệng thịt rồng phun ra, nói: "Đao gia, ngươi làm sao như thế không biết điều, còn muốn cứ gọi cùng Mã huynh đi chịu chết. Ngươi người này mới cùng hắn mới vừa quen, làm sao có khả năng biết toàn bộ của hắn tự lực?" Tiểu Loan Đao nói, "Nó nhưng là tận mắt chứng kiến Huyền Thiên Dũng chiến đường đất, một đường giết tới. Đặc biệt là cuối cùng cửa hại kia, Dũng chiến cái kia kỳ dị đủ thì Huyền Thiên cái kia cỗ tinh thần bất khuất, liền ngay cả nó cũng bị đánh động." Đao gia Cái kia rủ sao cũng là vô thượng đại giáo, không phải bất kỳ môn phái nào có thể so sánh với. Ta xem, vẫn là tỉnh lại đi." Bạch Vân Phong nhưng là không tin, khuyên Huyền Tiên không muốn đi chủ động khiêu chiến. Đối với chuyện này, Huyền Tiên như trước im lặng không lên tiếng. "Số tiểu tử, ngươi như thế nào đi nữa xem." Bạch Quy đẩy một cái Huyền Tiên. "Ta a, tự nhiên là ngồi ở một bên quan chiến rồi. Nếu là tìm sân đấu phiến phức, ta tình nguyện." Huyền Tiên nói, mở miệng nở nụ cười. Anh hùng nhìn đến giống nhau, tòa sơn quan hổ đấu, mới là cử chỉ sáng suốt. Bạch Vân Phong ở một bên phụ họa. Người người này là nội tâm sợ sệt. Bạch Quy lướt sang, nhìn Bạch Vân Phong cái này loại nhu nhược. Nói chung, tên kia rất mạnh, không đi va chạm chính là tốt nhất. Bạch Vân Phong không đi phản bác, xem như là tán đồng rồi chính mình là một cái loại nhu nhược. Bữa cơm này, vẫn ăn được chạm vạ mới kết thúc, đoàn người rời đi từ lâu. Mấy ngày nay, chúng ta sẽ không xuất hiện, miễn cho Tử huyên người theo đuổi sẽ không ngừng phái dậy. Bởi vậy, có việc liền thôi thúc cái này tìm chúng ta. Trước khi rời đi, Bạch Quy vứt cho Bạch Vân Phong một con lục hạt giấy. Sau đó thời gian trong Bạch quy người này lại đi tới vẫn đào móc địa phương, lại muốn xuống a. Huyền Tiên nhìn động nhỏ tối đen, không khỏi nhẹ răng trợn mắt. Nỗ lực đào móc, thu được tiên bảo, đây chính là động lực cội nguồn. Bạch quy nói, tinh thần phân chấn. Huyền Tiên bất đắc dĩ, bị bức bách xuống, giúp đỡ đào móc công tác. Một buổi tối công việc, ba cái gia hỏa cuối cùng cũng coi như là có mới tiến triển, bọn họ đã đem bùn đất đào tiến vào mà vụ khu vực. Vùng đất này bên trong, khói đen lan lượn, cùng bùn đất tương hòa vào nhau. Có lúc vẹn vẹn là nhẹ nhàng đụng vào bùn đất, sẽ có một luồng hắc khí từ trong lòng đất vọt lên không rõ dấu hiệu a ta xem phía dưới căn bản là không phải cái gì tiên bảo mà là ma khí tiểu loan đao run cầm cập. bạch quy tiến lên cho một cái bạo lận, nói đừng dài dòng tiếp tục đào móc nó như trước không chịu từ bỏ cũng đã đào móc đến nước này từ bỏ có vẻ hơi đáng tiếc mặc dù đã là ban ngày thế nhưng mấy tên như trước ở phần đấu ta trước tiên nghỉ ngơi một chút đánh loại này kẻ nhạt đào móc công tác huyền thiên cảm giác nội tâm hủy hoại thời khắc này đến một khối cự thạch nặng cân đánh nát làm thành một chiếc giường đá rồi sau đó hắn nằm ở bên trên nhưng mà hắn mới giải lao bất quá một canh giờ liền nghe đến một trận tiếng kinh hô chẳng lẽ đào được tự bảo huyền thiên bị thức tỉnh vội vã nhảy lên chạy tới quan sát chỉ thấy bạch quy cùng tiểu loan đao sững sờ tụ tập cùng một chỗ quan sát trước mặt bùn đất bên trong dĩ nhiên có từng tia từng tia quang mang bắn ra trong đất bùn có tiên bảo bạch quy kinh ngạc thốt lên nhiệt tình mười phần liều mạng đào móc trước người bùn đất tầng tiểu loan đao cũng là như vậy người này cũng là tham tài thời khắc này tinh thần phấn chấn còn thật sự có phát hiện huyền thiên liu lưỡi sững sờ phát một chút ngây ra sau tương tự gia nhập đào móc hàng ngũ Kết quả như ngoài người ta dự liệu, đun đất tầng mặt sau, dĩ nhiên là một bức tường, tỏa ra thiên quang, chính là dụng thần kim chế thành, chém ngàn đao, đào mấy ngày mấy đêm, kết quả là một cái như vậy đồ vật. Huyền Tiên đoán giận, cầm trong tay cái sẻng trực tiếp ném xuống, không làm. số tiểu tử biết cái gì, chính là đào được một bức tường, mới nói rõ giá trị. Bạch Quy phản bác, một bức tường đổ, đào hết thể cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huyền Tiên than buông tay, tiếp tục trở lại giường đá trên giải lao, không cần để ý tới tên tiểu tử thúi này, chúng ta tiếp tục đào bóc. Bạch Quy bắt chuyện tiểu lôi quay trung quanh cái này ngàn tiên tường tiếp tục đào móc làm người khiếp sợ chính là bức tường này cũng không phải cái gì tưởng đủ mà là một mặt hoàn chỉnh vách tường Mãi cho đến ban đêm bạch quy cùng tiểu loan đao đã đào ra thứ hai bức tường cùng ba là bức tường cùng trước cái kia một bức tường hoàn toàn nối liền cùng nhau đây là một cái kiến trúc vật bạch quy liễu lưới, tiếp tục đào móc cuối cùng trải qua một ngày hai đêm phấn khởi chiến đấu rốt cục vạch trần vách tường sương ngủ làm người khiếp sợ cái này dĩ nhiên là một tòa chôn giấu ở đại địa nơi sâu xa cung điện cung điện cửa lớn đóng chặt cho dù dùng sức đẩy cũng không có nhúc nhích chút nào, là một đống hoàn toàn đóng kín kiến trúc. Bạch quy làm ra điều phán đoán này, khá lắm, có muốn hay không sử dụng ma lực, đánh ra một cái động lớn đến. Huyền tiên kiến nghị, nghe được hai tên này tiếng kinh hô sau, đã đến tới nơi này. Ngu nốc, ngươi nếu là sang bậy, sẽ tạo thành động tinh khổng lồ, đem những tu sĩ khác hấp dẫn đến. Bạch quy cho rằng không thể, muốn đi vào, vẫn cần thủ xảo. Thực sự không được, ta vẫn có biện pháp. Tiểu loan đau trầm ngâm, thật lòng suy nghĩ, có biện pháp gì? Lớn mật nói ra, Bạch quy mắt nhỏ chừng chừng Nhìn Tiểu Loan đao, là thượng cổ thời kỳ một loại cấm thuật, linh hồn xuất hiếu, đến thời điểm chúng ta dùng linh hồn xuyên thấu vết tượng, tiến vào bên trong dò xét. Tiểu Loan đao kiến nghị, âm thanh lại là rất thấp. Loại này cấm thuật ta cũng đã từng nghe nói, tựa hồ người biết không nhiều. Bạch Quy gật đầu, cho rằng có thể được. Năm xưa, ở thần ma đại chiến lúc, ta chính là vận dụng cái môn này thượng cổ cấm thuật, mới tiến vào cái này tiểu Loan đao bảo khí bên trong. Tiểu Loan đao nói, có chút thương cảm. Ít nhất, ngươi tiếp tục sống sót, là đại chiến người may mắn. Huyền Tiên nói, cũng coi như là đi. Tiểu Loan dạo tán động, từ trong hồi ức nhảy ra, lại nói: "Nếu như có thể được, các ngươi tốt nhất vẫn là không muốn sử dụng môn thần thông này. Bởi vì tình huống bên trong cũng không biết, nếu là có nhân vật nguy hiểm, linh hồn trạng thái các ngươi là không hề có chút sức chống đỡ. Điểm này ta rõ ràng, trước hết nghĩ biện pháp khác đi. Thực sự không được, hay dùng linh hồn dò xét." Bạch Quy gật đầu. Nhưng mà, vừa lúc đó, một ánh hào quang bay vào Bạch Quy móng đuôi bên trong. Là con kia hạt giấy giao cho Bạch Vân Phong. Chương 517: Phương Sa thiên tải. Bạch Quy nâng màu xanh hạt giấy, tinh tế cảm ứng bên trong tin tức. Hồi Lâu nó mở mắt ra, nói, Bạch Vân Phong người này ở trong tiểu lâu trong phòng chờ chúng ta, nói là gặp gỡ đại sự. Tiểu tử này càng sẽ gây phiền báis. Tiểu Loan Đao nói thầm. Quên đi, vẫn là trước tiên qua xem một chút đi. Huyền Thiên nói, kiến nghị đem cung điện sự tình trước tiên vứt ở một bên. Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đao gật đầu, không có gì nghị. Đoàn người rời đi hừ hừ, nhắm thẳng hướng thành Tất Phương trong tiểu lâu chạy đi. Bất quá chốc lát công phu, Bạch Vân Phong nói tiểu lâu đã tới, Huyền Thiên hỏi dò chủ quán cụ thể số phòng sau, liền hướng về trên lầu chạy đi. Nhưng mà sau khi đẩy cửa phòng ra, xuất hiện lại là một đạo vóc người mê người thân ảnh. làm sao sẽ là ngươi? Huyền Tiên trừng mắt nhìn trong phòng Tử Huyên, ta cũng là bị bức ép, nữ nhân này nhất định phải lôi kéo ta tìm đến ngươi. Bạch Vân Phong một mặt bi ai, ngồi ở góc trên ghế, đưa tay chỉ Tử Huyên. hôm nay nữ nhân này vẫn là bộ kia quần áo màu đỏ rực, vóc người tiền đột hậu kiểu, một ít trọng yếu bộ phận vô cùng mê người. nếu như có thể hình dung, cô gái này tuyệt đối là một viên đã chín rồi hoa quả, đã đến làm người thèm nhỏ dãi mức độ. tốt, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng có phải là có cái gì không thể cho hai biết bí mật, bạch quy ồ nào, không có bí mật gì, ta mở gian phòng này chính là vì chờ huyền công tử lại đây. Tử huyền chừng mắt một chút bạch quy, rồi sau đó nhìn về phía Huyền Thiên, nụ cười điểm điểm, nàng chính là như thế mấy người, nụ cười trên mặt giường như ma quỷ mỉm cười, có thể câu rời đi linh hồn. nhưng mà, Huyền Thiên nhưng không ăn nàng cái trò này, nói, Tử huyền Thiên tử gấp gáp như vậy, không phải nói, sau 7 ngày cho ta hồi đáp sao? Một ngày đã qua, từ từ đêm dài, tiểu nữ tử bắt đầu tưởng niệm công tử. Tử Huyên cải thần, lộ ra hàm răng. Nói như vậy, ngươi hôm nay lại đây chính là muốn nói với ta, đồng ý gả cho ta? Huyền Thiên cười xấu xa, ánh mắt ở nữ nhân này ken chốt vị trí mạnh mẽ trừng trừng. Tử Huyên sắc mặt một cái biến động, thế nhưng rất nhanh sẽ khôi phục lại, nói: Công tử không muốn nóng lòng như thế, còn có 6 ngày, ta mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Vậy ngươi hôm nay chính là vì thấy ta một mặt? Huyền Thiên hiếu kỳ, trợn to hai mắt nhìn nữ nhân này, đương nhiên không phải. Hôm nay tới đây, ta là muốn nói cho Huyền công tử một tin tốt, ngươi muốn đối thủ chúng ta sân đấu đã giúp ngươi tìm tới, lần này nhất định có thể làm cho ngươi trên cái sảng khoái. Tử Huyên con ngươi linh động, dường như một cái trong suốt hồ nước ở Trì Nổi. Nếu như ta đoán không lầm, vậy hẳn là là đến từ thành mộ hỏa đệ nhất thiên tài. Huyền Thiên chừng mắt nữ nhân này chậm rãi nói. quả nhiên, Tử Huyên nghe vậy, lộ ra một cái vẻ kinh dị, bất quá rất nhanh liền khôi phục như cũ, đồng thời mang theo nụ cười nói, nguyên lai Huyền công tử biết ta. cái này thì càng thêm dễ làm, đến thời điểm không cần ta nhiều hơn giới thiệu. nhưng là, ta không muốn chiến đấu. Huyền Thiên miệng nở nụ cười e sợ, gọi hắn đi ứng phó cái này thành mộ hỏa đệ nhất thiên tài, chính là nữ nhân này mục đích của chuyến này. vì sao a, huyền công tử, tốt như vậy một cái quyết chiến đối thủ, đối với ngươi cái này nóng lòng tại chiến đấu người tới nói, bỏ qua quả thực là đáng tiếc. từ huyền tới gần, ánh mắt như nước trong veo như dòng nước gợn sóng. theo ta được biết, thiếu niên này không phải tìm đến ta, mà là tới khiêu chiến các ngươi sân đấu. huyền thiên nói, không có ý xuất thủ. huyền công tử có thể đại biểu chúng ta sân đấu tham gia chiến đấu a, nhất là có thể thể hiện ngươi thực lực mạnh mẽ. thứ hai cũng có thể đạt được chúng ta sân đấu phong phú vật tư thưởng, cớ sao mà không làm đây?" Tử huyên khuyên bảo. "Nhưng là, đại biểu các ngươi sân đấu, ta thật sự không có hứng thú." Huyền Thiên nói, trả lời rất trực tiếp. "Huyền công tử, ngươi liền thật sự không muốn ra tay sao?" Từ huyên không cam lòng hỏi dò. "Không muốn." Huyền Thiên đáp lại, lần này càng là trả lời dứt khoát. "Là không muốn ra tay, thế nhưng Huyền công tử nội tâm hoàng sợ, không dám khiêu chiến thành mộ họa đệ nhất thiên tài." Tử huyên nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén lên, nhìn thẳng Huyền Thiên. "Không có hoảng sợ nói đến." chỉ cần là cùng thế hệ bên trong đối thủ, ta đều có đối mặt với dũng khí, sẽ không lui về phía sau một bước. Huyền Thiên đáp lại, ánh mắt bên trong có một luồng kiên định tín nhiệm, cũng là đối với mình một cái khẳng định. có khí phách lắm, Huyền Công Tử lời nói này chính là tiểu nữ tử nhất nguyện ý nghe đến. Tử Huyên vỗ tay, trên mặt nụ cười tái hiện. nhưng là, ta vẫn là không muốn đại biểu sân đấu tham gia chiến đấu. Huyền Thiên đáp lại, không có thay đổi trước quyết định. Tử Huyên nghe vậy, một trận lục trí, hàm răng nhẹ cán môi, một mặt đoán nhìn Huyền Thiên. hồi lâu, nàng buông ra môi đỏ, nhẹ nhàng nói, nếu như nói ta đồng ý gả cho người này. cô nương, xin cân nhắc. Huyền Thiên bị sợ hết hồn, không nghĩ tới nữ nhân này tự tin kiên quyết như thế, cho muốn kéo hắn đi chiến đấu. không cần suy nghĩ, chỉ cần Huyền công tử đồng ý đi chiến đấu, gọi tiểu nữ tử làm cái gì đều đồng ý. Tử Huyền nói, ánh mắt quyến rũ mê người. Huyền Thiên nghe vậy, yên lặng một hồi, nội tâm bắt đầu cân nhắc có hay không trợ giúp cô gái này. mặt khác, tiểu nữ tử còn có thể đáp ứng Huyền công tử, chỉ cần chiến đấu thắng lợi, chúng ta sân đấu bảo khố sẽ đối với ngươi mở ra một lần, đến thời điểm bên trong cất giấu các loại hy hữu chân huyết, mặc cho tùy ngươi chọn lựa tuyển. Tử Huyên trong mắt nhảy nháy, ném ra chân chính nặng cân bom. Không nghi ngờ chút nào, chân huyết đối với Huyền Tiên mà nói, có chí mạng sức hấp dẫn. Lời ấy thật chứ? Huyền Tiên trừng mắt con mắt đặt câu hỏi, viền mắt bên trong có vẻ hứng vấn. Đương nhiên coi là thật, chỉ cần Huyền công tử đồng ý theo ta đi. Tử Huyên nu hòa nở nụ cười, phong tình vạn trùng. Đã như vậy, ta hãy theo tiên tử đi một chuyến được rồi. Bên kia thành mộ Hỏa thiếu niên, ta đã sớm muốn gặp gỡ hắn. Huyền Tiên lộ ra nụ cười, rốt cục đáp ứng Tử Huyên yêu cầu. Đa tạ Huyền công tử viện trợ chi tâm. Chỉ là làm ta không nghĩ tới ở trong mắt người, ta liền ngay cả mấy bình huyết dịch giá trị cũng không có. Tử Huyên thăm thẳm thở dài, viên mắt bên trong vẻ ưu hoán rõ ràng. Không phải ta không muốn tiên tử, mà là tiên tử thân là thành tất vân tượng trưng, chỉ sợ ta chỉ có nước nhìn tư cách. Huyền Thiên than thở, nói hưu nói vượng, Huyền công tử miệng thật là ngọt. Tử Huyên cười khẽ, âm thanh gần giống như chuông đồng đang vang động, lanh lảnh muốn hay. Hiển Nhiên, mời đến Huyền Thiên ra trận, cái này cái tâm tình của phụ nữ cũng có vẻ cực kỳ tốt. Không biết tiên tử khi nào muốn ta đi qua. Huyền Tiên hỏi dò, hiện tại, lập tức. Từ huyên nói, trên mặt tuy rằng còn có nụ cười, thế nhưng vẻ lo lắng nhưng cũng rõ ràng. "Được, vậy chúng ta đi qua đi." Huyền Thiên gật đầu, đồng ý lập tức xuất phát. Đoàn người rời đi từ lâu, trực tiếp hướng về sân đấu chạy đi. Hôm nay đường phố, so với dĩ vãng có vẻ bình tĩnh, trên đường cái dòng người ít nhất ít đi hơn một nửa. Đến trong sân đấu bộ, Huyền Tiên không khỏi liễu lưới. Hôm nay sân đấu đã là người đông như mắc gửi, rất nhiều người cũng đã bay lên trên không trung, xem xem so tài, tình cảnh náo nhiệt cực điểm. "Tiểu thư, ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về, nếu như không về nữa" Chúng ta chỉ sợ cũng muốn kéo không đi xuống. Một cái lao buộc ra tới tiếp ứng. Tình huống bây giờ làm sao? Tử huyên cao mày, quan tâm sân đấu tình huống. Hiện ở vị thiên tài kia thiếu niên đã 9 thắng liên tiếp, nếu là cái này một hồi lại thắng lợi, chính là 10 tháng liên tiếp. Lao buộc đáp lại, khỏe miệng co giật. Đang lúc này, một trận làm ổn tiếng vang lên. Chỉ thấy tỷ thí sân bại trên, một cái thiếu niên mặc áo trắng lên trong tay, đem một con ma cầm đánh bay đi. Người sau rơi xuống đất vang lên, dĩ nhiên không cách nào nhúc đích đã 10 tháng liên tiếp lão buộc khẹt miệng co giật, trên mặt trở nên hết sức khó coi. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Tử Huyên sau lưng Huyền Thiên sau, trên mặt liền không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ. Côn Ma huynh. giờ khắc này, liền ngay cả hắn cũng không nhịn được đối với Huyền Thiên xưng huynh gọi đệ. Dĩ vãng, cái này đạo đáng ghét thân ảnh, thời khắc này là như thế hòa ái dễ gần, không hề có một chút nào của ma mùi vị. Huyền Thiên bị lão nhân này như thế một gọi, khỏe miệng không nhịn được co giật, nói, được rồi, ta cùng ngươi không phải đồng nhất bối người, không muốn cứ gọi ta là huynh đệ. Tử Huyên ở một bên nhẫn không ngừng cười trộn. Tựa hồ vô cùng thích xem thấy Huyền Thiên cái này hơi tức giận giáng dấp. Thành Tất Vân sân đấu chỉ có ngần ấy thực lực. Trong sân, thiếu niên mặc áo trắng đặt câu hỏi. Nhất thời, rất nhiều người nắm chặt nắm đấm, nội tâm có một loại lửa giận thiêu đốt kích động. Một cái sân đấu, dĩ nhiên đại biểu một tòa thành trì danh dự. Thiếu niên này mấy lời nói này, khiến cho tất cả thành Tất Vân người cảm thấy xấu hổ cùng phẫn nộ. Tuy rằng thành Tất Vân sân đấu so với bên trên mấy tòa thành thị mạnh hơn một ít. Thế nhưng, ở trong mắt ta, như trước là không đỡ nổi một đòn. Thiếu niên mặc áo trắng nói, tiếng nói vô cùng sáng sảng, truyền khắp toàn trường. Tử Huyên bên người lão buộc giơ chân, dùng ánh mắt lũ quán trách cứ Huyền Thiên, nói: nói đến nói đi, vẫn là ngươi người này dở chó quỷ. Ngày thứ nhất liền đem chúng ta sân đấu đài chủ cho toàn bộ đả thương. Giờ khắc này, chúng nó đều là mang thương ra trận, thực lực không đủ trước kia một nửa. bằng không, thiếu niên này cũng không thể liên tiếp 10 thắng liên tiếp. Vậy thì thật là không muốn ý tứ. Huyền Thiên than buông tay, biểu thị vô tội. Bất quá cũng không sao, ngược lại Huyền Công Tử đến nơi này, e sợ cũng là thiếu niên này cuối cùng phong quang thời khắc. Tử Huyên nói, dùng mắt to như nước trong veo nhìn Huyền Thiên, bên trên. Lão Bục cũng phụ họa, nắm tay hưng phân nói, "Cũng đúng, thiếu niên này đã liên tiếp 10 trận chiến đấu, tiêu hao đã gần đủ rồi. Thời khắc này cùng Ma huynh ra trận, nhất định có thể mang hắn bắt." Huyền Tiên lướt sang, tỏ vẻ khinh thường nói, chiến đấu như vậy không có ý nghĩa." Nói xong, hắn căm giận Tử Viên, gọi hắn nắm khôi phục thần lực linh dược đưa cho cái kia thành mộ hỏa đệ nhất thiên tài, để cho hắn trước tiên nghỉ ngơi một chút. "Nhưng là, như vậy thật sự được không?" Lão Bục biểu thị nghi vấn, không rõ nhìn Huyền Thiên, "Không cái gì không tốt, ta muốn công bằng một trận chiến." Huyền thiên nói, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng là, thiếu niên kia thật sự rất kinh diễm. Coi như trước ngươi biểu hiện xuất sắc như vậy, ta cũng không dám đánh, đánh cược ngươi có thể 100% thắng lợi. Lão buộc khỏe miệng co giật, gọi hắn đi cho trong sân thiếu niên đưa linh dược, quả thực là đưa cho đối phương thắng lợi cơ hội. Đây là hành động ngu ngốc. Bảo ngươi đi, ngươi liền đi. Bạch Quy ồ nào, hơi không kiên nhẫn. Chương 518, bên ngoài một trận chiến. Ở đây, Bạch Quy là hiểu rõ nhất huyền thiên thực lực người, tận mắt chứng kiến hắn từng bước một trưởng thành. Tự nhiên là đối với hắn tràn ngập tự tin. Tiểu thư, lão buộc không quyết định chắc chắn được. Nhìn về phía Tử huyên, hỏi dò ý của nàng thấy. Nhưng mà, đang lúc này, trong sân thiếu niên tiếng nói lại vang lên, "Nếu như thành tất vân không có còn lại đại chủ, ta liền muốn rời khỏi." Tiếng nói truyền khắp toàn trường, mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong đó hung hăng cùng ngông cuồng kiêu ngạo. "Thiếu gia, đây là một tòa thành nhỏ, hẳn là cũng không có cùng người địch nổi đối thủ xuất hiện." Bên trên, có người đáp lại, chính là vị thiên tài kia thiếu niên người theo đuổi. "Xem ra, cái này lại là một tòa chất thải thành trì, ta tới một chuyến vô ích." Mộ Vũ cười gằn, trong thanh âm tràn ngập khinh bỉ tâm ý. Rất nhiều khán giả nghe vậy, dồn dập nắm tay, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà, đối mặt với mạnh mẽ như vậy thiếu niên, rất nhiều người đều là lòng sinh một luồng cảm giác vô lực, không có năng lực đi hỗ trợ. "Mộ công tử xin chờ một chút, chúng ta sân đấu còn có vị cuối cùng đại chủ, chờ ngươi khiêu chiến." Đang lúc này, thử Huyên mở miệng, thanh âm ôn hòa truyền khắp toàn trường. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, nghe được thành tất vân nữ thần tiên nói, nội tâm đều vô cùng kích động. Nếu là cái này đại chủ vẫn là cùng chức những tên phế vật này một dạng như thế, không đỡ nổi một đòn, ta liền xin khuyên quý sân bãi không muốn phái ra mất mặt xấu hổ. mộ vu mở miệng, trong thanh âm tràn ngập xem thường. ta nghĩ, đối với mộ công tử mà nói, cái này đại chủ là cảm thấy hứng thú nhân vật. tử huyên nói, trong quá trình này, nàng vẫn nhìn huyền thiên, trên mặt mang theo từng tia từng tia đủ cười, chờ đợi ánh mắt rõ ràng. trả lời ta, có thể thắng lợi sao? nàng mở cặp môi đỏ, tới gần huyền thiên. có thể. huyền thiên trả lời rất trực tiếp. nhưng mà, nhưng không nghĩ tới, trên khuôn mặt đột nhiên mõng lên, lại bị người hôn một cái. thường đưa cho ngươi phúc lợi, cố lên đi. tử nói dù rằng tiếng nói vui tươi, thế nhưng có thể nghe ra một tia hơi giận. Hiển nhiên, mộ Vũ cái kia hung hăng kiêu ngạo, dĩ nhiên khiến cái này tuyệt thế mỹ nữ cảm thấy phẫn nộ, chỉ là trên mặt không có biểu hiện ra thôi. Được rồi." Huyền Tiên sững sờ đáp lại, dĩ nhiên mặt đỏ. Hắn tinh tế dư vị vừa nãy cảm giác, trên mặt còn mang theo một tia ấm áp, đồng thời rồi lại có vẻ hư vô phiêu miểu, không đến nơi để trốn, gần giống như bị con muỗi nhẹ nhàng ken cắn một cái giống như. "Tiểu thư, ngươi làm sao?" Lão Bộ kinh ngạc đến ngây người, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tử Huyền tiếp xúc nam sinh. "Không có gì." Ngươi đi chuẩn bị thượng đẳng linh dược để trong sân thiếu niên kia khôi phục thần lực. Tử Huyên dặn dò, biểu hiện tự nhiên. Tiểu thư, lẽ nào chúng ta nhất định phải trợ giúp cái kia hung hăng ra hỏa? Lão bục như trước có chút không cam lòng. Yên tâm đi, cứ dựa theo khát máu của ma nói làm. Tử Huyên cười khẽ, thời khắc này dĩ nhiên gọi thẳng Huyền tiên biệt hiệu, mà đi sau ra tiếng cười khẽ. Sân đấu lão bục tuy rằng không muốn, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh. Giờ khắc này không thể làm gì khác hơn là dựa theo dặn dò đi làm. Chọn tốt linh dược, biếu tặng cho Mộ Cái này là vì sao? Thành tất Vân sân đấu lẽ nào liền như thế tự phụ. Trong sân, Mộ Viêu nhìn lão buộc đưa tới linh dược, nội tâm hách nhiên bay lên một cơn tức giận. Ở trong mắt hắn, đây là một loại xỉ nhục, một loại bị xem thường cảm giác ngông ở trong lòng. Mộ công tử liên tục chiến đấu, ít nhiều gì cũng sẽ cảm giác được vẻ bề ngoài. Chúng ta sân đấu từ trước đến giờ theo đuổi công bằng chiến đấu, hy vọng công tử khỏe mạnh khôi phục thể lực, lấy trạng thái tốt nhất đối xử thi đấu. Từ Huyên đáp lại, thanh em ôn nhu khiến ở đây mỗi người đều rõ ràng nghe nói. Hiện trường, một trận náo động, không hổ là chúng ta Thành tất Vân tinh chất tượng trưng nữ thần. Tâm địa Tiền Lương. Theo đổi công bằng chiến đấu, lại đối thủ mạnh mẽ, chúng ta thành Tất Vân cũng sẽ không chiếm lấy bất kỳ tiện nghi, tỉnh hạ xuống chút chuyên tiếm. Nữ thần chính là không tầm thường, chỉ là khí độ liền làm người thuyết phục. Hiện trường nghị luận sôi nổi, rất nhiều người tán thưởng, biểu đạt nội tâm đối với Tử Huyền Kính ngưỡng tâm ý. Mặc dù là không muốn những linh dược này, ta cũng có thể quét ngang thành Tất Vân. Mộ View rống to, đem linh dược đẩy qua một bên. Đến thời điểm, thua thì có cớ, đúng không? Bạch Quy xem tiếng nói truyền khắp hiện trường mỗi một góc. Rất nhiều người nghe vậy, không nhịn được cười. Hiện trường hỗn loạn tương bừng, cho ta yên tĩnh. Mộ view giống to sóng âm bên trong ẩn chứa sư tử hống thần thông, âm thanh che lại hết thể tiếng bàn luận. Nhất thời, hiện trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người đều bị uy hiếp, không còn dám mở miệng cười. Được, ta hôm nay liền muốn nhìn một chút, thành tất vân có thể phái ra làm sao cường giả. Các ngươi đã như thế tự phụ, liền đừng trách ta không khách khí. Mộ view giận dữ cười, thời khắc này một lần nữa nắm lên linh dược, hướng về trong miệng nét, dùng xong linh dược, hắn trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu tinh tâm ngưng thần khôi phục thể lực cùng tinh thần. Quá trình này. Dòng dã kéo dài nửa canh giờ. Sau đó, Mộ view mở mắt ra, chiếu rọi ra hai đạo sắc bén ánh mắt, khiến cho hư không xuất hiện điểm điểm liên ba. Rất rõ ràng, hắn đã đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Chuyện này, khí thế thật là đáng sợ. Ta đã sớm nói, không nên cho hắn dùng linh dược. Lão bục trở lại tử Huyên bên người, một mặt cay đắng. Huyền Thiên con mắt sáng như sao, lẳng lặng nóng nhìn trên quảng trường thiếu niên này, sắc mặt không có biến hóa chút nào, có vẻ vô cùng trấn định. Yên tâm đi, ngươi xem chúng ta khát máu của ma. Một mặt trấn định, Tử Huyên cười trộm, chứng kiến Huyền Thiên trạng thái này. Nàng cũng coi như là an tâm. Đến đây đi, đi ra đánh một trận. Mộ View giống to, đã không thể chờ đợi được nữa môn chiến đấu. Ngươi muốn chiến đấu có thể. Bất quá yêu cầu của ta là bên ngoài một trận chiến, bằng không ở sân đấu khu vực này, khó tránh khỏi sẽ thương tới vô tội, không cách nào triển khai ra toàn bộ thủ đoạn tác chiến. Huyền Tiên đáp lại, âm thanh vang dội, chuyển khắp sân đấu mỗi một góc. Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng yêu cầu cùng ta bên ngoài đánh một trận. Mộ View hét lớn, tựa hồ nghe đến chuyện cười giống như vậy, thời khắc này dị nhiên cười. Vậy ngươi cho rằng làm sao chiến đấu? Huyền Tiên phản cười tương tự nhẹ nhàng nở nụ cười dựa theo ý của ta ở bên trong sân đấu liền có thể đưa ngươi đánh bại đồng thời không vượt quá 100 triệu. mộ view giống to trong thanh âm mang theo tự phụ không sai đối với mình vô cùng có tự tin huyền tiên tán thưởng rồi sau đó lần thứ hai lên tiếng nói nếu như ngươi chịu cùng ta ở bên ngoài chiến đấu không ra 50 triệu, ta liền có thể đưa ngươi đánh giết hiện tại rất nhiều người kinh ngạc thốt lên quả thực là không thể tin vào thái của mình thiên tài như thế đến từ thanh mộ hỏa thiên tiêu kết quả bị người như vậy xem thấp cái này nói chuyện người đến cùng là ai Rất nhiều người không khỏi ngờ vực đồng thời nội tâm cũng bay lên một luồng vẻ mừng như điên, có một loại hẫng diện cảm giác. Được được được. Mộ Viu liên tiếp nói ba chữ hảo, nội tâm dĩ nhiên đến phẫn nộ cực điểm, ngoài miệng càng là cất tiếng cười to, nói: "Như vậy tùy ngươi ý, bên ngoài một trận chiến, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao có thể ở 50 chiêu bên trong đem ta đánh bại. Tốt lắm, trên bầu trời chờ ngươi." Huyền thiên nói, đi ra ngoài đã bước. Cùng Ma huynh. Bạch Vân Phong hoán đang ở. Huyền thiên nhìn lại, không rõ nhìn Bạch Vân Phong. "Cố lên, cùng Ma huynh." không muốn phụ lòng Tử Huyên Tiên Tử cái kia vừa hôn Bạch Vân Phong tiếp sức Tiểu tử ngươi trên mặt đất thật tốt quan sát đi Huyên Tiên nói cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài khá lắm đã vậy còn quá tự tin Tiểu Loan đau tán thưởng đây chính là bất bại tín niệm đối với mình một cái tán thành Cùng lúc đó trong sân đấu một trận náo động rất nhiều người dồn dập đi ra ngoài trên tới muốn nhìn một chút cái này một vị cứu vớt thành tất vân anh hùng là ai Nơi này có vẻ vô cùng hỗn loạn như chợ thực phẩm giống như vậy lượng người đi chỉ có thể dùng dày đặc để hình dung giữa bầu trời bóng người kia thật đẹp trai a. bất quá, thoạt nhìn có chút quán mắt. vậy là ai? cái này anh hùng, thật giống ở nơi nào gặp qua a. mọi người kinh ngạc tốt lên, rôn rập nhìn không chung cái kia đạo bóng người màu trắng, thân thể không khỏi bắt đầu hoa đá. chém ngàn đau, cái này không tính là khát máu của mà sao? rất nhiều người đều nhận ra huyền thiên, thân thể cứng ngắc, có chút khó có thể tin. bất quá cũng may, hôm nay huyền thiên không thể nghi ngờ là mọi người trong lòng anh hùng. giờ khắc này dĩ nhiên hiếm thấy xuất hiện một chút khen ngợi. chính là người sao? xem ra không có đặc biệt gì. Mộ Vưu cũng đi ra sân đấu, đồng thời từng bước từng bước hướng về trên không đi tới, ép thẳng tới Huyền Thiên. Rất không đặc biệt, chỉ có đánh qua mới biết. Huyền Thiên lạnh lùng, lặng lặng nhìn chậm rãi đạp bước mà đến thiếu niên. Phía dưới, Bạch Quy, Tiểu Luân Đao, cùng với Tử Huên nhóm người cũng đã đi ra, lựa chọn một cái rất tốt vị trí, quan sát bầu trời tình huống. Muốn 50 chiêu bên trong đem ta đánh bại, quả thực là nói khoác không biết ngượng. E sợ, chính là vô lăng Sơn đệ nhất truyền nhân cũng không có tư cách nói ra những lời ấy. Mộ Vưu hét lớn, trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn. Sau một khắc, khí thế của hắn tỏa ra Khí tức kinh khủng trong nháy mắt ngưng tụ tập cùng một chỗ, gần giống như một ngọn núi lớn đột nhiên xuất hiện, khiến cho rất nhiều người đều cảm giác được một tia áp lực nặng nề. Cái này chính là cường giả lực lượng, chỉ là khí thế, cũng đã khiến rất nhiều người có chút không chịu nổi. Ta luôn luôn đến nói được là làm được." Huyền Tiên đáp lại, lời nói không giải, nhưng đầy dây một luồng bá khí. Đúng, thời khắc này Huyền Tiên thay đổi, trở nên không hề tầm thường. Kim quang lập loé, luồng khí diễm từ Huyền Tiên trên người thiêu đốt, liền phảng phất là thần minh hóa diễm, ở bên ngoài thân nhảy lên, tỏa ra quang mang rực rỡ. Cùng lúc đó, Một luồng hơi thở hết sức đáng sợ từ Huyền Tiên trên người tỏa ra, phóng lên trời, gần giống như một con thần long trùng kích mà ra, thẳng đến phía chân trời. Thời khắc này, thương khung đều phát ra ầm ầm tiếng nổ vang rền, nguyên bản âm trầm phía chân trời có vẻ càng thêm tối tăm, bị Huyền Tiên khí thế chấn động. Đây là thực lực chứng minh, cũng là để cho người khác biết được thực lực mình trực tiếp nhất phương thức. Rất nhiều người bị chấn động đến, ý thức được cái này có thể là một hồi trí cường giả, thân ảnh nhanh chóng lùi về sau, để tránh khỏi bị chiến đấu sóng nhiễu. quân Ma huynh, tựa hồ rất đáng sợ dáng vẻ. Bạch Vân Phong nhìn trên khung, không khỏi liễu lưới. Nguyên bản, nơi này vẫn là mây trắng từng đóa từng đóa. Thế nhưng ở hai cố khí thế bên dưới, dĩ nhiên là vạn dặm không mây cảnh tượng. Cái tiểu tử thúi kia tự nhiên là đáng sợ. Vừa nay khí thế của hắn nếu như chút xuống, ép ở trên thân thể ngươi, đủ để đưa ngươi ép thành bánh nhân thịt. Bạch quy nói, bởi vì huyền thiên khí thế chính là phóng lên trời, bởi vậy người phía dưới viên cũng không có cảm thụ vô cùng thắm thiết. Nhưng mà mộ vũ nhưng không như thế, hắn cách huyền thiên rất gần, có thể rõ ràng cảm nhận được huyền thiên thực lực. Không nghi ngờ chút nào, đây là một tên kinh địch. Thời khắc này. Hắn nguyên bản tồn ở trong lòng lòng khinh thường đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Chương 520, thôn vệ thân thể. Không nghi ngờ chút nào, trận chiến này nhất định khiến Huyền Thiên trở thành thành này anh hùng, thậm chí là thành tất vân truyền kỳ. Dù sao, đó là một vị đến từ đại thành thiếu niên, ở vào đại lục vị trí trung ương, đối với thành tất vân thiếu niên mà nói, chuyện này quả thật là không cách nào chiến thắng tồn tại. Sân đấu bên trong phòng nghỉ ngơi, Huyền Thiên một mặt thành thơ ngồi ở trên ghế. Bên trên là Bạch Vân Phong cùng Bạch Quy một nhóm gia hỏa. Trước mặt hắn nhưng là ngồi tử huyên cái này vóc người nóng nảy đại mỹ nữ huyền công tử thực lực quả nhiên kinh người tiểu nữ tử bội phục tự điểm tử huyên mở đôi mắt to sáng ngời, như nước mùa thu như thế nhìn huyền tiên chẳng lẽ tử huyên tiên tử là đồng ý gả cho ta huyền tiên hiếu kỳ dùng thẩm mỹ ánh mắt đánh giá nữ nhân này không còn có 6 ngày đây tiểu nữ tử còn đang suy nghĩ bên trong tử huyên lắc đầu rồi sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười phong tình và trùng. tử huyên tiên tử cùng cái này trước ngươi tỏ thái độ có thể không giống nhau sớm chút thời gian ngươi nói chỉ cần ta chiến đấu thắng lợi liền đồng ý lấy thân báo đáp Huyền tiên nít miệng nở nụ cười nhưng là Huyền công tử tựa hồ chỉ để ý mấy bình huyết dịch đối với tiểu nữ tử quan tâm độ tựa hồ không cao à Tử Huyên lộ ra ánh mắt ưu hoán tựa hồ có thể rút đi người linh hồn Chết đối diện Bạch Vân Phong đã sớm xem nước miếng chảy ròng không ngừng theo khỏe miệng hạ mấy bình huyết dịch có thể dùng linh dược mua được thế nhưng Tử huyền tiên tử như vậy mỹ nhân e sợ người khác chính là ra cao đến đâu giá cả e sợ ngoại giới cũng không mua được Huyền tiên cười nói miệng lươi chân chu Huyên điệu quái thế nhưng tâm tình hiển nhiên không sai lại nói bất kể nói thế nào Huyền công tử trước chọn mấy bình chân huyết ta sẽ phái người đưa tới cho ngươi lúc đó chiến đấu vừa kết thúc Huyền Thiên được Tử Huyền dẫn dắt đi đi tới sân đấu trong bảo khố, chọn mấy bình không có nắm giữ chân linh máu vậy thì đa tạ tiên tử Huyền Thiên cảm tạ chỉ chốc lát sau Huyền Thiên lĩnh đến mấy bình chân huyết liền cáo tử rời đi sân đấu Bạch quy cùng Tiểu Loan Dao đi theo bên cạnh hắn Bạch Vân Phong nhưng là lấy sắc làm trọng tiếp tục ở tại Tử Huyền bên người bất quá đái ngộ hiển nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào đi ta cung điện đã đang kêu gọi ta Bạch Quy hô to, đoàn người trực tiếp hướng ngoài thành địa đạo cửa động mà đi. Đi tới địa đạo dưới đáy, tiên quang nóng ánh cung điện lần thứ hai ấn vào mắt cầu bên trong. Bạch Quy vô cùng kích động, quay trung quanh cung điện đỏ quanh, phát ra gào khóc thảm thiết một loại như thế tiếng kêu gào. Bên trong nhất định là lượng lớn bảo tàng, chờ đợi ta đi lấy lấy. Nó la lên. Nhưng là, ngươi muốn làm sao tiến vào đây? Tiểu Loan Dao hỏi rõ, nhất thời làm Bạch Quy một trận lục trí. Quên đi, vẫn để cho ta trước tiên thử một chút xem sao. Bạch Quy nói, rồi sau đó móc ra một kiện kiện cổ quái kỳ lạ binh khí bắt đầu vận động cung điện cửa lớn. Làm người khiếp sợ chính là, tòa cung điện này cửa lớn phảng phất dùng vạn ngọn núi lớn chế tạo giống như vậy, bất kể như thế nào dùng sức, chính là vẫn không nhúc nhích. Bạch Quy liên tiếp sử dụng 18 món binh khí, thế nhưng đều đối với cung điện cửa lớn biểu thị bất đắc dĩ. Xem ra, trong này chính là cự bảo a. Không có thủ đoạn phi thường, là căn bản không vào được. Bạch Quy nói thầm, ném xuống trong tay đã xoán lại bộ lớn. Chẳng lẽ ngươi còn có những thủ đoạn khác? Tiểu Loan đau hiếu kỳ. Không có, xem ra chỉ có thể linh hồn xuất hiếu. Bạch Quy thở dài, vẫn là quyết định sử dụng như thế thượng cổ thời kỳ cấm thuật đến mạo một mạo hiểm đã như vậy các ngươi phải vô cùng cẩn thận tiểu loan đau nói đem cái môn này thượng cổ cấm thuật truyền thụ cho hai người bạch quy cùng huyền thiên bàn khu mà ngồi bất quá rất nhanh bạch quy liền lộ ra không rõ ánh mắt nhìn tiểu loan đau nói ngươi người này không đi vào đúng ta liền không đi vào tiểu loan đau gật đầu như vậy hành vi khiến cho bạch quy cảm thấy khả nghi nói ngươi người này ở lại chỗ này sẽ không muốn nhân cơ hội cướp đoạt thân thân thể đi ta ít tiểu loan đau nguyền rủa nói lòng tốt coi như lòng lang dạ thú, bạn tôn nhưng là lòng tốt lưu lại thế các ngươi trông giữ thân thể. huống Chi, thân thể của ngươi là một con màu trắng quy, như vậy thân thể đưa cho ta cũng không muốn, đi ra ngoài mất mặt. Cái gì, bản thân muốn bóp trên ngươi, lại dám khinh bị ta quý thân. Bạch quy giận dữ, muốn chặt tiểu loan đao. Nói chung các ngươi đi vào, ta là không cách nào đi vào. Tiểu loan đao nói, bạch quy từ chối, chuẩn bị kéo người này đồng thời hạ thủy, nhưng mà tiến hành một phen bách hỏi ra sau, cũng biết tiểu loan đao một bí mật, người này linh hồn đã cố định ở tiểu loan đao, đao thể bên trong không cách nào linh hồn xuất hiếu. Các ngươi cho rằng ta yêu thích đợi ở chỗ này mà ta. Nếu có thể linh hồn xuất hiếu, lão phu đã sớm tìm một bộ thân thể, tiến hành đoạt xác. Tiểu Loan đau mang to. Được rồi, nếu ngươi không cách nào linh hồn xuất hiếu, liền cẩn thận đợi ở chỗ này. Bạch Quy lúc này mới buông tha người này. Kế tiếp thời gian bên trong, Huyền Tiên cùng Bạch Quy triển khai thượng cổ cấm thuật, chuẩn bị linh hồn xuất hiếu. Lập tức, nơi này âm khí nặng nề, phía trên xuất hiện vô số hoàng sắc phù văn, như hoa tuyết giống như rơi. Cái môn này thượng cổ cấm thuật chính là tà ma thuật, một khi triển khai, liền sẽ xuất hiện dị tượng như quỷ thần hàng lâm bạch quy linh hồn dẫn đầu xuất hiện chỉ thấy một con nửa trong suốt tiểu quy chui ra thân thể đầu lâu xuất hiện ở không trung cho tới huyền tiên mãi cho đến hiện tại vẫn không có động tĩnh nhanh lên một chút a xú tiểu tử bạch quy linh hồn tỏa ra sóng tinh thần tiến hành dục không được a ta cảm giác linh hồn tựa hồ bị cố định chết rồi không cách nào đi ra huyền tiên kẹo miệng co giật quáng đốc một môn cấm thuật đều nắm giữ không được làm sao có thể trở thành một cường giả bạch quy linh hồn quả trách không có quan hệ gì với cấm thuật là thân thể nguyên nhân linh hồn của ta tựa hồ bị một đạo gông xiềng khó khăn đang ở, không cách nào xuất hiện. Huyền Thiên lo lắng, có một loại linh hồn cũng không phải cảm giác của chính mình. Cũng may, chỉ chốc lát sau, trải qua vài thứ nỗ lực, linh hồn của hắn rốt cục phân bố ra một phần nhỏ, xuất hiện ở không trung. Đi, chúng ta tiến vào bên trong cung điện. Bạch Quy nói, rồi sau đó nắm lấy Huyền Thiên linh hồn, chuẩn bị cùng nhau tiến vào. Hào quang sáng lạng, đại điện thanh đồng môn tỏa ra nhàn nhạt quan mang. Nguyên bản dây cột nặng nề cực kỳ, khó có thể thúc đẩy cửa đồng lớn, dĩ nhiên giờ khắc này bị hai tên này linh hồn cho xuyên qua. Quá tốt rồi, chúng ta có thể đi vào. Bạch Quy vui mừng, cùng huyền tiên linh hồn cùng nhau tiến vào trong đại điện. Đây là một cái cũng không rộng lắm không gian, cho bụi khắp nơi, phản phất rất lâu đều không có ai đặt chân và chỉnh lý. Hơn nữa, cùng tưởng tượng không giống, nơi này cũng không có khắp nơi của cải, bên trong trống rỗng một mảnh. Duy nhất có thể rõ ràng nhìn thấy, chỉ là hai cái mở rộng quan tài, cùng với một chỗ vỏ trứng mảnh vỡ. Giang rắc. Giang rắc. Trong đó một chiếc quan tài, còn đang không ngừng ngọ ngoại bên trong phảng phất có thực thi quỷ ở bên trong gặm nhấm sát chết giống như vậy chỉ là nghe thanh âm cũng làm người ta cảm giác sợ nổi da gà thật giống cùng tưởng tượng không giống ta cảm giác vẫn là trở về đi thôi huyền tiên kiến nghị nhìn trước kia quan sát nội tâm bất an chúng ta là linh hồn muốn đi thì đi sợ cái gì qua xem một chút cũng không sao bạch quy nói quyết định tiến lên nhìn qua huyền tiên yêu bất quá người này chỉ đành phải bồi theo một đạo tiến lên tiến gần rốt cục thấy rõ huyết quan bên trong cảnh tượng làm người sợn cả tóc gáy bên trong là một cái cô gái mặc áo trắng khuôn mặt màu đỏ tươi, chính đang tại sự sở thôn vệ huyết nục. Ở trước người của nàng, còn có một chỗ hài cốt, cùng với một cái đầu lâu. Nói đến, cái này nằm ở trong quan tài áo trắng cô gái dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ, dung nhan đoan trang, băng cơ ngọc cốt, có vẻ nghiêng nước nghiêng thành, thả ở bên ngoài tuyệt đối là kể đến hàng đầu đại mỹ nhân. Nhưng mà, Huyền Tiên giờ khắc này nhìn nữ nhân này, nhưng không có một chút nào động tâm, ngược lại, đáy lòng còn buốc lên từng tia ý lạnh. Thật đáng sợ, thôn vệ sắp chết, liền ngay cả bộ xương đều không buông tha. Huyền Tiên xem đau lòng, cảm giác nữ nhân này là khủng bố như vậy Nhưng mà, kinh người hơn vẫn là bộ kia vỡ nát sắp chết, cũng chính là cái đầu kia, liền ngươi cảm hóa mọc ra cùng nữ nhân này giống nhau như lúc dung nhan, mặc kệ là khí chất vẫn là bề ngoài, đều vô cùng rất giống. Chơi ạ, người này ở chính mình thôn vệ chính mình. Huyền Tiên suýt chút nữa kinh ngạc thốt lên. Quả thế, Bạch Quy cũng thấy rõ tất cả những thứ này, vẻ mặt trở nên cực kỳ ngơ ngác. Bất quá vừa lúc đó, huyết quan bên trong áo trắng cô gái tựa hồ có phát giác, đình chỉ thôn vệ hải cốt, hướng về bên này trông lại. Huyền Tiên cùng Bạch Quy một cái giật mình, không cần phải nhắc tới tỉnh xoay người liền đi ra ngoài móc ra, nhưng là chuyện kinh khủng vẫn là phát sinh. Cô gái ánh mắt đáng sợ hơn bất cứ thứ gì, gần giống như nắm giữ dính tính giống như vậy, có thể dính chặt người linh hồn, khiến cho không cách nào nhúc nhích. Bạch quy linh hồn phản ứng cấp tốc, một cái lưng ngang, tránh thoát một tiếp. Nhưng mà Huyền Thiên có thể sẽ không có may mắn như vậy, thân thể của hắn nửa dừng lại trên không trung, bị ánh mắt kia gắt gao nắm lấy, không cách nào nhúc nhích. Huyền Thiên sốt sắng, muốn la lên, lại phát hiện Bạch quy linh hồn hoạch một tiếng đã thoát đi đại điện. Đáng ghét, cái này chém ngàn đau, dĩ nhiên bán đồng đội. Huyền Tiên mượn rùa, thời khắc nguy cấp nhất, vẫn là linh hồn hắn thân trên đột nhiên bước lên một mảnh kim quang, đem cô gái ánh mắt cho Cách Ly, lúc này mới có thể thoát thân. Cảm ơn trời đất. May là đầu góc của ta nơi sâu xa thần kỳ đồ vật thủ hộ giả ta, bằng không liền xong đời. Huyền Tiên lồ bầu, lúc này mới phải nhanh thoát đi nơi đây. Đại điện bên ngoài, Bạch Quy linh hồn còn ở cửa bồi hồi, bất quá rất nhanh sẽ nhìn thấy Huyền Tiên linh hồn xuất hiện. Tình huống thế nào, ngươi lại vẫn sống sót? Bạch Quy linh hồn trừng mắt, có chút khó có thể tin. "Phí lời." Huyền Tiên đáp lại, linh hồn hướng về thân thể trong phi đi. Hai tên này đồng thời linh hồn trở về thân thể. Ta bóp chết ngươi, Huyền Tiên căm giận, trở lại trong thân thể sau, hắn chuyện làm thứ nhất chính là bóp lấy Bạch Quy cái cổ. "Tiểu tử, chuyện gì cũng từ từ a." Bạch Quy khuyên bảo. "Ngươi cái này không coi nghĩa khí ra gì, bán đi bằng lưu gia hỏa." Huyền Tiên nghe răng trợn mắt, muốn chặt Bạch Quy. Người trước tiên dừng tay, hẳn là nghe ta giải thích. Bạch Quy sốt sắng, vẫn là lần thứ nhất thiết xác thực cảm thụ Huyền Tiên thực lực. Thời khắc này nó mới phát hiện, từ khi Huyền Thiên tiến giai đến lĩnh chủ cảnh giới sau, nó ở lực đạo trên đã không bằng người trẻ tuổi này. Ta đã nhìn thấu ngươi người này." Huyền Tiên căm giận, nhưng vẫn là buông lỏng tay ra. Chương 521, Nhị thế thân. Đánh rắm, bản thân há lại là loại kia vong ân phụ nghĩa người. Lúc đó tình huống khẩn cấp, ta chỉ là trước tiên cho mình một cái an toàn hoàn cảnh, suy nghĩ thêm làm sao cứu ngươi." Bạch Quy giải thích. "Ta chỉ nhìn thấy ngươi biến mất không thấy." Huyền Tiên ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú Bạch Quy. "Hoan đường a, không tin ngươi hỏi Tiểu Loan đao, linh hồn của ta lúc đó có phải là ở cửa bồi hồi rất lâu." Bạch Quy đem Tiểu Loan đao xả lại đây, coi như mục kích người làm chứng. Tiểu Loan Đao còn vô cùng nghi hoặc, không biết sự tình mọi nguồn. Biết Huyền Thiên kể rõ sau đó, nó mới hiểu được. Không hổ là quy ra, chính là cơ trí. Tiểu Loan Đao cười đánh giá, nói hưu nói vượng, ta lúc đó cũng là tình thế bức bách, ngươi liền thiếu cho ta xen muộn. Bạch Quy đem Tiểu Loan Đao mạnh mẽ sửa chữa một trận. Huyền Thiên nhìn tòa kia đóng chặt đại điện, nội tâm tức giận cũng biến mất rồi mấy phần. Hắn biết, lúc đó không thể quái Bạch Quý, dù sao người này coi như lưu lại, cũng không giúp đỡ được gì. Chính là không biết trong quan tài chính là món đồ gì, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Hắn nói thầm. Bây giờ đột nhiên nhớ tới, như trước một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu như từ trên mặt đất những kia vỏ trứng mảnh vỡ đến xem, nữ nhân này đã từng miết bàn sống lại, dĩ nhiên sống thêm đời thứ hai. Bạch Quy trầm âm, hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy. Nói như vậy thì có chút đáng sợ. Tiểu Loan đau nói, giọng nói có chút nghiêm nghị. Nói thế nào? Huyền Tiên hiếu kỳ. Miết bàn sống lại, nữ nhân này sống thêm đời thứ hai, rồi sau đó tìm tới đời thứ nhất thân thể, lại tiến hành tổn vệ, dung hợp thành nhị thế thân. Nói cách khác, nữ nhân này thân thể tương lai vô cùng đáng sợ tương đương với nắm giữ hai đời luân hồi thân thể. Tiểu Loan Dao kinh ngạc thốt lên. Nó chính là ngày xưa thần minh, bởi vậy biết rất nhiều. Nhị thế thân thể, nghe tới rất lợi hại. Huyền Tiên nói thầm. Đương nhiên lợi hại. Thân thể của nàng cường độ tương đương với so với người khác có thêm một đời, ở cùng cấp bên trong không thể nghi ngờ là nhân vật đáng sợ. Bạch Quy đáp lại, tương tự có chút kinh hãi. Cái kia chẳng phải là niết bàn càng nhiều, liền càng là lợi hại. Huyền Tiên ánh mắt lấp loé, tựa hồ chứng kiến trở nên mạnh mẽ hy vọng. Tiểu tử ngươi tỉnh lại đi, dùng linh hồn đi niết bàn, sau đó sống ra đời sau. Làm như vậy quá nguy hiểm, làm không cẩn thận chính là rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Bạch Quy lắc đầu, cảm giác không thể làm. Dùng linh hồn niết bàn, không phải vạn bất đắc dĩ lúc cũng sẽ không làm chọn lựa như vậy. Tiểu Loan Đao nói, nó lúc đó liền có ý nghĩ này. Nhưng mà, linh hồn niết bàn cần một cái không ngắn quá trình, ở giữa không được có nửa điểm cái dối. Lúc đó nó đang đứng ở thần ma đại chiến, bởi vậy không dám làm như vậy. Bất kể nói thế nào, rời đi trước nơi đây. Bạch Quy lên tiếng, vì nơi này không có cái gì có thể lưu luyến nữa. Huyền Thiên cùng Tiểu Loan Đao tán thành ba cái ra hỏa lập tức cùng rời đi địa đạo. Ta xem như vậy, đưa cái này địa đạo cho trôn, tỉnh một ít vô chi sinh linh xuống, cuối cùng nhạn xảy ra chuyện đến. Bạch quy đi tới mặt đất, như vậy kiến nghị, cái này muốn trôn tới khi nào a? Huyền tiên nhìn đen nhánh dài giằng giặc đường hầm, không khỏi cao mày, e sợ cái này có vạn dặm sâu. Quên đi, nam tảng đá đem nơi này ngăn chặn, không bị người phát hiện liền xong rồi. Bạch quy lầu bầu, rồi sau đó tìm đến một khối vạn cân tảng đá lớn, trôn vùi cửa động, đoàn người cái này mới rời khỏi, trở lại thành tất vân. Bạch Quy cùng Huyền Thiên trực tiếp nhào tới ở phòng trên, ngủ say như chết. Hết cách rồi, linh hồn suất khiếu quá tiêu hao lực lượng tinh thần. Bọn họ cảm giác dị thường mệt ngoài giờ khắc này giải lao là lựa chọn tốt nhất. Dòng dã ba ngày, hai người này đều ở bên trong phòng vượt qua. Cho đến ngày thứ tư, Huyền Thiên mới mơ màng tỉnh lại, quyết định đi xem một chút tình huống bên ngoài. Không biết ba ngày đi qua, có còn hay không mới chân huyết xuất hiện. Hắn nói thầm, quyết định một người đi dạo đi dạo quán vỉa hè, mãi cho đến trạm vạng, Huyền Thiên mới trở về. Lần này đi ra ngoài, đổi lại hai bình chân huyết cũng coi như là thu hoạch dù sao trên thị trường rất nhiều chân huyết hắn cũng đã nắm giữ muốn lấy thêm đến mới dòng máu có thể nói có chút khó khăn trở về phòng bạch quy đã tỉnh lại về tới thật đúng lúc ta gọi bàn lớn thì rồng chính đang tại gọi tiểu nhị đưa ra bạch quy bắt chuyện thật là có điểm nói bụng huyền tiên sờ sờ cái bụng về đi đến trong phòng một phen phong vân từng bước xâm chiếm sau đó huyền tiên đi tới trước cửa sổ quan sát tinh không buổi tối hôm nay ở yên tĩnh bên trong vừa qua sáng sớm ngày thứ hai trời còn tờ mờ sáng đã có người tới gõ cửa Ai vậy? Sáng sớm gõ cửa, thực sự là suối quẩy. Bạch Quy ồn nào, buổi tối nó no tuy rằng không ngủ, thế nhưng là chán ghét bị quấy rầy. Ta là sân đấu nhân viên, tìm khát máu của ma. Người tới là một lão giả, chính là ngày xưa ở Tử Huên bên cạnh người Lao Bồ kia. Hả? Tìm ta làm gì? Huyền Tiên không rõ. Tiểu thư của chúng ta có chuyện tìm ngươi, nói là có lời muốn nói với ngươi. Lão người hầu nói. Tử Huên tìm ta? Huyền Tiên kinh dị, cẩn thận tính toán thời gian, 7 ngày ước hẹn sát thực đã đến. Đúng, tiểu thư của chúng ta liền ở cửa thành chờ ngươi hy vọng ngươi lập tức qua. Lão bộc nói, nữ nhân này ở cửa thành, cái này là vì sao? Huyền Thiên không rõ, chuyện cụ thể, lão nô cũng không rõ ràng. Chỉ hy vọng quần ma huynh lập tức cùng ta đi qua. Tiểu thư của chúng ta nói có trọng yếu lời nói muốn nói với ngươi. Lão người hầu nói, tốt lắm, ngươi ở tiểu lâu dưới chờ ta, đợi ta chuẩn bị ít đồ sau, lập tức xuất phát. Huyền Thiên dặn dò, rồi sau đó khép cửa phòng lại. Chỉ chốc lát sau, Huyền Thiên từ trên trời giáng xuống, ở tiểu lâu cửa tìm tới lão bộc. Đi thôi, chúng ta xuất phát. Huyền Thiên từ nói. Được rồi, Quân Ma huynh." Lão bộ gật đầu, nội tâm nhưng lòng sinh nghi hoặc, cảm giác cái này trước mắt vị này Huyền công tử so với Dĩ Vãng tựa hồ có thêm một phần lạnh lùng. Bất quá, lão nhân tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều, liền thẳng mang theo Huyền Tiên hướng về cửa thành mà đi. Ở thành Tất Vân dưới cửa thành, Huyền Tiên nhìn thấy Tử Uyên. Hôm nay nữ nhân này trang phục rất đặc biệt, dĩ nhiên trên người mặc trang phục, quần áo kề sát da thịt, đem đầy đặn thân thể hiện ra trên đời người trước mắt. Huyền Tiên vẫn là lần thứ nhất chứng kiến như vậy phong cảnh, em dịu mông, đầy đặn hai vú, cùng với dịu dàng nắm chặt eo thon nhỏ mỗi một dạng đều đối với nam nhân có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. liền ngay cả hắn một viên phủ đầy bụi tâm giờ khắc này đều có một chút buông lỏng. Huyền công tử, ngươi đến rồi. Tử Huyên khuôn mặt tươi cười đón lấy, tuyệt lệ khuôn mặt, tựa hồ có thể nghiêng nước nghiêng thành. Hửm, đến rồi. Huyền tiên gật đầu, tiếng nói lại có vẻ là nhạt. Hôm nay Huyền công tử tựa hồ cùng dĩ vãng có chút không giống a. Tử Huyên kinh ngạc, quay chung quanh Huyền tiên xoay quanh, tinh tế quan sát, không hề có sự khác biệt, ta chính là ta, chẳng lẽ còn có thứ hai? Huyền đáp lại. Huyền công tử nói có lý là tiểu nữ tử đang y. Tử Huyên gật đầu, rồi sau đó đẩy ra bên người lão buộc. Tử Huyên tiên tử hôm nay tìm ta, không biết là ý gì. Huyên tiên không rõ, liếc mắt một cái lão buộc rời đi thân ảnh. Chủ yếu là muốn nói cho ngươi, ta cần nhắc có đáp án. Tử Huyên nói, nháy mắt một cái nháy mắt, như ngôi sao sáng ngời. Nguyên Lai tiên tử là muốn nói cho ta cái này. Huyên tiên gật đầu, rồi lại không khỏi to mày, nói, tiên tử vì sao không lại sân đấu cho ta, mà muốn tới đây đây? Bởi vì ta đối với ngươi có một yêu cầu. Nếu như ngươi thật sự đồng ý với ta liên hẳn là có nam tử khí khái, có thể lúc nguy hiểm thời khắc bảo vệ ta. Nếu là làm được điểm này, ta đáp ứng gả cho ngươi. Tử Huyên ngọt ngào cười một tiếng nói, tính thế nào là có nam tử khí khái? Phạm vi này thật là quá to lớn, làm không cẩn thận ta không làm được. Huyền Tiên cảm thấy hứng thú nhìn nữ nhân này, nhìn con mắt của nàng. rất đơn giản, có phải là có nam tử khí khái? Theo ta đi bên ngoài đi một vòng là được. Tử Huyên nói, chân mày cau lại, phong tình vận trùng. đi bên ngoài đi một vòng là được sao? cái này không khỏi cũng quá đơn giản. Huyền ngạc nhiên nghi ngờ sai núi lồi đại xuyên trong lúc đó có bao nhiêu hồng hoang mãnh thú người tập kích xâm lấn kẻ địch đến thời điểm ta muốn ngươi bảo vệ ta không bị bất cứ thương tổn gì xem như là khảo nghiệm đi tử huyên nói lộ ra hàm răng huyền tiên nghe vậy một cái trầm mặc rồi sau đó dò hỏi lẽ nào tử huyên tiên tử thật sự phải gả cho ta ngươi có thể từ chối không nên hỏi nhiều tử huyên hơi giận như là một con nổi giận con nhỏ nhỏ, lại có vẻ đáng yêu tốt lắm tiên tử mời đi trước huyền tiên suy nghĩ một chút sau quyết định theo nữ nhân này đi bên ngoài đi một chuyến nói thật Như thế một cái nữ nhân xinh đẹp, không động tâm là không thể.